Chương 199. Thác Bắt Dã, Đỗ Thiên Tiếu. Hoàng Vũ khen như mày. Địa Vương Phong thực lực rất mạnh, làm sao sẽ làm phản? Địa Vương Phong phong chủ là Thác Bắt Dã, mà Đỗ Thiên Tiếu làm tông chủ, kỳ thực cũng là Địa Vương Phong đi ra, xem như là Địa Vương Phong một nhánh. Bây giờ Địa Vương Phong làm phản, để Hoàng Vũ là kỳ quái không lớn. Bọn họ tại sao muốn làm phản? Còn có, tại sao tông chủ Đỗ Thiên Tiếu sẽ ở thời khắc ngẫu chốt này không gặp? Tất cả những thứ này đều là cái mê. Địa Vương Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nay thần quyền tông tại sao lại cùng Ma tộc cảm xuất hiện, vậy cũng là một việc lớn. Chúng ta lập tức đi Cửu Nguyên Sơn." Phùng Lôi nói. "Không." Lúc này Hoàng Vũ lên tiếng nói, "Tại sao?" Tuy rằng không rõ, nhưng mọi người vẫn là sẽ không phản bác, dù sao toàn bộ Quy Nguyên Tông có thể đều là Hoàng Vũ cứu được, hơn nữa bây giờ tông chủ Đỗ Thiên thiếu biến mất, Hoàng Vũ cái này thiếu tông chủ liền giống như là tông chủ. Chỉ có điều không có kế nhiệm đại điện mà thôi. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, không ai dám nhiều lời. Mặc dù là có chút đối với Hoàng Vũ bất mãn, cũng không có cách nào. Thiếu chủ nếu nói như vậy, khẳng định có lý do của hắn. Không sai, không sai, chúng ta nghe Thiếu chủ." Ninh mợ Hoàng Vũ người không ý từng cái từng cái lên tiếng phụ họa. Đối với này, Hoàng Vũ cũng không để ý, luôn có như thế mấy người, chỉ ít những người này cũng không có làm phản, này đã đủ rồi. Tiểu Vũ, ngươi có ý kiến gì, liền nói chứ. Hồng Thiên Cửu mặc dù là nóng nảy tính tình, nhưng dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy, nếu Hoàng Vũ nói như vậy, cũng hiểu rõ, hắn khẳng định còn có đoạn sau, không thể là tùy tiện nói một chút. Mọi người hiếm thấy liền không kỳ quái, tại sao Địa Vương Phong người sẽ phản bội? Hoàng Vũ vào lúc này nói, khẳng định là Thác Bát gia muốn có được Cửu Nguyên Sơn của cải, liền cùng này Thần Quyền Tông Triệu Phúc ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Một trưởng lão tức giận không đỡ, nói: "Ta nghĩ mọi người còn không rõ ràng lắm, ta trước đánh giết người kia, cũng chính là Triệu Phúc, kỳ thực, hắn cũng không phải thật sự là Triệu Phúc, bây giờ thần quỷ tông, phòng trừng cũng không phải cái kia thần quỷ tông." Hoàng Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi là có ý gì? Cái gì Triệu Phúc không phải Triệu Phúc, ngươi cũng làm cho ta làm bị hồ đồ rồi." Nghe được Hoàng Vũ này tự mâu thuẫn, Hồng Thiên Cửu không khỏi hỏi: "Nói như vậy đi, này chân chính Triệu Phúc đã chết rồi, mà ta đánh chết Triệu Phúc, có điều là bị người đoạt sát Triệu Phúc mà thôi." Hoàng Vũ tiếng nói vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc cực kỳ. Đoạt sát Làm sao có khả năng là đoạt xác? Ai đoạt xác bọn họ? Tiểu Vũ, người người nói chính là thật sự. Nếu là như vậy, chuyện đó liền phi phức, Hồng Thiên Cửu bọn người là cho mày xem ra sự tình còn không phải đơn giản như vậy. Đoạt xác người là ai? Sẽ không là bất tử tà vương chứ? Không vâng. Hoàng Vũ lắc đầu nói, nói vậy mọi người cũng nhìn thấy, ta tại đánh giết triệu phút sau khi, liền đã tọa khôi phục, kỳ thực cũng không phải như vậy, mà là, người kia dĩ nhiên muốn đối với ta đoạt xác, may mà ta tu luyện ra linh hồn chân hỏa, không phải vậy, vẫn đúng là khả năng nguy hiểm. Đối với người đoạt xác. Mọi người nghe vậy hoàn toàn biến sắc. Trang trách thiếu tông chủ của lão bị tiêu hủy, hóa ra là lợi dụng linh hồn chân hỏa thu thập này tà ma. Không có chuyện gì là tốt rồi, đúng rồi, người kia là ai?" Phương Chỉ tính hỏi. "Người kia cũng không phải là loài người, mà là ma tộc." Hoàng Vũ nhìn mọi người nói. "Ma tộc?" Hồng Thiên Cửu Kinh ngạc tốt lên, người xác định là ma tộc, mà không phải ma đạo võ giả. Nếu như là ma đạo võ giả còn nói được, nhưng nếu như là ma tộc, chuyện đó liền phi phức. Là ma tộc, mà không phải ma đạo, người kia là giác ma tộc một ma tướng, gọi là Ngỏa Liên, đáng tiếc, ta không có thể đem bắt sống, ép hỏi hắn đến cùng là làm sao xuất hiện tại chân vũ đại lục?" chỉ là biết đạo, ma tộc rất có thể sẽ tại mấy năm gần đây lần thứ 2 xâm lấn thế giới loài người." Hoàng Vũ thở dài nói. "Chuyện này, chuyện này, nếu như đây là thật sự, như vậy thật sự phiền phức, chúng ta đem đối mặt một lần trước nay chưa từng có đại kiếp nạn." Hồng Thiên cứu hút vào ngụm khí lạnh, "Ma tộc lần thứ 2 3 phủ tới, tin tức này quả thực quá chấn động." "Là thật sự, có điều, ta đang nghĩ, Địa Vương Phong người phản bội có phải là cùng cái này có nguyên nhân, còn có tông chủ đến cùng đi nơi nào?" Hoàng Vũ nói. "Tông chủ có thể hay không sẽ ra chuyện?" Một trường lão nói. "Lẽ nào cũng bị đoạt xác." Hoàng Vũ lắc đầu. Tông chủ nếu như cũng bị đoạt xác, nhất định sẽ xuất hiện mà không phải mất tích. Không sai, nếu như tông chủ bị đoạt xá, vậy thì không phải mất tích, hoàn toàn có thể nhờ vào đó lật đổ Ta Quy Nguyên Tông. Hồng Thiên Cựu gật đầu. Làm sao bây giờ? Hoàng Vũ lúc này nghiêm nhiên thành người tâm phúc, người giật đầu, hắn nhìn quét lại mọi người nói, chúng ta hiện tại đi địa vương phong nhìn, có thể hay không tìm ra manh mối gì? Nếu như đúng là ma tộc, nên có một ít cái hở. Tại mình Hoàng Kim Cổ đồng thuật bên dưới, muốn tìm ra ma tộc tung tích vẫn là rất dễ dàng. Có điều, nếu như là ma tộc xác, vậy cũng không quá hiện thực, trừ phi hết thảy đệ tử đều bị đoạt hung Hơn nữa, nếu như là Địa Vương Phong các đệ tử đều bị đoạt xá, như vậy trong ứng ngoài hợp, Quy Nguyên Tông e sợ phải kiên trì đến hiện tại, cũng không dễ dàng. Trong này đến cùng có âm mưu gì, để Hoàng Vũ càng ngày càng phiền muộn. "Chủ nhân, kỳ thực, Địa Vương Phong người không có phản bội." Lúc này Lộ Lộ nói. "Lộ Lộ, ngươi biết nói xảy ra chuyện gì?" Hoàng Vũ hỏi vội. "Địa Vương Phong người sở dĩ mở ra trận pháp, là bởi vì thắc Bát Giả con gái bị đối phương cho bắt đi." Lộ Lộ nói. "Thác Bát Giả vì cứu con gái của chính mình, bất đắc dĩ mà thôi." Nghe được Lộ Lộ, Hoàng Vũ rất nhiều không nghĩ ra địa phương, giọng sáng sủa. Nếu là như vậy, tất cả liền sáng tỏ. Thác Bát ra nói đến là cái chí tình trí thánh người, lúc trước liền bởi vì nữ nhân yêu mến chết rồi mà thương tâm gần chết, mấy độ trầm luân, nếu như không phải con gái Thác Bát Thanh Ý liễu, khả năng liền làm vợ tuấn tình mà chết rồi. Hắn đem chính mình đối với thế tử hết thảy yêu, đều rót vào đến con gái trên người. Đối với con gái Thác Bát Thanh Ý gì che chở rất nhiều. Thậm chí, có người đã từng tiểu hi quá một câu, Thác Bát Giã liền giận dữ, đem giết tộc, có thể thấy được Thác Bát ra đối với con gái thương yêu đạt đến trình độ nào. Nếu như Thác Bát Thanh Ý liễu có chuyện, phóng trường để hắn chết, vậy cũng là không chút do dự. Đi Đi xem xem, Thác Bát Giá có không có để lại cái gì?" Hoàng Vũ nói. "Đoàn người đi tới Địa Vương Phong. Lúc này Địa Vương Phong đã là người đi nhà trống. Đều đi rồi, có điều, rất kỳ quái, cái gì đều không có mang đi, ngoại trừ Địa Vương Phong đệ tử, toàn bộ không thấy ở ngoài, cái gì khác đều vẫn còn ở đó." Lục Soát một phen sau khi, Hồng Thiên Cửu nói, "Không cần tìm, ta nghĩ ta biết là xảy ra chuyện gì." Hoàng Vũ nhìn thấy nhất Lưu Thanh Thể Ngọc, chính là Thác Bát Giá lưu lại, mọi người xem giới đi, Thác Bát Phong chủ như vậy làm cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bây giờ hắn mang theo đệ tử đi cứu người đi tới. Chết tiệt ma tộc. Dĩ nhiên như vậy để hẳn. Sau khi xem, mọi người mỗi một người đều cầm phẫn sục sôi. Ta đã nói rồi, Tháp Bát tiểu tử khẳng định không phải người như vậy." Hồng Thiên Cửu Vũ bản một cái nói. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh cửu Nguyên Sơn." Phùng Lôi nói, "Vạn nhất nếu như Quy Nguyên Tháp cùng tông môn tài vật rơi vào rồi ma tộc trong tay liền không tốt." Nửa ngày sau, mọi người tới đến Cửu Nguyên Sơn. Lúc này Cửu Nguyên Sơn rất là bình tĩnh, không có một tia sóng lớn. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào? Lẽ nào bọn họ đều đi vào? Nhanh lên một chút, mọi người nhanh lên một chút. Tình huống này, để tất cả mọi người cùng lên. Nếu như Cửu Nguyên Sơn có chuyện gì xảy ra, vậy thì thật xin lỗi liệt tổ Liêu tông. Hoàng Vũ thông qua Hoàng Kim cổ đồng thuật kiểm tra, phát hiện nơi này căn bản không có một kia ma tộc tung tích, cũng không có Địa Vương Phong đệ tử đã tới nơi này. Kỳ quái, nơi này căn bản không có ai đã tới. Hoàng Vũ nói, không thể, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào, lẽ nào thắc bắt Phong chủ căn bản không có đến Cửu Nguyên Sơn, mà là mà là đem những tên kia mang tới mặt khác nơi đi. Hoàng Vũ Đông nhiên nói, ta biết thắc bắt Phong chủ bọn họ đi nơi nào. Đột nhiên Hồng Thiên Cửu nhìn mọi người nói, nếu như ta không có đoán sai, Bọn họ hẳn là đi tới kiểu Nguyên Giản. Cựu Nguyên Sơn cùng Cựu Nguyên Giản tuy rằng chỉ có kém nhau một chữ, nhưng cũng là khác biệt một trời một vực. Cựu Nguyên Sơn là Quy Nguyên Tông các đời tổ tiên chi mộ, mà kiểu Nguyên Giản, nhưng là một sinh tử cấm địa, nơi đó nguy cơ trùng trùng, đi tới kiểu tử nhất sinh, mặc dù là sinh tử cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Mà duy nhất có thể tại kiểu Nguyên Giản tới lui tự nhiên người, cũng chỉ có một, chính là Thác Bát Giả. Thác Bát Giả là một thiên tài, nếu như không phải là bởi vì thê tử chết, hắn lúc này cũng có thể đột phá sinh tử cảnh. Mặc dù có thể tại Cựu Nguyên Giản tới lui tự nhiên, chính là bởi vì Thác Bát có một loại kỹ năng thiên phú. Thư không qua lại thuật, thư không qua lại thuật có thể để cho hắn có thể hào không có nguy hiểm xuyên qua một ít người thường khó có thể đi đến địa phương. Cửu Nguyên Giản, mọi người vừa nghe, không khỏi rùng mình. Nay Cửu Nguyên Giản lại bị gọi là là chín chết giản, tiến vào nơi đó, mặc dù là có chín cái mệnh đều phải chết. Đi, đi Cửu Nguyên Giản." Hoàng Vũ phất tay nói. "Chuyện này, chuyện này, mấy người đều do dự." Hồng lão, làm sao rồi? Nhìn thấy tất cả mọi người như vậy do dự dáng vẻ, Hoàng Vũ khẽ như mày, này Cửu Nguyên Giản Hoàng Vũ không rõ ràng, nhưng nhìn thấy những người này như vậy vậy mà Này Cửu Nguyên Giản chẳng lẽ có cái gì kỳ lạ địa phương hay sao? Kiểu Nguyên Giản lại xương chín chết giản. Hồng Thiên Cửu giải thích, đi tới, chính là cửu tử nhất sinh, thậm chí, thập tử vô sinh. Nguy hiểm như vậy. Hoàng Vũ sửng sở, không nghĩ tới là có chuyện như vậy, có điều, mặc dù là như vậy, cũng muốn đi một chuyến, không phải vậy căn bản là không có cách biết rõ đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Chủ nhân, kỳ thực này Cửu Nguyên Giản là ma to cùng thế giới loài người trong lúc đó một khe hở không gian. Lúc này Lộ Lộ nói, nay thắc bắt giá đi Cửu Nguyên Giản, chỉ sợ là vì cứu người. Nếu như là như vậy, Vậy hắn tại sao muốn đem hết thầy đệ tử đều mang tới? Cái này cũng là Hoàng Vũ không rõ địa phương. Cứ người, kỳ thực một người càng thuận tiện, nếu như đi nhiều người như vậy, trái lại không tốt. Vì phong tỏa, phong tỏa toàn bộ Cửu Nguyên Giản, e sợ này Thác Bát Dạ đã biết Cửu Nguyên Giản đến cùng là tình huống thế nào. Lộ lộ giải thích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 200. Đi, chúng ta đi Cửu Nguyên Giản, nếu như không muốn đi, cũng có thể trở về tông môn. Hoàng Vũ tự nhiên cũng sẽ không cứng cầu, người có chí riêng, vậy là không có biện pháp miễn cưỡng. Ta cũng đi. Phương Chỉ tình ánh mắt kiên định, nhìn Hoàng Vũ nói: ta cũng đi, ta cũng đi." Hoàng Vũ vừa nói như thế, phần lớn người đều gật đầu, còn lại một ít không tình nguyện, vẫn gật đầu một cái. Hoàng Vũ cười cười nói, "Sư tỷ, người cùng mấy vị sư thúc liền không cần đi tới, kỳ thực có ta cùng Hồng Lao đi đã đủ rồi." "Không, liền như thế định." Hoàng Vũ nhảy một cái lên song dược phi long, sau đó kéo một cái hồng thiên cừu, cả người trong nháy mắt bay lên trên không. "Hồng lão, này cựu nguyên giản tại phương hướng nào?" Hoàng Vũ hỏi. "Phía tây nam hướng về." Hoàng Vũ nghe vậy gật đầu, để song dược long hướng về phía tây nam tiến về phía trước. Sau một tiếng, đi tới cựu nguyên giản Nơi này một mảnh hoang vu, không hề dấu chân người, thậm chí ngay cả một ít thảm thực vật đều cực kỳ ít ỏi. Hoàng Vũ cùng Hồng Thiên Cựu rơi xuống, bởi vì Hoàng Vũ đã thấy Địa Vương Phong người. Hai người vội vã đổi tới. "Thiếu tông chủ, Hồng lão." Nhìn thấy Hoàng Vũ hai người đến, Địa Vương Phong đệ tử hơi kinh ngạc. "Các ngươi phong chủ đây." Hoàng Vũ nói. "Về Thiếu tông chủ, thúc thúc ta hắn, hắn đã tiến vào Cựu Nguyên Giản bên trong, chúng ta, để chúng ta đem nơi này triệt để phong tỏa." Nói chuyện chính là Địa Vương Phong một vị trưởng lão, tên là Thác Bát Hải là Thác Bát Dã Trai, thiên tư không sai, bây giờ cũng đặt đến âm dương cảnh. Hoàng Vũ hơi như mày này kiểu nguyên giản nguy cơ trùng trùng vẫn đúng là không tốt tùy tiện tiến bảo lộ lộ có thể không thế tiến vào kiểu nguyên giản cứu người đi ra Hoàng Vũ nói có thể chủ nhân công pháp là thủ mặc dù là tiến vào kiểu nguyên giản cũng không có cái gì quá đáng lo chỉ cần không phải gặp phải cường giả siêu cấp là không sao lộ lộ nói rằng Hoàng Vũ gật đầu như vậy liền yên tâm đối với hoàng Vũ tới nói bây giờ cường giả siêu cấp chỉ chính là phá toái cảnh cường giả tại phá toái cảnh bên dưới mình vẫn là có thể dùng nguyên linhnh phụ chống đối một phen Hồng lao người ở chỗ này trở ta tiến kiểu nguyên giản đi cứu người Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói: "Không được, không được, cái này tuyệt đối không được, ta tiến đi cứu người, ngươi ở đây." Hồng Thiên Cửu nghe vậy liền ngay cả cự tuyệt, đùa giỡn, Hoàng Vũ tu vi không cao, có điều là lôi kéo cảnh mà thôi, thêm vào hắn vẫn là thiếu tông chủ, là tông môn tương lai, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. "Hồng lão, ngươi yên tâm đi, ta lúc nào sẽ tùy tiện làm việc. Nếu như chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không đi làm, ta nếu đi làm, này nhất định có 80% nắm trở lên, bởi vì ta công pháp tu luyện đặc thù, vừa vặn có thể khắc chế ma tộc. hơn nữa, ta còn có đồng thuật, có thể điều tra bốn phía tình huống, Hồng lão ngươi không làm được." Hoàng Vũ giải thích, mấu chốt nhất chính là ta còn có nguyên linh phù hộ thân, vì lẽ đó, Hồng lao ngươi liền không cần phải lo lắng. Vẫn không được, muốn đi cùng đi. Hồng tiên cựu chết sống không chịu đáp ứng. Hoàng Vũ nghe vậy không nói gì đến đột điểm, nếu như hắn theo mình đi, vẫn đúng là liền có chút phiền phức, bên trong hiện tại có thể nói là ma khí trùng thiên, Hồng Thiên Cửu tiến vào bên trong căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực, trái lại bị hạn chế, vạn nhất nếu như bị ma khí xung kích, rơi vào ma đạo, vậy coi như phiền phức. Chủ nhân, cái này không cần phải lo lắng đây, chỉ cần chủ nhân hối một viên thanh thần đan là có thể Một viên thanh thần đan đủ để duy trì hắn không bị ma khí xung kích. Lộ Lộ nói rằng, xem ra cũng chỉ có cái biện pháp này. Nếu như có cái biện pháp này đúng là vẫn được, chỉ cần Hồng Thiên Cửu không bị ma khí ảnh hưởng, như vậy vẫn là một sự giúp đỡ lớn, dù sao Hồng Thiên Cửu nhưng là thuộc tính lửa người tu luyện, hơn nữa còn là sinh tử cảnh cường giả, đối với ma tộc vẫn có rất lớn lực sát thương. "Tốt lắm, Hồng lão, người cũng phải cẩn thận." Hoàng Vũ nói. "Yên tâm, ta Hồng Thiên Cửu sóng gió gì không có trải qua, tiểu vũ ngươi không cần lo lắng, bảo vệ tốt mình là được." Hồng Thiên Cửu cao giọng cười một tiếng nói. Hai người rất nhanh tiến vào cựu nguyên giản bên trong. Càng là đi đến, liền càng là phát hiện, trong này ma khí càng ngày càng nồng nặng. Xem tới nơi này rất khả năng là ma tộc xâm lấn nhân loại đại lục một tiến công điểm. Nếu là như vậy, nơi này nhất định phải phong ấn lại, không phải vậy chính là nhân loại đại lục một đại thai nạn, một điểm đều không qua loa được. Hồng lão, cái này Thanh Thần đàn, người trước tiên ăn bảo, có thể để phòng ngừa chống đối ma khí xâm lấn. Hoàng Vũ đem Thanh Thần đan đưa cho Hồng Thiên Cửu. Hồng Tiên Cửu tiếp nhận ăn vào. Hai người tiếp tục tiến lên. Nơi này ma khí đã nồng nặng đến một trình độ kinh người. Tiến vào bên trong ước chừng khoảng 10 giam. Hoàng Vũ nhìn ra phía trước có một trận pháp. Vung tay lên, ngừng lại. Ta nghĩ, chúng ta phương muốn tìm chính là chỗ này. Hoàng Vũ chỉ chỉ này trận pháp nói, đây chính là đi về ma giới truyền tống trận pháp. Được, tìm tới trận pháp là tốt rồi, chỉ cần chờ chúng ta cứu lại thác bát tiểu tử cùng nữ nhi của hắn sau khi liền đem trận pháp này hủy diệt, như vậy ma tộc liền không có cái nào. Hồng Tiên Cửu nghe vậy nói. Không, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, cái này truyền tống trận cũng không phải loại kia đại hình truyền tống trận, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 10 người loại nhỏ truyền trận vì lẽ đó Ma tộc muốn xâm lớn, tất nhiên sẽ không dùng như vậy chuyển tống trận, ta cảm giác nơi này không gian rất là đặc biệt, nếu như ma tộc muốn toàn diện xâm lấn, khẳng định không phải dựa vào như vậy chuyển tống trận, không phải dựa vào đại hình chuyển tống trận, vậy thì là đánh nát nơi này. Không gian bí trướng, đem ma giới cùng nơi này triệt để liên thông. Hoàng Vũ lắc đầu, những thứ này đều là Lộ Lộ nói cho hắn, đại năng giả muốn đánh vỡ một lớp không gian bí trướng, vẫn có thể làm được. Hồng Thiên Cừu nghe vậy biến sắc mặt, vậy thì là nói, mặc dù là phá hoại cái này truyền tống trận, cũng không hề dụng. Cũng không hẳn vậy, nếu như ta suy đoán không sai, Như vậy chuyển tống trận không phải chỉ một, bọn họ muốn đánh vỡ không gian bức trướng cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải hai bên đồng thời động thủ mới làm được đến, vì vậy bọn họ sẽ ở chỗ này thành lập một tế đàn, dựa vào tế đàn sức mạnh đồng thời phản trừng, trái phải, đánh vỡ không gian bức trướng. Hoàng Vũ nghe vậy giải thích. Hồng Thiên Cửu nhìn Hoàng Vũ rất là hiếu kỳ, nói thẳng hỏi, "Tiểu Vũ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy?" Hoàng Vũ cười cận, ném ra một quyển sách đến. Một quyển ghi chép mấy triệu năm trước này một trận đại chiến lịch sử. "Chuyện này, chuyện này." "Dĩ nhiên là như vậy." Hồng Thiên mở ra sau khi, có chút không dám tin tưởng. Đi thôi, sự tình không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này muốn cứu người, rất khả năng muốn xông vào ma giới." Hoàng Vũ hơi nhướng mày, nói rằng, "Tiến vào ma giới." Hồng Thiên Cửu nuốt nước miếng một cái, "Ma giới là tốt như vậy tiến vào sao? Một kẻ loài người người tu luyện tiến vào ma giới? Mặc dù nói, ma giới vẫn có rất nhiều ma đạo tu sĩ. Có điều, bình thường nhân loại tiến vào ma giới, nhất định phải muốn chuyển tu ma đạo, không phải vậy căn bản là không có cách hấp thụ linh khí. Đối với một võ giả đời nói, không có cách nào từ ngoại bộ hấp thụ linh khí, đây chính là chí mạng." "Tiểu Vũ, ngươi không phải nói đùa sao?" Hồng Thiên Cửu nói: "Tự nhiên không phải đùa giỡn, nếu muốn cứu người đi ra, nhất định phải như vậy." Hoàng Vũ đã thông qua Hoàng Kim Cổ đồng thuật nhìn thấy thắc bát gia tồn tại, hắn lúc này cách mình cũng không xa, có điều, nhưng là tại ma giới, nếu muốn tìm đến hắn, nhất định phải muốn đi vào chuyển tông trận, đi đến ma giới. Quá nguy hiểm, ta một người quá khứ là được." Hồng Thiên Cửu suy nghĩ một chút, cắn răng nói rằng: "Không." Hoàng Vũ lắc đầu nói: "Ta đi, Hồng lão, người ở đây tiếp ứng. Quá nguy hiểm, ta đi." Hồng Tiên Cửu kiên trì nói: "Hùng lão, đi tới, càng nguy hiểm." Bởi vì công pháp của ngươi căn bản là không có cách tại ma giới hấp thu thiên địa linh khí, nhưng ta công pháp tu luyện không giống nhau." Hoàng Vũ cười nói, "Ta công pháp tu luyện là Thiên giai công pháp, hơn nữa cực kỳ đặc thủ, bất kỳ linh khí cũng có thể hấp thu." Dứt lời, Hoàng Vũ vận chuyển hóa long quyết, những ma khí kia trong nháy mắt bị chuyển hóa trở thành tinh khiết nhất nguyên khí đất trời, hút vào trong cơ thể. "Chuyện này, chuyện này, Thiên giai công pháp." Hồng Thiên Cửu đều ngây người, Thiên giai công pháp cực kỳ ấy toàn bộ chân vũ đại lục cũng không có hai bộ, nhưng mặc dù là Thiên giai công pháp cũng không có cái gì lợi hại không. Không sai, đây là Thiên giai công pháp Hóa Long Quyết, là ta trong lúc vô tình được, đáng tiếc, công pháp này người bình thường không thể tu luyện, nhất định phải có chân long huyết thống mới được. Hoàng Vũ biết Thiên giai công pháp đối với người dụ hộ hộ, mặc dù là Hồng Thiên Cửu cũng chưa chắc có thể chống đối, có điều, này Hóa Long Quyết tu luyện yêu cầu là tổ, nếu như không phải nếu như vậy, linh vách thiên liền tu luyện này Hóa Long Quyết. Hóa Long Quyết, chân long huyết thống, lẽ nào? Lẽ nào chuyện này? Hồng Thiên Cửu nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại. Làm sao rồi, Hồng lão? Hoàng Vũ sững Đứa con của số phận. Hồng Thiên Cửu nhìn Hoàng Vũ nói, không nghĩ tới Không nghĩ tới trong lời tiên đoán đứa con của số phận lại dáng lâm đến chúng ta quy nguyên tông, ta sớm nên nghĩ đến nếu như không phải đứa con của số phận làm sao phải nhận được tổ sư ra thừa nhận đây lời này để Hoàng Vũ đều có chút không rõ lại là đứa con của số phận tiên đoán bên trong đứa con của số phận này tiên đoán đến cùng là cái gì tiên đoán Hoàng Vũ là đầu góc mơ hồ có điều tình huống bây giờ có thể không cho phép Hoàng Vũ nghĩ nhiều như thế bởi vì thắc bát giá đã bị phát hiện Hồng lão ta không cùng ngươi nhiều lời đã sắp muốn không kịp, thắc bác phong chủ gặp nguy hiểm ta nhất định phải lập tức chạy đi Hoàng Vũ nói xong không cho Hồng Thiên Cửu nói chuyện cơ hội phản bác, cả người bước vào trận pháp, sau đó đánh ra một đạo ẩn quyết, trận pháp trong nháy mắt khởi động. Tên tiểu tử túi này. Nhìn thấy Hoàng Vũ biến mất, Hồng Thiên Cửu cũng bất đắc dĩ, đối với loại này chuyển thống trận, hắn là một chữ cũng không biết, không dám làm mửa, và nhất đem trận pháp cho hủy diệt rồi, dẫn đến Hoàng Vũ cùng thắc Bát Giã không cách nào trở về, vậy thì phiền phức. Hết cách rồi, chỉ có đàng hoàng ở đây bảo vệ, tiếp ứng bọn họ. Hoàng Vũ tiến vào ma giới sau khi, liền cảm giác nơi này bảng bạc ma khí, so với chân vũ đại lục tới nói, nơi này ma khí muốn nồng quá hơn nhiều. Người bình thường tiến vào thoại khẳng định không chống đỡ được, mặc dù là sinh tử cảnh cường giả cũng chống đối không được bao lâu, nếu như là phá toái cảnh cường giả, còn có thể làm được đến, có điều, phá toái cảnh cường giả thực lực ở đây sẽ bị áp chế đến 8/10. Đồng dạng, nếu như là ma tộc cường giả tiến vào nhân gian thế giới, như thế sẽ phải chịu áp chế, thực lực cũng là bị áp chế đến 8/10, nếu như không phải nói như vậy, mấy triệu năm trước chiến đấu, thắng bại liền không nhất định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 201. Hoàng Vũ một ẩn thân phù đột Trong nháy mắt tiến vào ẩn thân trạng thái. Nay thân phù hiệu quả kinh người, tại ma giới như thế thực dụng. Tiến vào ẩn thân trạng thái sau, Hoàng Vũ hướng về Thác Bát Giá vị trí cấp tốc chạy tới. Mấy phút liền đến Thác Bát Giá nơi nào? Lúc này Thác Bát Giá đã cùng mấy cái ma tộc đánh lên. Ba cái cao thủ ma tộc, đều là âm dương cảnh hậu kỳ. Lúc này Thác Bát Giá nhưng là liên tục bại lui. Dù sao ở đây, thực lực của hắn chịu đến áp chế, không phải vậy lấy hắn âm dương cảnh đỉnh cao tu vi, đối phó ba người này vẫn là thừa sức. Hoàng Vũ biết, mình là thời điểm xuất hiện. Có điều, xuất hiện lúc trước, nhất định phải đánh lén giống như vậy, có thể ung dung giết chết một, còn chính diện đối chiến, đó mới là kẻ ngu si. Phi Dao thuật Hoàng Vũ Phi đao trong nháy mắt hóa thành một đạo tử mang, hướng về một người trong đó ma tộc bàn tới. Này một đao cùng trước đây không giống, Hoàng Vũ thử nghiệm đem linh hồn chân hỏa hỏa vào trong đó, linh hồn chân hỏa đối với ma tộc thương tổn to lớn, đặc biệt là đối với ma tộc linh hồn của cường giả, càng là sự đả kích chí mạng. Đâm này một tiếng, phi đao đi vào đối phương sau gáy. A! Một tiếng hít thảm, này ma tộc võ giả, trong nháy mắt mất mạng. Ai? Này còn lại hai cái ma tộc, nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới này thác bát giả lại còn có giúp đỡ. Lùi, lùi lại. Hai người thấy tình thế không ổn, lập tức muốn muốn trốn khỏi. Tháp Bát Dạ rất là kinh ngạc, có ai trợ giúp mình? Có điều, vũ khí trong tay nhưng là không có dừng lại, muốn đi, không cửa, con gái của ta ở đâu? Tháp Bát Dạ ngăn trở một người. Hoàn Vũ trong nháy mắt xuất hiện, chặn lại rồi tên còn lại. Thiếu tông chủ, ngươi chính là bọn họ Thiếu tông chủ Hoàn Vũ. Xem ra cần phải đến toàn không ngừng thời gian, ngươi lại dám xông vào chúng ta ma giới, thực sự là tự chui đầu vào lưới. Này ma tộc vốn là muốn chạy trốn chạy, vừa nhìn thấy Hoàn Vũ, hoàn toàn yên tâm, chỉ phải bắt được ngươi, không sợ bọn họ không bé ngoan đi vào khuôn phép. Chuyện cười, này thật đúng là chuyện cười lớn, chỉ bằng ngươi còn muốn bắt ta. Nhìn trước mắt xấu xí, trên mặt che kín ma điểm ma tộc nam tử, Hoàng Vũ không khỏi cười gằn. "Tiểu tử can dỡ, chỉ là lôi kiếp cảnh mà thôi, xem ta hô duyên ngư sống thế nào tỏ ngươi." Nói xong, này ma tộc cả người hóa thành một vệt bóng đen, hướng về Hoàng Vũ công lại đây, tốc độ so với trước càng là thêm nhanh hơn gấp đôi. Có điều, Hoàng Vũ cũng không để ý, cái tên này chỉ là âm dương cảnh hậu kỳ mà thôi, bây giờ mình là lôi kiếp cảnh đỉnh cao, hơn nữa, e cũng sắp đến đỉnh, giết cái tên này nên đủ khiến cấp bậc của chính mình tăng lên một độ, bước vào 41 lệ vẹo cấp độ, nói như vậy, mình là có thể đánh vỡ lôi kiếp cảnh chứ. Tiến vào âm dương cảnh Một khi tiến vào âm dương cảnh, mình liền không sợ người lạ chết cảnh cường giả, mặc dù không dựa vào nguyên linh phụ, mình cũng có thể chống lại, không cần phải lo lắng nguy hiểm tính mạng. Lôi long nộ, đánh giết. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, trong tay tử cực kiếm vung lên, từng đạo từng đạo màu tím lôi long trong nháy mắt múa lên. Thuống về này, Hồ duyên ngư dương nhanh múa vút vào tới. Này Hồ duyên ngư nhìn thấy này, màu tím lôi long sợ đến gần chết. Màu tím lôi long, lôi điện chính là khắc tinh của chính mình, mình như thế lên há không phải là tìm chết sao? Lùi, lui về phía sau. Hô duyên hổ trong lòng được kêu là một khổ. Vốn tưởng rằng gặp phải cái tên này sẽ rất dễ đối phó không đi tới cái này cái gọi là thiếu tông chủ so với này thác bát giá còn khó hơn triển thực lực còn kinh khủng hơn muốn chạy trốn nằm mơ đây Hoàng Vũ nhìn ra này hô duyên như lòng sinh ý lui, nơi nào sẽ bông à cả người hóa thành một con chim lớn giống như vậy đuổi theo lôi long sông lên trên thân hóa lôi Long người kiếm hợp là một tốc độ đột nhiên tăng nhanh kinh người cùng với chiếc lôi long dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái càng thêm ngương tụ màu tím lôi Long uyy thế càng hơn tốc độ càng nhanh hơn chếtệt ta liệu mạng với người nuốt chừng ma trưởng Một con bàn tay màu đen xuất hiện tại trước mặt, nơi lòng bàn tay một vòng xoáy màu đen không ngừng lớn lên, sản sinh mạnh mẽ sức hấp dẫn, tựa hồ phải đem màu tím lôi long hấp thu đi vào. Hoàng Vũ cười gần không ngớt, quả thực là một chết. Không do dự, Hoàng Vũ hóa thân lôi long sung kích tới. Bỗng nhiên va chạm tại này vòng xoáy màu đen bên trên, trong nháy mắt nổ tung. Cự trường bị nổ nát, nhưng lôi long nhưng là thế đi không giảm. Đầu rồng to lớn, tàn nhẫn mà mở ra, cắn tại này ma tộc trên người, miễn cưỡng đem đầu của hắn cho cắn đi. Theo cả người nổ bể ra đến, hóa thành một phấn. Hoàng Vũ hạ xuống, Lúc này trong thai chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng tờ Lễ Ân đánh giết âm dương cảnh hộ kỳ hồ nguyên ngư, thu được EXP 3000, thu được sinh mệnh năng 3000. Đinh, chúc mừng tờ Lễ Ân đẳng cấp tăng lên, đạt đến 410. Đinh, chúc mừng tở Lễ Ân thu được ma giới địa đồ một phần. Đẳng cấp tăng lên, đạt đến 4 410, còn phải đến một phần địa đồ. Đây đối với Hoàng Vũ tới nói, nhưng là cái chỗ tốt không nhỏ, bản đến mình dự định hối đoái một phần ma giới điệu có điều tựa giá cả không rẻ, đầy cần 10 vạn linh thạch phẩm, vì đó, Hoàng Vũ sẽ không có hối đoái, không tới Cái tên này lại tuân ra đến rồi một phần. Có điều, đáng tiếc chính là cái tên này bị mình giết, không có cách nào từ trong miệng hắn tìm hiểu ra Tháp Bát ý địa vị trí. Nhưng may là còn có một. Hoàng Vũ bên này chiến đấu sau khi kết thúc, bên kia Tháp Bát Gia cũng đã kết thúc chiến đấu. Cái tên ma tộc bị hắn Phế bỏ đan điền, mềm mặt nằm trên đất. Nói, nói nhanh một chút, con gái của ta bị các ngươi bắt đi nơi nào? Tháp Bát Gia tản nhẫn mà một cước đá vào trên người hắn, lạnh leo nói: Người giết ta đi, ta sẽ không nói." Không nói. Tháp Bát Gia một cước đạp ở nải ma tộc trên cánh tay, một cái cánh tay bị miễn cưỡng giẫm nát. Dòng máu đỏ sẫm chảy ra. A. Hoàng Vũ khẽ tao mày, nhưng cũng không nói gì. Ma tộc, Hoàng Vũ một chút hảo cảm cũng không có, giết cũng không sao. Có nói hay không? Người giết ta đi, giết ta đi, người Vĩnh Viễn không tìm được con gái người, ha ha, ha ha, Vĩnh Viễn cũng đừng nghĩ tìm tới. Nay ma tộc lại cuồng tiếu lên, để Hoàng Vũ kinh ngạc, đổi làm là người bình thường, sợ là sớm đã nói rồi, nơi nào còn kiên trì được. Không nói, ta xem ngươi có nói hay không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tháp bắt ra khuôn mặt dữ tợn nói rằng. Ma Hoàng Vũ lắc lắc đầu, như vậy e sợ căn bản hỏi không ra cái gì, có thể thấy Cái này ma tộc cũng không phải bình thường ma tộc, hắn e sợ đã chặt đứt mình thần kinh, căn bản không biết thống khổ, trước như vậy, có điều là làm dáng một chút mà thôi. Người như vậy, nhưng cũng đủ tàn nhẫn, hoàn toàn chặt đứt mình cảm giác đau thần kinh. Đối với một võ giả tôi nói, phương pháp này, tuy rằng có thể để cho mình tránh khỏi thống khổ, nhưng cũng mất đi một loại trọng yếu nhận biết, tại võ đạo bên trên, sẽ không có cái gì thành tựu quá lớn. Hơn nữa, nếu muốn chặt đứt mình cảm giác đau thần kinh, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng, có thể làm được điểm này, có thể đếm được trên đầu ngón tay Trước mắt này ma tộc lại sử dụng như vậy phương pháp, có thể thấy được, này ma tộc địa vị cũng không thấp, so với trước mình đánh giết hô duyên ngư, địa vị phải cao hơn nhiều. Thác Bát Phong chủ, để cho ta tới đi." Hoàng Vũ thấy thế nói. "Được." Thác Bát ra gật gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng, mình như vậy ép hỏi, e sợ khó có thể đưa đến cái gì hiệu quả, này ma tộc nghị lực vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. "Lộ Lộ, ép hỏi cái tên này, có biện pháp gì?" Hoàng Vũ mình kỳ thực cũng không có biện pháp gì, có điều, mình không có, cũng không có nghĩa là Lộ Lộ cũng không có. "Tự nhiên là có, chủ nhân có thể sử dụng siêu môn thuật." Siêu hồn thuật. Không sai, siêu hồn thuật, có thể thông qua siêu hồn thuật đối với cái tên này tiến hành siêu hồn, nói như vậy, chủ nhân muốn biết cái gì, là có thể biết cái gì. Lộ Lộ gật đầu nói, siêu hồn thuật như vậy bí thuật, vừa nghe liền biết bất phàm, e sợ cần thiết tiêu hao đánh đổi cũng không nhỏ, có điều, hiện tại ngoại trừ cái biện pháp này, e sợ không tìm được phương pháp của hán, liền vẫn gật đầu một cái nói, được, hay dùng siêu hồn thuật, Lộ Lộ, cho ta hối đoái siêu hồn thuật tu luyện bí pháp. Chủ nhân, cái bí pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng cần tiêu hao đánh đổi cũng không nhỏ, đầy đủ cần tiêu hao chủ nhân 10000 linh thạch tư phẩm. Chủ nhân có thể cần nghĩ kỹ." Lộ Lộ nói. "Mười ngàn linh thạch cực phẩm." Hoàng Vũ trái tim chảy máu, "Quá đắt, nếu như nếu như lần này không có tại ma giới cho tới một vài thứ, mình nhưng là thiệt tỏi lớn hơn rồi." Hối đoán. "Đinh, chúc mừng tờ Lễ Ư thu được siêu hồn thuật, tiêu hao linh thạch cực phẩm 10000." "Đinh, tở Lễ ơ có hay không tu luyện siêu hồn thuật?" "Tu luyện." "Đinh, chúc mừng tờ Lễ ơ lĩnh ngộ siêu hồn thuật." Học được siêu hồn thuật sau khi, Hoàng Vũ cảm giác mình đối với lực lượng linh hồn lĩnh ngộ lại sâu sắc thêm không ít, thậm chí đối với linh hồn chân hỏa lĩnh ngộ, khống chế cũng mạnh không chỉ gấp đôi. Chuyện này Điều này làm cho Hoàng Vũ rất là kinh ngạc. Này chính là siêu hồn thuật mang đến niềm vui bất ngờ sao? Kiểm tra một hồi siêu hồn thuật, Hoàng Vũ phát hiện này siêu hồn thuật vẫn đúng là không phải bình thường mạnh mẽ. Chỉ cần đối phương lực lượng linh hồn hoặc là tinh thần ý chí không mạnh hơn người của mình, cũng có thể đối với hắn tiến hành siêu hồn, có thể tùy ý chọn đọc đối phương linh hồn ký ức tin tức. Có điều, nếu như vậy, rất có thể sẽ đem đối phương cho biến thành nướng ẩn. Hơn nữa, cũng gặp nguy hiểm, nếu như nếu như đối phương lực lượng linh hồn hoặc là tinh thần ý chí quá mức định, rất dễ dàng tạo thành phản phệ. Một khi phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, Loại bí pháp này, không ở vạn bất đắc di dưới tình huống, vẫn là thiếu sử dụng tốt hơn. Đương nhiên, muốn đối phó trước mắt cái tên này cũng không phải việc khó gì. Cái tên này tuy rằng tinh thần ý chí rất kiên định, nhưng tu vi bị phế đi, đang điền bị đánh vỡ, lúc này đã là cung dương hết đà, hơn nữa tinh thần của hắn ý chí và mình so ra còn kém xa. Lực lượng linh hồn càng không cần phải nói, hoàn toàn có thể thuấn sát hắn. Cho nên đối với cái tên này sư hồn, Hoàng Vũ chút nào đều không lo lắng sẽ tao ngộ phản phệ. Một tay nắm lấy đối phương đầu lâu, Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một đạo yêu dị tự mang. Siêu thuật, siêu hồn. Một đạo điện quang màu tím thu hút đối phương hai mắt. Hoàng Vũ mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhảy vào bộ não của đối phương bên trong, lấy cực kỳ bá đạo phương pháp bắt đầu chọn đọc đối phương ký ức. Mấy phút sau khi, Hoàng Vũ bông ra tên kia. Sư hồn sau khi mới biết, cái tên này tên là Hô Diên Hận là ma giới bên trong Hô Diên bộ tộc người, hơn nữa địa vị không thấp, là ma giới Tam đại ma tướng một trong, Hô Diên vô biên nhị tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 202. Thế nào? Tiếu tông chủ, hỏi ra rồi không có. Thấy Hoàng Vũ thả ra cái tên Hồ Hận, Thác Bát dã bận bịu quan tâm hỏi. Hoàng Vũ đầu, đã biết rõ, lần này Chúng ta sẽ sợ thật sự có phiền phức, nếu muốn cứu ra Thanh ý Lia Sư Tỷ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Khó hơn nữa ta cũng muốn đi cứu, đến cùng là chuyện ra sao? Thiếu tông chủ, người nói cho ta, ta đi cứu nàng, ta nhất định phải đi cứu nàng." Thác Bát ra thật chặt nắm lấy Hoàng Vũ cánh tay nói. "Thác Bát phong chủ, đừng lo lắng, ta không phải nói không đi cứu Thanh ý Lia Sư Tỷ, mà là chúng ta không thể mạo muội làm việc, nhất định phải bàn bạc kỹ càng mới vâng." Hoàng Vũ nhìn Thác Bát ra nói, "Sư thúc có biết Thanh Y Lia Sư Tỷ là cái gì thể chất?" Thuần âm thân thể. "Không, sai rồi, sai rồi, Sư thúc tính sai." Kỳ thực Thanh Y sư Tư tỷ cũng không chỉ là thuần âm thân thể, mà là tiên tiên cực göm thân thể, thuần âm thân thể cùng tiên tiên cực göm thân thể là có khác biệt rất lớn, tiên tiên cực göm thân thể chính là trăm vạn năm khó gặp một lần thể chất, loại thể chất này liền giống với chân long thân thể như thế, quá liễm thấy, phàm là người nắm giữ loại thể chất này, nếu như được thích hợp công pháp, này tất nhiên là nhất phi chúng tiên, tốc độ tu luyện kinh. Người, Hoàng Vũ nói, những ma tộc đó sở dĩ muốn trảo Thanh Y Lệ Tư tỷ, cũng không phải vì này đến uy hiếp sư thúc người, mà là vừa ý nàng tiên tiên thân thể, còn uy hiếp sư thúc người, có điều là cái danh nghĩa mà thôi. Hoàng Vũ khi chiếm được những tin tức này thời điểm, cũng là sợ hết hồn. Tiên Tiên Cực âm thân thể, vậy cũng là trong thiên địa mạnh nhất thập đại thể chất một trong. Đương nhiên, Tiên Tiên Cực Cấm thân thể tốc độ tu luyện cái người, nhưng còn có một đệ vô số cường giả đổ xô tới tác dụng, vậy thì là Lô đỉnh, cực phẩm Lô đỉnh. Chỉ cần chờ Tiên Tiên Cực âm thân thể tu luyện tới phá toái cái sau, cùng với song tu, như vậy liền có thể dễ dàng đánh vỡ giang vực, phi thăng lên giới. Đây mới là hấp dẫn nhất những cường giả kia địa phương. Mà lúc này Thác Bắt Thanh Ý Li đã bị đưa tới Ma giới Bạch dạ thành. Theo sát sẽ từ Bạch Dạ thành đưa tới Ma Hoàng Chi Đô. Vì lẽ đó, Nếu như nếu muốn đi cứu dưới thắc bắt thanh Ý Nhi, nhất định phải muốn ở tại bọn hắn rời đi Bạch Dạ thành trước chạy tới, không phải vậy hết thảy đều chậm, một khi đưa vào Ma Hoàng Chi Đô, nếu muốn lại đi cứu người, khó, quá khó khăn. Trừ phi mình có thể đạt đến phá toái cảnh, không phải vậy căn bản không có cơ hội. Ma Hoàng Chi Đô, cường giả như mây, phá toái cảnh cường giả vô số, so với trung ương đại lục còn kinh khủng hơn. Mặc dù là có ẩn thân phủ, Hoàng Vũ cũng không có cách nào làm được. Trừ phi mình tại nắm giữ ẩn thân phủ đồng thời, còn có thể trở thành một tiên đỉnh cấp trận pháp sư, cấm chế đại sư cùng cơ quan sư. Nếu không căn bản không có cách nào tiến vào ma hoàng điện bên trong. Thiên thiên Cực Câm thân thể, sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Tháp Bát Giá có chút hồn bay phách lạc, Tiên thiên Cực âm thân thể hắn làm sao sẽ không biết, loại thể chất này, xác thực thật là trăm vạn năm khó gặp một lần, chính là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng nếu như nếu như bị cường giả biết đến thoại, như vậy sẽ là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Không có chân chính cường giả bảo vệ, Tiên thiên Cực âm thân thể chính là một bị kịch, sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Bao nhiêu năm rồi, trong lịch sử đã từng xuất hiện mấy vị Tiên Tiên Cực Câm thân thể, nhưng đều không ngoại lệ đều là vận mệnh bi thảm, kết cục không cần nói cũng biết. Tiểu tông chủ, ngươi ngươi ngươi nói cho ta, đây là giả, đây là giả, đây nhất định là giả, có đúng hay không?" Tháp Bát ra nắm lấy Hoàng Vũ tay, để Hoàng Vũ đều bị tóm đến đau đớn. "Sư thúc, ngươi tỉnh táo một hồi." Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ có chờ chân chính cứu ra Thanh Y sư tỷ sau khi mới sẽ biết, hơn nữa, coi như là tiên tiên cực gồm thân thể thì lại làm sao? Chỉ cần sư tỷ ẩn nó lên, lấy Thanh Y sư tỷ tư chất, phòng trừng trăm năm bên trong là có thể đột phá sinh tử cảnh, đạt đến phá thoái cảnh, lại tiếp tu trăm năm, sư tỷ tất nhiên có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, đến thời điểm Còn có người dám đối với sư tỷ bất lợi sao? Người nói đúng, Thiếu tông chủ, người nói đúng, hiện tại còn không biết tình huống đến cùng làm sao, mặc dù thanh y Nhi hẳn là tiên tiên cực âm thân thể, vậy cũng không phải là không có cứu. Tháp Bát Dạ vẻ mặt biến đổi, đạo, ta nhớ tới, tiên tiên cực âm thân thể còn có một biện pháp có thể giải quyết, vậy thì là tìm tới một tiên tiên cực dương thân thể, âm dương tương dùng, thiên điệu giao nhau, là có thể giải quyết vấn đề." Hoàng Vũ thở dài, này xác thực là cái biện pháp, có điều phải tìm được tiên tiên cực dương thân thể khó, quá khó khăn, tiên tiên cực âm thân thể cùng tiên tiên cực dương thân thể đồng thời xuất hiện tỉ lệ, không tới 1 phần ngàn tỷ." Có thể thấy được xác suất này có bao nhiêu thấp." Thiếu tông chủ, bỗng nhiên Thác Bát Giả hai mắt sáng quắc, thật chặt tập trung Hoàng Vũ. Ánh mắt này, để Hoàng Vũ sợ hết hồn. "Ngươi, sư thúc, ngươi còn có chuyện gì?" Hoàng Vũ hỏi. "Thiếu tông chủ, ta nhớ tới thể chất của ngươi rất đặc thù có đúng hay không?" Thác Bát Giả tập trung Hoàng Vũ, ngữ khí rất là chăm chú hỏi. Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi nợ nụ cười, cái này Thác Bát Giả, sẽ không phải là cho là mình chính là này trong truyền thuyết tiên tiên cực dương thân thể đi. "Có điều, thể chất của chính mình, xác thực cũng đặc thù, nhưng cũng không phải cái gọi là tiên tiên cực dương thân thể." Không sai. Có điều sư thúc, thể chất của ta cũng không phải này tiên tiên cực dương thân thể." Hoàng Vũ lắc đầu nói. "Không, không, không, Thiếu tông chủ, ngươi là nắm giữ chân long huyết thống có đúng hay không?" Tháp Bát gia nói. "Cái này Hoàng Vũ không dám khẳng định, nói, cái này, chính ta cũng không rõ ràng, có điều, nên tính là đi." Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, mình có thể tu luyện Hóa Long quyết, này Hóa Long quyết chỉ có chân long huyết thống mới có thể tu luyện, như vậy nói mình nắm giữ chân long huyết thống, này cũng không có đáng. Tháp Bát gia nhìn chằm chằm Hoàng Vũ nói, nếu như ta không nhìn lầm, Tiêu tông chủ không chỉ nắm giữ chân long huyết thống còn tu luyện thuần dương công pháp, bởi vì ta tại thiếu trên người tông chủ cảm nhận được một luồng bàng bạc thuần khiết cực kỳ thuần dương khí. Hoàng Vũ sững sờ, điều này cũng có thể thấy, mình tu luyện Hóa Long Quyết, này Hóa Long Quyết, xác thực xác thực được cho là thuần dương công pháp một loại. Gật gật đầu, không sai, ta trước được một bộ công pháp, Hóa Long Quyết, chính là thiên giai công pháp, yêu cầu đột thủ, ta chỉ là miễn cưỡng có thể tu luyện mà thôi, bây giờ vừa có chút manh mối, vẫn không có nhập môn. Như vậy, ta liền yên tâm. Tháp Bát Giả lúc này thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười. Yên tâm, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn dự định đem Thác Bát Thanh Ý kia giao cho mình, gả cho mình hay sao? Thiếu Tông chủ, ta cầu ngươi một chuyện. Lúc này chưa cho Hoàng Vũ quá nhiều thời gian suy nghĩ, Thác Bát dã lại nói, Hoàng Vũ sững sốt một chút thần, gật gật đầu, Sư Thúc mới nói, "Ta nghĩ, nếu như ta có chuyện gì xảy ra, phiền phức ngươi giúp ta chăm sóc thật tốt Thanh Ý đi." Thác Bát dã nhìn Hoàng Vũ, giọng nói vô cùng nói thật. Hoàng Vũ cười khổ, không nghĩ tới, chuyện này vẫn đúng là bị mình cho đo đúng. Sư Thúc, làm sao nói lời như vậy? Phải cứu xuất Sư Tỷ, kỳ thực cũng không phải việc khó, lại nói Sư Thúc ngươi làm sao có khả năng sẽ có việc, ta nếu dám đi vào hắn có niềm tin, nếu như không có nắm, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian. Thiếu tông chủ, không, Tiểu Vũ, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết." Thác Bát Giá lắc đầu nói, "Ta tình huống của chính mình mình rõ ràng, nếu như không phải vì chăm sóc Thanh Ý Nhi, đem nuôi lớn thành nhân, ta đã sớm theo mẫu thân nàng đi tới, ta tâm đã chết, bây giờ Thanh Ý Nhi đã lớn lên, hơn nữa, hơn nữa ta cũng vì nàng tìm tới một thích hợp trợ phu, bây giờ cũng không có quá nhiều tiếng với." "Sư thúc, ngươi ngươi có ý gì?" Hoàng Vũ vừa nhìn, giật mình, Thác Bát Giá mình sinh cơ đã đến phần cuối, nhiều nhất còn có thể sống 2 tháng. "Sư thúc Ngươi ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao? Tại sao lại như vậy? Hoàng Vũ nhìn thắc bát ra nói, "Tâm đã chết, sinh cơ đã hết, từ lúc hơn 20 năm trước ta cũng đã là cái kẻ chắc chắn phải chết, chỉ có điều là một luồng niềm tin ngăn cản mà thôi. Bây giờ thanh ý lý trưởng thành, tuy rằng, tuy rằng thể chất nàng là thủ, người bình thường căn bản là không có cách tới gần, nhưng nhưng Tiểu Vũ, ta biết ngươi là chân long thân thể, hơn nữa, hơn nữa còn tu luyện thuần dương công pháp, cũng chỉ có ngươi mới có thể xứng với nàng, ta liền đem nàng gả cho ngươi, sau đó, ngươi phải giúp ta chăm sóc thật tốt nàng, đáp ứng ta." Thác Bát Gia thật chặt nắm lấy Hoàng Vũ tay, ánh mắt mang theo khẩn cầu vẻ. Hoàng Vũ cười khổ, "Này tên gì?" "Có điều," cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lấy Thác Bát Gia tình huống bây giờ, mặc dù mình có cựu chuyển hoàn hồn đan cũng không cách nào cứu trở về. Hai tháng sinh mệnh. Này xem như là Lâm Trung bị thác, mình lại gặp phải như vậy máu cho sự tình. Thở dài, không nghĩ nữa. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là muốn đi cứu ra Thác Bát Thanh Ili. Hai người cưỡi song rực phi long, một đường hướng về Bạch Dạ thành chạy đi. Hoàng Vũ tại xong phi long trên người, mở ra hệ thống. Chuẩn bị tăng cao tu vi. Bây giờ cấp bậc của chính mình đã đột phá 410 mèo, không có lôi kiếp cảnh giằng buộc, có thể đánh vỡ bình cảnh tăng lên tới âm dương cảnh. Dưới tình huống như vậy, Hoàng Vũ không hề do dự chút nào. Đinh, tỏi Lễ Er có hay không hối đối tu vi? Hồi đối? Đinh, chúc mừng tỏi Lễ Er tu vi tăng lên, đạt đến âm dương cảnh một tầng, tiểu hào linh thạch thượng phẩm 20 vạn. Đinh, chúc mừng tỏi Lễ Er đẳng cấp tăng lên, đạt đến âm dương cảnh hai tầng, tiểu hào linh thạch thượng 40 vạn. Đinh, mừng đẳng lên, đến âm dương cảnh tầng, 60 vạn. Làm Hoàng Vũ muốn lần thứ hai hồi đối thời điểm, Hệ thống nhưng nhắc nhở mình không cách nào hối đái để Hoàng Vũ phiên muộn, không khỏi hỏi lộ lộ xảy ra chuyện gì làm sao hiện tại nhưng không có cách hối đoái tu vi ta hiện tại Linh Thạch cũng có đẳng cấp cũng đạt đến 4 mộtẹẹo làm sao sẽ không có cách nào hối đoái tu vi chủ nhân là như vậy Đây là đẳng cấp hạn chế nhân vì là chủ nhân đã đạt đến âm Dương cảnh chủ nhân muốn lần thứ 2 hối đoái liền cần đạt đến 5 mộtẹ mèo hoặc là chủ nhân tự mình lĩnh ngộ đánh vỡ bình cảnh mình một phá lộ lộ giải thích năm một bèo, muốn đạt đến 5 mộtẹ mới có thể hối đoái tăng lên Hoàng Vũ cười khổ không thôi Năm 1.0 và cùng bốn một 4.1.0 và sự chênh lệnh cũng không nhỏ, cần Eiter, này tuyệt không là một chút, mình từ ba một 3.1.0 vẹo đạt đến 4.1.0 vẹo đều tiêu hao thời gian dài như vậy, muốn đạt đến 5.1.0 mèo, không biết muốn năm nào tháng nào, phòng trường tối thiểu cũng phải một năm nữa năm. Nếu như vậy, mình vẫn đúng là không chờ nổi, có điều, may mà có thể tự mình lĩnh ngộ, đánh vỡ bích chướng bình cảnh, nếu như cùng trước như thế, không thể tự kiểm chế lĩnh ngộ bình cảnh, đánh vỡ bích chướng, này liền không giống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 203. Ồ, Tiểu Vũ, ngươi, tu vi của ngươi tăng lên. Âm dương cảnh 3 tầng. Nhìn thấy Hoàng Vũ tu vi lập tức tăng lên nhiều như vậy thá bát giá kinh ngạc cực kỳ Hoàng Vũ cười cận nói có linh ngộ vì lẽ đó tu vi tăng lên một điểm Thác bát giá nghe vậy suýt chút nữa không ra xuống đây mới gọi là có linh ngộ tu vi tăng lên một điểm vậy cũng là dòng giá ba cái cấp độ A từ lôi kiếp cảnh tăng lên tới âm dương cảnh 3 tầng đó cũng không là đơn giản dễ dàng tăng lên nhớ lúc đầu mình từ lôi kiếp cảnh đạt đến âm dương cảnh 3 tầng vậy cũng là đầy đủ tiêu hao thời gian 3 năm. 3 năm, dòng giá 3 năm tiểu tử này lập tức liền là đến này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết Có điều, như vậy Thác Bắt Dạ cũng không cần vì là nữ nhi mình lo lắng, có như thế một xuất sắc phu quân, mình đối với con gái còn có cái gì có thể lo lắng đây. Không hổ là chân long huyết thống, không hổ là tổ sư ra lựa chọn người. Trong khi nói chuyện, lập tức liền đến đến Bạch Dạ Thành. Bạch Dạ Thành chính là tối tới gần cựu nguyên giản một tòa ma giới thành trì. Có điều, Hoàng Vũ khẽ như mày, mình có thể dịch dung tiến vào, nhưng nhưng Thác Bắt Dạ liền không xong rồi, hắn cũng không có mình như thế dịch dung mặt nạp. Sư thúc, ngươi ở đây đi, ta dịch dung đi vào. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, không có chuyện gì. Ta lưu lại một tia khí tức ở trên thân thể ngươi là được, đến thời điểm ta sẽ lợi dụng này một tia khí tức tìm tới ngươi, đừng quên ngươi sư thúc ta nhưng là có bí pháp đặc thủ." Tháp Bát Giả cười cợt nói rằng. Hoàng Vũ vô đầu một cái, "Đúng, suýt chút nữa đều đã quên, Tháp Bát Giả nhưng là có hư không qua lại tiên phú bí pháp, hắn có thể tự do qua lại không, gian? Tuy rằng có hạn chế, nhưng không muốn mình, chỉ có dịch dung mới có thể tiến vào bên trong." "Chủ nhân, kỳ thực không cần phức tạp như thế, chỉ cần chủ nhân biến thành la ma tộc là có thể, Tháp Bát Giả đi theo bên cạnh ngươi, hoàn toàn không có vấn đề." Lộ Lộ nói. "Có thể không?" "Có thể." chỉ cần chủ nhân khí thế cường mạnh hơn một điểm, ngươi khi muốn bá đạo một điểm, như vậy là không sao. Lộ Lộ giải thích, tại ma giới có người tộc nô lệ, đó là dẫn lấy làm vinh hạnh sự tình. Còn có chuyện này. Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở. "Đúng, chủ nhân." Hoàng Vũ nghĩ một hồi, tại Hô Duyên Hận trong ký ức cũng thật là như vậy. Như vậy liền dễ làm. "Sư thúc, theo ta đến đây đi, không cần như vậy." Trong khi nói chuyện, Hoàng Vũ liền biến thành người khác, đã biến thành Hô Duyên Hận dáng vẻ, "Sư thúc, liền làm viễn ngươi giả thành ta người hầu." Như vậy có thể không? Nhìn Hoàng Vũ đã biến thành Hô Duyên Hận Trách Bát Dạ có chút lo lắng hỏi, "Có thể, tại ma giới, địa vị cao ma tộc có mấy người loại người tu luyện cho rằng là thủ hạ hoặc là người hầu, đó là chuyện rất bình thường." Hoàng Vũ gật đầu nói, "Trái lại đó là tượng trưng cho thân phận." Hai người nên ngang đi tới Bạch Dạ thành cửa lớn. "Đứng lại, người nào? Mú mắt chó của các người, nhìn lao tử là ai? Lại dám ngăn trở ta, người muốn là sống được thiếu kiên nhẫn?" Hoàng Vũ một lòng bàn tay liền xô quá khứ, đem hộ vệ kia đánh cái nguyên lành. "Ngươi ngươi, ta, ta, ta làm sao rồi?" "A, này Bạch Dạ thành là ta hô ra địa bàn, ngươi cái không có mắt?" không nhìn ta là ai, ta con mẹ nó đánh chết ngươi và ta." Nói, Hoàng Vũ còn đạp hắn mới đá. Hô Diên thiếu ra, đừng, đừng tìm cái tên này một bên kiến thức, này không phải làm mất đi thân phận sao? Lúc này thắc Bát ra không đúng lúc nghi tới quên ngủ. "Hừ, lần sau lại có thêm, ta không thể không giết hắn, chúng ta đi." Hoàng Vũ vung tay lên, nhanh chân tiến lên, muốn nhiều hung hăng có bao nhiêu hung hăng. Một cái khác hộ vệ sợ đến không được, người này là lại chính là Hô Diên gia tộc Hô Diên hận, Hô Diên thiếu gia, này nếu như tìm hắn để gây sự, cản đường của hắn, này không phải là tìm chết sao? May mà mình không hề động thủ a ngươi. Ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, hán. Hắn là ai? Ta, ta nhất định phải nói cho đại nhân. Này bị đánh hộ vệ che miệng nói, ngươi ngươi vẫn là không muốn, nếu như đi nói cho đại nhân, hắn không đánh chết ngươi mới là lạ đây. Tại sao? Hộ vệ kia không rõ. Này Bạch Dạ Thành là ai tại làm thành chủ? Hồ Diên thành chủ. Ngươi biết là tốt rồi. Hộ vệ kia nói, vị kia chính là hô Diên ra nhị thiếu ra hô Diên Hận, ngươi nói, ngươi đắc tội rồi hô Diên nhị thiếu ra, đại nhân chắc chắn chủ ngươi sao? Hộ vệ kia vừa nghe, sợ đến hai chân như ra, run cầm cầm nói, này Này, Này bây giờ nên làm gì? Ta, ta, ta xong, ngươi ngươi phải cứu cứu ta a." Hộ vệ kia cười khổ nói, "Ta làm sao cứu ngươi, ta giống như ngươi, có điều là cái trông cửa hộ vệ mà tôi, đi tìm đại nhân đi, nhìn đại nhân có biện pháp gì hay không." Lại không nói hai người này hộ vệ lo lắng. Hoàng Vũ hai người một đường hướng về trước, theo ký ức, hướng về Bạch Dạ thành phủ thành chủ đi đến. Có điều, cũng có một chút phiền thức, Hoàng Vũ vẫn là lo lắng sẽ lộ ra một chút cái hở, này Bạch Dạ thành thành chủ là hô duyên hận tư thúc. Nếu như nếu như bị hắn nhận ra, vậy coi như phiền phức. Mặc dù là như vậy, Mình hay là muốn đi, nếu như thật nếu như bị nhận ra, vậy cũng chỉ có trắng trận kết đoạn. Hoàng Vũ ngừng lại, đông nhiên nhớ lại, mình còn có ẩn thân phủ, một khi bị nhận ra, còn có thể mượn ẩn thân phủ đi thăm dò tình. Sư thúc, đùa này chuyện ngươi trước tiên cầm, đây là ẩn thân phủ. Hoàng Vũ đem phủ truyện đưa cho Thác Bát ra nói. Ẩn thân phủ, Không sai, nếu như chúng ta nếu như bị nhận ra, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng này ẩn thân phủ đi tìm sư tỷ, có điều này ẩn thân phủ thời gian không lâu, chỉ có một canh giờ. Hoàng Vũ nói. Nay ẩn thân phù vẫn là cải tiến hình, giá cả có thể không rẻ nhưng mặc dù là quý, vậy cũng muốn dùng, này đều là hành động bất đắc dĩ. Hai người nên ngang đi tới phủ thành chủ trước cửa. Ta tứ thúc đây, còn không nhảy vào phủ thành chủ, Hoàng Vũ liền nhìn cửa hộ vệ nói, "Là nhị thiếu ra a, thành chủ đại nhân hắn đi ra ngoài." Hộ vệ liền nói, "Đi nơi nào?" Hoàng Vũ hỏi. "Là sáu ước thành thành chủ, mời hắn quá khứ nghị sự đi tới, nhị thiếu ra muốn tìm thành chủ đại nhân, liền chỉ có chờ đại nhân trở về mới được." Hộ vệ liền nói. "Như vậy a, vậy ta tứ thúc muốn lúc nào mới có thể trở về?" Hoàng Vũ hỏi. "Đại khái cần 3 ngày đi." 3 ngày Hoàng Vũ khẽ to mày, trong lòng âm thầm nghĩ, này thật đúng là cơ hội trời cho, mình cứu ra thanh ý sư tỷ cơ hội tới. Đúng rồi, nghe nói Tứ Thúc bắt được một nhân loại nữ tử, ở nơi nào đây? Mang ta đi nhìn. Hoàng Vũ vung tay lên, cất cao giọng nói, "Cái này, cái này tiểu nhân, nhỏ bé không rõ ràng, thật giống hẳn là tại Lô trúc trong viện đi." Hộ vệ kia nói rằng, "Lô Chúc viện, danh tự này đúng là rất nha trí. Hoàng Vũ nói, "Được, mang ta tới." "Không được, thành chủ đại nhân đã nói, không thể. Không thể để cho bất luận người nào tới gần." "Có ý gì? Ta là người ngoài sao?" Mang ta đi, yên tâm, ta sẽ không đối với này nhũ như thế nào, liền nhìn, nhân loại kia tiểu lưu dài đến làm sao." Hoàng Vũ lớn tiếng nói, "Nếu như ngươi không mang ta đi, hậu quả ngươi cũng biết." Hoàng Vũ rõ ràng, Hô duyên hận nhưng là cái tiểu ma vương, tại Hồ duyên gia tộc là xương tên ngon nhân, bất luận món đồ gì, vì được, cũng có thể không chừa thủ đoạn nào. Lúc trước hắn một anh họ cùng hắn cướp nữ nhân, kết quả bị hắn miễn cưỡng đem cái kia anh họ tứ chi đều chặt đứt, sau đó treo lơ lửng tại cảnh cây to trên, có thể thấy được, hắn biết bao tàn nhẫn. Nhưng bởi vì Hồ duyên lão gia tử đối với hắn cứng chiều, không ai dám đối với hắn làm sao, không dám trách phạt hắn. Lợi dụng điểm này mình có thể trắng trận không kiêng rẻ càng là hung hăng càng là ương lạnh như vậy mình bị phát hiện tỷ lệ cũng là càng nhỏ. Tham rõ rõ ràng điểm này Hoàng Vũ càng ngày càng là lớn mật Vâng là hộ vệ kia vẻ mặt đau khổ hết cách rồi đối với hô Duyên hận hắn nhưng là không dám trêu trọng không phải vậy vị này tổ tông nổi giận đem mình đánh chết có thể không một người nói chuyện trong lòng tiêu khổ mình làm sao liền xui xẻo như vậy không mang theo hắn đi khẳng định là một con đường chết không có kết quả tốt nhưng dẫn hắn đi mình nhất định sẽ bị thành chủ trách phạt này đi vậy không phải không đi cũng không phải có điều nếu như không đi tự mình nói bất định mạng nhỏ liền không còn, chỉ là hy vọng vị này tổ tông không muốn quá làm khó dễ mình đi. Hộ vệ kia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, "Nhị thiếu ra, đi theo ta." "Này con tạm được." Hoàng Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Đi theo phía sau hắn, một đường vườn quanh, đi tới phủ thành chủ trong hậu viện, một chỗ tao nhã tiểu viện. Bên trong xanh đúng tươi tốt, vô cùng tao nhã, hoàn toàn là dựa theo nhân loại sân bố trí. Xem ra bố trí người nơi này, phải là một nhân loại, hơn nữa còn là thuộc về đại sư cấp bậc, có thể là người thành chủ kia, cấp đến bản vẽ hoặc là trợ thủ công đi. "Đứng lại, Nhị thiếu gia." nay trong sân, cũng có hộ vệ, gặp người đến, liền ngăn cản, có điều một nhìn người tới là hô duyên hận, nhất thời đều vẻ mặt đau khổ, cái này ma vương làm sao tới nơi này, lẽ nào, lẽ nào hắn đối với kẻ nhân loại này nữ tử cảm thấy hứng thú. Chuyện này, nếu là như vậy, chuyện đó liền phi tức. Nếu như có chuyện gì xảy ra, nhóm người mình có thể không cách nào đối với thành chủ bản giao. Thế nhưng, nếu như không đồng ý này nhị thiếu gia, vậy càng phiền toái hơn, vị nhị thiếu gia này, không phải là người hiền lành, một khi làm trái hắn, khẳng định không có kết quả tốt, hắn đối phó người thủ đoạn, vậy cũng cứ gọi một lần nhẫn. Nhị thiếu gia, ngài Ngài làm sao đến rồi? Nai đi đầu hộ vệ nhìn hô Duyên Hận, chất lên khuôn mặt tươi cười, một mặt điĩnh nọ nói rằng: "Làm sao? Nơi này ta không thể tới sao?" Hoàng Vũ nhất thời nhíu mặt, nhìn hắn, mang chút tức giận quất lên. "Không phải, không phải, Nhị thiếu ra đương nhiên có thể tới. Vậy thì tốt, tránh ra, ta đi xái xái." Hoàng Vũ vung tay lên nói. "Không, cái này, cái này, Nhị thiếu ra, thành chủ đại nhân có mệnh lệnh, không cho, không cho bất luận người nào tiến vào." Nói như vậy, ngươi là không cho ta đi vào. Hoàng Vũ nheo mắt lại, nhìn hộ vệ kia ngữ khí trở nên lạnh lùng. "Ta, ta Nị thiếu ra, ngài, ngài muốn thông cảm ta a, không phải ta không cho nhị thiếu ra đi vào, là là thành chủ đại nhân dạ dò, không có hắn cho phép, không cho bất luận người nào đi vào. Hộ vệ kia bất đắc dĩ không đỡ, suýt chút nữa đều muốn khóc lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 204. Ý của ngươi là, ta cũng không cho phép vào đi thật sao? Hoàng Vũ nhìn hộ vệ kia, nữ khí lạnh lùng nói, "Ta, ta, ta cái gì ta?" tránh ra, Hoàng Vũ đem hắn đẩy ra, cất bước đi vào. Chuyện này, phải làm sao mới ổn đây a? Nhìn thấy Hoàng Vũ đi vào, hộ vệ kia nói Lão đại, cái này chúng ta quản không được, ngược lại. Ngược lại này có điều là một nhân loại nữ nhân mà thôi, có gì đặc biệt, coi như nhị thiếu ra vui đùa một chút, vậy cũng không có chuyện gì, ta nghĩ thành chủ đại nhân sẽ không trách tội chúng ta." Một cái khác hộ vệ nói. "Ngươi biết cái đấy gì?" Hộ vệ kia đầu, tức giận đến không được, một lòng bàn tay vô vào trên đầu hắn, cái kia nữ rất trọng yếu, không cho phép có một chút sơ suất, thành chủ bằng giao, nếu như người phụ nữ kia có chuyện gì xảy ra, hai người chúng ta khả năng liền khó giữ được tính mạng." "Này, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chúng ta chẳng phải là thảm?" gia cũng không biết làm sao bây giờ, hy vọng nhị thiếu gia không muốn làm được quá phận quá đáng đi. Hai người cũng là bất đắc dĩ, một đều không chêu chọc nổi, nếu như chọc giận vị này hô danh nhị thiếu gia, chỉ bất định liền bị tại chỗ cho đánh chết. Cũng chỉ có thể như vậy. Hoàng Vũ cùng thắc Bát gia tiến vào bên trong khu nhà nhỏ. Một đường liền đến đến một chỗ ra nhà. Nơi này có mấy cái hầu gái bảo vệ. Các người đi ra ngoài đi. Hoàng Vũ nhìn một chút, vung tay lên nói. Nhưng là, nhị thiếu gia, chúng ta làm sao, ta không có tác dụng sao? Hoàng Vũ trợn mắt nói. Thấy Hoàng Vũ như vậy, Mấy người sợ hết hồn, vội vàng xoay người rời đi, Các nàng cũng đều rõ ràng vị nhị thiếu gia này tính khí, nếu như làm trái hắn, này hậu quả khó mà lường được. Hoàng Vũ cùng thắc Bát Giá hiểu ý nở nụ cười, không nghĩ tới, này hô duyên hận địa vị cao như thế, hơn nữa khi nói chuyện, dễ dàng như vậy. Hoàng Vũ đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ thấy một cô gái mặc áo xanh, mặt như băng sương. Khoảng cách xa như vậy cũng cảm giác được hàn ý không hổ là tiên tiên cửu cầm thân thể. Thanh ý thì thắc Bát Giá không bình tĩnh, nhìn thấy cô gái, kích động không thôi. "Cha, ngươi, cha ngươi cũng bị bắt tới, ta." Nhìn thấy Thác Bát Giá Thác Bắt Thanh Ý thì phản ứng đầu tiên là cha mình cũng bị bắt được. Không. Không phải, cha ta là tới cứu ngươi. Không thể, cha, nơi này quá nguy hiểm, thủ vệ nghiêm ngặt, căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Thác Bắt Thanh Y thì nói. Lúc này Hoàng Vũ đã biến thành dáng dấp lúc trước, nhìn phụ nữ hai đạo, Thanh Ý liền sư tỉ, nếu chúng ta tới rồi, ắt có niềm tin, ta trước tiên giải trừ đi bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Hoàng Vũ bây giờ tu vi đặt đến âm dương cảnh, loại bỏ cấm chế vẫn là có thể làm, cấm chế này cũng không khó, chỉ là bình thường chế mà tôi, vì vậy dễ dàng liền loại bỏ đi. Tiếp đó, Hoàng Vũ lại lấy ra một tấm phù triện Hận Tân phủ. Đưa cho Thác Bách Thanh y liền nói, "Thanh y Liễu sư tỷ, đây là một viên Hận Tân phủ, ngươi sử dụng ẩn thân phủ theo chúng ta." "Chuyện này, Thiếu tông chủ, ngươi không cần nói nhiều, thời gian của chúng ta không nhiều, một khi bị phát hiện liền phiền phức." Hoàng Vũ nói xong, cả người biến hóa dáng vẻ, lần thứ hai đã biến thành hô duyên hận dáng dấp. "Đi, ba người, đi ra ra nhà." Hoàng Vũ đi ra, hùng hùng hổ hổ nói, "Này nữ nhân đang chết, làm sao như thế lạnh leo, suýt chút nữa bị đông lại bổn thiếu gia." "Xui xẻo, thật là xui xẻo." Đi ra sau khi, mấy cái hầu gái không khỏi che miệng cười khẽ. Nhìn thấy vị thiếu gia này ăn quả đãng, không phải là chuyện dễ dàng, không nghĩ tới, thiếu gia này, ngày hôm nay ăn vị đắng. Hoàng Vũ trên người còn có chút băng cha Đây là Hoàng Vũ cố ý làm. Rất nhanh, ba người liền ra Bạch Dạ Thành. Không nghĩ tới thoải mái như vậy. Hoàng Vũ đều ngoài ý muốn, có điều, bây giờ ba người liền không tốt cơ xong dựng Phi Long. Tiểu Vũ, ngươi mang theo Thanh Ý Nhi đi trước. Không được, cha, không, phải đi cùng đi, không phải vậy ta cũng không đi. Tháp bắt Thanh Ý Nhi nghe vậy lập tức cự tuyệt nói. Không được, phiến phức, bọn họ phát hiện chúng ta. Hoàng Vũ hơi nhíu mày. Đi trước gần thân phủ đã mất đi hiệu lực, không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ làm sao phát hiện mình. Nhưng hiện tại đã không kịp, thời gian không nhiều. Lúc này Thác Bát ra một cái đập vào Thác Bát Thanh Ý Liễu bà vai, đem kích nó đi, sau đó đối với Hoàng Vũ nói, "Tiểu Vũ, ngươi mang theo Thanh Ý Liễu đi trước, ta ngăn trở bọn họ." "Sư thúc, chuyện này, ngươi đây không ngăn được bọn họ." Hoàng Vũ vừa nghe, đùa gì thế, hắn làm sao chống đỡ được? "Ngươi lẽ nào đã quên ta có bí pháp sao?" Thác Bát ra cười cười nói, "Yên tâm, ta tự có biện pháp thoát thân." Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, cũng đúng, mình suýt chút nữa đã quên. Sắc không Hoàng Vũ vẫn là lấy ra Nguyên Linh Phủ, này Nguyên Linh Phủ đã sử dụng hai lần, còn có một lần cuối cùng, đưa cho Thác Bát ra nói: "Sư thúc, này Nguyên Linh Phủ, ngươi cầm." "Không, ta không thể muốn, chính ngươi cầm, có này Nguyên Linh Phủ, ta mới có thể yên tâm các ngươi." Thác Bát Gia vẫn là từ chối, những người này nhanh như vậy đổi lại đây, ta lo lắng bọn họ khẳng định là tại Thanh Y Ly trên người rơi xuống theo dõi bi pháp. "Đi mau, không phải vậy không kịp." Hoàng Vũ nghe vậy gật đầu, ôm lấy Thác Bát Thanh Y Ly sau khi, cả người nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào song long trên người. thúc, ngươi cẩn thận." Nói xong, Hoàng Vũ quay đầu đi. Song Dực Phi Long hết tốc lực phi hành. Chết tiệt, đừng làm cho bọn họ chạy. Những ma tộc đó nhìn Hoàng Vũ Ma người thoát đi, bận điều hô: "Đối thủ của các ngươi là ta." Tháp Bắt Dạ trưởng kiếm rút ra, nhìn một đám ma tộc lạnh lùng nói: "Giết cái tên này." Tại Song Dực Phi Long hết tốc lực bên dưới, rất nhanh sẽ đi rồi gần nửa lộ trình. Mắt thấy liền muốn chạy tới truyền tống trận, đã thấy đến phía trước có một đám ma tộc. Cùng bình thường ma tộc không giống, này một đám ma tộc đều là cưới ma ứng. đây là ma tộc ma ưng chiến sĩ. Hoàng Vũ tự hô duyên hận chồng ký ức biết được, những người này mới là ma tộc chân chính tinh anh, bọn họ mỗi một người đều là âm dương cảnh giả. Phối hợp ma hưng, thực lực kinh người. Đi đầu ra hỏa, Thu Vi lại đã đạt tới sinh tử cảnh. Hoàng Vũ ám đạo không ổn, lần này vẫn đúng là có chút phiền phức, có điều, may mà song dược phi long là cấp 6 dị thú, không phải vậy căn bản không có cơ hội chiến thắng. "Tiểu tử, thả xuống người phụ nữ kia, tha cho người một mạng." Nay đi đầu người, trên trán là một đôi sừng vàng, khuôn mặt tu lãng, nếu như không có đôi kia sừng vàng, căn bản cùng nhân loại không khác. Người này là Bạch Dạ thành thành chủ, cũng chính là hô duyên hận tứ thúc, hô duyên lập, sinh tử cảnh kỳ. "Tha ta một mạng." Khẩu khí thật là lớn. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng. Muốn bắt ta, vậy cũng cho ngươi truy được với lại nói." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng nói, "Tiểu Dực, hết tốc lực phi hành." Nói xong, Song Dực phi long đập cánh vừa bay, tốc độ gia tăng rồi gần gấp đôi, nhanh đến mức kinh người, trên không trung chỉ để lại một đạo cái bóng thật dài. "Chết thiệt, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Truy, đuổi theo cho ta, tốc độ như vậy, kiên trì không được bao lâu." Này hô duyên lập nổi giận, có điều lập tức bình tĩnh lại, "Chờ đã, chúng ta đi chuyển tống trận nơi đó bảo vệ, hắn nhất định sẽ đi nơi nào?" Nhìn thấy những người này lại không có đuổi theo, Hoàng Vũ hơi kinh ngạc. Theo sát hơi nhướng mày, "Những người này khẳng định là đi truyền tống trận." Không được, mình muốn tốc độ nhanh một chút, mau hơn chút nữa. Hoàng Vũ biết, nếu như mình không nhanh lên một chút thì có phiền thức. Tiểu Dực, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Sau một tiếng, rốt cục chạy tới truyền tống trận nơi. Nhưng Hoàng Vũ lông mày thật chặt cau lên đến, quả nhiên, những người này cũng chờ ở nơi này. Xem ra, không có cách nào, đây chỉ có một của các chiến. Tiểu tử, người chạy không thoát. Này hô duyên lập nhìn Hoàng Vũ cười nói, các ngươi vẫn là đảng hoàng đầu hàng đi, ta có lẽ sẽ cho các ngươi một con đường sống. Khẩu khí thật là lớn, để ta đồ hàng, chỉ bằng các ngươi Còn kém xa. Hoàng Vũ ngữ khí lạnh lẽo, đem Thác Bắt Thanh Ý Liệp làm tỉnh lại, "Thanh Ý Liệp sư tỷ, chúng ta có phiền phước. Cha, trà ta cha đây." Thanh Ý Liệp sư tỷ, "Không cần lo lắng, sư thúc hắn có bí pháp, có thể rời đi nơi này. Có điều, chúng ta hiện tại phiền phức, nhất định phải từ trận pháp rời đi, không phải vậy liền bị vây ở chỗ này." Hoàng Vũ nói, một cuộc các chiến lại khó tránh khỏi. "Yên tâm, ta nhưng là sư tỷ của người đây, nếu như không phải mấy tên khốn kiếp này đánh lên ta, làm sao sẽ bị bắt tới đây." Nhớ tới những này, Thác Bắt Thanh Ý Liệp liền tràn đầy lửa giận. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, cũng đúng. Tha bắt thanh ý kia dù sao cũng là âm dương cảnh võ giả, hơn nữa một thân hàn khí cực kỳ kinh người, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Một khi triển khai ra, uy lực cũng là vô cùng khủng bố, chỉ cần không phải âm dương cảnh hậu kỳ trở lên võ giả động thủ với hắn, này vẫn có thể kiên trì một quãng thời gian. Diệu Mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trên, giết hắn cho ta, người phụ nữ kia muốn bắt sống. Hồ duyên lập hét lớn một tiếng nói, nhân số quá nhiều, mình một người khẳng định ra không được, xem ra lần này lại muốn điều động nguyên linh phủ. Một cái cơ hội cuối cùng, bất đắc dĩ, cũng là bất đắc dĩ không đớt. Hoàng Vũ giơ tay một cái, Nguyên Linh phủ tại tay, nhẹ nhàng sờ một cái, Nguyên Linh phủ trong nháy mắt hóa thành Xích Vĩ Hận. Chết tiệt, tại sao có thể có cấp 6 huyền thú Xích Vĩ Hận? Nguyên Linh phủ, lại là Nguyên Linh phủ. Này hô duyên lập thấy thế là lớn, "Ngăn trở này Xích Vĩ Hận, giết cho ta, đây chỉ là Nguyên Linh phủ mà thôi, chỉ có thời gian nửa tiếng." Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, "Nửa giờ, đã đầy đủ. Hơn nữa, mình bây giờ, nhưng là âm dương cảnh bá tầng tu vi, chiến đấu chân chính lực, này đủ để chống lại sinh tử cảnh sơ kỳ." Vạn Kiếm trong tay tử kiếm vung vệ, kiếm dọc, từng đạo từng đạo kiếm khí, xung kích mà đi, từng cái từng cái ma tộc. Bị kiếm khí đâm thủng, sống chết không rõ. Kiếm thế như núi, nghiền ép tất cả. Hoàng Vũ cũng không có dừng lại, không có một chút nào lưu thủ, sức chiến đấu toàn mở. Khí thế kinh khủng, ầm àm ép xuống, những kêu bị kiếm khí gây thương tích ma tộc, lại bị này khí thế kinh khủng ép một chút, nhất thời khí tức cứng lại, bị tức thế đè chết. Lập tức, những ma tộc này sẽ chết mười mấy người. Chết tiệt. Hồ Duên Lập nhìn Hoàng Vũ kinh người như vậy thủ đoạn, tức giận đến không nhẹ. Những này ma hương chiến sĩ vậy cũng là mình tinh anh, lập tức sẽ chết nhiều người như vậy, trái tim đều đang chảy máu. Giết, giết, giết tiểu tử kia, giết cho ta tiểu tử kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 205. Điểm ấy năng lực, giết ta, quá khinh thường ta. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, cả người nhảy lên mà lên, lôi long nộ, giết cho ta. Trường kiếm múa lên, từng cái từng cái lôi long điên cuồng xung kích, dương nhanh múa đuốt, xé nát từng cái từng cái ma tộc, công bố tới cực điểm. Chiêu này lôi long nộ chính là ma tộc khát tinh, thuộc tính xét, đối với bọn họ tới nói, thương tổn đều là chí mạng. Lập tức tử thương vô số. Hoàng Vũ chỉ cảm thấy e ít tờ luật xoạch phong trướng tiếp tục như vậy, sát qua những người này, cấp bậc của chính mình có thể đang tăng lên cấp 1, thậm chí hai cấp cũng không phải là không thể được. Điên cuồng giết chóc. Nhìn ra tại cách đó không xa Thác Bát Thanh y Nhi là trận mắt quát mồm, không nghĩ tới, người sư lệ này, cái này Quy Nguyên Tông thiếu tông chủ, lại như vậy hùng hổ, mình mới miễn cửa đỡ đánh giết hai người mà tôi, nơi này ma tộc liền bị hắn đánh giết mấy chục người. Thủ đoạn như vậy, quá kinh người. Trên lệnh, không thể không nói, mình và hắn chênh lệch thực sự là quá to lớn. Nguyên bản Thác Bát Ý Nhi cho rằng, ở Quy Nguyên tông, so với tự bản thân lợi hại hơn, cũng là cũng chỉ có Phương Chỉ Tình một người mà tôi, không nghĩ tới Hoàng Vũ cũng lợi hại như vậy, thậm chí so với Phương Chỉ tỉnh cường hắn hơn, càng thêm kinh người. Không trách dám cùng cha mình quá tới tứ mình. Ta muốn người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhìn thủ hạ của chính mình, lập tức bị Hoàng Vũ thu thập vô số, hô duyên lập triệt để phẫn nộ, vậy cũng là mình nên tặng a, nếu như không còn những tinh anh này đệ tử, mình ở gia tộc địa vị sẽ xuống dốc không thành, điều này làm cho hô duyên lập làm sao không phẫn nộ. Để ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hoàng Vũ nở nụ cười, cười đến lợi hại, ngươi có thể bảo vệ tính mạng của chính mình nói sao đi. Hoàng Vũ tay phải ngừng lại, một đạo kiếm khí màu hoàng kim bị ngưng tụ lên. Đi, ngón tay búng một cái, này kiếm khí màu hoàng kim hướng về Hồuyên Lập xung kích tới. Này một nói kiếm khí màu và nóng, không phải là bình thường kiếm khí, chính là mình tại tiến vào Quy Nguyên tông thời điểm được này một đạo kiếm khí, uy lực vô cùng, bây giờ mình đạt đến âm dương cảnh sau khi mới có thể triển khai như thường. Uy lực như thường không thể giống nhau, đây là mình mạnh mẽ nhất võ kỹ, so với Lôi Long nộ mạnh hơn mấy phần. Kiếm khí màu và nóng trong nháy mắt liền đến đến hô duyên Lập trước mắt, miễn cưỡng đâm thủng hắn phòng ngự, rót vào trái tim của hắn. A, hét thảm một tiếng. Hồuyên Lập bị kiếm khí màu vàng nóng này cho đánh chết. Đinh Chúc mừng tở Lễ ơi đánh giết sinh tử cảnh sơ kỳ hô giải lập, thu được EXP 6000, thu được sinh mệnh năng 6000. Đinh, chúc mừng tở Lễ ơi đẳng cấp tăng lên, đạt đến 42 cấp. Đinh, chúc mừng tờ Lễ ơi thu được sở ký hữu, sơ cấp 7 trận thuật. Đẳng cấp tăng lên, cái tên này lại còn tuôn ra một quyển sách sở ký hữu, sơ cấp 7 trận thuật. Quá ngoài dự đoán mọi người. Này sơ cấp 7 trận thuật tuy rằng chỉ là sơ cấp mà thôi, nhưng vừa nhìn bên dưới, hết sức kinh ngợi, lại là địa tầng thứ sở kỳ Hiệu, hơn nữa còn là địa giai thượng phẩm. Bay trận thuật, sơ cấp 7 thuật liền đạt đến địa giai phẩm, chuyện này Điều này làm cho Hoàng Vũ trận to hai mắt, này nếu như trung cấp, thậm chí là cao cấp bảy trận thuật, vậy chẳng phải là muốn đạt đến thiên giai thậm chí là linh giai. Chủ nhân, đi mau, nhanh lên một chút rời đi nơi này, không có quá nhiều thời gian, ma tộc đại quân tới rồi, không đi nữa, chủ nhân liền muốn bị vây ở chỗ này." Lộ Lộ lúc này thúc giục. "Ma tộc đại quân." Hoàng Vũ nghe vậy sợ hết hồn, Hoàng Kim cổ đồng thuật vừa nhìn, ta nhỏ cái thần, bên kia, một mảnh đen kịt, đây là đại quân áp cảnh sao? "Đi, mau nhanh đi." "Nhiều như vậy quân đội, mình một người, chuyện này quả là là muốn chết, mặc dù là phá toái cảnh cứng giả." cũng là không chống đỡ được à, huống hồ, này quân đội tướng lĩnh, tựa hồ thực lực kia người. Tiểu Dực, thanh nghi ý sư tỷ, tới gần ta. Hoàng Vũ Hô. Song Dực Phi Long trong nháy mắt tiến vào mình sủng vật không gian, Hoàng Vũ kéo một cái thắc bắt thanh nghi ý, tại xích vĩ hạt bảo vệ bên dưới, giết ra một con đường, tiến vào bên trong truyền tống trận bộ. Nguyên Linh Phủ tại viên mãn bảo vệ, truyền tống trận mở. Hoàng Vũ một đạo huyền diệu giấu tay đánh ra, trận bị khởi động. qua, Hoàng Vũ thanh xuất hiện ở trận ở ngoài. Nơi này là Cửu Nguyên Giản. Lúc này Thác bắt Gia cùng Hồng Thiên Cửu hai người từ lâu chờ đợi đã lâu. "Đi, chúng ta đi mau." Hoàng Vũ vung tay lên nói. Những ma tộc này, không biết có phải là có thể đánh vỡ nơi này, Hoàng Vũ không biết, nhưng có thể khẳng định chính là mình không đi nữa thì có phiền phức. Thác Bát Gia cùng Hồng Thiên Cửu nghe vậy, lập tức xoay người. Bốn người một đường lao nhanh, hướng về lối ra, mở miệng chạy đi. Ấm ầm, ầm ầm. Mới đi không bao xa, liền nghe đến tiếng vang kinh thiên động địa. Này trận pháp run không ngừng. Bốn phía không gian đều tại rung động. Hiển nhiên là có người đang công kích vùng không gian này. Hoàng Vũ nuốt nước miếng một cái. Lộ Lộ, chuyện này, những ma tộc đó sẽ không phải có thể đánh vỡ này không gian bích chứng chứ? Hoàng Vũ vẫn đúng là có chút bất tâm, nếu như nếu như đối phương đem nơi này không gian bích chứng cho đánh vỡ, như vậy sự tình nhưng là chân tâm đại điều. Lộ Lộ nghe vậy cười cười nói, chủ người yên lòng đi, nơi này không gian tuy rằng vô cùng mạnhược, nhưng muốn đánh vỡ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, trừ phi đối phương điều động mười mấy phá toái cảnh cường giả tối đỉnh, không phải vậy trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đánh vỡ, ít nhất phải tiêu hao thời gian một năm. Thời gian một năm, là nói, này không gian bí chứng, thời gian một năm liền có thể có thể bị đánh nát? Hoàng Vũ nói: "Không sai, thời gian một năm, nhiều nhất thời gian 3 năm, nơi này không gian bí chướng nhất định sẽ bị đánh nát, đến thời điểm ma tộc nhất định sẽ từ nơi này tiến vào thế giới loài người." Lộ Lộ gật đầu, "Có điều, chủ nhân cũng không cần thiết quá mức lo lắng, tuy rằng không gian bí chướng sẽ bị đánh nát, nhưng trên thực tế, nhân loại đại lục cũng không phải đơn giản như vậy, không có chủ nhân tưởng tượng ra như vậy được." Lộ Lộ nói rằng. "Có ý gì?" Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, "Ngươi là nói, chân vũ đại lục còn có sức mạnh to lớn sao? Hoặc là nói, trung ương đại lục những cường kia, trung ương đại lục" tất nhiên là chống lại ma tộc chủ lực, đây là không thể nghi ngờ, nếu như chủ nhân có thể tại thời gian một năm bên trong đạt đến phá toái cảnh, đôi kia phó ma tộc vẫn là có thể làm được. Lộ Lộ mỉm cười nói, mặc dù là không được, chủ nhân cũng không cần thiết quá mức lo lắng, đây đối với chủ nhân tới nói là một cơ hội. Trong vòng một năm đạt đến phá toái cảnh, Hoàng Vũ không khỏi khinh thường trực Phiên, mình hiện tại mới chỉ là âm dương cảnh mà thôi, muốn đạt đến phá toái cảnh, quá khó khăn, trừ phi, trừ phi mình có thể điền cuồng tăng lên extr, hoặc là nói, đi đem xả tông này vạn xả quật bên trong có độc xả, đều cho độ chết, nói như vậy, có lẽ có đầy đủ e để cấp bậc của chính mình tăng lên tới 60, 70 cấp. Nhưng mặc dù là như vậy, tu vi của chính mình cũng không ngang ngửa với đẳng cấp, tu vi tăng lên, bây giờ không phải là tùy tùy tiện tiện có thể điên cuồng tăng lên. Mặt khác, tức liền có thể không bị hạn chế lợi dụng linh thạch tăng lên, vậy cũng là cần linh thạch a, bây giờ cấp bậc của chính mình tăng lên tới âm dương cảnh 3 tầng cũng đã cần nhiều như thế linh thạch, như vậy mình đạt đến sinh tử cảnh sau khi, cần thiết linh thạch, vậy khẳng định là cái con số trên trời, tăng lên phá toái cảnh, này càng không cần phải nói. Đối với chủ nhân tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn tăng cao tu vi, còn có, chủ nhân không nên quên nhiệm vụ nha. Lộ Lỗ nhắc nhở, không sai, mình còn có nhiệm vụ tại người. Ssss cấp nhiệm vụ, bây giờ thời gian của chính mình chỉ có 2 tháng, hiện tại liền tinh thần nghĩ vật quyết tầng thứ 2 đều vẫn không có bước vào, hóa long quyết, mình cũng mới miễn cưỡng dế tu luyện tới tầng thứ nhất mà thôi, kém qua xa, thời gian đã không hơn nhiều. Nỗ lực, nỗ lực, mình nhất định phải nỗ lực, điên cuồng tu luyện, không phải vậy nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, vậy cũng là rất đau bi. Làm bốn người nhanh muốn đi ra Cửu Nguyên Giản thời điểm, không trung xuất hiện một cái hắc độc lớn. Từ bên trong, trong nháy mắt nhảy ra mấy người. Ma tộc, này đều là ma tộc cường giả. Sinh tử cảnh, có tới 4 cái sinh tử cảnh cường giả, 10 cái âm dương cảnh cường giả. Mấy người này trong nháy mắt liền chặn lại rồi Hoàng Vũ 4 người đừng đi. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ hỏi, trước trận pháp đã bị mình hủy diệt, làm sao có khả năng còn có ma tộc theo đi ra, hơn nữa, còn có 4 cái sinh tử cảnh cường giả. Một sinh tử cảnh trung kỳ, 3 cái sinh tử cảnh sơ kỳ, tuy rằng bọn họ bị áp chế tu vi, nhưng cũng khó đối phó, 4 cái sinh tử cảnh cường giả, cộng thêm 10 cái âm dương cảnh võ giả, vậy cũng là cái to lớn phi Hồng Thiên Cửu có thể đối phó một người, một sinh tử cảnh trung kỳ võ giả, mình cũng có thể kháng cái kế tiếp sinh tử cảnh ra hỏa, Thác Bát Giả cùng Thác Bát Thanh y dị phụ nữ hai đôi phó một, tiểu Dực đối phó một, nhưng còn có những người khác đâu. Vậy cũng là còn có 10 cái âm dương cảnh ma tộc. Đã như thế, phiền phức. Năm lấy cái kia nữ. Này sinh tử cảnh trung kỳ võ giả ô. Thanh Nghi vì sư tỷ, ngươi cẩn thận, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Hoàng Vũ hô một tiếng, mọi người vi lên, dựa vào nhau. Hoàng Vũ biết, một đối một, khẳng định là phiền phức, nhóm người mình chỉ có ôm đoàn mới tốt. Chỉ cần ra cửu nguyên giản, liền không có vấn đề. Hồng Thiên iểu nói những người này là làm sao đi ra Hoàng Vũ không biết hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian quan tâm Phiên phiênộ chính là mình nguyên Linh phủ đã dùng mất rồi không có cách nào nguyên Linh phủ không có mình không phải còn có chân Linh phủ sao mình còn có một tấm chân Linh phủ Hoàng Vũ vừa nghĩ mình thật là đẩn lúc trước cổ thiên cho mình chân Linh Ph phủ vẫn không có sử dụng Tuy rằng chỉ có thể phát huy ra hắn 8/ phần 10 thực lực nhưng đối phó với một ma tộc võ giả nhưng là đầy đủ bởi vì thực lực của đối phương cũng bị áp chế lại chỉ có thể phát huy ra 8/10 đến như vậy mình là có thểránh tay đối phó những ti âm dương cảnh gia hòa phạm vi công kích, mình đó là sở chủ nhất. Đem chân linh phủ cầm trong tay, Hoàng Vũ nói, "Hồng lão, ngươi đối phó cái kia mạnh nhất, tiểu Dực đối phó một, sư thúc sư tỷ, các ngươi trước tiên ngăn cản một, còn lại toàn bộ có ta tới đối phó." "Sao được?" Hồng Thiên Cửu vừa nghe, vội hỏi. "Ta nói có thể là có thể, ta còn có một tấm chân linh phủ, đủ để đối phó một sinh tử cảnh cường giả." Hoàng Vũ nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 206. Hoàng Vũ lấy ra phù triện, trong nháy mắt bộc nát, Cổ Thiên bóng người xuất hiện tại trước mặt, sinh tử cảnh sơ kỳ. Chặn lại rồi một vị ma tộc cường giả. Hoàng Vũ cũng không dám kéo dài, khí thế tuần mở. Lôi long nộ, cho ta diện. Trường kiếm vung dậy, từng cái từng cái màu tím cự long xung kích mà ra. Tôi tới gần một vị âm dương cảnh ma tộc, đứng núi chịu sào, trong nháy mắt bị đánh chết. Nhìn thấy Hoàng Vũ lại lợi hại như vậy, như vậy Thần Dũng, nguyên bản có chút bận tâm Hồng Thiên cựu chờ người, cũng đều yên tâm. Một Hoàng Vũ nheo mắt lại, còn có 7 cái. Trong đó hai cái đã bị mình kích thương, không đáng sợ. Giết, giết bọn họ, nhanh lên một chút. Lúc này này sinh tử cảnh trung kỳ ma có chút cứng lên, la lớn. Hừ, đối thủ của ngươi là ta vẫn là lo lắng dưới mình đi. Hồng Thiên Cửu lạnh rên một tiếng, cái tên này giống như chính mình, là sinh tử cảnh trung kỳ, có điều thực lực của hắn nhưng là bị áp chế lại, căn bản không phải là mình đối thủ, nhưng mình muốn nghĩ một hồi tử đánh giết hắn, vậy cũng vẫn đúng là không có khả năng lắm. Hồng Thiên Cửu trường kiếm trong tay, nổi lên hào quang màu đỏ rực, từng đạo từng đạo khủng bố hỏa diễm đánh ra, đem này ma tộc cường giả vi ở trong đó. Giống như Hồng Thiên Cửu, tiểu dược dễ dàng nhất, này ma tộc cường giả căn bản không phải là đối thủ, bởi vì tiểu dược trên không trung, thuộc về phi hành huyền thú loại, hơn nữa, sức chiến đấu vốn là kinh người, mạnh hơn quá đối phương, vì vậy Song Dực Phi Long phòng trường hẳn là nhanh nhất kết thúc chiến đấu. đem so sánh Hồng tiên Cựu cùng Song Dực Phi Long Ung dùng, Thác Bát Giả cùng Thác Bát Thanh y thì phụ nữ sẽ không có lạc quan như vậy, thực lực của hai người đều là âm dương cảnh, nhưng này ma tộc nhưng là sinh tử cảnh cường giả, tuy rằng bị áp chế 8/10, có điều, thực lực nhưng như thế cái người. Thác Bát Giả cùng Thác Bát Thanh Ý hai người chỉ là khổ sở chống đối. Hoàng Vũ xem tình huống, khẽ nhíu mày, mình nếu muốn toàn bộ đánh giết những người này, còn cần một ít thời gian, như vậy cũng chỉ có xem tiểu Dực. Vì vậy nói, tiểu Dực, nhanh lên một chút giết tên kia, đi trợ giúp sư thúc bọn họ. Song Dực Phi Long được chủ nhân mệnh lệnh, dường như hít thuốc lắc giống như vậy, bắt đầu điên cuồng công kích. Mà Hoàng Vũ cũng không lại kéo dài các loại thủ đoạn, toàn bộ lấy ra, Kiếm thế như núi, nghiền ép tất cả. Tinh thần triển tiêu nhiễu, đi, tinh thần xuyên thấu. Vạn kiếm quy tông, từng chiêu triển khai ra, từng cái từng cái ma tộc cường giả bị đánh giết. Mới chỉ là mấy phút, này 8 cái ma tộc cường giả, liền bị Hoàng Vũ đánh giết 7 người, chỉ còn dư lại một. Này ma tộc nhìn thấy mình đồng bạn bị lập tức đều đánh giết, lòng sinh ý lui, nhưng Hoàng Vũ làm sao có khả năng để hắn toàn nguyện. Khi mắt lại, khẽ quát một tiếng, Hoàng Kim kiếm khí, giết cho ta. Một đạo kiếm khí màu vàng nõn, trong nháy mắt từ Hoàng Vũ khống chế phương ra, nhanh như chốc giật, trong nháy mắt đi vào này mà tổng ngực. Chết. Đến đây, 8 cái ma tộc cường giả, toàn bộ cho đánh giết. Hoàng Vũ liền trong nháy mắt đem sự chú ý chuyển đến cái kia chân linh phủ đối phó sinh tử cảnh cường giả. Hoàng Vũ biết, chân linh phủ hóa thân cổ thiên cùng này ma tộc cường giả, là kẻ tám lạ người nửa cân, ai cũng không làm gì được đạt được ai. Mà chân linh phù thời gian có hạn, vì vậy, mình nhất định phải tại ngăn ngắn trong vòng 5 phút, đem cái tên này đánh giết, nếu không thì có phiền phức. Thực lực của chính mình cùng sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, là có thể đối kháng, có điều nếu như chân chính sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, mình cũng chưa chắc có thể đánh bại, có điều, hiện ở đây, nếu như thêm vào chân linh phù cổ thiên hóa thân, vậy dĩ nhiên không giống nhau. Một bước qua, Hoàng Vũ đi tới này ma tộc cường giả trước mặt. Cổ thiên mãnh liệt tiến công. Mà Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng. Tinh thần truyền tiên nhiễu, lực lượng tinh thần kéo tơ kết võng, trong nháy mắt đem này ma tộc cường giả bao phủ lại. Rít. Hoàng Vũ trong tay tử cực kiếm lần thứ 2 thả ra tia sáng chói mắt, một tia sét thả ra, hóa thành một cái màu tím chấn long, Hoàng Vũ cả người hòa vào trong đó. Người kiếm hợp là một, xung kích đi tới. Này ma tộc cường giả trong lòng hoảng hốt, mình không cách nào nhúc nhích, không thể né tránh, chỉ có chống lại. Thiên ma cháo, cho ta phòng hộ. Này ma tộc trợn quát một tiếng, ý đồ ngăn trở này kinh thiên địa kiếp quỷ thần một đòn. Nhưng, đòn đánh này là như vậy dễ dàng chống đỡ được sao? Đùa giỡn, ma tộc vốn là bị áp chế, hơn nữa lúc này Hoàng Vũ mình triển khai ra chiêu thức chính là thuộc tính xét công kích, bên trong đất trời thuần chính nhất dương cương khí. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Vũ hóa thân màu tím tự lòng, phá tan Naima tộc cường giả phòng ngự, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Nai ma tộc cường giả kêu thẳng một tiếng, cả người trong nháy mắt bị khí hóa đi. Ma tộc sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, chết. Còn sót lại ba người. Chân linh phù đã đến lúc đó, biến mất hầu như không còn. Hoàng Vũ quay đầu nhìn lại, lúc này xong dược phi long tiểu trữ cung kết thúc chiến đấu. Một cái xoay người, liền hướng về chính đang công kích Thác Bát dã phụ nữ này, ma tộc cường giả xung kích mà đi. Tốc độ kinh người, một lao xuống, càng là đem đột nhiên không kịp chuẩn bị ma tộc cường giả, cho trảo rơi mất một cái cánh tay. Thấy tình huống như vậy, Hoàng Vũ nhưng cũng không động vã. Ánh mắt nùng xuống về này ma tộc sinh tử cảnh trung kỳ cường giả bên kia đi tới. Đây chính là FXA, e cũng không thể đủ như thế lãng phí. Phi đao thuật. Hoàng Vũ trong tay trong nháy mắt xuất hiện một ngọn phi đao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi điện chi lực đánh vào trong đó. Phi đao thuật. Này phi đao trong nháy mắt hóa thành một đạo tử mang, hướng về này sinh tử cảnh trung kỳ ma tộc cường giả mi tâm đâm tới. Cảm nhận được nguy cấp, ma tộc cường giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hóa thành một đạo đen kịt quỷ dị tập kiến, miễn chặn lại rồi đánh này. Hoàng Vũ kinh ngạc. Mặc dù biết, này một đao không hẳn có thể đánh giết cái tên này, nhưng không nghĩ tới Này ma tộc cường giả, lại cường hãn như vậy. Mình đòn đánh này, tuy rằng không có khiến xuất toàn lực, nhưng cũng có 8 phần 10 sức mạnh. Mình 8 phần 10 sức mạnh, lại bị dễ dàng như thế liền chặt lại rồi, thực lực của người này, thật đúng là kinh người a, ra ngoài y mình dự liệu, hơn nữa, cái tên này, vẫn bị áp chế tu vi, chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 thực lực. Lẽ nào, lẽ nào thực lực của người này, dĩ nhiên không chỉ là sinh tử cảnh trung kỳ mà thôi sao? Có điều, tức đã là như thế, này vẫn phải là chết. Hoàng Vũ ánh mắt trở nên lạnh. Chết tiệt ma tộc, đều phải chết. Cỡ, không thể làm ví Bây giờ mình còn thiếu một chút là có thể tăng lên một đẳng cấp, đạt đến 4 cấp 3. Đến tình huống này, mình mỗi lần tăng lên một đẳng cấp đều là không dễ dàng, bây giờ e ít giờ đưa tới cửa, mình làm sao có thể là ví. Hồng lão, ra tay toàn lực. Hoàng Vũ biết, mình như vậy khẳng định không có cách nào đối phó hắn. Như vậy cũng chỉ có hợp tác rồi, để Hồng Lao ra tay toàn lực, để cho không cách nào phân tâm, mà mình có thừa biện pháp. Được, có điều, tiểu tử ngươi có thể cẩn thận, ma đầu kia thật không đơn giản, thực lực không phải chỉ là sinh tử cảnh trung kỳ, phòng trình đã đạt đến cuối cùng. Hồng Thiên cười khổ không thôi. Mưu tưởng rằng có thể dễ dàng đánh giết ma đầu kia, không đi tới, ma đầu kia thực lực vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, mình không chỉ không thể thắng lợi, hơn nữa còn suýt chút nữa bị đánh bại, bây giờ mình chỉ là miễn cưỡng kháng trụ sự công kích của đối phương mà thôi. Nếu như không phải tên kia bị áp chế tu vi, mình căn bản không phải là đối thủ. Bên kia Thác Bát Giá hai người, tại Tiểu Dực trợ giúp bên dưới, cũng kết thúc chiến đấu. Tại Hoàng Vũ mệnh lệnh ra, Tiểu Dực cũng bay tới, gia nhập vây công hàng ngũ. Cho tới thắc Bát Giá hai người vốn cũng muốn tới được, Hoàng Vũ lắc đầu, thực lực của bọn họ quá yếu, nếu như đến giúp đỡ, trái lại không được, sẽ trở thành liên lụy. Bởi vì có Hoàng Vũ cùng Song Dực Phi Long gia nhập, này ma tộc cường giả nhất thời tăng mạnh áp lực, con mắt bắt đầu trở nên đỏ đậm. "Chết tiệt, các ngươi những kẻ nhân loại đáng chết, lại đem ta bước đến nước này." Này ma tộc cường giả đột nhiên một quyền, đem Hồng Thiên Cửu, Tiểu Dực đều đánh văng ra. "Giết, giết hắn, hắn đã là cung dương hết đá." Hồng Thiên Cửu nghe vậy quá to. Hoàng Vũ nhưng là cười khổ, vội hỏi: "Hồng lão, lùi, trước tiên lui mở, tên kia muốn phát đại chiêu." "Đùa giỡn, này ma cường hiển nhiên là muốn triển khai cuối cùng mạnh mẽ công kích, nếu như như vậy đi tới, này không vừa vặn hợp ý." Thong Thiên Kiểu ngay vậy, trong lòng cả kinh, lùi, bận bịu lui về phía sau. "Muốn rút đi? Đã mượt, nhân loại đáng chết, đi chết đi cho ta, ma bạo thiên hạ." Ma đầu này, trong nháy mắt ngưng tụ lại một màu đen viên cầu, ánh lửa quấn quẩn, xì xì vang vọng, theo hắn một tiếng quát lớn, này màu đen viên cầu hướng về Hoàng Vũ cùng Hồng Thiên Cửu ném tới. Trong nháy mắt, phát sinh khủng bố nổ tung. Hoàng Vũ kinh hãi. "Này một chiêu, uy lực khủng bố tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Đúng, đúng, mình còn có thổ độ thuật." Một cái kéo qua Hồng Thiên Cửu, chợt quát một tiếng, thổ độ thuật. Cả người trong nháy mắt chui vào lòng đất. Hoàng Vũ biết, nếu như không thâm nhập lòng đất, vẫn là sẽ bị làm đến, liền miễn cưỡng điều động toàn lực, liều mạng đi xuống đột. Nguyên bản nếu như chỉ là một người, Hoàng Vũ có thể trốn vào mấy chục mét, có điều, mang theo Hồng Thiên, cựu liền không giống nhau. Lập tức, chỉ có thể trốn vào mấy mét. Mặc dù là tại Hoàng Vũ toàn lực chiến khai, cắn răng bạo phát tình huống, cũng chỉ là trốn vào 10 mét mà thôi. Khủng bố nổ tung, trong giây mắt đem trước mặt bùn đất đều xốc lên. Một to lớn hố bị nổ đi ra. Hoàng Vũ cùng Hồng Thiên cựu tuy rằng chui xuống đất, hơn một nửa sức mạnh bị bùn đất chống đối, nhưng vẫn là chịu đến khủng bố xung kích. Tiết một ngọn, một luồng máu tươi ra. Hồng Thiên Cửu là ở mặt trước, chịu đến xung kích to lớn nhất, mặc dù là đạt đến sinh tử cảnh trung kỳ, nhưng cũng không dễ chịu, đòn đánh này, để hắn bị thương nặng. "Không được, Hồng lão, thiếu tông chủ." Nhìn thấy tình huống này, Thác Bát Dã không khỏi hô to: "A, phá cho ta." Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, kéo Hồng Thiên Cửu, đột nhiên một quyền đánh ra, miễn cưỡng nhảy ra ngoài. "Không có chuyện gì, quá tốt rồi, không có chuyện gì, bọn họ không có chuyện gì." Nhìn thấy Hoàng Vũ cùng Hồng Thiên Cửu đi ra, Thác Bát Dã cùng Thác Bát Thanh Ý cao hứng không nớt, tiểu dục nhưng cũng vô cùng thê thảm, tuy rằng trên không trung, bay rất cao, Có điều bị trước sức mạnh kinh cùng kia, tấn công một đòn, đầy đủ bị hướng bay mấy trăm mét xa. Hoàng Vũ đem Hồng Tiên Cựu thả xuống. "Sư thúc, thành nghi liễu sư tỷ, các người trước tiên chăm sóc Hồng lão, ta đi thu thập cái tên này." Hoàng Vũ sờ sờ vết máu ở khoe miệng, nhìn phía xa ma đầu, trong mắt tràn ngập hân ý, ma đầu kia thật lợi hại, lại một chiều, liền để cho mình cùng Hồng lão, còn có tiểu Dực đều bị thương, không thể bảo là không mạnh mẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 207. Nhìn Hoàng Vũ hướng về mình đi tới, này ma tộc cường giả nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin được lại mình kinh khủng như vậy đại chiêu trước mặt, cái tên này lại không chết. Ngươi ngươi ngươi lại không chết. Tiểu tử này có điều là âm dương cảnh mà thôi à, lại không chết, điều này làm cho hắn làm sao cũng không thể tin được. Ta đương nhiên sẽ không chết. Chết tiệt, chết tiệt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao vẫn có thể gánh vắt được. Này ma tổ tức giận đến hoa oa kêu to, ma hồn giết, đi. Haha, ha, chuyện cười, chứ ngươi triển khai như thế khủng bố chiêu thức, ta nghĩ, hiện tại hẳn là cung dương hết đả, còn có cái gì có thể hung hăng. Nhìn sự công kích của đối phương, Hoàng Vũ cười gần không ngớt. Nay một chiêu tuy rằng lợi hại, Nhưng trước mắt uy lực cùng trước quả thực là khác biệt một trời một vực, liền vừa này một đòn 30% cũng chưa tới, kém đến quá xa. Hừ, mặc dù là thực lực tổn thất lớn, cũng không phải một mình ngươi nho nhỏ âm dương cảnh có thể chống đối, hơn nữa, ngươi đã bị tường, làm sao chống đỡ được ta. Này ma tộc biến sắc mặt, có điều ngoài miệng từng dần nói, tinh thần tâm chắn, cho ta chặn. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, lực lượng tinh thần ngưng tụ trở thành một diện tấm khiên, đem đòn đánh này cho cản lại. Khinh lên một tiếng, nói, quá yếu, quá yếu, ngươi nhưng là ma tộc đại năng à, làm sao liền điểm ấy năng lực? Quá đồ bỏ đi chứ. Hoàng Vũ trong giọng nói mang theo trào phúng: "Nhân loại đáng chết tiểu tử, ngươi ngươi chết đi cho ta." Này ma tộc bị Hoàng Vũ như thế một kích, tức giận đến là oa oa kêu to, lửa giận ngút trời. Hắn dĩ nhiên hướng về Hoàng Vũ vào tới, con mắt đỏ đậm, cả người thay đổi mô dạng, hóa thành từng cái chỉ quái vật khổng lồ. "Đây là một con yêu, đúng, là một con yêu. Đây là nhu ma tộc, một con nhu ma." Hắn bản thể cao to, phòng ngự cực cường. Bình thường ma tộc đều rất ít hóa thành bản thể, bởi vì một khi hóa thành bản thể, sẽ dễ dàng thú hóa, một khi thú hóa, muốn lần thứ hai hóa hình, vậy coi như khó khăn nhưng trước mắt cái tên này, bị Hoàng Vũ cho triệt để làm tức giận, Liều lĩnh, hóa thành bản thể, Nưu Ma. Nhìn sông lại màu đen đadnưu, Hoàng Vũ hơi thay đổi sắc mặt, không nghi tới, mình có phải là chữa lợn lành thành lực que, cái tên này, con này to lớn hơn nưu, tựa hồ không phải đơn giản như vậy, này khủng bố thân thể, sức mạnh khổng lồ, hơn nữa tốc độ vẫn là kinh người như vậy. Làm sao bây giờ? Hoàng Vũ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn càng ngày càng gần màu đen cứng nưu. Hắn sao? Cái tên này là Nưu Ma vương sao? Đúng rồi, đương nhiên Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, mình không phải còn có một biện pháp sao? Không biết có thể làm được hay không. W Đúng, chính là đấu lưu. Hoàng Vũ vào thuật như thế, từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra một khối vải đỏ, dùng trường kiếm buộc lên đến, không biết có hay không dùng. Hoàng Vũ trong lòng ám phó, nếu như vô dụng, vậy thì có chút phiền phức. Nai màu đen cứng ưu, nhìn thấy Hoàng Vũ trong tay màu đỏ vải, nhất thời con mắt đỏ lên, triệt để mất đi lý trí, hướng về Hoàng Vũ điên cuồng vào tới. Nhìn tình huống này, Hoàng Vũ lại hỉ, hữu dụng, không nghĩ tới thật là có dụng. Vải đỏ loăn một cái, này màu đen cứng ưu từ vải đỏ mặt trên đâm đến, đến đến đến, ngốc lại cái, đến, tiếp tục va. Hoàng Vũ vui vẻ, không nghĩ tới Này một chiêu thật là có dùng, Ngưu Ma tộc, vậy cũng là Ngưu à, quả nhiên là cầu cải không được căn cước, Ngưu, này cũng giống như vậy. Như vậy nhiều lần, mấy cái qua lại, Hoàng Vũ là dễ dàng, mà này Ngưu Ma, nhưng là thở hổn hộc, bắt đầu mệt mỏi. Hoàng Vũ thủ đoạn như vậy, nhưng là để Hồng Thiên Cự chờ người trận mắt bát mồm, làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có thủ đoạn như vậy. Ma đầu kia, thực lực khủng bố. Mặc dù là sinh tử cảnh trung kỳ mình, cũng căn bản không phải là đối thủ, trước mắt lại bị Hoàng Vũ dùng một khối vải đỏ, đùa với chơi. Chuyện này, chuyện này, chiến lược cũng thực sự là quá lớn. Hồng Thiên Cừu được kêu là một phiền muộn. Không nghĩ tới, như thế khó chơi ra hỏa, bị Hoàng Vũ dễ dàng như thế liền giải quyết. Vài lần đùa sau khi, Hoàng Vũ xem cái tên này đã làm mệt bở hơi thai, là thời điểm. Con mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay rút ra. Nhìn chúng rồi cơ hội. Giết! Trường kiếm bỗng nhiên đâm vào này như mà trái tim. Này Hắc Nhu, nhất thời phát sinh một tiếng thê thảm gầm rú. Đột nhiên loạng một cái, lại đem Hoàng Vũ trường kiếm bỏ rơi. Lợi hại. Hoàng Vũ thầm hô một tiếng. Cái tên này, bị mình đâm trúng trái tim, lại còn có như thế sức mạnh. Có điều, đây chỉ là sắp chết dễ dụ mà thôi. Hoàng Vũ khẽ cười một tiếng, một ngày lên quá khứ, đột nhiên đánh ra một quyền, tàn nhẫn mà đánh vào này Hắc Nưu đầu lâu bên trên. Chạm. một tiếng vang thật lớn, này to lớn Hắc Nưu thân thể, càng làm miễn cưỡng bị Hoàng Vũ cho là tùng, tầng tầng rơi xuống trên mặt đất, bụi bằng tung bay. Hoàng Vũ theo sát nhảy lên. Bất tử, còn bất tử, bất tử, để ngươi hung hăng, để ngươi hung hăng. Hoàng Vũ nằm đấm, dường như hạt mưa như thế. Bùm bùm, mảnh liệt rơi vào này Hắc Nưu trên đầu. Một phen công kích sau khi, này H2. thân thể cao lớn, càng là bị Hoàng Vũ miễn cưỡng đạp vào lòng đất. Đinh Chúc mừng tở Lễ ơi đánh giết sinh tử cảnh hậu kỳ ma tộc nhu lực, thu được EXP 9000, thu được sinh mệnh năng 9000. Ding, chúc mừng tở Lễ ơi đẳng cấp tăng lên, đạt đến 4 cấp 3. Ding, chúc mừng tờ Lễ ơi thu được điên cuồng đại lực quyển. Bị giết, rốt cục bị mình đánh chết, đẳng cấp tăng lên, còn thu được như thế quyển pháp, còn đến cùng như thế nào, Hoàng Vũ không biết. Quá tốt rồi, rốt cục bị toàn bộ đánh chết, đi, chúng ta đi. Hoàng Vũ đứng dậy, đạp cái tên này một cước sau khi hướng về mọi người đi đến. Lợi hại, quả thực quá lợi hại. Nhìn Hoàng Vũ lợi hại như vậy, Thất Thanh Ý ánh mắt cục đánh chết Tuy rằng đánh chết cái tên này, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Hoàng Vũ không thể không phục giới đạn dược, khôi phục. Đương nhiên, nơi này không thể dừng lại, ai biết ma tộc có thể hay không còn có cường giả tới rồi, nếu như là, vậy coi như phiền phước. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên một thanh em hùng hậu xuất hiện tại bên hai. Giác rưởi, tất cả đều là rắc rưởi, chỉ là mấy nhân loại đều không bắt được. Hoàng Vũ chấn động trong lòng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái hắc độc lớn. Chết tiệt, không thể nào, trả lại. Hoàng Vũ thầm hô khôn ổn, hô to một tiếng, "Đi, đi mau, nhanh lên một chút." Hút. Chỉ cần ra liền cựu nguy dễ Liên An Toàn, muốn đi, đứng lại cho ta đi. Này trong hồ đen, rũa ra một con bàn tay khổng lồ đến, hướng về Hoàng Vũ cùng thắc Bắt Thanh Ý liều vồ tới. Hoàng Vũ vừa nhìn, thầm hô khôn ổn, phiền phức, phiền phải lớn. Muốn bắt ta, ngươi nằm mơ. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, cả người khí thế tăng lên tới cực điểm. Trong lòng Thẩm hô, Hoàng Kim kiếm khí, lần này cần nhờ ngươi. Hoàng Vũ phát động toàn thân sức mạnh, bắt đầu thôi thúc Hoàng Kim kiếm khí. Nay Hoàng Kim kiếm khí là mình công kích mạnh nhất, nếu như này Hoàng Kim kiếm khí cũng không được, vậy coi như thực sự là phiền phức lớn rồi. Đang toàn lực thôi thúc dưới, Hoàng Kim khí trong nháy mắt bị phóng thích ra ngoài. Lần này, hoàng kim kiếm khí có thể không chỉ là một ngón cái lớn nhỏ như vậy, mà là có tới to bằng bàn tay, dài hơn một mét. Vì thế kinh người. Có điều, nương tụ lại đến, liền tiêu hao hoàng vũ toàn bộ sức mạnh. Lần này, vậy coi như đúng là không thành công thì thành nhân, lần này kẻ địch, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Là hoàng vũ từng thấy người ở trong mạnh nhất, mặc dù là ngọc quyển nhi cái kia phá toái cảnh đỉnh cao cường giả, cũng kém xa lắm. Cái tên này, không biết là lai lịch gì, lại một cái tay đều có thể phá nát không gian, bắt tới, quá mạnh mẽ. Kiếm khí màu vàng nóng Tàn nhẫn mà xung kích tại này bàn tay khổng lồ trung tâm. Đâm thủ ra. A, chết tiệt tiểu tử, lại có như thế kiếm khí, chết tiệt. Này bàn tay khổng lồ chủ nhân, tựa hồ bị Hoàng Vũ làm tức giận. Bàn tay khổng lồ hướng về Hoàng Vũ đánh xuống, tựa hồ phải đem Hoàng Vũ cho đánh cho bành thịt. Rất mạnh mẽ. Hoàng Vũ ám đạo không ổn. Trốn. Độn địa thuật. Hoàng Vũ cả người tại bàn tay khổng lồ đập xuống đến một khắc đó, cả người trốn vào lòng đất. Trong nháy mắt xuất hiện ở thác bát thanh ý trở nhân thân một bên. Này khủng bố cự trưởng vỗ xuống đi, mặt đất vì thế mà chấn động. Trước mắt xuất hiện một bàn tay khổng lồ ẩn. Mặt đất kia càng là miễn cưỡng bị tiếp tục đánh mấy mét sâu. Hạ sự khủng bố, một trường này, hạ sự khủng bố, quá kinh người, quả thực quá kinh người. Làm sao chống đối? Lùi, mau lùi lại. Hoàng Vũ biết, cái tên này không phải là mình có thể đối phó được. Cắn mau rời đi nơi này. Thế nhưng, này bàn tay khổng lồ cũng không có liền như vậy dừng chỉ. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, mình đã là thủ đoạn toàn hành ra, còn không có cách nào làm sao này bàn tay khổng lồ, lẽ nào, chẳng lẽ nói, thật sự muốn quải ở đây? Không, không, tuyệt đối không thể. Hoàng Vũ gào thét. Mình làm sao có thể khuất phục, chỉ là một bản tay mà thôi. Vẹn, vẹn chỉ là một bàn tay mà thôi chẳng lẽ mình đều đối phó không được sao Hoàng Vũ trong lòng gào thét. lộ lộ có biện pháp gì không có lộ lộ lắc đầu nói chủ nhân hiện tại không có biện pháp gì có thể đối phó này bàn tay khổng lồ đó là ma hoàng một bàn tay vì bắt được thắc bắt thanh ý gì mà tiêu hao đại pháp lực từ ma giới nơi sâu xa phá nát không gian dỗi ra đến ma hoàng thực lực e sợ đã là vượt qua phá toái cảnh tồn tại phòng trường cuối cùng cũng là Linh dai vượt qua phá toái cảnh tồn tại Hoàg Vũ không khỏi tuổi khổ cái tên này lại mạnh mẽ như vậy như vậy ùnghổ lẽ nào lẽ nào thật sự liền không có cách nào sao chạy các người chạy chỗ sau ta ma hoàng muốn đồ vật làm sao có thể chạy thoát này ma hoàng hét lớn một tiếng bàn tay khổng lồ lần thứ hai buổi tới nhanh mau tránh ra nhanh nhanh lên một chút hút. các người đi trước ta cuối cùng lúc này thác bát ra đem hoàng Vũ chờ người đẩy một cái hô to một tiếng nói Hoàng Vũ ngươi nhớ khi ta nhớ kỹ giúp ta chăm sóc thanh ý để nhớ kỹ nói xong cả người hướng về này bàn tay khổng lồ lao nhanh quá khứ cả người bay vọt lên khi thế không ngừng kéo lên thân thể bằng chướng không tốt Hoàng Vũ vừa nhìn không ổn đây là Đây là thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn. Tự bạo, đây là muốn tự bạo. Không, cha, không. Không muốn, không muốn. Nhìn thấy cha mình như vậy, Thác Bát Thanh Idié hướng về Thác Bát Dã đổi tới. Hồng Thiên Cửu vừa nhìn, bật điệu kéo hắn lại, đùa giỡn, tình huống này, trở lên đi, vậy cũng là chịu chết mà thôi, không, có một chút nào ý nghĩa, Thác Bát Dã đã triệt để thiêu đốt linh hồn của chính mình, không, có cách nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 208. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thác Bát Dã cả người muốn nổ tung lên. Sư mạnh tinh cùng kia xung kích tại Ma Hoàng cự trưởng bên trên, đem hắc động kiếm miễn cưỡng nổ tung. "Chết tiệt, chết tiệt, các ngươi chờ, ta sẽ không giảng hòa." Này Ma Hoàng âm thanh càng ngày càng yếu, hắc động thật lớn miễn cưỡng bị che lấp đi. "Cha, cha." Thác Bát thanh ý gì hướng về Thác Bát Dã nổ tung địa phương vào tới. Thác Bát Gia vẫn là chết, hơn nữa vì cứu nhóm người mình mới chết. Nguyên Bản, hắn còn có 2 tháng tính mạng, nhưng bây giờ, nhưng là chết ở nơi này. Hoàng Vũ thở dài. "Chết, hay là đối với hắn mà nói là một loại giải thoát, hắn quá mệt mỏi, tâm đã chết. Đi thôi." Hoàng Vũ đi tới. Đem Thác Bắt Thanh y đi cho điểm mất, sau đó ôm lên, đi, chúng ta trở lại. Hồng tiên Cửu gật gật đầu. Ba người rất nhanh sẽ đi ra Cửu Nguyên Giản. Lúc này Địa Vương Phong mọi người còn tại bảo vệ, một khi có cái gì gì động liền trong nháy mắt đóng kín trận pháp, đem toàn bộ Cửu Nguyên Giản phong ấn lên. "Đi ra, đi ra!" là Hồng trưởng lão cùng Thiếu tông chủ bọn họ. Rốt cục đi ra. Không biết Phong chủ thế nào rồi. "Là Thiếu Phong chủ, có điều, Phong chủ đây." Nhìn thấy Hoàng Vũ ôm hôn mê bất tỉnh Thác Bắt Thanh đi ra, Địa Vương Phong mọi người nhất thời nhíu mày. "Thiếu chủ, các ngươi đi ra, sư nàng thế nào rồi?" Cảnh Chân Bóng nói: "Không có chuyện gì, nàng không có chuyện gì." Hoàng Vũ nhìn một chút thiếu niên này, cái tên này chỉ sợ là ngoại trừ Tảng tiền cùng Thác Bát Thanh Ý ở ngoài tư chất tốt nhất, lại chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá âm dương cảnh. Bây giờ Thác Bát đã chết rồi, Thác Bát Thanh Ý thì thể chất đặc thù, cần mình chăm sóc, này địa vực phòng, chỉ sợ cũng muốn do này Cảnh Chân Bóng đến kế thừa. "Này, người sư tôn kia đây." Cảnh Chân Bóng nhìn một chút Hoàng Vũ, lại hỏi: "Sư thúc hắn, hắn vì cứu Thanh Ý Ly sư tỉ mà, mà ngươi ngươi nói vậy, sư hắn chắc chắn sẽ không có sự, sẽ không sao?" Hoàng Vũ lời còn chưa nói hết, Địa Vương Phong mọi người từng cái từng cái là lớn. Không muốn xảo. Cảnh chân bóng con mắt đỏ ngầu, nhìn một chút Hoàng Vũ, lại nhìn một chút Hồng Tiên Tử nói, "Hồng trưởng lão, chuyện này, này có phải là thật hay không?" Hồng Tiên Tử giật đầu, "Đúng, Thác Bát Sư đã hắn, hắn xác thực là vì cứu chúng ta mà chết." Sư Tôn, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Địa Vương Phong mọi người, nhất thời đều bối rối, không nghĩ tới thực sự là như vậy. Đi thôi, Địa Vương Phong còn cần dựa vào các người. Hoàng Vũ thở dài, "Chúng ta hiện tại phải đi về, quan trọng nhất chính là phải cho sư thúc báo thủ, một người trong đó, vậy thì là Thần Quỷ Tông, bọn họ tuy rằng không phải chủ mưu, nhưng nếu như không phải Thần Quyền Tông, này cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đúng, đúng, Thần Quyền Tông, sư phụ Tôn Báo Thủ, báo thủ. Báo thủ, sát quang trên Thần Quyền Tông, sư phụ Tôn Báo Thủ. Sát quang ma tộc, sát quang Thần Quỷ Tông, từng cái từng cái đằng đằng sát khí. Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ không thôi, Thần Quỷ Tông còn nói được, nhưng sát quang ma tộc, đùa giỡn, ma tộc mạnh mẽ biết bao, mặc dù là toàn bộ chân vũ đại lục, thêm vào trung ương đại lục, chờ mấy đại lục liên hợp lại, đều không nhất định có thể đánh bại ma tộc. Có điều, Hoàng Vũ cũng không có nhiều lời bọn họ hiện tại nằm ở hết sức phẫn nộ trạng thái cần phát tiết vốn là Hoàng Vũ lần này sau khi trở về dự định một người đi tới thần Quển Tông có điều từ tình huống bây giờ đến xem cái này trên căn bản không thể nói đến lần này thực sự là thiệt tỏi lớn rồi Nguyên Linh Phù không có chân Linh phù cũng không có được cái gì không nhiều vẹn vẹn chỉ là đem đẳng cấp từ 42 cấp tăng lên tới 4 cấp 3 được một quyền quyền pháp mà thôi quá thiệt tỏi Điên cuồng đại lực quyền đối với mình không biết có hay không trợ rốt là đẳng cấp nào Hoàng Vũ cũng chưaịp xem đoàn người kinh quan đường này rốt cục trở lại quytông Lúc này Quy Nguyên Tông có thể nói là tổn thất nặng nghề. Tử thương không ít, toàn bộ Quy Nguyên Tông bây giờ bị phá hủy địa phương, cũng không ít. Trọng yếu chính là, chết rồi vài cái sinh tử cảnh cường giả. Địa Vư Phong, mạnh mẽ nhất phong chủ, Thác Bát Giá cũng chết. Bây giờ tông chủ Đỗ Thiên Tiếu vẫn không có một tia tin tức, phòng trường khả năng cũng là lành ít giữ nhiều. Mọi người trở lại Quy Nguyên Tông sau khi, toàn bộ Quy Nguyên Tông bầu không khí tụội hổ không đúng. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ tìm cái đệ tử hỏi. "Thiếu tông chủ, Hồng lão, các ngươi, các ngươi đều trở về, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Đệ tử kia vừa nhìn, là Hoàng Vũ trở người bận điều hô, là xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ khe cau mày, hỏi, làm sao âm vũ đầy tử khí? Về thiếu tông chủ, tông chủ hắn, tông chủ hắn. Nói chuyện làm sao ấp há đúng, đến cùng là chuyện ra sao? Hoàng Vũ thấy cái tên này như vậy, không từ đức đoạn mất hắn, hỏi, tông chủ linh hồn của hắn ngọc bài nát. Đệ tử kia nói, cái gì? Hoàng Vũ nghe vậy sững sờ. Ngươi nói chính là thật sự. Bên cạnh Hồng Thiên Cửu vừa nghe, cũng sợ hết hồn, tuy rằng có chuẩn bị, nhưng vẫn bị tin tức này cho kinh sợ, Độ Thiên tiếu tiểu tử kia, thật sự xảy ra vấn đề rồi. Đúng, là thật sự, tông chủ hắn linh hồn của hắn mà bài, tại ngày hôm qua liền nát. Đệ tử kia gật đầu. "Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Thiên Tiếu tiểu tử kia, đến cùng gặp phải cái gì?" Hồng Thiên Cửu nghe vậy chau mày. Hoàng Vũ nghe vậy nói, "Chuyện này, e sợ cùng ma tộc có không nhỏ quan hệ, muốn từ Thần Quyền Tông tra lên, ta nghĩ hay là, có thể từ Thần Quyền Tông tìm tới một ít manh mối." "Thần Quyền Tông? Được, chúng ta hôm nay liền xuất phát, đi Thần Quyền Tông nhìn, đến cùng là chuyện ra sao? Thần Quyền Tông phát sinh biến hóa gì đó." Hồng Thiên trong mắt hẳn mang lóe lên, "Thần Quyển Tông, chỉ là một nhị lưu tông môn." lập tức liền có lợi hại như vậy thực lực, hơn nữa còn cùng ma tộc cấu kết, xem ra này Thần Quyền Tông cũng phát sinh đại sự gì. Trần Vũ đại lục càng ngày càng không bình tĩnh. Rất nhiều chuyện, lập tức liền ép ra ngoài. Cái gì đầu trâu mặt ngựa, toàn bộ đều xuất hiện. Thiên hạ đem sẽ đại loạn. Lôi Chỉ Phong, Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Phương Chỉ Tình nhìn Hoàng Vũ, tràn đầy lo tình. Không có chuyện gì, ta này không phải trở về sao? Nhìn Phương Chỉ Tình như vậy, Hoàng Vũ đem hắn kéo đi lại đây. Sư tỷ, bây giờ thực lực của ta nhưng là so với ngươi mạnh hơn nha. Hoàng Vũ nói. Có đúng không? Vậy chúng ta thử một lần. Phương Chỉ Tình nở nụ cười xinh đẹp, tránh thoát Hoàng Vũ ôm ấp, lúc này Phương Chỉ Tình nơi nào còn có gì vãng lạnh như băng dáng vẻ. "Được, ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục." Hoàng Vũ cao giọng nở nụ cười, hào khí ngất trời. Thực lực của chính mình bây giờ đạt đến âm dương cảnh ba tầng, nhưng lại có thể chống lại sinh tử cảnh một tầng, Vào ngay hôm nay Chỉ Tình tuy rằng đạt đến âm dương cảnh đỉnh cao, nửa bước sinh tử cảnh, nhưng dù sao không phải chân chính sinh tử cảnh, cùng mình vẫn có chênh lệnh rất lớn. "Vạn kiếm Phương Chỉ Tình nhảy lên một cái, dường như Khiêu Vũ giống như vậy, trắng nõn ngón tay thon dài hóa thành chỉ kiếm, từng đạo từng đạo kiếm khí, từ đầu ngón tay của nàng bắn ra. Hoàng Vũ khẽ cười một tiếng, cũng thật hóa chỉ làm kiếm. Được, xem ta, Vạn Kiếm Quy Tông, cho ta chống đối. Hoàng Vũ trong tay chỉ kiếm đồng dạng hóa ra từng đạo từng đạo kiếm khí, tiến lên liên tiếp, va chạm bên dưới, hết thể kiếm khí tiêu tán thành vô hình. Lợi hại, có điều, nếu như chỉ là nếu như vậy, còn chưa đủ a. Phương Chỉ Tình khẽ cười một tiếng, tay phải vừa nhất, một thanh trường kiếm màu tím ngưng tụ ở trong tay. Đây là Lôi Điện. Thuần túy lôi điện ngưng tụ mà thành trường kiếm. Thử lôi báo tác, đi. Trường kiếm hư động, từ này sấm màu tím ngưng tụ mà thành trường kiếm mũi kiếm bên trên, bộc phát ra Trình thành một đạo khủng bố lôi điện báo tác, kinh người tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem Hoàng Vũ cuốn vào. Thật là lợi hại. Hoàng Vũ không khỏi kinh ngạc tốt lên một tiếng, này một chiêu, khủng bố tới cực điểm. So với từ bản thân gặp phải lôi kiếp đều còn kinh khủng hơn. Không được, thực sự là không được hiểu rõ, xem ra, chính hắn một sư tỷ thực lực, cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy yếu, mạnh, mạnh mẽ không biết bao nhiêu, đủ để chống lại sinh tử cảnh sơ kỳ. Đến hay lắm. Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, này một chiêu, để Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ, có điều, đây là lôi điện công kích, mình đối với lôi điện dè xịt sợ cũng không nhỏ. Đã như thế, này một chiêu sức mạnh tương đương với bị suy yếu 8 tầng. Xem ta, lôi long nộ. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, cả người nhảy lên mà lên, cũng không có tác dụng kiếm, có điều, cả người hóa thân lôi long, hướng về này khủng bố tử lôi báo táp trung tâm, xông lên trên. Cho ta nát đi. Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, này lôi bạo trung tâm, càng là bị miễn cương phá nát. Khủng bố lôi bạo, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Hoàng Vũ vững vàng rơi vào Phương Chỉ Tình bên người, một cái đỡ lấy nàng. Minh ngay một đòn, đem lôi bạo đánh nát, để Phương Chỉ Tình chịu phản vệ. Có chút đau lòng Hoàng Vũ đem ôn vào trong lực, một luồng ôn hỏa chân khí vượt qua, bàng khôi phủ. "Sư đệ, ngươi thật là lợi hại, hiện tại ngươi đã vượt qua ta." Phương Chỉ Tình lúc này nhìn về phía Hoàng Vũ ánh mắt tràn đầy đố tình. "Hừ, ta nói rồi, ta nhất định sẽ làm được, hơn nữa ngày đó không xa." Hoàng Vũ ôn nhu nói. "Hoàng Vũ, ngươi tên con tiếp, ta biết ngươi trở về, mau nhanh đi ra cho ta." Lúc này bên ngoài chuyển đến một thanh âm. "Hỏa Diễm Nữ Hồng Nghiên Nhi." Không nghĩ tới, lại là này Tiểu Nữu, rối mình chuyên tốt. Hoàng Vũ tức giận đến không nhẹ. Nay Tiểu Nữu mỗi lần đều tại thời khắc then chốt quấy mình. Lần trước như vậy, lần này vẫn là như vậy, thực sự là, tức chết người. Mình lại không thể đem nàng như thế nào. Dù sao cũng là Hồng Thiên Cựu tôn nữ. Khanh khách, sư đệ, người này gây ra, vẫn là chính người đi xử lý đi, ta đi tu luyện đi tới. Phương Chỉ Tình cười khúc khích, tránh thoát Hoàng Vũ ôm ấp, hướng về lôi chỉ đi đến. Cái này sứ nha đầu, không cố gắng chừng trị nàng một trận, xem ra là không xong rồi. Hoàng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, mình mới vừa trở về, thật vất vả muốn cùng sư tỷ Phương Chỉ Tình hảo hảo thân thiết một phen, tụ tụ tập tới, cái này nha đầu, lại liền cản tới qué rời mình, quả thực quá đáng trách. Hồng Lao cũng thật đúng, liền hắn tôn nữ cũng không coi trọng. Kỳ thực Hồng Thiên Cửu cũng là bất đắc dĩ, mình tôn nữ, tính tình của quái, được Sương Tiểu Ma nữ, bây giờ để yên mình, trái lại đi gây sự với Hoàng Vũ, hắn tự nhiên là mừng rỡ tự đang thoải mái, nơi nào sẽ đi quản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 209. Thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ, chúng ta lúc nào xuất phát? Bây giờ Hoàng Vũ thực lực kinh người, đủ mà đối kháng sinh tử cảnh, từ Thiếu tông chủ thành là chân chính tông chủ chuyện đương nhiên, tông chủ có chuyện, Hoàng Vũ chính là thay quyền quy nguyên tông vị trí tông chủ mà chính thức trở thành tông chủ, cần chờ xử lý thần quyền tông sự tình, lại nói, dù sao tông chủ Đỗ Thiên Tiếu có chuyện, đến cùng là nguyên nhân gì, vẫn không có điều tra rõ ràng, vì vậy, Hoàng Vũ trở thành tông chủ kế nhiệm đại điện cần muốn trì hoãn. Đối với này, Hoàng Vũ tự nhiên không thèm để ý, có thể thành hay không vì là Quy Nguyên Tông tông chủ, Hoàng Vũ là không có chút nào quan tâm. Quy Nguyên Tông, nói cho cùng cũng không phải cái gì loại cỡ lớn tông môn, đối với Hoàng Vũ tới nói, quan trọng nhất chính là tăng lên đẳng cấp, tăng cao tu vi, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là hư. Đương nhiên, nếu như nếu có thể đem mấy cái tông môn trình hợp lại cùng nhau, này còn tạm được. Hơn nữa, ma tộc dị động, tương lai đại chiến một khi bạo phát, mình cũng xác thực không thể một người chống được đi, cần một loại cỡ lớn tông môn để ngăn cản, hay là, tại chân vũ đại lục, phải nhờ vào này quy nguyên tông. Bây giờ thời gian của chính mình không nhiều, còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. SSS cấp nhiệm vụ, thời gian liền không hơn nhiều, bây giờ mình vẫn không có đột phá manh mối xem ra, sự tình cũng không phải như vậy dễ dàng. Mình đem tất cả mọi chuyện nghĩ tới có chút quá mức đơn giản Bây giờ mình trước tiên xử lý một chút Thần Quyền Tông sự tình, sau đó chuyên tâm tu luyện, để thực lực của chính mình tăng lên lại nói. Không phải vậy, mình nhưng là thật sự phải có phiền thức. Đi, hôm nay chúng ta liền đi xem xem, Thần Quyền Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tông chủ chết đến để là xảy ra chuyện gì?" Hoàng Vũ vung tay lên, lớn tiếng nói: "Đi, sát quang Thần Quyền Tông, vì là tông chủ bảo thủ, vì là thắc bắt phòng chủ bảo thủ." Lập tức, căm vẫn sục sôi. Trải qua chuyện này, đối với Quy Nguyên Tông đến, xem ra nhưng cũng không phải qua chuyện xấu, chí ít đã kích phát rồi huyết tính của bọn họ. Bây giờ Quý Nguyên Tông ngoại trừ cùng Trung Nguyên Kiếm Tông đối kháng ở ngoài, đã không có huyết tính. Có, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy cái truyền phong đệ tử mà thôi, những người khác căn bản cũng không, có này một cố kính, đúng là bây giờ chuyện này vừa ra, toàn bộ Quy Nguyên Tông bầu không khí trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, mỗi một người đều trở nên tinh lực hùng hùng. Nói tới Trung Nguyên Kiếm Tông, trong thời gian này lại còn không có phản ứng, điều này làm cho Hoàng Vũ có chút kỳ quái. Mình nhưng là giết Liêu Đăng Không, giết bộ kiếm hồn, điều này làm cho Trung nguyên Kiếm Tông nguyên khí đại tường, bây giờ Trung nguyên Kiếm Tông lại một điểm cử động đều không có, thực sự là có chút khác thường. Có điều Nếu không có cử động, Hoàng Vũ cũng không lo lắng. Trung Nguyên Kiếm Tông không lật nổi cái gì sóng lớn đến, mà mình bây giờ thực lực đột phá, nhưng đối phó với Bộ Tiên Tên kia vẫn có phiền phức, mình bây giờ không có Nguyên Linh Phủ trợ giúp, cũng thật là đối phó không được hắn, nếu như nếu như hắn biết, mình Nguyên Linh Phủ đã không có, này phòng chừng nhưng là thật sự sẽ độc thủ. Có điều, hiện tại Trung Nguyên Kiếm Tông mặc kệ, trước tiên thu Thập Thần Quỷ Tông, nhìn, Thần Quỷ Tông, đến cùng là tình huống thế nào, hoặc là, đứng là Trung Đại Lục lại đây cường giả sao? Đoàn người mấy chục người hướng về Thần xuất phát. Lần này, mang người không nhiều, vẹn vẹn là Hồng Tiên Cửu còn có chính là địa vương phong đệ tử, Thác Bắt Thanh Ý Nhi cũng ở bên trong. Cô nàng này từ khi Thác Bắt ra sau khi chết, trở nên càng lạnh hơn. Tới gần 3 mét bên trong đều phải bị đông thành băng côn, mặc dù là hoàn vũ cũng có chút răng không được, quá lạnh, này tiên thiên cực âm thân thể, quả nhiên không bình thường. Thần Quỷ Tông ở vào Đại Minh Sơn bên trên. Này Đại Minh Sơn là một cái nho nhỏ linh mạch. Nói đến Thần Quyền Tông tiền thân cũng không phải gọi là Thần Quỷ Tông, mà là đại danh đỉnh đỉnh Thần Vũ Tông. Tại thời kỳ thượng cổ Thần Vũ Tông có thể là không bình thường, chỉ đứng sau Thiên tồn tại, có thể thấy được hạ sự bố. Thần Vũ Tông lúc đó Phá toái cảnh cường giả vô số, đã từng ra hai vị đại đế. Có điều, cuối cùng sa sút, giống như Thiên Cơ tông, đại chiến sau khi từ từ hướng đi suy sụp. Mà Nguyên bản to lớn Bạch Thần Vũ tông cũng phân liệt trở thành mấy loại nhỏ tông môn, Mà Thần quyền tông chính là một người trong đó. Nơi này chính là Thần quyền tông tông môn vị trí, Đại Minh Sơn. Nhìn một chút này ngọn núi cao vút, Hoàng Vũ không khỏi cảm khái, này Đại Minh Sơn cùng Quy Nguyên tông so với, vẫn có chiến lệnh. Linh khí rõ ràng so với không được Quy Nguyên tông. Có điều, mọi người lên núi sau khi phát hiện này tông đến bái sư học nghệ lễ tự, rõ ràng so với Quy Nguyên tông muốn nhiều. Tự hồ, các gia tộc lớn đều có. Hoàng Vũ khẽ to mày, lẽ nào thần quyền tông sức ảnh hưởng trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Đúng là có chút kiến thức nông cạn. Hoàng Vũ kéo qua một người đi đường, hỏi, thấy thế nào nhiều người như vậy, vội vội vàng vàng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thần quyền tông có đại sự gì hay sao? Làm sao các ngươi không phải đến bái sư học nghệ sao? Người kia thấy Hoàng Vũ hỏi như vậy, không khỏi sức sở, thần quyền tông bây giờ lượng lớn chiêu thu đệ từ đây. Lẽ nào các ngươi không đi Trung Nguyên Kiếm T Này Trung Nguyên Kiếm Tông cùng Quy Nguyên Tông nhưng là nhất lưu tông môn, cũng không phải này Thần Quỷ Tông nhị lưu tam lưu có thể so sánh với a. Hoàng Vũ sững sờ, không khỏi nói rằng: Người kia nghe vậy sững sờ, tiện đà cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đây liền có chỗ không biết, Quy Nguyên Tông cùng Trung Nguyên Kiếm Tông xác thực là lợi hại, nhưng này là trước đây, bây giờ không giống, Thần Quyền Tông nhưng là hoàn toàn biến đổi dạng, bây giờ Thần Quỷ Tông, nhưng là có pha toái cảnh cường giả tọa trấn, cũng không phải trước đây Thần Quỷ Tông, hơn nữa, bây giờ cũng không gọi là Thần Quyền Tông, mà là Thần Vũ tông. Người kia thấy Hoàng Vũ như vậy, nói đến nhưng cũng thao thao bất tuyệt, Thần Vũ tông biết không? Đó là thần quyền tông Tiên Thần, tại thời kỳ thượng cổ, Thần Vũ Tông nhưng là cao cấp nhất tông môn, cái gì Quy Nguyên Tông, Trung Nguyên Kiếm Tông cùng Thần Vũ Tông so ra, chuyện này quả là kém xa, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Thần Vũ Tông tại thời kỳ thượng cổ, từng ra vô số phá toái cảnh cường giả, phi thăng lên giới người cũng không có mấy, ngươi nói, này Trung Nguyên Kiếm Tông cùng Quy Nguyên Tông phi thăng lên giới có mấy người? Đây chính là khác biệt ta. Lương một chút nói, tiểu huynh đệ, ta xem tư chất ngươi rất tốt, đi Thần Vũ tông, rất khả năng bị nếu như nếu như bị Thần Vũ tông đại năng coi trọng, thu làm nhập môn đệ tử, chứ đó độ không thể đo lường. Được rồi, ta cũng bất hòa người dông dài, nhất định phải đi rồi, không phải vậy thật là nhiều người chờ xếp hàng. Người kia nói xong, hướng về phía trước đi đến, từng bước từng bước, làm đến nơi đến chốn đúng là rất thành khẩn. Hoàng Vũ cùng Hồng Thiên Cựu chờ người hai mặt nhìn nhau. Thần Vũ Tông. Thần Quyền Tông bây giờ lại đã biến thành thần Vũ Tông. Này xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy, nếu như đúng như người này từng nói, này thần Quyền Tông, không, hẳn là thần Vũ Tông, nếu như nếu là có phá toái cảnh cường giả tỏa chấn, vậy coi như phiền phước. Mình tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải phá toái cảnh cường giả đối thủ, mặc dù là sinh tử cảnh hậu kỳ, vậy cũng không đánh được gã làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời mọi người có chút hết đường xoay sở. Nếu như đúng là phá toái cảnh cường giả, này đi tới, chẳng khác gì là đi chịu chết. Ta nhất định phải biết rõ đây là chuyện ra sao." Một bên thắc Bát thanh ý liè lạnh lùng nói. "Không sai, nhất định phải biết rõ, mặc dù là phá toái cảnh, vậy cũng muốn báo thủ, sư tôn cửu, không thể không báo." Cảnh chân Bóng cũng nói. "Nói vậy, nếu như đúng là phá toái cảnh, người nơi này cùng tiến lên, cũng không đủ nhét cái răng." Hoàng Vũ quá mắng, "Đùa gì thế?" Nếu như đối phương thật sự có phá toái cảnh cường giả tồn ở đây, người nơi này đi, vậy coi như đúng là đi tìm chết rồi, phá toái cảnh cường giả hạ sự khủng bố, sinh tử cảnh hậu kỳ, thậm chí là sinh tử cảnh đỉnh, cao viên mãn võ giả, đi mười cái đều sẽ không là đối thủ. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta trên đi tìm hiểu tin tức." Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, nhìn mọi người nói, "Không được, không được, ngươi không thể đi, quá nguy hiểm." Phương Chỉ Tình lắc đầu nói, "Ngươi bây giờ là ta quy Nguyên Tông tông chủ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó, vẫn là ta đi." Hồng Thiên Kiều nói, "Không có chuyện gì." Lẽ nào các ngươi quên thủ đoạn của ta sao?" Hoàng Vũ nghe vậy cười cợt, đạo lại nói, "Ta lại không phải đi giết người, mà chỉ là đi tìm hiểu tin tức mà thôi, vạn nhất có cái gì không đúng, ta sẽ lui ra ngoài, sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng." "Này, vậy ngươi cẩn trọng một chút." Phương Chỉ Tình cuối cùng vẫn gật đầu một cái. "Ngươi, Tiểu Vũ, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên thể hiện." Hồng Thiên Cửu nói. Lúc này thắc Bắt Thanh Ý Liễu cũng đối với Hoàng Vũ nói, "Ngươi ngươi không muốn chết ở bên trong, ta, nếu như ngươi không trở lại, ta liền đi tìm ngươi." "Tiến tâm đi, ta tự nhiên chắc chắn." Hoàng Vũ cười cợt không cảnh này, khiến cho cùng sinh ly tử biệt tự điệp. Hoàng Vũ quay người lại, cả người hướng về Đại Minh Sơn đi tới. Đi rồi một đoạn, liền triển khai ẩn thân phủ, cả người rơi vào ẩn thân trạng thái. Hoàng Kim cổ đồng thuật mở ra. Vừa đi, vừa nói, "Lộ Lộ, này Thần Quỷ Tông, không, Thần Vũ Tông, thật sự có phá toái cảnh cường giả tọa trấn. Nếu như đúng là phá toái cảnh cường giả, này nhất định phải tìm người trợ giúp, bây giờ mình nhận thức phá toái cảnh cường giả, này cũng chỉ có 4 người mà thôi, này chính là Sả Tông cường giả, Ngo Nhi bọn họ. Đến thời điểm mình đi một chuyến Sả Tông, vậy cũng không có cái gì không thể." Mình đi tìm Ngọc Uyển Nhi, nàng khẳng định vẫn là sẽ cho mình mặt muối. Không sai. Lộ Lộ gật đầu một cái nói, này Thần Vũ Tông xác thực là có một vị sinh tử cảnh cứng, giả, tên kia là từ Trung ương Đại Lục trốn ra được, bị đổi giết, sau đó trốn về Chân Vũ Đại Lục, không biết là dùng biện pháp gì tới được, có điều, hiện tại hắn bị thương nặng, nhưng tức đã là như thế, cũng không phải sinh tử cảnh võ giả có thể đối phó. Bị thương, từ Trung ương Đại Lục bộ tới được. Hoàng Vũ nghe vậy xứng sở, Trung ương Đại Lục còn có Thần Vũ Tông người tồn tại. Lộ Lộ gật gật đầu hiểu a, có, đó là Thần Vũ Tông một chi nhánh thôi, có điều, so với Tông tới nói, lại mạnh hơn ra quá hơn nhiều. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, cũng vẫn được rồi. Chỉ là một bị thương phá toái cảnh cường giả. Có điều, hiện tại cũng không có cách nào đối phó được, cũng thật là có hơi phiền toái. Lộ Lộ, có biện pháp gì hay không thu thập đối phương sao?" Hoàng Vũ hỏi. "Cái này, lấy chủ nhân thực lực bây giờ, muốn đối phó một phá toái cảnh cường giả, mặc dù là bị thường, nhưng cũng rất khó. Có điều, tên kia hiện tại nằm ở bế quan tu luyện trạng thái, chủ nhân nếu như có thể trà trộn vào đi, đánh lén có một thành tỷ lệ có thể làm được." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 210. Đánh lén Này ngược lại cũng đúng là cái ý đồ không đổi có điều, một thành tỷ lệ thực sự là quá thấp. Hoàng Vũ lắp đầu, một thành, mới một thành tỷ lệ, như vậy xác suất thực sự là không thái bảo hiểm, vạn nhất thất thủ, vậy coi như phiền phước, vì lẽ đó, điểm này, Hoàng Vũ vẫn còn có chút lo lắng, mình cũng không muốn mạo hiểm lớn như vợ âu ý có điều, mình bây giờ nhưng cũng cũng không cần đi giết hán, chỉ nói là, mình đi tìm một hồi, thần quyền tông cùng ma tộc liên hệ, nếu như nói, này thần quyền tông cùng ma tộc quan hệ mật thiết, như vậy đối phó thần quyền tông, cần tự mình động thủ sao? Đây là rất hiển nhiên, một khi phát hiện Thần Quyền Tông cùng ma tộc cấu kết, như vậy toàn bộ Thần Quyền Tông, không, hẳn là Thần Vũ Tông, tất nhiên sẽ trở thành chúng thì chi. Không ít lãnh đời gia tộc cùng lãnh đời tông môn nhất định sẽ động thủ. Bất kể nói thế nào, mình trước tiên tiến đi xem một chút đi." Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, tiến nhập Thần Vũ Tông. Lúc này Thần Vũ Tông phi thường náo nhiệt. Muốn bài sư Thần Vũ Tông đệ tử, quá hơn nhiều, quá kinh người. So với lên chính mình tưởng tượng muốn nhiều quá hơn nhiều. Bất ngờ, thực tại là bất ngờ. Hoàng Vũ đi tới một góc, nhìn thấy một chính đang nghỉ ngơi đệ tử, hẳn là đệ tử nội môn, nếu như năm lấy hắn nên biết không ý chuyện. Nhìn xung quanh, phát hiện nơi này vẫn là rất an toàn, liền Hoàng Vũ đi tới. Cái này đệ tử tu vi không cao, có điều chỉ là lôi kiếp cảnh mà thôi. Đột nhiên một hồi, đánh ngất hắn sau khi, đem kéo vào một chỗ trong phòng. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi, không muốn la to, không phải vậy ta giết ngươi." Hoàng Vũ nhìn hắn lạnh lùng nói. "Ta, ta không dám, không dám." Nhìn thấy Hoàng Vũ hung thần ác sát dáng vẻ, hắn sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu nói. "Được, không sai, ta yêu thích phối hợp người, ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu, có điều, nếu như ta nếu như biết ngươi nói láo không phối hợp, như vậy hậu quả, hư hư, chính người biết, đối xử không phối hợp người, ta xưa nay đều sẽ không nương tay." Nói, Hoàng Vũ thả ra mình sát ý đệ tử kia, run run một cái. Sát khí này quá khủng bố, cái này cần giết bao nhiêu người à? Người trước mắt này, xem ra tuổi không lớn lắm, không khác mình làm mấy, nhưng cũng là kinh khủng như thế, lẽ nào? Lẽ nào thiếu niên này là cái nào đại ma đầu phản lao hoàn đồng hay sao? Nghĩ tới đây, hắn một trận run cầm cập, những lao quái vật kia có thể không được, từng cái từng cái tính cách quá dị, hành vi mê đặc biệt, nếu để cho hắn không hài lòng, kết cục của chính mình. Nghĩ tới đây, Hắn rặn muốn chết, gật đầu liên tục. Đại nhân, ngươi hỏi chính là, hỏi chính là, ta biết khẳng định nói, sẽ không có một tia ẩn dấu. Hắn gật đầu liên tục nói rằng: "Hay, hay, ta liền yêu thích phối hợp người, yên tâm, nếu như ngươi phối hợp, ta không chỉ sẽ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi chỗ tốt." Hoàng Vũ cởi cận, "Muốn chính là như vậy hiệu quả, ngươi tên là gì?" "Khúc Trạch." "Tại Thần Vũ Tông là địa vị gì?" "Đệ tử nội môn." "Thần Vũ Tông hiện tại là thực lực ra sao, cụ thể một điểm, có bao nhiêu người, sinh tử cảnh có mấy người, phá toái cảnh có hay không, âm dương cảnh lại có bao nhiêu người, đệ tử có bao nhiêu?" Hoàng Vũ hỏi: Sinh tử cảnh, chỉ có một người, phá toái cảnh có một vị lao tổ, còn âm dương cảnh trưởng lao có bốn người, truyền phong đệ tử có 10 người, đệ tử nội môn 150 người, còn đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch, không biết cụ thể số lượng." Khúc Trạch nói: Sinh tự cảnh võ giả một người, phá toái cảnh một người." Hoàng Vũ sững sở, khẽ nhíu mày nói: "Gần nhất Thần Vũ Tông có hay không bài người đi Quy Nguyên Tông?" "Không có." Khúc Trạch nói: "Làm sao sẽ không có?" Hoàng Vũ lông mày chăm chú vừa nhíu, "Ngươi tại gạt ta?" "Đại nhân, ta làm sao dám lừa người, xác thực là không có a." Chúng ta Thần Vũ Tông vốn là sinh tử cảnh đều không có, chỉ là tại một tháng trước, chúng ta Thần Vũ Tông một vị lao tổ trở về, mới trợ giúp tông chủ lên cấp đến sinh tử cảnh, lại nói, chúng ta Thần Vũ Tông cùng Quy Nguyên Tông chênh lệch còn rất lớn, tuy rằng lao tổ trở về, nhưng hắn nhưng là bị thường, muốn an tâm dưỡng thường, làm sao có khả năng phái người đi Quy Nguyên Tông." Khúc Trạch giải thích. Hoàng Vũ chau mày, "Vậy thì kỳ quái, Thần Vũ Tông không có phái người đi Quy Nguyên Tông, như vậy đi Quy Nguyên Tông những người kia lại là người nào? Người xác định không có? Có thể hay không là ngươi địa vị quá thấp không biết?" Hoàng Vũ nói. "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Hắn lắc đầu nói: "Ngươi như vậy khẳng định." Hoàng Vũ sững sờ, tiểu tử này lại như thế khẳng định ngư khí, lẽ nào địa vị hắn không thấp? "Cha ta cha chính là Thần Vũ Tông tông chủ, Khúc Thiếu Kỳ." "Cha ngươi là Thần Vũ Tông tông chủ, vậy thì chẳng trách." Hoàng Vũ gật gật đầu, nhìn cái tên này cũng không phải đang nói dối. "Có điều, tiểu tử này, cha là tông chủ, lại như thế sợ chết, mình hỏi lên như vậy, cái gì đều nói rồi. Xem ra sự tình không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy." Hoàng Vũ lấy ra một tấm chân dung, chính là tông chủ Tiên Tiếu chân dung, đưa tới Khúc Trạch trước mặt nói: "Ngươi gặp người này không có?" Khúc Trạch lắc lắc đầu, chưa từng thấy. Ngươi nhìn kỹ một chút, hắn có hay không tới quá? Không có, xác thực là không có. Khúc Trạch lắc đầu, ta chỉ nhớ cũng khá, người này hắn xác thực chưa có tới nơi này. Cha ngươi là tu vi gì? Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, Sinh tử cảnh sơ kỳ. Được rồi, ngươi dẫn ta đi tìm cha ngươi, ta cùng hắn có chuyện tương lượng. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, mình không có cách nào thu thập cái kia phá toái cảnh ra hỏa, thế nhưng, hắn cha có điều là bị mạnh mẽ tăng lên tới sinh tử cảnh, hơn nữa chỉ là sinh tử cảnh kỳ, mình muốn đối phó hắn vẫn không có khó khăn gì, cũng không sợ hắn sai chọ răng gì. Hoàng Vũ đột nhiên dừng dưới, lấy ra một viên đan năng dược, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, nói: "Vì bảo hiểm, cho ngươi ăn chút thứ tốt, nếu như ngươi không thành thật, như vậy xin lỗi, ngươi liền cẩn thận tổn tụ, nếu như ngươi nói hết thể đều là thật sự, vậy ta tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải." "Ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi, lẽ nào ngươi vừa nói chính là giả?" Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn hắn nói: "Không, không, đương nhiên là thật sự, không tin, ngươi tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút liền biết rồi, những chuyện này tùy tiện một đệ tử nội môn đều là biết đến." Trạch nhìn thấy Hoàng Vũ ánh mắt này, sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu nói: Hy vọng ngươi không nên cả ta. Con người của ta đáng ghét nhất người khác lửa rồi ta." Hoàng Vũ lạnh lùng nói, "Ngươi cũng đừng hy vọng cha ngươi có thể đối phó ta, nếu như là các ngươi cái kia cái gọi là lao tổ đúng là có thể, Sinh tử cảnh, ta cũng không e ngại, hơn nữa, mặc dù là các ngươi lao tổ, ta mặc dù không cách nào đánh thắng hắn, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề chút nào, vì lẽ đó, không muốn ra vẻ." "Không, không, làm sao biết, làm sao biết chứ?" Khúc Trạch nỗ lực gượng cười nói. Tại Khúc Trạch dẫn dẫn đi, Hoàng Vũ cùng hắn đi tới một chỗ sân. Nơi này linh khí khá là xung tốc, so với bình thường địa phương muốn Thông qua hoàng kiếm cổ đồng thuật quan sát, phát hiện bên trong có một cường giả, một thân thanh bảo, đang tĩnh tọa tu luyện, khuôn mặt xem ra ước chừng chừng 50 tuổi, trước mặt bày ra một đôi quần sáo. Xem ra đây chính là hắn phụ thân, Thần Vũ Tông tông chủ Khúc Thiếu Kỳ. Đẩy cửa sau khi đi vào, Khúc Thiếu Kỳ mở mắt ra. "Cha, tiểu chọn, hắn là ai?" Khúc Thiếu Kỳ nhìn Hàn Vũ, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. "Vẫn là ta tự mình tới giới thiệu đi, ta tên hoàng Vũ." Hoàng Vũ? Ngươi là quy nguyên tông cái kia Hàn Vũ?" Khúc Thiếu Kỳ vừa nghe, nhất thời chập lên, sắc mặt kinh ngạc. Hoàng Vũ nghe vậy sử sở, mình có danh ký lớn như vậy sao? Thậm chí ngay cả hắn đều biết, hơn nữa còn như thế kinh ngạc dáng vẻ. "Làm sao? Khúc tông chủ, ta rất nổi danh sao?" "Đâu chỉ nổi danh, quả thực là không người không biết, không người không hiểu a." Khúc Thiếu Kỳ rất nhanh khôi phục kiến tĩnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới hôm nay có hạnh nhìn thấy Thiếu tông chủ hình dáng, không nghĩ tới ta tiếng tăm lớn như vậy. Hoàng Vũ có chút buồn bực, tự mình nói lên rất biết điều, hơn nữa, mới trở về không bao lâu. "Thiếu chủ, ngày đó một người một ngựa rết vào Trung Nguyên kiếm tông, không chỉ cứu Cổ Tiên, hơn nữa, còn rết Liễu Đằng không, thương bộ Tiên quan bộ trung nguyên kiếm tông phá hủy hơn nữa, nguyên khí đại thường, thực lực như vậy, đại sự như vậy, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, như vậy ta người tông chủ này cũng là bại làm." Khúc Thiếu Kỳ nghe vậy cười nói, "Này ngược lại cũng đúng là, nếu như một tông môn, liền chuyện lớn như vậy cũng không biết tin tức, như vậy cái này tông môn tin tức, tình báo cũng là quá là hậu, một tình báo tin tức đều cực kỳ khuyết thiếu tông môn, nhất định không cách nào trưởng thành. Không biết thiếu tông chủ, lần này đến ta thần vũ tông, để làm gì?" Khúc Thiếu Kỳ con mắt sáng quắc nhìn Hoàng Vũ, hắn có thể không tin, Hoàng Vũ là tới nơi này du ngoạn. Đối với này cũng là vô cùng cảnh giác. Thiếu niên này có thể không được, mặc dù coi như chỉ là âm dương cảnh mà thôi, nhưng từ chuyện lúc trước, từ Trung Nguyên kiếm tông sự tình đến xem, Khúc Thiếu Kỳ chút nào không dám khinh thường, nếu như thật sự đánh tới đến, e sợ chính mình cũng không phải là đối thủ, thiếu niên này, thực sự là thật đáng sợ. Tông chủ không cần căng thẳng, ta lần này đến, chỉ là vì hiểu rõ một ý chuyện. Hoàng Vũ nhìn Khúc Thiếu Kỳ này dáng dấp sốt sắng, nhưng cũng nở nụ cười, không biết Khúc tông chủ có biết hay không mấy người này. Hoàng Vũ lập tức đem vây công quy nguyên tông mấy người kia khuôn mặt lấy ra. Chuyện này, đây là triều phúc bọn họ. Tông chủ nhận tức. Này không thể tốt hơn. Khúc Thiếu Kỳ giật mình nhìn Hoàng Vũ nói, không biết Thiếu Tông chủ ở nơi nào tìm tới bọn họ. Chúng ta đang muốn tìm bọn họ đây. Bọn họ đều là ta Thần Vũ Tông đệ tử, một người trong đó Triệu Phúc là sư huynh của ta, đã biến mất hơn một năm. Hơn một năm? Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, này sẽ không đang nói dối chứ? Đúng, một năm trước đây, ta cùng sư huynh Triệu Phúc náo loạn mâu thuẫn, hắn giới cơn nóng giận liền dẫn Tâm Phúc đệ tử rời đi Thần Vũ Tông. Khúc Thiếu Kỳ nghe vậy thở dài, sau đó nhìn Hoàng Vũ hỏi, Thiếu chủ, không biết Thiếu Tông chủ ở nơi nào xem sư huynh của ta, làm phiền Thiếu Tông chủ nói cho ta. Không cần đi tìm bọn họ, bọn họ đã chết rồi. Hoàng Vũ nghe vậy phất tay nói: "Chết rồi, tại sao lại như vậy?" Khúc Thiếu Kỳ lầm bẩm nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện." Chương 211: "Bị ta giết." Hoàng Vũ nói: "Ngươi ngươi, hắn bị ma tộc đoạt xác." Hoàng Vũ nhìn hắn nói: "Lần này đến, ta chính là vì chuyện này, ma tộc đoạt xác." "Ngươi, Thiếu tông chủ, ngươi đây là đang nói đùa sao?" Khúc Thiếu Kỳ nhìn Hoàng Vũ nói: "Lời này quá bất hợp lý, ma tộc, đùa giỡn, bây giờ ma đã trở thành lịch sử, trăm vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện, làm sao có khả năng là ma tộc?" "Đùa giỡn, ngươi cho rằng ta tất yếu nói đùa với ngươi sao?" Hoàng Vũ cười cười nói, "Ta đã đi qua ma giới, không phải tại nói đùa với ngươi." "Đi qua ma giới?" Khúc Thiếu Kỳ càng là có chút không rõ. "Không sai, xác thực thật là đi qua ma giới, ma tộc, tại trong vòng 3 năm, nhất định sẽ lần thứ 2 tiến công thế giới loài người." Hoàng Vũ nói, "Lần này đến, chính là vì cha hai chuyện, một là Triệu Phúc sự tình, một cái khác, chính là ta quy nguyên tông tông chủ đô Thiên thiếu, không biết có phải là đã tới nơi này." "Đỗ tông chủ, lần trước xác thực là đã tới, đó là một tháng chuyện lúc trước." "1 tháng trước?" Hoàng Vũ nhìn Khúc Thiếu Kỳ, đây là một manh mối, 1 tháng trước đã tới lạ có thể theo manh mối này đi tìm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không sai, một tháng trước, hắn vẫn cùng chúng ta lão tổ gặp mặt một lần. Khúc Thiếu Kỳ nói, các ngươi lão tổ, ngươi liền không có hỏi nghi sao? Hoàng Vũ nhìn hắn nói, theo ta được biết, Triệu Phúc trước khi chết nhưng là nhắc qua vị lão tổ này. Cái gì? Ngươi ngươi nói chính là thật sự. Nghe đến đó, Khúc Thiếu Kỳ sắc mặt đã biến, chẳng trách, chẳng trách, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thứ ta nói thẳng, tu vi của ngươi là vị Tiên Thần Vũ Tông lão tổ giúp ngươi tăng lên. Hoàng Vũ vừa nhìn bên dưới, Khúc Thiếu Kỳ bị rơi xuống bí pháp, cái bí pháp này chính là Đoạt Sát phương Pháp, chỉ cần thời cơ đến thì sẽ bị đoạt xá, sở dĩ Khúc Thiếu Kỳ hiện tại hoàn hảo tốt, chỉ sợ là bởi vì vị kia cái gọi là lao tổ vẫn không có khôi phục đi. Không sai, là lao tổ giúp ta tăng lên, ta kẹt ở âm dương cảnh đỉnh cao đã hơn 10 năm, lao tổ cho ta một đạo chân nguyên lực, giúp ta tăng lên. Khúc Thiếu Kỳ gật đầu. Ta nghĩ, trong miệng ngươi vị lao tổ kia, hiện tại hẳn là bị thương nặng, thực lực chưa tới một thành. Hoàng Vũ nói, lão tổ bị thương, ngươi, làm sao ngươi biết? Không lý do, không thể, hắn là phá toái cảnh cường giả. Làm sao có khả năng sẽ bị thương? Khúc Thiếu Kỳ càng ngày càng cảm giác không đúng, nhớ tới trước các loại, vị lao tổ này, khí tức cũng không phải Thần Vũ Tông công pháp, Thần Vũ Tông công pháp, đó là tràn ngập hạo nhiên chính khí, vị lao tổ này khí tức, thậm chí ngay cả cùng chân khí, đều có chút âm u, lạnh giá. Không đúng, không đúng, khẳng định không đúng. Khúc Tông chủ, ngươi hiện tại có phiên thức. Hoàng Vũ nhìn hắn nói, bên trong cơ thể ngươi bị người loại linh hồn bí pháp, một khi loại bí pháp này bị phát, ngươi sẽ bị Không thể nào. Khúc Thiếu Kỳ sợ hết hồn, nhìn Hoàng Vũ nói, Thiếu Tông chủ, ngươi ngươi này không phải nói sao? Ta như là đùa giỡn người sao? Nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, sự sống chết của ngươi cùng ta không có quá to lớn quan hệ, ta chỉ là muốn biết rõ một chuyện, này chính là các ngươi Thần Quỷ Tông, không, là Thần Vũ Tông cùng ma tộc có phải là có quan hệ, còn có, chúng ta Quy Nguyên Tông tông chủ đô Thiên thiếu chết, cùng các ngươi Thần Vũ Tông có quan hệ gì?" Hoàng Vũ ngữ khí thản nhiên nói. "Đỗ Thiên thiếu, Đỗ tông chủ, làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng sẽ chết? Thế nhưng, linh hồn của hắn Ngọc Bài đã nát." Hoàng Vũ nói, "Ngay ở mấy ngày trước nát." "Không đúng, không đúng, hôm qua" Ta còn nghe được có đệ tử nói từng thấy Đỗ tông chủ. Khúc Thiếu Kỳ nói rằng, đoan xác. Khúc Thiếu Kỳ cùng Hoàng Vũ đồng thời lên tiếng. Nếu như đúng là như vậy, vậy làm việc liền lớn. Khúc Thiếu Kỳ nói, đúng rồi, Thiếu tông chủ, ngươi nói ta chúng rồi bí pháp, linh hồn bí pháp. Không sai. Hoàng Vũ gật gật đầu, một loại đặc thù linh hồn bí pháp, nếu như không phải ta có đồng thuận, còn tu luyện ra linh hồn chi hỏa, căn bản phát hiện không được. Khúc Thiếu Kỳ sắc mặt trở nên từ sai. Xem ra, Hoàng Vũ nói cũng không phải giả. Thiếu chủ có thể có biện pháp giải quyết. Có, có điều, nguy hiểm rất lớn. Hoàng Vũ nói. Mình có thể dùng linh hồn chân hỏa bị bỏng, có điều, nói như vậy, không cẩn thận khả năng sẽ tạo thành ngứ ngẩn, nói như vậy, liền phiền phước. Ta tu luyện ra linh hồn chân hỏa, đối phương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao bị thường, cũng không phải cảnh giới đỉnh cao, mà linh hồn của ta chân hỏa lợi hại cực kỳ, có điều, nói như vậy, vẫn có nguy hiểm, sơ ý một chút, khả năng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Hoàng Vũ nhìn Khúc Thiếu Kỳ nói, cho tới có muốn hay không thì, liền xem tông chủ người, đương nhiên, còn có một biện pháp, vậy thì là giết người thi thuật, nói như vậy, cũng là an toàn. Đánh giết phá toái cảnh cường giả, vừa nghĩ, Khúc Thiếu Kỳ liền không khỏi run cảm động. Vậy cũng là phá toái cảnh cường giả a, mặc dù là bị thường, vậy cũng không phải dễ đối phó, mình có điều là sinh tử cảnh sơ kỳ, dáng cùng phá toái cảnh đối kháng, chuyện này quả là là muốn chết, hơn nữa, mình còn bị hạn chế, bị gieo xuống linh hồn bị pháp. Chuyện này, cái này không được, không được, quá nguy hiểm. Khúc Thiếu Kỳ lắc đầu nói. Công khai đến, tự nhiên là không được, đánh lén đây. Hoàng Vũ nheo mắt lại, mỉm cười nói, ta đương nhiên sẽ không lốc đến đối kháng chính diện phá toái cảnh cường giả, có điều, nếu như là đánh lén, vậy thì không giống nhau, đương nhiên, nếu như ta có thể đem linh hồn của ngươi bị pháp loại bỏ, tất nhiên sẽ để cho thương thế nghiêm trọng, vốn là thực lực mười không đủ một, nếu như lại loại bỏ bí pháp của hắn, như vậy thực lực của hắn tất nhiên lại hạng, khi đó, muốn đối phó hắn ắt có niềm tin hơn nhiều. Dừng một chút, Hoàng Vũ nói, có điều, này hay là muốn xem tông chủ sự lựa chọn của chính mình, dù sao, đều gặp nguy hiểm, đương nhiên, nếu như tông chủ không muốn, cũng có thể tiếp tục tiếp tục như vậy, chỉ có điều, lúc nào sẽ bị đoạt xá, vậy thì không được biết rồi, lấy tình huống bây giờ xem ra, người kia nên vẫn không có khôi phục, tông chủ phòng trừng còn có một thời gian hai tháng, thậm chí 1 năm cũng có nói. Khúc Thiếu Kỳ ngay vậy, do dự không quyết định, có điều, cuối cùng vẫn là gật đầu, dù sao đối với hắn mà nói, chờ sau đó đi là chết, không giống nhau, còn có cơ hội một kích, vậy thì bắt một cái. Được, Thiếu Tông chủ, này phải nhờ vào ngươi. Rất tốt, bây giờ tên kia đang bế quan, chính là cơ hội tốt." Hoàng Vũ nói. "Hôm nay liền bắt đầu đi, nếu như có thể được." Khúc Thiếu Kỳ càng nghĩ càng là bất an, nhìn một chút Hoàng Vũ nói, không biết Thiếu Tông chủ cần phải làm gì chuẩn bị. "Không, không cần, một một chỗ yên tĩnh liền có thể, tại trong quá trình này, tuyệt đối không thể bị giày, không phải vậy rất nguy hiểm." Không làm được ngươi và ta đều phải bị phạm vệ Hoàng Vũ ngữ khí nghiêm túc nói cái này hoàn toàn không có vấn đề. Khúc thiếu kỳ nói phòng tu luyện của ta rất an toàn rất yên tĩnh tuyệt đối sẽ không có người xông bảo vậy thì tốt khúc thiếu kỳ trong phòng tu luyện Hoàng Vũ cẩn thận từng ly từng tí một khống chế linh hồn của chính mình chân hỏa tiến vào khúc thiếu kỳ trong óc này lại là lần đầu tiên còn cần linh hồn của chính mình gói lại nếu không linh hồn chân hỏa một khi chạm đến khúc thiếu kỳ linh hồn đối với hắn thương tổn lá rất lớn đôi này chuyện này đối với Hoàg Vũ tới nói độ khó cũng không nhỏ Nếu như không phải tu luyện tinh thần nghĩa vật quyết cùng Hóa Long quyết, Hoàng Vũ còn thật không dám động thủ. Rất nhanh Hoàng Vũ liền phát hiện này, một tia linh hồn bí pháp dấu ấn, một tia màu xám dấu ấn, cực kỳ âm hàn. Hoàng Vũ cẩn thận tới gần. Sau đó lợi dụng linh hồn chân hỏa gói lại, cũng không núc đích. Nếu như muốn động, liền muốn một kích thành công, không phải vậy rất phiền phức, thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình quá hơn nhiều, dù sao cũng là phá thoái cảnh cường giả, tuy rằng bị thương, nhưng cũng không thể khinh thường. Cũng không muốn lật tuyển trong mương, vậy thì xui xẻo rồi. Đến, thủ. Đem này một tia linh hồn ấn ký vây quanh sau khi, Hoàng Vũ cấp tốc phát động Tiên công. Linh hồn chân hỏa bị bỏng. Này một tia màu xám linh hồn ấn ký bị Hoàng Vũ linh hồn chân hỏa một đục vào, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Hoàng Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, lui ra khúc thiếu kỳ trong góc, chớp rãi mở mắt ra. Được rồi, đại công táo thành. Đa tạ, đa tạ thiếu tông chủ. Cảm giác trong cơ thể này một tia dị dạng biến mất, khuất thiếu kỳ cả người tinh thần rất nhiều. Lúc này, một chỗ trong thành thất, "A, là ai? Ai phá linh hồn của ta bị phá?" Người kia trợn vật không ngớt, khoe miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệnh, chết tiệt, lại phá linh hồn của ta bí pháp, ta muốn giết hắn, giết hắn. Vị này cái gọi là Thần Vũ Tông lão tổ giận dữ không thôi. Linh hồn bí pháp bị phá, đối với thương tổn của hắn rất lớn. Nguyên bản liền bị thương nặng, lúc này, càng là chó cắn áo rách, thương thế nghiêm trọng gần gấp đôi. Người muốn giết ta sao? Hoàng Vũ cả người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, lực lượng tinh thần phi đao, trong nháy mắt bắn ra, đột nhiên bắn trúng người lão tổ kia, cả người bị Hoàng Vũ vừa bay đao cho đánh bay, tầng tầng ngã xuống đất, khiến Hoàng Vũ rất ngạc nhiên chính là Cái tên này lại còn bỏ lên. Nhìn Hoàng Vũ, ánh mắt vô cùng âm u ngươi lại đến, đến rồi, âm dương cảnh, chỉ là âm dương cảnh mà thôi, muốn giết ta còn quá non một điểm. Nhìn Hoàng Vũ, người lao tổ kia lạnh rên một tiếng, linh hồn xung kích, chết đi cho ta. Đáng chết. Cảm nhận được khí tức kinh khủng, Hoàng Vũ biến sắc mặt. Cái tên này muốn liều mạ. Hoàng Kim kiếm khí, giết cho ta. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, một nói kiếm khí màu vàng nóng, trong nháy mắt phát sinh, hướng về người lão tổ kia mi tâm đâm tới. Tốc độ kinh người. A! Hét thảm một tiếng, người lão tổ kia bị đâm qua đầu. Mà linh hồn của hắn bị pháp công kích cũng bắn chúng hoàn vũ, công bố lực lượng linh hồn nhảy vào đầu góc. A! Thống, thống, thống. Hoang Vũ cả người, đầu góc dường như bị kim đâm một hồi, thống vào tâm phổi. Linh hồn chân hỏa, luyện hóa cho ta. Đùng đùng đùng. Linh hồn chân hỏa hạ sự cưỡng hãn, người lao tổ kia bị hoàn kim kiếm khí đánh giết, lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền thành vô chủ trạng thái, căn bản không có cơ hội phản kháng, liền bị chân hỏa luyện hóa đi, hóa thành thuần túy lực lượng linh hồn. Đinh, chúc mừng tở Leor đánh phá toái cảnh kỳ võ giả thu được 30.000, thu được sinh mệnh năng 3.000. Đinh Chúc mừng đạo Lệ Ân thu được bí pháp linh hồn thiên liệt. Đinh, chúc mừng tờ Lệ Ân thu được linh thạch cực phẩm ba bạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 222. Công kích linh hồn bí pháp, không nghĩ tới vận may của chính mình lại tốt như vậy, lại thu được công kích linh hồn bí pháp, này thật đúng là quá ngoài dự đoán mọi người. Công kích linh hồn bí pháp, tự mình vốn là luôn luôn ham muốn thu được, có điều, cần trả giá quá to lớn, không nghĩ tới đánh giết cái tên này sẽ có lớn như vậy chỗ tốt. Có điều, đánh thắng cái tên này không dễ dàng à, sơ ý một chút mình liền có thể sẽ tao ngộ đả kích nặng nề. Kíp một hơi thật sâu. Lâm Viễn ở trên người hắn tìm tòi một phen. Nhìn có món đồ gì? Một cha bên dưới. Lại tìm tới Đỗ Thiên Tiếu bội kiếm. Đỗ Thiên Tiếu làm tông chủ, hắn nội kiếm tự nhiên không kém, chính là một cái cực phẩm địa khí. Tông chủ Đỗ Thiên Tiếu cũng thật là hắn huyết. Có điều, cái tên này, tôi vừa nhìn bên dưới, thân thể của người này lại đã biến thành ma tộc. Hơn nữa, vẫn là trong ma tộc tâm ma tộc. Thân ma tộc cùng cái khác ma tộc không giống nhau. Vô cùng quỷ dị, có thể tùy ý đoạt xác người khác. Có điều, một khi sau khi bị giết chết, sẽ lộ ra. Giống như một con tiểu trùng giống như vậy, thế nhưng rất kỳ dị. Hoàng Vũ liền phát hiện Trước mắt thi thể bên trên, có một con trắng đen luân phiên tiểu trùng, mặt trên có từng đạo từng đạo quỷ dị phu văn, đó là tâm ma tộc tự văn. Tâm ma tộc là dựa vào đoàn xác mà sinh, hơn nữa cực kỳ ích đòi. Không nghĩ tới, lại có tâm ma tộc. Đây là hoàng vụ không tưởng tượng nổi. Xem ra ma hoàng vì tiến công nhân loại đại lục, chuẩn bị không liệt. Tâm ma tộc đều đi ra. Tại mấy triệu năm trước, tâm ma tộc nhưng là vì là ma tộc lập xuống không nhỏ công lao, có thể nói, nếu như không có tâm ma tộc, ma tộc muốn phải đánh vào nhân tộc bên trong, tiến công nhân loại đại lục, căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tất cả chân thực đều là ma tộc giở trò quỷ. Bây giờ tâm ma tộc không biết có bao nhiêu đã tiến vào nhân loại đại lục, lẫn vào nhân loại người tu luyện bên trong. Xem ra bây giờ sự tình là càng ngày càng phiên phức. Có điều, chỉ cần là ma tộc, mình Hoàng Kim Cổ đồng thuật trước mặt, sẽ bạo lộ ra, điểm này, Hoàng Vũ căn bản không lo lắng. Nhưng mình một người kiểm tra được đến sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ có chút đau đầu, vẩy vẩy đầu, đơn giản liền không nghĩ nữa. Đi ra mà thất. Thế nào? Thiếu tông chủ, sự tình làm sao? Mới vừa ra tới, liền nhìn thấy Khúc Thiếu Kỳ bước nhanh tiến lên đón. Người đã bị ta đánh chết, hắn là bị ma tộc bám thân, hơn nữa còn là tâm ma tộc. Hoàng Vũ nói: tâm Ma tộc, trong truyền thuyết tâm Ma tộc, nghe được Hoàng Vũ, Khúc Thiếu Kỳ hoàn toàn biến sắc, nếu như là tâm Ma tộc, vậy thì không được. Thâm Ma tộc truyền thuyết lấy đoạt xác nội danh. Lúc trước vô số người bị đoạt xá, thậm chí ngay cả phá toái cảnh đỉnh cao cường giả đều đã từng bị đoạt xác từng thành công, có thể thấy được tâm Ma tộc hạ sự khủng bố. Không cần lo lắng như vậy, tâm Ma tộc tuy rằng lợi hại cực kỳ, nhưng muốn đoạt xá cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa, tâm Ma tộc cực kỳ ích toàn bộ ma tộc e sợ cũng là hơn trăm Thâm Ma tộc mà thôi." Hoàng Vũ thấy hắn như thế căng thẳng, không khỏi giải thích nói rằng: "Có điều, mặc dù là hơn trăm người, Vậy cũng là cực sự khủng bố. Hơn trăm tâm ma tộc, nếu như nếu như chuyên môn đoạt sát những tông môn kia tông chủ trưởng môn, như vậy sự tình vẫn là rất phiền phức. Hoàng Vũ cũng coi như là nghi do ràng, cái tên này tại sao muốn giết tông chủ Đỗ Thiên Tiếu, Đỗ Thiên Tiếu làm Quy Nguyên Tông tông chủ, nếu như đoạt sát hắn, như vậy toàn bộ Quy Nguyên Tông ngay ở hắn dưới sự khống chế, như vậy vừa đến, Cửu Nguyên Giản sự tình liền hoàn toàn không cần lo lắng, đến thời điểm Cửu Nguyên Giản liền chân chính thành vì bọn họ tiến công đại lục một nhảy lên điểm. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như nếu như thật sự bị đoạt thành công, như vậy Quy Nguyên Tông nhưng là thật phiền phức. May là hắn thất bại. Huân nữa Quy Nguyên Tông sự tỉnh cũng là phát hiện đến đúng lúc. Như vậy a? Khúc Thiếu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lần này nhưng là phải đạt tạ Thiếu tông chủ, nếu như không phải Thiếu tông chủ, ta nhưng là phiến phước, thậm chí khả năng bị cái tên này đoạt xác. Đối với Hoàng Vũ trợ giúp, Khúc Thiếu Kỳ là tự đáy lòng cảm tạ, nếu như không phải hắn, mình liền tan thảm, bị đoạt xác, nói như vậy, hậu quả khó mà lường được. Không cần, tông chủ không cần như vậy, ta cũng có điều là vì Quy Nguyên tông mà thôi, vì cha tìm ta chủ đố thiên tiểu nguyên nhân cái chết, không nghĩ quả là cái tên này làm ra chuyện tốt. Hoàng Vũ thở dài, Sự tình cốt cục đã điều tra xong, ma tộc, này ma tộc xem ra phải có động tác lớn, trong vòng 3 năm, ma tộc khả năng quy mô lớn tiến công, khi đó, nếu như không có chuẩn bị, khẳng định không chống đỡ được, ma tộc nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm như vậy, thực lực cũng không phải là loài người có thể so sánh với. Đúng đấy, nhân loại người tu luyện qua nhiều năm như vậy, đều là đối đấu, so với ma tộc kém quá xa. Khúc Thiếu Kỳ không khỏi lắc đầu than thở. Nếu như muốn đối phó ma tộc, hay là muốn lấy trung ương đại lục làm chủ, trung ương đại lục mới chính thức là cao thủ như mây. Hoàng Vũ nói, trung ương đại lục cao thủ lông não, mà không giống chân vũ đại lục, linh khí mỏng manh. Phá vỡ cảnh cường giả đều cực nhỏ, chỉ có những kiêu cổ xưa tông môn cùng lãnh đời gia tộc mới có, hơn nữa cũng là như vậy mấy vị, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trung ương đại lục liền không giống nhau, toàn bộ trung ương đại lục, cao thủ đông đảo, linh khí dồi dào, không phải là chỉ là chân vũ đại lục có thể so sánh với. Tại này trong vòng 3 năm, mình nhất định phải đem toàn bộ trung ương đại lục thống nhất lên, hơn nữa còn muốn triệt để mở ra mỗi cái đại lục bí trướng, nếu không, căn bản là không có cách chống đối ma tộc xâm lấn. Mà lúc này hệ thống nhắc nhở thanh âm lên. Đinh, đột phát sss cưỡng chế đầu mối chính nhiệm vụ, thống nhất trung ương đại lục. Mở ra mỗi cái đại lục bình phong, chống đỡ ma tộc xâm lấn, cư tưởng, thần cấp bí pháp bất tử chi thân, nhiệm vụ thất bại tu vi rơi xuống là số 0, trong vòng một năm không cách nào tu luyện, không cách nào tăng lên đẳng cấp. T. Hoàng Vũ không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, này rơi ạ là muốn không châu bắt chó đi tẩy ác cư tưởng, bất tử chi thân, cái này khen thưởng mê người, cực kỳ mê người, mà nhiệm vụ thất bại trừng phạt, vậy thì có điểm khiến người ta phiền muộn. Tu vi rơi xuống là số 0, hơn nữa trong vòng một năm không cách nào tu luyện, không cách nào tăng lên đẳng cấp, như vậy nói cách khác, thời gian 1 năm, mình sẽ trở thành là người bình thường. Tại dưới tình như vậy, Không phải là giết mình như thế. Nếu như không cách nào chống đỡ ma tộc, mình tu vi lại rơi xuống, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Lộ Lộ, nhiệm vụ này, tại sao lại như vậy? Chủ nhân, cái này Lộ Lộ cũng không có cách nào, kỳ thực, nếu như Lộ Lộ không có chọ một chân vào, nhiệm vụ thất bại trừng phạt sẽ là mất đi sinh mệnh. Lộ Lộ tràn đầy bất đắc gì nói, Lộ Lộ chỉ có như vậy quyền hạn, hơn nữa, nhiệm vụ thành công khen thưởng nguyên vốn cũng không là thần cấp sở kỳ hữu bất tử chi thân mà là tiên cấp sở kỳ kim cương bất hoại thân. Đa tạ Lộ Lộ. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, quá hám hại, Tử Vong a, nhiệm vụ thất bại, nhân vật tử vong, chuyện này Này rồi ạ, cũng còn tốt có Lộ Lộ trợ giúp, nếu không mình nhưng là phiền phức. Chủ nhân, giữa chúng ta còn muốn cảm tạ sao? Lộ Lộ nhìn Hoàng Vũ nói, chủ nhân cũng không cần quá lo lắng, ma tộc cũng không phải cường đại như vậy, chỉ cần chủ nhân có thể tại trong vòng 3 năm, đặt đến phá toái cảnh, muốn đối phó ma hoàng vẫn là làm được đến, chỉ cần đem ma hoàng thu thập, như vậy ma tộc cũng cũng không khó đối phó. Hoàng Vũ gật đầu, cái này xác thực, ma hoàng chính là ma tộc hoàng giả, nếu như mình có thể đánh chết ma hoàng, như vậy trận đánh hội ma tộc vẫn là khả năng. Có điều, ma hoàng thực lực, e sợ không phải đơn giản như vậy. Hoàng Vũ không khỏi nhớ tới, nhóm người mình từ ma giới đi ra, tại kiểu Nguyên giản thời điểm. Này một con khủng bố bàn tay lớn, vậy còn là đánh vỡ không gian, còn có pháp tắc cấp chế, đều kinh khủng như thế, nếu như nếu như chân thân Giang Lâm, như vậy thực lực đó đem sẽ đạt đến mức nào? Hoàng Vũ có chút không dám tưởng tượng. Mạnh, quá mạnh mẽ. Mình căn bản là không có cách chống đối. Nếu như mình đạt đến phá toái cảnh, thực lực khủng bố tăng lên, tuy rằng có thể đánh bại phá toái cảnh cường giả, nhưng Hoàng Vũ hoài nghi, này ma hoàng thực lực căn bản đã vượt qua phá toái cảnh. Lộ Lộ, ngươi hãy thành thật nói cho ta, này ma hoàng đến cùng là thực lực ra sao? Hoàng Vũ nhìn Lộ Lộ, ngữ khí rất nghiêm túc nói: "Ma Hoàng, Ma Hoàng chính là linh cảnh 5 tầng tử lực." "Linh cảnh 5 tầng?" Hoàng Vũ khẽ như mày, "Đạo, phá thoái cảnh bên trên được gọi là linh cảnh sao?" Lộ Lộ gật đầu, "Phá thoái cảnh bên trên được gọi là linh cảnh, mà linh cảnh bên trên thì lại vì là tiên cảnh." "Linh cảnh 5 tầng?" Hoàng Vũ cười khổ nói, "Lộ Lộ, này linh cảnh 5 tầng, mặc dù là ta đánh phá toái cảnh cũng không có cách nào đối phó được chứ. Linh cảnh cùng phá thoái cảnh sự chiến lệnh nên rất lớn, đây là một đạo hào rộng to lớn. Mặc dù là mình đạt đến phá toái cảnh, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng linh cảnh 5 tầng" chênh lệch thực sự là quá lớn. Không, chủ nhân có thể, này ma hoàng mặc dù là linh cảnh 5 tầng tu vi, thế nhưng nếu như hắn tiến vào nhân loại đại lục, như vậy thực lực đó, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra linh cảnh 1 tầng, này đã là to lớn nhất cực hạn, chỉ cần chủ nhân thực lực có thể đạt đến phá toái cảnh 6 tầng trở lên, vậy thì đủ để đối phó ma hoàng, nếu như chủ nhân nếu như đạt đến phá toái cảnh viên mãn, nên đủ để đánh giết ma hoàng. Phá toái cảnh đỉnh cao viên mãn. Hoàng Vũ thở dài, nói nghe thì dễ, mình muốn đạt đến phá toái cảnh cao, đẳng cấp nhất định phải tăng lên tới 90 cấp, thậm chí là 100 cấp. Này đến muốn giết bao nhiêu quái vật a càng là đến mặt sau, tăng lên đẳng cấp cấp càng là khó khăn. Ngẫm lại cũng không quá hiện thực. Có điều, khi đó, ma tộc đông đảo, e ít giờ cũng không phải là không có địa phương có thể tới. Xe tới trước núi tất có đường, bây giờ còn có thời gian 2, 3 năm, mình nghĩ nhiều như thế làm gì, vẫn là chân thật tu luyện là hơn. Chủ nhân nghĩ như vậy là được rồi, ma hoàng kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy, chờ chủ nhân tiến vào trung ương đại lục sau khi, tu vi tăng lên tốc độ nhất định sẽ tăng cường." Lộ Lộ nói. "Trung ương đại lục, mình khẳng định là muốn đi." có điều không phải hiện tại, nhất định phải chờ thời cơ thành thục, tối thiểu còn cần thời gian mấy tháng. Ma Hoàng thì lại làm sao? Mình cùng nhau đi tới, đối mặt bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ, mỗi một cái đã từng đều mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần, mà hiện tại không giống nhau bị mình đạp ở dưới chân. Hoàng Vũ năm chặt năm đấm, hoàn toàn tự tin, Ma Hoàng, linh cảnh 5 tầng mà thôi, mục tiêu của chính mình là lại vô thượng đỉnh cao tồn tại, thành la tối cường người, há có thể bị chỉ là Ma Hoàng mà sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 213. Đinh, chúc mừng tớ tinh thần nghĩa vật quyết tăng lên, tiến vào giai đoạn thứ 2. Đinh, chúc mừng tọa lễ hóa long quyết tăng lên, tiến vào tầng thứ 2. Tăng lên, có linh ngộ, tinh thần nghĩa vật quyết tăng lên, hóa long quyết cũng theo tăng lên, quá thoải mái. Kiểm tra một hồi mình tổ tính. Hoàng Vũ đẳng cấp 4 cấp 3, 33403300, tu vị, âm dương cảnh 3 tầng, viên mãn, HP 4300 công kích, 39999999 phòng ngự, 39999999 né tránh, 39999999 may mắn, 5 môn phái, Quy Nguyên tông, dược vương gốc, xả tông tên gọi, thiên nhân trạm cấm pháp, ngũ hành ngự quyết, địa phẩm cấm pháp, tu luyện tới tầng thứ 4. Tinh thần nghị vật quyết, Thiên giai hạ phẩm công pháp, tu luyện tới giai đoạn thứ 2, Hổ khiếu quyết, Địa giai thượng phẩm công pháp, Hóa Long quyết, Thiên giai hạ phẩm, tu luyện tới tầng thứ 2. Sinh mệnh năng 641000 linh thạch, 12000 linh thạch trung phẩm, 1300 linh thạch thượng phẩm, 1000000 linh thạch cực phẩm vũ khí trang bị, dao gọi hoa quả, phàm giai cực phẩm, sói hoang bao cổ tay, phàm giai hạ phẩm, sói hoang nguyên giáp, phàm giai thượng phẩm, hắc viêm bảo vệ, nhân cấp trung phẩm, ám ảnh truy thủ, nhân cấp hạ phẩm, tử quan giới, nhận chứa đồ, thuộc tính không biết, tử cơ kiếm, địa giai hạ phẩm, Ngũ Long đỉnh, thượng phẩm địa khí. Sở kỳ dược, phi dao thuật, nhân cấp hạ phẩm. Có thể thăng cấp, vạn hái thuật, phàm giai hạ phẩm có thể thăng cấp, hoàng kim cổ đồng thuật, thiên giai trung phẩm, đặc phong truy, địa giai hạ cấp hạ phẩm, thủ độ thuật, nhân cấp cực phẩm, lôi long nộ, địa giai hạ phẩm, kiếm thế bản thiếu, như sơn kiếm thế, nộ lang kiếm thế, địa giai trung phẩm, hoàng kim kiếm khí, cấp bậc không biết, vạn kiếm quy tông, địa giai thượng phẩm, viện dược thuật, nhân cấp thượng phẩm có thể thăng cấp, luyện đan thuật, địa giai hạ phẩm có thể cấp, mục. Linh không gian, cấp 4, phù phong tuyết liên kiếm pháp, địa giai cực phẩm, thanh mục thuật, địa giai thượng phẩm, linh hồn liệt, địa giai cực phẩm. Bất tri bất giác đã đạt đến mức độ như thế, nhưng vẫn là có yếu. Ma Hoàng, Ma Hoàng sức chiến đấu, phòng trừng lên một lượt 10 ti. Sức chiến đấu của chính mình mới 3 triệu mà thôi. Trên lại không phải nhỏ tí tièo a nỗ lực, nỗ lực tu luyện. Hoàng Vũ năm chặt năm đấm. Tinh thần nghĩ vật quyết đạt đến tầng thứ 2, chỉ cần chờ tăng lên một hồi, đạt đến giai đoạn thứ 2 đỉnh cao, như vậy mình là có thể dùng phá thần đan, lên cấp đến cùng 3 tầng. Hiện tại then chốt chính là Hóa Long quyết, bây giờ mình Hóa Long mới tu luyện tới tầng thứ 2 mà thôi, muốn đạt đến tầng thứ 5, đường còn dài đằng đẵng, thế nhưng thời gian nhưng là không hơn nhiều. Ra khỏi Thần Vũ tông, Mặc dù nói, tông chủ Đỗ Thiên thiếu tình huống đã là đã điều tra xong, có điều, sự tình để Hoàng Vũ phiên muộn. Áp lực càng lúc càng lớn. Lập tức còn nô ra cái SSSS cấp bậc nhiệm vụ, điều này làm cho Hoàng Vũ cực kỳ đau bí. Bây giờ muốn thế nào mới có thể để Hóa Long quyết nhanh chóng tăng lên. Đây là một rất lớn vấn đề. Ngũ hành ngự Long quyết, hổ khiếu quyết, này hai loại công pháp nếu có thể chỉnh hợp đến Hóa Long quyết bên trong, hay là thực lực của chính mình sẽ lại có thêm tăng lên, đặt đến Hóa Long quyết tầng thứ 3 cũng có nói. Có điều, dung hợp được, tự hồ không dễ dàng ai nhìn thấy Hoàng Vũ đi ra, tất cả mọi người đẳng cấp từng cái từng cái nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Bọn họ có thể đều nghe được này khủng bố tiếng la. Tuyệt đối kinh người, thực lực khủng bố. Thế nào? Thần Quuyên Tông đến cùng là chuyện ra sao? Sự tình đã đã điều tra xong. Hoàng Vũ gật đầu nói, "Thần Quuyên Tông, không, Thần Vũ Tông vị lao tổ kia bị Tâm Ma tộc bám thân, mà tông chủ hắn hắn là bị này Tâm Ma tộc cho giết chết." Nói, Hoàng Vũ đem tông chủ Đỗ Thiên Tiếu bội kiếm lấy ra. "Chuyện này, đây quả nhiên là Đỗ tiểu tử bội kiếm, hắn hắn là chết như thế nào?" Hồng Thiên nói, "Bị này Tâm Ma tộc thân lão tổ cho giết chết." Hoàng Vũ nói: "Này tâm ma tộc muốn băng thân, kết quả không được, dưới cơn nóng giận đem đỗ tông chủ cho giết chết. Đáng ghét, chết tiệt ma tộc. Tâm ma tộc không phải là đơn giản như vậy, ta hoài nghi, tâm ma tộc đã thẩm thấu đến chân vũ đại lục, thậm chí trung ương đại lục như thế bị thẩm thấu, bây giờ chúng ta chân vũ đại lục cũng còn tốt, có điều, trung ương đại lục, vậy thì phiền phức, vì lẽ đó, qua một thời gian ngắn, ta sẽ nghĩ biện pháp đi trung ương đại lục đi." Hoàng Vũ nói rằng. "Trung ương đại lục, không được, không có cách nào qua thứ, tu vi của ngươi không đạt tới phá toái cảnh, là không có cách nào tiến vào trung ương đại lục." Hồng Thiên Cửu nói. "Có biện pháp, sùng lăng Hoàng Vũ nói, chỉ cần qua cửa Lăng Vân Tháp, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Khó, quá khó khăn." Thông Thiên Cừu lắc đầu nói, Lăng Vân Tháp không phải là như vậy dễ dàng qua cửa, mình xông qua Lăng Vân Tháp, cuối cùng tại địa 27 tầng, trung quy không lên nổi. Phải biết, mình hiện tại đã là sinh tử cảnh trung kỳ, khoảng cách sinh tử cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách một kia. Ta chắc chắn, nhất định phải đi trung ương đại lục, nơi đó mới là đối kháng ma tộc chủ lực." Hoàng Vũ nói, Lăng Vân Phong những tên kia có phải là biết ma tộc xuất thế tin tức?" Hoàng Vũ rất tò mò, làm chân vũ đại lục đỉnh tại, thậm chí có thể nói là chân vũ đại lục bảo vệ thánh địa, Lăng Vân Phong những người kia không thể không biết chứ." Hồng Thiên Cửu cười khổ, "Muốn đi vào Lăng Vân Phong bên trên, nếu như không phải tu vi đặt đến phá toái cảnh, vậy sẽ phải qua cửa Lăng Vân Tháp hơn nữa, hiện tại Lăng Vân Phong đã không phải trước đây Lăng Vân ngọn núi, tựa hồ Lăng Vân Phong bên trên người đều chuyên tâm tu luyện, không để ý tới thế sự, không giống trước đây, mỗi 10 năm đều sẽ có một lần chọn lựa, sẽ đem tư chất tốt đệ tử đưa tới trung ương đại lục." "Lăng Vân Phong?" "Ai?" Hồng Thiên Cửu lắc đầu nói, "Thực lực ta mặc dù không đệ, nhưng không có tư cách tiếp xúc được Lăng Vân Phong." Hoàng Vũ hơi nhướng mày, "Nếu như vậy, Mình đi Dược Vương Cốc liền biết rồi, Dược Vương Cốc nên có tư cách tiếp xúc được Lăng Vân Phong, nếu như Dược Vương Cốc cũng không được, vậy mình đi xả tông, ma quyền nhi chính là phá toái cảnh thực lực, muốn đi vào Lăng Vân Phong hẳn là có thể. Đương nhiên, trước lúc này, mình nhất định phải qua cửa Lăng Vân Tháp thông thiên bảng. Đây là nhiệm vụ của chính mình, nếu như không hoàn thành, chuyện đó sẽ rất phi phức. Dù sao đẳng cấp Quy Linh, bắt đầu lại từ đầu, không phải chuyện của ta, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống thăng cấp, đến thời điểm, mình chiếm được chỗ tốt cũng nhiều, lộ lộ quyền hạn cũng hơn nhiều, đối với mình là bách lợi mà không một hại, vì lẽ đó, hệ thống thăng cấp, bắt buộc phải làm. Hồng lão không cần phải lo lắng, ta tự có niềm tin, Lăng Vân Tháp, Thông tin bảng, ta nhất định sẽ qua cửa, chỉ là vấn đề thời gian." Hoàng Vũ tự tin nói rằng, "Hy vọng ngươi có thể chứ?" Hồng Thiên Cửu thở dài, "Bây giờ đại lục nguy cơ, ma tộc mắt nhìn chằm chằm, ai sẽ có khả năng chuyển biến tốt." Hoàng Vũ cười cợt, "Hồng Lao không cần bi quan như vậy. Ngươi nói đúng, nếu như hiện tại đều không có lòng tin, như vậy 3 năm sau, ma tộc xâm lấn liền căn bản là không có cách chống đối." Hồng Thiên Cửu đầu, "Đi, chúng ta trở lại, hảo hảo tu luyện, vì là 3 năm sau khi đối kháng ma tộc mà chuẩn bị sẵn sàng." Hồng Thiên Cửu nói: "Tiên tâm, ta hiện tại không chỉ là Quy Nguyên Tông tông chủ, cũng là Dược Vương Cốc thiếu tông chủ." Dược Vương Cốc? Không sai, Dược Vương Cốc, ta hiện tại là một tên ngũ phẩm luyện đan sư, sư tôn ta là Nam Công Tuyết, nàng bây giờ là một tên bát phẩm luyện đan sư, chân vũ đại lục lợi hại nhất luyện đan sư, duy nhất bát phẩm luyện đan sư." Hoàng Vũ nói rằng. "Bát phẩm luyện đan sư a, thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi cơ duyên tốt như vậy, đã lại như vậy lương sư, ta vì ngươi cao hứng." Hồng Thiên vỗ vỗ Vũ Vũ trở Dược Vương Cốc đệ tử, đối với Quy Nguyên tông tới nói, chỉ mới có lợi. Dược Vương Cốc thực lực So với Quy Nguyên Tông tới nói, mạnh hơn quá hơn nhiều. Không chỉ như vậy, ta còn tới thần toán gia tộc Liễu gia, là Liêu gia khách quý." Hoàng Vũ cười nói, "Đến thời điểm chờ thực lực ta đầy đủ, ta sẽ đem Liễu gia, Quy Nguyên Tông, còn có dược vương cốc đều chỉnh hợp lên." Nói như vậy, đối phó ma tộc cát có niềm tin hơn nhiều, chỉ ít, tại chân vũ đại lục, còn có thể ngưng tụ một nguồn sức mạnh cùng ma tộc chống lại. Đương nhiên, Sa Tông sự tỉnh, Hoàng Vũ cũng không có nói ra đến. Dù sao, đối với Sa Tông, Hoàng Vũ có thể không chắc chắn, Ngạo Nhi quá mạnh mẽ, hơn nữa không chỉ là Ngạo Nhi, coi như là Thanh Ngọc các nàng cũng rất không bố. Sát Tông sức mạnh, nếu như toàn bộ phát huy được, này chính là cửu sự khủng bố. Có điều nguồn sức mạnh này, hiện nay tới nói, mình căn bản không thể nắm giữ, đương nhiên, nếu như nếu như xà Tông sức mạnh có thể bị mình khống chế, như vậy đối phó ma tộc, thậm chí có thể thành là chủ lực. Nếu như thật muốn là đem Chân Vũ Đại lục sức mạnh liên hợp lại, cũng là có thể chống đối một trận. Hồng Thiên Kiều nói, có điều, nếu muốn liên hợp toàn bộ Chân Vũ Đại lục, khó, thực sự là quá khó khăn, trừ phi, người có thể qua Cửa Tháp, vẫn có thể đem Lăng Tháp nắm trong lòng bàn tay, không phải vậy căn bản là không có cách làm được. Nam Dữ Lăng Tháp Hoàng Vũ kinh ngạc nhìn Hồng Thiên Cửu nói, "Ta cũng có thể nắm giữ Lăng Vân Tháp sao?" "Tự nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể qua cửa Lăng Vân Tháp, hơn nữa có thể đánh vỡ Lăng Vân Phong bên trên chủ tháp hạn chế, này là có thể nắm giữ Lăng Vân Tháp, trở thành Lăng Vân Phong phong chủ." Hồng Thiên Cửu nói. "Trở thành Lăng Vân Phong phong chủ? Lăng Vân Phong không có phong chủ sao?" Hoàng Vũ nói. "Lăng Vân Phong không có phong chủ, bởi vì không ai có thể đánh vỡ Lăng Vân Tháp chủ tháp bên trên hạn chế, để chủ tháp nhận chủ, chỉ có thông qua chủ tháp, đặt đến đỉnh tháp, thu được tháp mới có thể trở thành Lăng Tháp chủ nhân, trở thành Phong phong chủ." Hồng Thiên nói rằng, có điều Trụ tháp không phải là như vậy dễ dàng xong tới đi, đầu tiên muốn qua cửa Lăng Vân Tháp Thông Thiên bảng mới có cơ hội tiến vào chủ tháp, mà chủ tháp độ khó, so với Lăng Vân Tháp Thông Thiên bảng độ khó hầu như muốn khó hơn gấp 10 lần, muốn qua cửa, căn bản không thể. Gấp 10 lần. Hoàng Vũ không khỏi nuốt nước miếng một cái, gấp 10 lần a, này thực sự là quá khó khăn. Mặc dù là bây giờ Thông Thiên bảng, mình muốn qua cửa cũng không quá hiện thực, này chủ tháp lại là gấp 10 lần, Hoàng Vũ cười khổ không thôi, dựa theo tình huống này, mình muốn trở thành Lăng Vân Phong Phong chủ, khó, thực sự là quá khó khăn, mặc dù là mình có hệ thống trợ giúp cũng rất khó a có điều, hay là hệ thống thăng cấp sau khi sẽ có biện pháp đây. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, hỏi, "Lộ Lộ, nếu muốn trở thành Lăng Vân Phong chủ nhân, có biện pháp gì hay không?" "Chủ nhân, trở thành Lăng Vân Phong chủ nhân cũng không phải là không thể, chủ nhân thông qua chủ tháp, thu được thăng ấn, nhận chủ sau khi liền có thể, có điều, chủ tháp cũng không phải như vậy dễ dàng thông qua, trừ phi chủ nhân có thể đem Hóa Long quyết tu luyện tới để 10 tầng." Lộ Lộ nói rằng. Chương mới nhanh thuần văn tự chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 214. Đem Hóa Long quyết tu luyện tới tầng thứ 10, thực sự là quá khó khăn. Bây giờ mình mới tầng thứ 2 mà thôi, không biết muốn thời gian bao lâu, có điều, luôn có một hy vọng, hay là ngày nào đó mình liền bạo phát cơ chứ. Nói tóm lại, tu luyện một chút, tu luyện nữa. Lộ Lộ, này Hóa Long Quyết, còn có không có biện pháp nào khác có thể tăng lên? Hoàng Vũ nói. Điều này e rằng không được, chỉ có dựa vào chủ nhân mình linh ngộ, đương nhiên cũng có thể sử dụng dung hợp biện pháp, nếu như chủ nhân đem ngũ hành ngự Long Quyết cùng hổ khiếu quyết những này địa giai công pháp dung hợp, có thể để cho chủ nhân Hóa Long Quyết đẳng cấp có tăng lên, chủ nhân dung hợp một loại địa giai công pháp là có thể tăng lên một đẳng cấp, có điều, Tiêu Hao Linh Thạch cũng là cái người." Lộ Lộ nói. Dung hợp ngũ hành ngữ Long quyết cần bao nhiêu linh thạch? 10 vạn linh thạch cực phẩm. Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi hút vào nguồn khí lạnh, số lượng này cũng quá hơn nhiều. Nếu như chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ hệ thống thăng cấp, hay là số lượng này sẽ thiếu một ít. Lộ Lộ nói rằng, xem ra chính mình muốn nỗ lực tăng lên. Giờ đi Đại Minh Sơn. Hoàng Vũ cùng Hồng Thiên Cửu chờ người tách ra mà đi. Hồng Thiên Cửu chờ người về Quy Nguyên Tông, mà mình cần phải đi Dược Vương Cốc cùng Liêu gia một chuyến. Đương nhiên, đi tới Liêu ra sau khi đón lấy chỗ cần đến, chính là Sà mình cần phải đi Sà Tông, biết rõ các nàng mục đích từ sự. Hật la nói, các nàng có phải là thật hay không đồng ý cùng hợp tác với mình. Hoàng Vũ không dám nghĩ, các nàng sẽ quy thuận mình, nhưng hợp tác vẫn là có thể, dù sao mình đối với các nàng có tuyệt đối huyết mạch vì thế. Liên điểm này, liền không thể phủ nhận. Đối với mình tới nói, chỉ cần không phải phá toái cảnh cứng giả ở trước mặt mình, căn bản là không có cách phát huy ra sức chiến đấu, mặc dù là sinh tử cảnh đỉnh cao, ở trước mặt mình cũng không đáng chú ý, nhưng nếu như là phá toái cảnh, mình liền không có cách nào đối phó rồi. Đặc biệt là ngọc Quyển nhi như vậy lão quái vật, mình căn bản không phải là đối thủ ngấm lại nàng lúc đó để tu vi của chính mình lập tức tăng lên tới phá toái cảnh, Hoàng Vũ liền cảm thấy khủng bố. Mới đi không bao xa, Với tới hổ khiếu quốc biên giới, Hoàng Vũ liền để một đám người ngăn cản. Nhóm người này, thực lực không kém. Hơn nữa, tự hổ, cùng mình có tương đồng khí tức. Đúng, là đồng thuật. Còn có hệ thống. Những người này, lẽ nào, lẽ nào chính là hoàng gia người? Người là Hoàng Vũ chứ? Ba người kia bên trong, đi đầu một người thiếu niên, thực lực tại sinh tử cảnh trung kỳ, nhìn Hoàng Vũ nói, "Không sai, các ngươi là ai? Chúng ta, chúng ta là lãnh đợi hoàng gia người." Thiếu niên kia nói, nói đến, "Ta nên tính là ngươi tộc hình, ta tên Hoàng Diệu, lần này xuất thế chính là vì tìm ngươi." Tộc huynh? Hoàng Vũ nghe vậy nhẹ nhàng nở đủ cười, mình và lãnh đợi hoàng gia có thể không có quan hệ gì, thiếu niên này tuy rằng tu vi không sai, nhưng muốn lưu lại mình, căn bản không thể. Có điều, Hoàng Vũ đúng là muốn nhìn một chút, cái tên này muốn làm gì? Không sai, nói đến, ngươi nên là ta nhị ra ra lưu lại huyết mạch, lần này đi ra, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Hoàng Diệu nhìn Hoàng Vũ nói, "Ngươi theo chúng ta đi thôi." "Đi theo ngươi?" Hoàng Vũ vui vẻ, cái tên này cũng thật là tự cho là Mình dựa vào cái gì với hắn đi, lẽ nào chỉ bằng hắn này hai câu? Đùa giỡn, đây chính là thật chuyện cười lớn. Không sai, đi theo ta. Xin lỗi, ta không quen biết ngươi, cũng cùng ngươi không có quan hệ gì, vì lẽ đó, ta sẽ không cùng ngươi đi, ngươi tránh ra, không muốn chặn đường ta, làm lỡ ta thời gian." Hoàng Vũ vung tay lên cự tuyệt nói. "Khốn nạn, thiếu chủ của chúng ta hào hảo mời ngươi, là nể mặt ngươi, ngươi lại không chấp nhận, ngươi muốn chết sao?" Hoàng Diệu còn chưa nói, dưới tay hắn một gậy gò, tướng mạo có vẻ hơi hèn bọn hỏa, nhất thời cả giận nói. Hoàng Vũ liếc mắt nhìn hắn, đối với Hoàng Diệu nói, "Vị huynh đài này Quân ngươi quản thật ngươi cậu, không muốn thả ra cắn người linh tinh. Cái gì? Oa oa ngươi khốn nạ, muốn chết, dám mắng ta là cậu. Tên tiêu nhất thời nổi giận cực kỳ, một vượt qua liền đến đến Hoàng Vũ trước mặt, đột nhiên đánh ra một quyền. Thực lực của người này cũng không tệ lắm, âm dương cảnh hậu kỳ, chẳng trách lớn lối như vậy, một con chó, thực lực đạt đến âm dương cảnh hậu kỳ cậu, tự nhiên không tầm thường. Hên. Hoàng Vũ giận dữ, lạnh lên một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền, năm bên trong lẫn chứa sức mạnh kinh khủng. Đùng. đấm va chạm. Chỉ nghe răng một tiếng, này cậu xương trong nháy mắt vỡ vụn, cả người bị đánh bay mấy mét. Lam Cẩu muốn trừng mắt, "Xin lỗi, đánh hỏng rồi ngươi cậu, thực sự là thật không tiện, có điều, cũng không trách ta, nói cẩn thận để ngươi quản thật ngươi cậu, đáng tiếc, chính ngươi không chăm sóc." Hoàng Vũ vô tay một cái, phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. "Không sai, không sai, thực lực không sai, không hổ là ta Hoàng Diệu tộc đệ, không hổ là nhị ra ra huyết mạch." Hoàng Diệu vỗ tay một cái, không hề tức giận, là ta không đúng, không có quản thật mình cậu, chó này học được trượng người thế, hơn nữa cắn người linh tinh liền không tốt, này lưu lại cũng không có dụng, không nghe lời cậu, vậy thì giết đi." Ngư khí nhẹ như mây gió, Thiện tay đánh ra một đạo kiếm khí Đống thùng này bị mình đánh bay ra hỏa mi tâm. Trong nháy mắt chết đi. Thật là độc gắt trái tim. Hoàng Vũ không khỏi khẽ cau mày, thiếu niên này, quá độc gắt. Thủ đoạn, tâm cơ, không có chỗ nào mà không phải là đạt đến cực hạ. Như thế nào, không biết ta xử trí như vậy tục đệ nhưng là thỏa mãn. Hoàn Diệu nhìn Hoàng Vũ, phản phất đây chỉ là giết một con gà như thế. Ngươi có giết hay không hắn cùng ta có quan hệ gì đâu, ta phải đi, tránh ra đi, không muốn làm lỡ thời gian của ta, cái gì lẫnh đợi hoàng gia loại hình, ta cũng không biết, cũng không muốn biết. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, hướng phía trước đi đến. Ta nói tục vậy đi. "Này không phải quá không cho ta cái này tộc huynh mặt mũi sao?" Hoàng Diệu lại nói, "Không nên ép ta động thủ, vẫn là cùng ta trở về một chuyến đi." Tộc đệ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng Vi huynh so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hoàng Vũ không để ý tới, vẫn đi về phía trước. Thấy Hoàng Vũ như vậy, Hoàn Diệu sắc mặt khẽ biến thành hơi nộ, lắc người một cái đi tới Hoàng Vũ phía trước, chẳng đứng đường đi của hắn. "Nếu như tộc đệ không muốn nghe, như vậy tộc huynh sau khi động thủ." Hoàn Diệu nhìn Hoàng Vũ lạnh lùng nói, "Tránh ra." "Xem ra ngươi không nên ép ta thủ." Hoàn Diệu lắc lắc đầu, hai tay hơi động, tốc độ phi người, dường như ngàn vạn một tay giống như vậy. Hướng về Hoàng Vũ vô tới. Nay một chiêu, nếu như đối làm là người khác, hay là không có cách nào sẽ bị mê hoặc, nhưng ở Hoàng Vũ trước mặt, chính là trò cười, phải biết, Hoàng Vũ tu luyện nhưng là hoàng kim cổ đồng thuật, hơn nữa đã lên cấp hoàng kim cổ đồng thuật, từ lâu đạt đến cảnh giới lại thành. Trong nháy mắt ra tay, nắm lấy cổ tay của đối phương. Cho mẹo, không muốn ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Hoàng Vũ đột nhiên vung một cái, đem hoàng rượu cho văng ra ngoài. Hay, hay, được, thực sự là càng ngày càng cùng thú vị, ra ngoài dự liệu của ta. Hoàng rượu bị cột bay sau khi, trong lòng cũng có chút uốn có điều, xoay đồ lại chính là mặt tươi cười, tộc đệ thực lực nằm ngoài sự dự liệu của ta đây, có thể nhìn thấu ta này ma huyền vũ oảnh tay, xem ra tộc đệ hoàng kim cổ đồng thuật đã tu luyện tới hỏa hậu nhất định, có điều, nếu như chỉ là nếu như vậy, vẫn không được, tộc đệ tuy rằng lợi hại, dù sao chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ mà thôi, tộc huynh ta nhưng là đạt đến sinh tử cảnh trung kỳ, cảnh giới chiến lệnh, không phải là như vậy dễ. Giang Bù Đáp, lời, trong tay ánh sáng lóe lên, hướng về hoàng vũ vụ tới. Tốc độ kinh người. Long hổ trảm thủ, hào quang lên, nải tay hóa thành hướng về hoàng vũ bạt vai vồ tới. Thật là khủng khiếp như thế. Hoàng Vũ kinh hãi, Này một trảo, uy lực vô cùng, chỉ sợ là thiên giai võ kỹ. Không nghĩ tới thế ra gốc gác, lại khủng bố như vậy, tùy tùy tiện tiện ra tay chính là thiên giai võ kỹ. Lộ Lộ, có biện pháp nào hay không đối phó này một chiều? Chủ nhân, này cũng không phải thiên giai võ kỹ, mà là địa giai cực phẩm võ kỹ, có điều, so với bình thường địa giai cực phẩm võ kỹ mạnh hơn, xen vào thiên giai võ kỹ cùng địa giai võ kỹ trong lúc đó, đương nhiên, uy lực so với lên địa giai võ kỹ mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng thiên giai võ kỹ so với, vẫn là kém xa lắm. Lộ Lộ nói rằng, nếu như muốn phá này một chiêu, vậy cũng không khó. Chủ nhân chỉ cần triển khai Hoàng Kim kiếm khí là có thể phá tan. đương nhiên, nếu như chủ nhân không muốn bại lộ Hoàng Kim kiếm khí, có thể sử dụng Thổ độ thuật, sau đó ra lực lượng tinh thần phi đao. Hoàng Kim kiếm khí nhưng là mình to lớn nhất lá bài tẩy, không thể tùy tiện bại lộ, như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng Thổ độ thuật. Thổ độ thuật. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt chui xuống đất. Đùng. Hoàng giệu tay, tàn nhẫn mà chộp vào Hoàng Vũ sau lưng một tảng đá lớn bên trên, trong nháy mắt hóa thành một phấn. Thổ độ thuật. Hoàng giệu lên vẻ tươi cười, nói, ta tộc đệ, xem ra thủ đoạn cũng không ít, Thổ độ thuật đều có thể học được. Có điều, nhưng cũng vẫn là kém một chút hỏa hậu. Đột nhiên một cước, tàn nhẫn mà giống trên đất, một luồng sức mạnh to lớn, xung kích mà đi. Hoàng Vũ thấy tình thế không ổn, đột nhiên nhảy một cái, ra mặt đất. Tiếp theo một cái xoay người, lực lượng tinh thần phi đao ra tay. Phi đao thuật. Bèo. Sức mạnh tinh thần vô hình phi đao, trong nháy mắt công kích mà tới. Sắp tới trước mắt thời điểm, Hoàng Diệu nhất thời biến sắc mặt, cả người trốn một chút tiệm, nhưng vẫn bị bắn trúng bả vai, trong nháy mắt bị đánh ra đi mấy mét. Có chút chật vật bò lên, nhìn Hoàng Vũ nói, "Được, rất tốt, không nghi tới." không nghĩ tới tộc đệ lại còn tu luyện lực lượng tinh thần công kích pháp môn. Hoàng Diệu xoa xoa bả vai, Hoàng Vũ đòn đánh này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có thương đến hắn. Nhìn thấy Hoàng Diệu dáng vẻ, Hoàng Vũ nhưng cũng giật mình không thôi, mình bây giờ nhưng là đi vào tinh thần nghĩa vật quyết giai đoạn thứ 2, lực lượng tinh thần gia tăng rồi không ít, đòn đánh này lại không có để hắn bị thương, lánh đời ra tộc đệ tử, quả nhiên đáng sợ. Có điều, mình còn có lá bài tẩy. Vậy thì là linh hồn bí pháp, mình học được linh hồn tê liệt sau khi, nhưng lại vẫn không có từng dùng tới đây. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, như vậy linh hồn lực có phải là cũng có mạnh mẽ phòng ngự đây? Hoàng Vũ cười gần không ngớt. Ngươi quá đánh ra cao mình, đừng tưởng rằng có một chút thực lực liền cho là mình vô địch thiên hạ, ngươi còn kém xa. Ha ha, ha ha, ta không cho là mình vô địch thiên hạ, thế nhưng, đối phó tộc đệ vẫn là có thể. Hoàng Diệu nghe vậy ha ha cười nói, tộc đệ ta khuyên ngươi cũng đừng lại mất công sức, ngươi trốn không thoát, có điều tộc đệ thực lực kinh người, nếu như cùng ta dân tộc hồi bên trong, nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Chương mới nhanh thuần văn tự chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 215. Cái gì trọng điểm bội dưỡng, ta không phải cái gì lãnh đời hoàng gia người, cũng không cần. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng. Nói, chớ ép ta xuống tay áp độc. Xuống tay áp độc? Hay, hay, được, nguyên lai tộc đệ còn có tuyệt chiêu, vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cứ việc triển khai ra đi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, vậy ta liền không dây dư ngươi, có điều, tương lai, ngươi hay là muốn về hoàn gia, gia tộc sức mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hoàng Diệu nói. Dông dài. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nhìn cái tên này, Hoàng Vũ thầm nói, vừa vặn cho mình luyện tay nghề một chút, tốt xấu mình tu luyện thành linh hồn bí pháp linh hồn tê liệt sau khi, vẫn không có tìm người đã đến thứ. Cẩn thận rồi, ta muốn tiến công." Hoàng Vũ nhìn hắn, nhắc nhở một tiếng, liền ra chiêu. "Linh hồn bị pháp, linh hồn tê liệt." Một tiếng quát nhẹ, lực lượng linh hồn phát động, dường như một mũi khoan giống như vậy, hướng về Hoàng Diệu vọt tới, công kích linh hồn, phải đem linh hồn tê liệt ra. Thật là lợi hại. "Linh hồn bị pháp, Hoàng Diệu trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới Hoàng Vũ tuyệt chiêu lại là linh hồn bị pháp, muốn né tránh, căn bản không có cơ hội." Lực lượng linh hồn kinh khủng như thế. Linh hồn của chính mình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có tu luyện linh hồn bị pháp, bị Hoàng Vũ như thế một đòn, cả người linh hồn dường như muốn bị xé rách ra đến tiêu thầm một tiếng, cả người bạo đau đầu hô. Hoàng Vũ cũng không quá thoải mái. Này một chiêu tiêu hao rất nhiều. Có điều vẫn là cường đứng vững, nhìn hắn nói, không biết tự lượng sức mình, ta đi rồi, tiểu tử kia sẽ không chết. Nhìn một bên hộ vệ kia, Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, xoay người liền rời đi. Nếu như lúc này, hộ vệ kia đối với tự mình đạo thủ, vẫn đúng là có chút phiền phức, liền cần để tiểu rực ra tới người giúp đỡ. Đi, đi mau. Hoàng Vũ tăng nhanh bước tiến. Này hoàn gia, xem ra tựa hộ biết rồi gì đó, muốn tìm mình trở lại. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Như vậy, những người này rất khả năng đã đến Liễu Lâm trấn. Không biết bọn họ làm sao. Suy nghĩ một chút, mục đích của bọn họ là mình, Liễu Lâm trấn, sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa Liễu Lâm trấn có mình bày xuống đại trận, bọn họ căn bản là không có cách nào mở ra. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Vũ yên tâm rất nhiều. Có điều, này lánh đời họ ra, tìm mình làm gì? Thật sự chỉ là vì nhân thân, để hoàng gia huyết thống trở lại. Ủy mới tin, nếu như đúng là nếu như vậy, sợ là sớm đã bị đón về, còn có thể đợi được hiện tại. Vì lẽ đó, đối với Hoang Diệu, Hoàng Vũ là không có chút nào tin tưởng. Có điều, này hoàng gia thực sự là lợi hại. Này hoàng diệu so với từ bản thân lớn hơn không được bao nhiêu, phòng trừng cũng chính là một hai tuổi mà thôi, cứ nhưng đã đạt đến sinh tử cảnh trung kỳ cấp độ, quả thực là quá kinh người. Không biết hắn tại hoàng gia là địa vị gì, nếu như chỉ là bình thường, vậy thì thực sự là kinh người. Lãnh đời gia tộc thật sự có kinh khủng như vậy sao? Thoát khỏi hoàng diệu tên kia, Hoàng Vũ tăng nhanh tốc độ, hướng về Dược Vương Quốc chạy đi. Ma tộc đã xuất hiện, sự tình khá là phiền toái, thời gian không nhiều. Dược Vương Cốc là cái then chốt. Một khi chiến tranh nổ lên, như vậy Dược Vương Quốc làm cung cấp đan dược địa phương, tự nhiên là chủ yếu nhất. Trong đó còn có, chính là trận pháp, phụ triện. Trận pháp, tại chân vũ đại lục, còn thật không có một có quan hệ trận pháp môn phái, còn phụ triện, chỉ có một loại nhỏ tông môn, có điều là Tam Lưu mà tôi, Linh Phù Tông. Này Linh Phù Tông bây giờ thực lực quá kém cỏi, tuy rằng đại đa số đều là phụ sư, có điều lợi hại nhất cũng chính là âm dương cảnh mà tôi, có thể chế tác được phụ triện, tốt nhất cũng chính là địa dai mà tôi, hơn nữa, phụ triện chủng loại cũng nhỏ, chế tác tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Bất kể nói thế nào, mình vẫn là trước tiên qua cửa Lăng Vân Tháp, sau đó tăng lên hệ thống, cuối cùng đi một chuyến trung ương đại lục. Tại trung ương đại lục mình có thể cấp tốc tăng lên đồng thời có thể bổ dưỡng sức mạnh của chính mình, đương nhiên, cũng có thể lợi dụng bên kia tài nguyên đến bồi dưỡng chân vũ đại lục người, để thế lực của chính mình có thể cấp tốc tăng lên. Đã như thế, trọng điểm vẫn là trung ương đại lục. Hơn nữa Hoàng Vũ cũng tin tưởng, này ma tộc tiến công trọng điểm, không thể sẽ là chân vũ đại lục, tất nhiên là trung ương đại lục, chân vũ đại lục linh khí như vậy mỏng manh, đặt xuống, đối với bọn họ tới nói, không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Hơn nữa, trung ương đại lục mới là toàn bộ đại lục hạt nhân vị trí, chỉ cần nắm giữ trung ương đại lục, như vậy cái khác mấy khối đại lục, tự nhiên cũng không có quá to lớn khó khăn. Có điều Lúc này trung ương đại lục những tên kia, không biết có phát hiện hay không ma tộc tình huống, có hay không chuẩn bị, rất nhanh, Hoàng Vũ liền đến đến Thương Minh Hà. Lần này, Hoàng Vũ đến địa phương cũng rất khéo, vừa vặn là ngày đó bị này Hắc thủy huyền giao công kích địa phương. Đối với này Hắc thủy huyền giao không bố, Hoàng Vũ là tràn đầy lĩnh hội, nếu như có thể đem tên kia cho thu phục, như vậy sức chiến đấu của mình sẽ thành bao nhiêu tăng lên, đến thời điểm mình mặc dù là gặp phải phá toái cảnh cường dạ cũng không cần phải lo lắng. H. thủy huyền giao chính là cấp 7 thú, so với tiểu dục đều lợi hại hơn. Đương nhiên Tiểu Dực chỉ là không có thành niên mà thôi, nếu như tiểu Dực tiến vào thời điểm 9, như vậy thực lực đó nên đủ để cùng Hắc Thủy Huyền Giao chống lại, thậm chí càng hơn một bậc. Lộ Lộ, có biện pháp nào hay không thu phục này Hắc Thủy Huyền Giao? Hoàng Vũ tại bờ sông ngừng lại, hỏi. Không được, chủ nhân thực lực quá yếu, muốn thu phục này Hắc Thủy Huyền Giao rất khó, trừ phi, chủ nhân có trong truyền thuyết bao Vây Tác." Lộ Lộ nói, nếu như có bao Vây Tác, là có thể thu phục này Hắc Thủy Huyền Giao, bây giờ chủ nhân tuy rằng có thuần khiết chân long huyết thống, đối với có rất lớn lực hiếp, nhưng H Thủy thực lực quá mạnh mẽ, mà chủ nhân chỉ là âm dương cảnh mà thôi. Một khi huyết thống sức mạnh kích thích ra đến, này hắc thủy huyền giao không chỉ có không sẽ phải chịu áp chế, hơn nữa sẽ đối với chủ nhân điên cuồng công kích, bởi vì một khi được chủ nhân huyết mạnh, này hắc thủy huyền giao liền có cơ hội tiến hóa thành là chơ long. Hoàng Vũ nghe vậy nuốt nước miếng một cái, nói, nói như vậy, ta hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Đúng, chủ nhân chỉ cần sức mạnh huyết thống phát tán ra, này hắc thủy huyền giao nhất định sẽ đối với chủ nhân không chút do dự phát động công kích. Lộ Lộ gật đầu nói, hắc thủy huyền A, đối với mình huyết thống sức mạnh thèm nhỏ dãi. Nếu là như thế, mình là không phải có thể lợi dụng điểm này tới đối phó hắc thủy giao đây. Dù sao đem Hắc thủy huyền giao thu làm sủng vật, này nhưng là một cái to lớn dụ hù ổ. Chủ nhân đừng nghĩ, trừ phi chủ nhân đạt đến sinh tử cảnh, tiểu dự đột phá cấp 6, tiến vào cấp 7. Lộ Lộ nói, không phải vậy chủ nhân nhất định phải phải phối hợp bao vây tác mới được. Bao vây tác, này bao vây tắc ở nơi nào? Hoàng Vũ nói, hối đoái, cần bao nhiêu linh thạch? Bao vây tắc thuộc về linh dai chủ nhân nếu muốn hối đoái bao vây tác, cần 1 triệu linh thạch cực phẩm. Lộ Lộ nói rằng. 1 triệu linh thạch cực phẩm, Hoàng Vũ nuốt nước miếng một cái, quá đắt, mình hiện tại mới chỉ là 10 vạn mà thôi, muốn đạt đến 1 triệu, vậy không biết nói phải bao lâu. Mặc dù là mình đi đánh bạc, càng quét toàn bộ chân vũ đại lục đánh bạc chàng e sợ cũng không có cách nào tụ tập nhiều như vậy linh thạch cực phẩm. Phiên Luân Ám mà lúc này, mặt nước báo động. Ầm ầm, ầm ầm. Âm. âm thanh lớn hưởng lên. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Súc Sinh kia đã biết ta đến rồi? Cảm nhận được huyết mạch của ta sức mạnh. Hoàng Vũ hơi nhíu mày, không có suy nghĩ nhiều, trước đem tiểu Dực cho kêu gọi ra, cả người nhảy lên một cái, nhảy đến tiểu Dực trên lưng, bay lên trên không. Lộ Lộ nghe vậy gật đầu, này Hắc thủy Huyền giao sát thực là cảm nhận được chủ nhân chân long hệ thống, vì vậy mới tỉnh lại. Chết thiệt, chính mình cũng không đi tìm hắn để gây sự. Hắn lại mình tìm tới cửa. Hoàng Vũ mang thẩm. tên kia chỉ có thể ở bên trong nước mới phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu sao? Hoàng Vũ hỏi, có nhược điểm gì? Chủ nhân có song dược phi long tiểu rực trợ rút, kỳ thực là không cần lo lắng, chỉ cần chủ nhân không tới gần này Hắc thủy huyền dao trong phạm vi 100 thước, liền sẽ không sao. Lộ Lộ nói rằng. Nay cũng còn tốt, ý tứ là mình chỉ cần khoảng cách này Hắc thủy huyền dao có một cự ly trăm mét, liền không cần lo lắng. Nói như vậy, mình chẳng lẽ có thể hảo hảo tỉ thí một hồi này Hắc thủy huyền giao. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ khóe miệng vung lên vẻ tươi cười. Mình không có cách nào thu phục ngươi. Như vậy tiểu hy tiểu hy, vẫn là có thể. Hắc thủy Huyền giao. Hoàng Vũ la lớn, ngươi muốn hóa là chân long sao? Ta biết ngươi nên nghe hiểu được ta, nếu như ngươi muốn hóa là chân lòng, ta có thể giúp ngươi, có điều, ngươi phải đáp ứng, làm ta sủng vật, vì ta phục vụ 50 năm, vì ta phục vụ sau 50 năm, ta trả ngươi tự do thế nào. Hoàng Vũ cũng không cho là này Hắc thủy Huyền Dao sẽ đáp ứng, chỉ có điều là muốn đấu đầu hắn mà thôi, đương nhiên, nếu như nếu như thật sự đáp ứng, như vậy đối với mình chẳng phải là càng tốt hơn. Có thêm một vị phá toái cảnh cường giả làm tay chân, này thực lực của chính mình liền gia tăng rồi, gặp lại phá toái cảnh cường giả. Thậm chí là sinh tử cảnh hậu kỳ cũng giả, liền không cần thiết lo lắng, mặc dù là đi sa tông, cũng có niềm tin. Hắc thủy huyền giao thực lực, tuy rằng không nhất định có ngọc quyển nhị kinh khủng như vậy, nhưng thêm vào huyết mạch của chính mình như thế, muốn trốn khỏi vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Này Hắc thủy huyền giao do dự một chút, một tiếng gầm rú, sau đó một luồng lực lượng tinh thần chuyển tới. "Ngươi đồng ý cho ta một giọt chân long chi huyết." Nay Hắc thủy huyền giao nói, "Nếu như ngươi thật đồng ý cho ta một giọt chân long chi huyết, vậy ta có thể đáp ứng ngươi. Chân long chi huyết? Hoàng Vũ sững nói, "Lộ lộ, chân long chi huyết chính là dòng máu của ta sao?" Đúng. Có điều là chủ nhân tinh huyết, hơn nữa còn phải đem hóa long quyết tu luyện được chân nguyên lực rót vào trong đó, này một giọt máu thì tương đương với chủ nhân 10 năm công lực, như vậy mới được." Lộ Lộ giải thích, chủ nhân thực lực bây giờ tuyệt đối không thể đem chân long chi huyết bước ra đi, chủ nhân chân long huyết thống rất mỏng manh, không có triệt để kích phát, nếu như chủ nhân có thể đem hóa long quyết tu luyện tới để 10 tầng, đúng là hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra chính mình còn cần nỗ lực mới là." Hạ thủy huyền dao, ta có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng, ta thực lực bây giờ không đủ, nhất định phải chờ thực lực ta tăng lên mới có thể đổi tiền mặt, thực hiện, ngươi phải hiểu rõ." Nếu như ngươi thật sự nghĩ rõ ràng còn nguyện ý, như vậy chúng ta ký kết khế ước." Hoàng Vũ nhìn Hắc Thủy Huyền Giao này thân thể cao lớn nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 216. Này Hắc Thủy Huyền Giao do dự lại, gật đầu nói, "Có thể. Tốt lắm, chúng ta ký kết khế ước." Hoàng Vũ nghe vậy lại hỉ. Khế ước ký kết sau khi, hệ thống chuyển đến nhắc nhở âm thanh. "Đinh, chúc mừng tờ Lễ ơ thu phục cấp 7 huyền thú Hắc Thủy Huyền Giao." Thoải mái lệch, mình lại thu phục một con cấp 7 thú, nếu như vậy, mình liền không cần e ngại, coi như đi trung ương đại lục, vậy cũng có niềm tin Hắc Thủy Huyền Dao tuy rằng chỉ là cấp 7 sơ kỳ, nhưng thực lực đó so với bình thường phá toái cảnh sơ kỳ lợi hại hơn. Người tên gì?" Hoàng Vũ hỏi. "Tả tên Hắc Huyền." Hắc Thủy Huyền Dao giọng ồm ồm nói. "Được, Hắc Huyền, Tiểu Dực, sau đó các ngươi chính là đồng bọn, Hắc Huyền sau đó chăm sóc cho Tiểu Dực." Hoàng Vũ nói. Hai tên này đều có huyết mạch của rồng, có điều đều cực kỳ mạnh manh, so sánh với nhau, song Dực Phi Long huyết mạch còn muốn thuần khiết một ít, dù sao cũng là thượng cổ có điều song Dược Phi Long bây giờ vẫn không có thành niên, thực lực và Hắc Thủy Huyền Dao đến rất xa. "Vâng, chủ nhân." Đem hạt thủy huyền giao thu vào sủng vật không gian sau khi, Lâm Viễn hướng về Dược Vương Cốc xuất phát. Một đoạn lộ trình sau khi, Lâm Viễn phát hiện một đại bà quân đội. Đây là hổ khiếu quốc quân đội, không, Nam Liên quận vương, đây là Nam Liên quận vương quân đội, làm sao tên kia lẽ nào còn không hết hy vọng sao? Hoàng Vũ khẽ như mày, này Nam Liên quận vương có thể thật là có chút quá mức, lẽ nào nhất định phải mình đi thu thập hắn sao? Thật sự cho rằng có Đạo Vương cát chống đỡ liền vô địch rồi sao? Ngược lại muốn xem xem, này Nam Liên quận vương muốn làm gì? Hoàng Vũ nhảy một cái đi theo. Nam Liên quân vương chu cần đến, lại là Dược Vương Cốc. Điều này làm cho Hoàng Vũ giật nảy cả mình. Nam Liên Quân Vương có khí phách như thế, vẫn là nói, hắn người sau lưng thực lực mạnh mẽ, đã đến trắng trận không kiêng rẻ mức độ. Có chút không biết tự lượng sức mình đi, từ khi Dược Vương cốc có linh cảnh đàn sau khi, thực lực tăng mạnh, cùng các đại tông môn liên hệ cũng chặt chẽ, cho nên Nam Liên Quân Vương cũng bởi vậy mất đi Đao Vương cát chống đỡ. Này sau khi Nam Liên Quân Vương thực lực tổn thất lớn, làm sao dám lớn mật như thế? Chẳng lẽ lại có hậu trường chống đỡ? Vẫn là nói Đao Vương các lần thứ hai chống đỡ hắn. Có điều bất kể nói thế nào, xem trước một chút. Hoàng Vũ cũng không đội vả. Nam Liên Quận Vương kém đến quá xa, bây giờ then chốt là Nam Liên Quận Vương người sau lưng, người này đến cùng là thực lực ra sao, lại dám đối với Dược Vương Cốc đồng thủ, hoặc là, này Nam Liên Quận Vương sau lưng là một phá toái cảnh cường giả, hoặc là một mạnh mẽ tông môn, cũng hoặc là một lãnh đời gia tộc. Dược Vương Cốc bên trong, Nam Cung Tuyết cùng Dược Vương Cốc mọi người cho mày. Dược Vương Cốc rơi vào một lần nguy cơ trước đó chưa từng có. Nam Liên Quận Vương, không nghĩ tới Nam Liên Quận Vương sau lưng lại xuất hiện một đại lãnh đời gia tộc. Thực lực mạnh mẽ, lại đánh ra vài vị sinh tử cảnh cường giả, trong đó còn có ba vị là sinh tử cảnh hậu kỳ. Dược Vương Cốc bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là có hai vị sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả mà thôi. Mà bây giờ, toàn bộ Dược Vương Cốc đều bị phong tỏa, thêm vào thời gian cũng không kịp muốn tìm cầu cứu viên, quá khó khăn. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới ta Đường Đường Dược Vương Cốc bây giờ muốn bị tiểu nhân cho là đồ, nhất định có biện pháp." Nam Cung Tuyết Lạnh lùng nói, "Ta Dược Vương Cốc không phải là dễ đối phó như vậy, nam liên quận vương, sớm biết liền nên giết chết hắn. Xin lỗi, sư tôn, đều là ta sai, nếu như không phải ta, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế." Nói chuyện chính là Trương Viễn Nhi. Bây giờ Trương Viện Nhi đã trở thành Dược Vương Cốc tông chủ lễ tử, khá đến coi trọng, hơn nữa cũng đã trở thành nhị phẩm luyện đan sư. "Này không phải vấn đề của ngươi." Tông chủ lắc đầu nói, "Chỉ là Trường Hà Bang còn không ảnh hưởng tới Dược Vương Cốc, hơn nữa Trần gia cũng sẽ không vì một Trường Hà Bang mà đối phó Dược Vương Cốc, bọn họ muốn, chỉ sợ là ta Dược Vương Cốc thuật luyện đan, vừa ý linh cảnh đan. Này linh cảnh đan quá quý giá, có thể giúp lượng lớn võ giả lên cấp, sinh tử cảnh sơ kỳ lên cấp sinh tử cảnh kỳ, trung kỳ lên cấp kỳ, đột phá một độ, mê hoặc biết bao trì lớn, vì đó, bị người đỏ mắt vậy cũng là bình thường." "Có điều, nhưng là không nghĩ tới Đối phương dĩ nhiên là như vậy đi cùng. Nam Cung Tuyết cũng cười khổ không thôi. Này Linh cảnh đan căn bản không phải là mình lựa chế, bây giờ mình tuỹ nhưng đã đạt đến bắt phẩm luyện đan sư cảnh giới, nhưng căn bản không có cách nào luyện chế linh cảnh đan, thậm chí linh cảnh đan đan phương đều không có, linh cảnh đan đều là hoàng vũ thông quá tế hiến chiếm được. Muốn ta dự vương quốc, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, mặc dù là cá chết lưới rách, cũng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được." Tông chủ cả giận nói. "Không sai, Liều mạng, cùng bọn họ mạng. Quá mức cá chết lưới rách." Nam Cung trưởng lão, ngươi mang theo môn đệ tử tinh anh nhận dấu đi. Bảo lưu ta dược vương cốc một tia truyền thừa ngồi lửa, mà chúng ta cùng Trần ra người liều mạng. Ta, Nam cung trưởng lão, không muốn hành động theo cảm tình, ngươi là chúng ta tông môn hy vọng, còn có Hoàng Vũ, hắn là có khả năng nhất trở thành Cửu phẩm luyện đan sư người, sau đó dược vương cốc chúng kiến phải nhờ vào các ngươi." Tông chủ nghiêm túc nhìn hắn nói. Nam cung quyết cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Dược vương cốc thật muốn đi hướng về kết cục như vậy sao? Lúc này Hoàng Vũ đi theo Nam Liên quận vương này quân đội mà sau. Khẽ như mày, này trong quân đội lại có tốt hơn một chút giả. Hơn nữa đều là sinh tử cảnh, trong đó sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả lại có 3 cái. Này nếu như đi dựược Vương Cốc, cũng thật là phiền phức, Dựược Vương Cốc chỉ sợ là không chống đỡ được. Hoàng Vũ rõ ràng, bây giờ Dựược Vương Cốc cùng trước so ra, mặc dù là thực lực tăng mạnh, nhưng cũng còn chỉ là có hai cái sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả mà thôi. Thêm vào này quân đội hòa khí, Dựược Vương Cốc cơ nghiệp e sợ sẽ hủy hoại trong một này. Chết Tiệt Nam Liên quân vương, thực sự là muốn chết. Lần này, tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Hoàng Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, dĩ nhiên phán Nam Liên quân vương tử hình. Lúc này Hoàng Vũ cũng không có ý định đi theo những người này mà sau, tiến tiến Dựược Vương Cốc nhìn tình huống lại nói: Triển khai hỗn thân phủ. Cả người biến mất không còn tăm hơi, nhanh chóng hướng về Dược Vương Cốc chạy đi. Không bao lâu, Hoàng Vũ liền bị tiến vào Dược Vương Cốc bên trong, tiến vào trong đại điện. Lúc này hết thể Dược Vương Cốc trưởng lao đều tại, mà Hoàng Vũ hơi nhướng mày, có chút không đúng. Mình vừa tại này Nam Liên quận vương quân đội nơi nào nhìn thấy một người, Này chính là Đồ Dược trưởng lao đệ tử đắc ý hơn nữa lúc này, mình xem Đồ Dược trưởng lao thời điểm, phát hiện cái tên này ẩn dấu đến mức rất thâm, nhưng vẫn là lộ ra trận tướng, tất cả mọi người là lo lắng và phẫn, vô cùng phẫn nộ, mà cái tên này chỉ là ở bề ngoài như vậy, nếu như nhìn kỹ, vẫn là sẽ phát hiện hắn sự hoan hỉ trong lòng cùng động. Vào lúc này còn có mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động. Tông môn liền muốn bị diệt, tính mạng có thể sẽ ném mất, còn có thể cao hứng. Hơn nữa tại này nam liên quận vương trong quân đội đồ dược trưởng lão đệ tử đắc ý đồ lương, như vậy tất cả liền có thể giải thích. Nay đồ dược là tên phản đồ, là trong đó gian. Hoàng Vũ lông Mi Hàn Quang, không nghĩ tới dược vương cốc bên trong lại ra nội gian. Thực sự là muốn chết. Hoàng Vũ giải trừ ẩn thân phù hiệu quả, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Vũ, ngươi ngươi trở về. Nhìn thấy Hoàng Vũ xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ, nói tiếp, ngươi hiện tại trở về làm gì? Bây giờ Dược Vương cốc rơi vào to lớn nguy cơ, rất có thể sẽ dị môn. Ngươi đi, Nam cung trưởng lão, mang theo Hoàng Vũ cản mau rời đi, không phải vậy liền không kịp. Không, không cần lo lắng, tông chủ không cần phải lo lắng." Hoàng Vũ nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu nói, bọn họ có điều là vai hệ mà thôi, ta có biện pháp có thể đối phó bọn họ. Ngươi làm sao đối phó? Ngươi có điều là lôi kiếp cảnh mà thôi, làm sao đối với trả cho bọn họ? Tông chủ nghe Hoàng Vũ nói như vậy, lớn tiếng nói, ba cái sinh tử cảnh hộ kỳ giả, thực lực khủng bố, ngươi làm sao đối phó? Ngươi muốn cho ta Dược Vương cốc liền như vậy đứt đoạn mất hương Hòa sao? tiểu Vũ Tu vi của ngươi đạt đến âm dương cảnh. Nam Cung Kiệt nhưng là kinh ngạc không thôi, ngũ phẩm luyện đan sư. Lúc này mới bao lâu, tu vi đặt đến âm dương cảnh không nói, lại còn thành ngũ phẩm luyện đan sư. Nam Cung Kiệt chấn kinh rồi, tốc độ như vậy, nghịch thiên như vậy tư chất. Hay, hay, được, ta Dược Vương Cốc Phục Hưng có hy vọng, Nam Cung Kiệt, ngươi mang theo Hoàng Vũ bọn họ cản mau rời đi, chúng ta ngăn cản đối phương. Không, không cần, tông chủ, ta nói rồi có biện pháp. Hoàng Vũ lắc đầu, vung tay lên, đem Hắc thủy giao kêu gọi ra. Nay khí thế kinh khủng, nhất thời để mọi người kinh ngạc đến mê người, như vậy khí thế kinh khủng Sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn, không, không đúng, khí thế kia muốn càng mạnh hơn, so với sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn mạnh hơn, như vậy, vậy thì chỉ có một khả năng, đây là phá toái cảnh cường giả khí thế. Mọi người hút vào ngụm khí lạnh, mà này đồ dược, sắc mặt thay đổi, phá toái cảnh cường giả, sao có thể có chuyện đó? Nếu là như thế, vậy thì nguy rồi. Đây là trợ thủ của ta, hát thủy huyền giao. Chuyện này, chuyện này. Hoàng đại ca, đây là ngày đó này một con Hắc thủy huyền giao. Trương Viện Nhi cũng kinh ngạc đến mê người, làm sao cũng không tới, này lại thành Hoàng vũ Sùng vật, này Hắc bố. Chuyện việc nhi là từng trải qua. Hoàng Vũ gật đầu nói, "Không sai, bây giờ này Hát thủy huyền dao đã là ta sở vật, nó là cấp 7 sơ kỳ huyền thú, đối phó này mấy cái sinh tử cảnh cùng giả, hoàn toàn không có vấn đề. Quá tốt rồi, Dược Vương cốc có cứu, tổ sư ra phù hộ." Chiếm được tin tức này, Dược Vương cốc mọi người, kích động không thôi, ai cũng không muốn chết, bây giờ có Hát thủy huyền dao, Dược Vương cốc không lo, hơn nữa, có như thế một vị cấp 7 huyền thú, tông môn tiến vào trung ương đại lục, trở thành phẩm tông môn cũng là có thể. Thu thập nam liên vương bọn họ trước, ta còn muốn xử lý một chuyện." Hoàng Vũ nhìn mọi người nói, "Chuyện gì?" Nam cung tiếp nói: "Tông chủ, không ngại ta bao biện làm thay chứ? Ngươi có chuyện gì, nói thẳng chính là, ngươi bây giờ là ta Dược Vương Cốc đại công thần, hơn nữa, lấy thân phận của ngươi bây giờ, Dược Vương Cốc thiếu tông chủ, tự nhiên là có quyền." Tông chủ tâm tình thật tốt, gật đầu nói: "Đa tạ tông chủ." Hoàng Vũ thấy tông chủ đáp ứng sau khi, liền nhìn Đồ Dược, ngữ khí lạnh lùng nói: "Đồ Dược trưởng lão, đi ra đi." Đồ Dược vừa nghe Hoàng Vũ gọi hắn, trong lòng cả kinh, giả vờ trấn định, nói: "Thiếu tông chủ, tìm ta có việc sao?" Đồ trưởng lão thật đúng là rất bình tĩnh a. Ta tại lúc trở lại, đi qua Nam Liên quận vương trong quân doanh, nhìn thấy một người. Hoàng Vũ mỉm cười nói, người kia cùng Đồ trưởng lão đệ tử đắc ý, nhưng là dung mạo rất như à, tựa hồ hắn là Nam Liên quận vương khách quý đây. Cái gì? Đồ Lương tên xúc Sinh kia, ta tìm hắn đã lâu không có tìm được, hắn lại phản bội tông môn, đi tới Nam Liên quận vương ở đâu? Chương mới nhanh thuần văn tự chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 217. Đường giả bộ, Đồ trưởng lão, ngươi chàng có tác dụng đâu? Ta trước nhìn thấy ngươi, nhưng là tiếc hỉ tối, mà ta vừa xuất hiện, ngươi sắc mặt liền thay đổi, ngươi nói, ngươi còn có cái gì tốt chăng đây? Hoàng Vũ cười lạnh nói: "Trang, có ý gì? Cái gì trang? Đồ Dược còn muốn giả vờ ngây ngốc, ngươi có ý gì? Thiếu tông chủ, ta Đồ Dược là người nào, mọi người đều biết, ngươi cũng không nên vu a." "Vu ngươi? Ha ha." Hoàng Vũ không khỏi nở nụ cười, "Vu ngươi, quả thực là chuyện cười lớn, ta vu ngươi có ích lợi gì? Ngươi không có chứng cứ, không muốn nói bậy, ta Đồ Dược đỉnh tiên lập địa, không, có chứng cứ, không muốn hỏng rồi thanh danh của ta." Đồ Dược lạnh lùng nhìn Hoàng Vũ nói, "Mặc dù ngươi chủ, cũng không được. rồi thanh danh của ngươi, ngươi còn có cái gì danh tiếng, cần chứng cứ đúng không? Rất đơn giản." Hoàng Vũ di chuyển, trong nháy mắt đi tới Đồ Dược trước mặt, lấy tấn lôi không kịp che hai tư thế, đem Đồ Dược huyết đạo niệm phong lại, để hắn không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Đồ Dược lập tức bị hạn chế, nhất thời kinh hãi, la lớn: "Tông chủ, tông chủ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, Hoàng Vũ hắn hắn thực sự là quá làm càn, lại như vậy động thủ với ta." Tông chủ Lam Sơn nhưng là quay đầu, cho rằng là không có nhìn thấy. "Không muốn đều, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Chứng cứ liền ở trên thân thể ngươi." Hoàng Vũ cười lạnh nói: "Ngươi ngươi." Đồ Dược sắc mặt trắng bệch, chính như Hoàng Vũ từng nói, chứng cứ vẫn đúng là tại trên người hắn chỉ cần một siêu là có thể đem chứng cứ tìm ra, đó là nam liên quận vương lệnh bài. Đây là cái gì? Hoàng Vũ Hoàng Kim cổ đồng tuật biết bao lợi hại, này đồ dược cũng đủ ngu đần, vật như vậy lại ngóc ở trên người, hơn nữa, càng mấu chốt chính là, cái tên này lại không đem để vào trong nhận chữ vật. Có điều, đối với Hoàng Vũ tới nói, mặc dù là để vào chiếc nhận chứa đồ, mình cũng có thể tra đến đi ra. Chuyện này, chuyện này, này không là của ta, ngươi ngươi hãm hại ta, ngươi hãm hại ta. Nhìn thấy Hoàng Vũ đem nam liên quận vương lệnh bài cho siêu đi ra, đồ dược cũng triệt để hoàn thần. Hãm hại ngươi Hoàng Vũ Quân lệnh bài ném đến một bên, hừ lạnh nói, "Lệnh bài kia còn có tinh thần lực của ngươi, nói vậy ngươi đã luyện hóa chứ?" "Ngươi?" Lần này Đồ Dược nhất thời á khẩu không trả lời được, này nam liên quận vương cũng là cái nhân vật lợi hại, lệnh bài của chính mình đương nhiên còn cao cấp hơn đại khí trên đẳng cấp, sĩ diện người, vì vậy lệnh bài của hắn đều là đặc thù genúc, rồi cung pháp bảo trang bị như thế, là có thể luyện hóa, hơn nữa đối với luyện hóa người tới nói, còn có chỗ tốt không nhỏ. "Nguyên lai like ngươi là nội gian." Tất cả mọi người tức giận đến không nhẹ, nguyên bản cùng Đồ Dược khá là thân thiết mấy người, cũng lạ kỳ sự phẫn nộ. "Giết hắn! Giết hắn!" đem linh hồn của hắn tách ra ngoài, dùng hồn hỏa thiêu đốt trăm năm. Tất cả mọi người phẫn nộ tới cực điểm. Mọi người không nên kích động, cái tên này còn có chút tác dụng." Hoàng Vũ phất phất tay nói, "Bây giờ Nam Liên quận vương không biết tại sao có thể có lớn mật như thế, lần trước, Đao vương Cấp đã từ bỏ dược vương cốc, không nghĩ tới lần này lại cùng Trần Gia liên hệ tới, xem ra đối với ta dược vương cốc là nhất định muốn lấy được." Đao vương các người sau lưng, không biết là thực lực ra sao. Trần Gia chính là lãnh đời gia tộc, thực lực sâu không lường được a. Mặc dù là có phá toái cảnh cường giả, ai? Đào vương các sau lưng, vị cường giả kia rất khả năng là phá toái cảnh a. Hơn nữa Trần gia, ai? Các ngươi thành thật một chút thả ta, ta hay là có thể giúp các ngươi cầu xin, trấn gia cùng Đạo Vương các thực lực, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Đồ Dương nói. Hên. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, phá toái cảnh, thế nhưng trước mắt cũng không có, hơn nữa, mặc dù là có, vậy cũng sẽ không quá nhiều. Hắc thủy huyền giao tuy rằng chỉ là cấp 7 sơ kỳ huyền thú, nhưng đủ để chống lại phá toái cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa, ta cũng không phải không tìm được giúp đỡ. Chuyện cười, này Hắc thủy giao tối đa cũng là đối phó một phá toái cảnh cường giả mà thôi, Nam vương có 2 vị, không, 3 vị phá toái cảnh cường giả. Các ngươi trở chết đi, nếu như xin tha, cầu ta, hay là ta sẽ đi giúp các ngươi cầu xin, bỏ qua cho các ngươi một lần, thả ta, đàng hoàng thả ta, sau đó đầu hàng." Đồ Dược Ngư khí lớn lối nói. "Giết ngươi, ta giết ngươi." Một nóng nảy tính tình trưởng lão nổi giận, đột nhiên một quyền đánh ra đến, nặng nghề đánh vào Đồ Dược trên mắt. "Giết ta, các ngươi đừng mơ có ai sống." Đồ Dược một con mắt bị đánh thành mắt gấu trúc, bị thương không nhẹ, nhưng cũng tùy tiện không lướt, nhìn cái kia đánh mình trưởng lão, ánh mắt hung hãn, "Ngươi đánh ta, ngươi chết chắc rồi, còn có hoàng Vũ, ngươi cũng phải chết." Vốn còn muốn lưu luyến, nếu như ngươi vậy một chết Vậy ta cũng không rất khác thành người a." Hoàng Vũ ngón tay búng một cái, một đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành kim thép, tinh thần xuyên thấu, trong nháy mắt đâm thủng đầu góc của hắn, đem linh hồn đều đánh tan. "Đinh, chúc mừng tớ Lệ Ơ đánh giết sinh tử cảnh sơ kỳ đồ dược, thu được EXP 4000, thu được sinh mệnh năng thu được bát phẩm phù triển một tấm." "Bát phẩm phù triển, lại là bát phẩm phù triển, đùa này chuyện, chỉ sợ là Nam Liên quận vương hứa cho hắn chỗ tốt một trong đi." Bát phẩm phù đều cam lấy ra, Nam quốc, cũng thật là cùng có nho nhỏ, nhỏ mà thôi lại có như thế tác phẩm, có thể lôi kéo trần ra một lãnh đời gia tộc, vẫn có thể cùng Đao Vương các quấn quýt lấy nhau, chuyện này không phải đơn giản như vậy á lẽ nào? Hoàng Vũ đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Vậy thì là, này Nam Liên quận vương cũng bị bám thân đoạt xác. Mặc kệ này bám thân đoạt xác người là ai, nhưng có thể khẳng định chính là thực lực của người này rất khủng bố. Nếu như niệm ấy, vậy cũng liền giải thích được. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ liền hút vào ngụ khí lạnh. Khủng bố như vậy, Nam Liên quận vương là cái cao thủ khủng bố, thực lực hôm nay sâu không lường được. Hoặc là, vốn là phá toái cảnh cường giả. Phiền phức, nếu như nếu như nếu như vậy Vậy còn thật sự phiền phức. Lần này nói không chừng mình muốn đi xã tông, đi xã tông cầu viện. Có điều, trước mắt cũng không có quá to lớn nguy hiểm, bởi vì hoàng Vũ không có phát hiện cường giả siêu cấp đến, nói cách khác, phá toái cảnh cường giả không có, nói như vậy cũng sẽ không cần lo lắng. Hú hồn, mình có thể bố trí một đại trận hồ sơn. Nói như vậy, chỉ cần trận pháp không có bị đánh tan, dựa vương cốc chính là an toàn. Có điều bố trí trận pháp cần đầy đủ linh thạch, 50000 linh thạch cực phẩm, vậy cũng thực tại là khiến người ta nhớ lại thì đau. Nếu như nếu như lần này, này ba cái sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả có đầy đủ linh thạch đưa tới, Vậy mình cũng sẽ không lo lắng. Nhưng bất kể nói thế nào, mình nếu muốn để Dược Vương Cốc vô tư một quãng thời gian, bố trí trận pháp, đó là bắt buộc phải làm. Đánh tới đến rồi, Nam Liên Quận Vương người đã đánh tới đến, đến rồi, nếu như Dược Vương Cốc không chịu quy thuận, đối phương tuyên bố muốn tiêu diệt Dược Vương Cốc. Một vị đệ tử thở hổn hộc chạy vào, là lớn. "Diệt ta Dược Vương Cốc, khẩu khí thật là lớn." Tông chủ Lam Sơn lạnh rên một tiếng, tràn đầy sát khí. "Để ta đi gặp gỡ một lần bọn họ, Nam Liên Quận tử, ánh ý, cái này khi liền vẫn cùng mình không hợp nhau. Rồi cùng tại Trung Nguyên Quốc Trung Nguyên Kiếm Tông như thế, nhất định phải diệt trừ. Hoàng Vũ, lần này liền muốn xem ngươi. Lúc này Lam Sơn xoay đầu lại, đối với Hoàng Vũ nói, dù sao Hoàng Vũ mới có cấp 7 huyền thú Hắc Thủy Huyền Giao, chỉ cần Hắc Thủy Huyền Giao độc thủ, như vậy những người này có thể dễ dàng liền trừ trị. Tông chủ yên tâm, ta cũng là Dược Vương Quốc một phần tử, lần này để bọn họ đều có đi mà không có về, nếu dám có ý đồ với Dược Vương Quốc, liền muốn có bị diệt quyết tâm. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, bước đi ra đại điện. Giết, sát quang bọn họ. tâm tỉnh, cần phát tiết. Mọi người mỗi một người đều ý chí chiến đấu sục sôi. Hoàng Vũ nghiêm nhiên thành người chỉ huy, trở thành phát hiệu lệnh người. Rốt cục đi ra, Lam Sơn, các người dược vương cốc nếu như không quy thuận, như vậy hậu quả, có thể gặp phải quân vương đại nhân lần này, nhưng là hạ quyết tâm, nếu như dược vương cốc không quy thuận, vậy thì san bằng dược vương cốc. Đi đầu người, chính là Đao vương các tông chủ, Tô Khiếu Tiên. Muốn san bằng rược vương cốc, khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng các ngươi những người này sao? Hoàng Vũ đứng dậy, lạnh lùng nhìn bọn họ, quét qua, liền phát hiện đổ Lương tồn tại. Đột nhiên vung tay lên, một ngọn phi đao trong nháy mắt bắn ra, tốc độ kinh người. Chớp mắt liền đến Đồ Lương trước mặt, trong nháy mắt đâm vào trái tim của hắn. Đồ Lương, chết, kẻ phản bội, chết. Thật căm đảm. Nhìn thấy Đồ Lương bị giết chết, Tô Khiếu Thiên nổi giận, ở ngay trước mặt chính mình giết chết Đồ Lương, chuyện này quả thật không đem mình để vào trong mắt. Lao tử, giết tiểu tử này." Tô Khiếu Thiên đối với bên người một người nói. "Vâng, tông chủ." Người kia hướng phía trước một bước, chính là ba cái sinh tử cảnh hậu kỳ võ giả một trong. Hoàng Vũ nheo mắt lại, đối phó cái tên này, mình khẳng định không phải là đối thủ. Để tiểu Dực cùng hắn vui lùa một chút, tiểu tuy rằng chỉ là cấp 6 sơ kỳ huyền thú, nhưng chính là phi hành huyền thú, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá. Lần này mượn cái tên này đi thế, nói không chắc có thể đột phá đến cấp 6 trung kỳ cảnh giới. Tiểu Dực, đi thu thập hắn. Vung tay lên, Song Dực Phi Long xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Song Dực Phi Long, thượng cổ dị thú Song Dực Phi Long. Tư Nham vừa bắt đầu bị sợ hết hồn, có điều vừa nhìn, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, này Song Dực Phi Long có điều là cấp 6 sơ kỳ mà thôi, đối với mình tới nói còn kém điểm, nếu như là hậu kỳ, vậy thì phiền phức. Tiểu tử, này Song Dực Phi Long tuy rằng lợi hại, có điều vẫn không có thành niên, muốn đối ta, còn kém điểm, xem ta như thế nào chưởng trị ngươi. Tư Nham nhìn bay trên trời cao bên trong song dược phi long, đột nhiên bổ ra một đao, này khủng bố đạo khí sẽ rách không khí, trong nháy mắt nhằm phía Tiểu Dực. Tiểu Dực thấy thế mạnh mẽ động một cái, tốc độ kinh người hướng lên trên lượmở. Để Tư Nham đòn đánh này thất bại, tiếp theo cấp tốc vòng trở lại, phun ra một đạo khí tức, đó là một đạo phong nhận, khủng bố đạo gió, hướng về Tư Nham vết hở công kích quá khứ. Chết tiệt tiểu xúc sinh, đòn đánh này không thể bảo là không được gắt. Tư Nham thầm mắng một tiếng, trường tại trước, đột nhiên lên, chém xuống đạo gió. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 218. Chém xuống đao do sau khi Một đòn đánh ra, có điều, lúc này Song Dực Phi Long lần thứ hai bay cao rời xa. Dáng rớp như vậy, để Từ Nham không khỏi thổ huyết. Cái tên này, quá giàu hạn, đánh một hồi liền phi, đánh một lần liền bay xa, căn bản không cho người cơ hội. Nổi giận, Từ Nham cũng nổi giận, mình tốt xấu là sinh tử cảnh hộ kỳ cường giả, đối phó chỉ là một con cấp 6 sơ kỳ Song Dực Phi Long đều thu thập không được, này chuyển đi nhiều mất mặt. Đau khí túng hành, giết. Một ngày lên, Từ Nham bay lên không trùng, cả người tỏa ra khủng bố đao khí, bốn phía đều bao phủ lên, khí thế kinh khủng, đem Song Dực Phi Long khóa chặt, để nó không thể tránh khỏi. Nhìn thấy tình huống này, Hoàng Vũ cũng lo lắng, dù sao Song Dực Phi Long chỉ là cấp 6 sơ kỳ huyền thú mà thôi, cùng sinh tử cảnh hậu kỳ cường già so với, vẫn có chênh lệnh rất lớn, mặc dù nó trên không trung cứ ưu thế. Song Dực Phi Long tê kêu một tiếng, vô số đau gió cũng trong nháy mắt thả ra ngoài, nó không lùi mà tiến tới, dũng cảm tiến tới. Thấy cảnh này, Hoàng Vũ tâm đều nhắc tới, nhắc lên, cái tên này bị làm tức giận, nhưng cũng không suy tính một chút, thực lực của chính mình có khoảng cách. Có điều, Hoàng Vũ biết, Song Dược Phi Long chính là thượng cổ dị thú, dọc thời kỳ thượng cổ, vậy tuyệt đối là nhân vật bố nhưng bây giờ, nhưng là bị kích thích ra hung tính, nó cao ngạo, không cho phép nó lùi bước. Chiến, tự chiến. Người không chết, chính là ta vong. Đau gió còn chưa tới tử nha trước mặt, liền bị này khủng bố đau khí cho trung Hòa giãy mất. Ngược lại, song rực phi long tại khí thế kinh khủng dưới áp lực, căn bản không có cách nào lại né tránh, này thân thể cao lớn, trong nháy mắt liền có thêm vô số đạo vết thương. Máu đỏ tươi từ vết thương chạy ra. Song rực phi long hai mắt trở nên đỏ đậm. Bị thương để nó càng thêm hung mãnh, sức vượt lên. Móng vuốt sắc hướng về tử nha hầu tới. Từng đạo từng đạo đao gió bay ra chất tiết xúc sinh. Từ Nham thầm mắng một tiếng, cái tên này quá khó chơi, không hổ là thượng cổ dị thú, nếu như là trên mặt đất, Từ Nham sẽ không có lớn như vậy áp lực, nhưng vấn đề là, hiện tại là sớm trong trời cao, mình không có mượn lực điểm, dù sao mình không phải phá toái cảnh cứng giả, có thể không tốn sức chút nào bay trên trời. Đột nhiên bổ ra một đau. Cả người triển khai thiên cân truy, đột nhiên đi xuống. Đang giảm xuống trong quá trình, cả người đau khi không ngừng phân tán, vì là ngăn cản này song rực phi long vào lúc này, công kích mạnh lên mình. Trạm. Một tiếng vang thật lớn, giới xuống Từ Nham, miễn cưỡng bước ra một hồ lớn. Song phi long Lúc này trong nháy mắt công kích được đến. Này một móc mút, Miễn Cương đem từ Nham phòng ngự cương khí cho vỡ ra đến, tại ngược hắn, tầng tầng một trảo, một đạo vết máu bị tóm ra. Nộ, phẫn nộ, mình lại bị thương, hơn nữa còn không nhẹ, bị một con cấp 6 sơ kỳ huyền thú cho cái thương. Bố mặt ở đâu? Chết tiệt xúc sinh, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nỗi giận từ Nham, con mắt hết sạch lóe lên, chật quát một tiếng, hai tay cầm đao, tàn nhẫn mà một đao đánh xuống, này một đao ngưng hắn 10 mạnh, này một đao khủng bố tới cực điểm, không khí bị trong nháy mắt xé rách, khủng bố ánh đao, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra như thế. Hoàng Vũ lúc này sốt ruột không nớt. Này một đao nhưng là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả một đòn toàn lực, uy lực hạ sự không bố. Mặc dù là sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn cường giả, cũng chưa chắc giám tiếp. Trốn, mau tránh a, Hoàng Vũ nhìn song dược phi long, trong lòng dội vã thúc dục. Nhưng, tựa hồ không kịp, bị khóa chặt, xong dược phi long tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng căn bản không có cách nào né tránh, trừ phi nó có thể đột phá, đột phá đến cấp 6 trung kỳ, như vậy tốc độ sẽ có kinh người tăng lên, liền có thể né tránh đòn đánh này, hơn nữa còn chỉ là có thể mà thôi. Lúc này mọi người thấy con kia xong dược phi long, đều biết, này xong dược phi long, chết chắc rồi cùng bố một đòn. Đáng tiếc, đáng tiếc một con thượng cổ dị thú, liền chết như vậy ở từ nham dưới đao. Mọi người ở đây cho rằng Song Dực Phi Long chắc chắn phải chết thời điểm. Hoàng Vũ cảm giác được biến hóa, Song Dực Phi Long khí thế tại không ngừng tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mắt thấy liền muốn bị đánh trúng này một chốc, Song Dực Phi Long đột phá. Cánh đột nhiên vũ một cái, hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt né tránh ra đến. Kinh hiện né tránh từ nham này khủng bố một đao. Đây chỉ có Hoàng Vũ mới nhìn thấy, tốc độ quá nhanh. Mọi người thấy tình huống là Song Dực Phi Long bị này khủng bố đao khí cho xé thành hai nửa. Dược Vương Quốc tất cả mọi người thở dài, nhưng Hoàng Vũ nhưng là khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười. Chết rồi, Song Dược Phi Long liền như thế chết rồi. Quá đáng tiếc, vậy cũng là thượng cổ dị thu à, còn chưa trưởng thành lên, nếu như lại có thêm mấy chục năm, này Song Dược Phi Long trưởng thành, vậy khẳng định là cấp 7 huyền thú, thậm chí so với bình thường cấp 7 huyền thú phải cường hãn hơn nhiều lắm, thì tương đương với một khủng bố phá toái cảnh cường giả a. Hiện đang nói cái gì đều đã mượn, này Song Dược Phi Long đã bị từ Nam cho chém giết. Không, không đúng, Song Long không chết. Đó là huyết ảnh. Song Long còn có thể sử dụng ảo thuật. Không phải ảo thuật, mà là tàn ảnh, chỉ là tàn ảnh mà thôi, xong dược phi long tốc độ đã đạt đến cực hạn, lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi, Này từ nham khủng bố một đao, cũng không có bắn chúng xong dược phi long, mà chỉ là bổ chúng nó tàn ảnh mà thôi. T. Mọi người hút vào ngụm khí lạnh, tàn ảnh, như vậy tốc độ, đạt đến trình độ nào? Quá khủng bố. Lại là tàn ảnh a cùng sự mạnh mẽ, giản làm cho người ta không thể tin được. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Lại là tàn ảnh, lại là tàn ảnh, lại không có giết chết xúc xích này. Từ nham phát hiện, mình phải một đao, lại không thể đánh giết phi long, vẹn vẹn chỉ là bổ trúng nó tàn ảnh mà thôi. Cả người đều là phát điên, trở nên hơi hỗn loạn. "Giết, chết tiên xúc sinh, ta nhất định phải giết người. Thứ Nam, khí thế lại tăng lên nữa. Bí pháp, lại triển khai bí pháp. Hoàng Vũ nheo mắt lại. "Nay Từ Nam triển khai bí pháp, e sợ Song Dực Phi Long vẫn đúng là không phải là đối thủ." Xa xa, Song Dực Phi Long cao cao bay lên. Lúc này Song Dực Phi Long tuy rằng đột phá, đạt đến cấp 6 trung kỳ, nhưng vừa tách ra này một đao, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều. Lúc này Từ Nam triển khai bí pháp, thực lực tăng lên không ít, Song Dược Phi Long tất nhiên không phải là đối thủ. Hoàng Vũ biết, là thời điểm Nếu như còn tiếp tục như vậy, Song Dực Phi Long thật là có khả năng bị chấm giết. Đây là Hoàng Vũ không muốn nhìn thấy. Liền với tay. "Tiểu Dực, trở về." Song Dực Phi Long được Hoàng Vũ đưa tin, trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên nhọn, trở lại Hoàng Vũ bên người. "Muốn chạy, chạy thoát sao?" Tư Nham cũng mặc kệ nhiều như vậy, không giết chết Song Dực Phi Long, không sẽ bỏ qua. Cả người bay lên đến, dường như chim đại bàng. Chặn lại rồi Song Dực Phi Long đường đi. Hoàng Vũ hơi nhướng mày. "Chết tiệt, người vẫn chưa xong không còn đúng không?" Tay phải ngưng tụ lại một ngọn phi đao, lực lượng tinh thần phi đao. Trong mắt Hàn Quang lóe lên. Phi đao thuật, một thanh lực lượng tinh thần phi đao đột nhiên bắn ra ngoài. Mục tiêu là từ nham chỗ Mi Tâm. Bây giờ Hoàng Vũ tinh thần nghĩ vật quyết nhưng là đạt đến giai đoạn thứ 2, thực lực tăng lên không phải là một chút. Hơn nữa là đánh lén, không giết được hắn, nhưng vẫn là có thể kích thương hắn. Lúc này từ nham sự chú ý hoàn toàn tập trung tại song dược phi long bên trên, hắn một lòng chỉ muốn đánh giết song dược phi long. Đối với Hoàng Vũ động tác, căn bản không có quan sát được. Lao tử, cẩn thận. Đao Vương các tông chủ Tô Khiếu Tiên nhưng là phát hiện, vội vã nhắc nhở, hắn nhưng là biết này phi đao công bố, trước độ lương chính là bị này phi đánh giết căn bản khó lòng phòng bị. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, hiện đang nhắc nhở, quá trễ. Từ Nam quay đầu lại, này lực lượng tinh thần phi đao đột nhiên đánh tới. Từ Nam vội vã ngưng tụ tinh thần lực của mình trong đối. Giang rắc. Thế nhưng quá gấp gáp, Hoàng Vũ phi đao đánh nát Từ Nam phòng ngự, miễn cưỡng đem Từ Nam đánh bay. Để Từ Nam bị thương không nhẹ hại. Này hay là bởi vì Từ Nam chính là đạo khách, hơn nữa là bồi hồi tại bên bờ sinh tử đạo khách, trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, lực lượng tinh thần cực kỳ cứng cỏi, nếu không, này vừa bay nào, cũng đủ để cho hắn bị đánh chết đánh cho tàn phế. Lão tử Đỗ Kiêu Thiên giận dữ: "Tiểu Súc Sinh, ngươi thật là ác độc độc, lại đánh lén." Hoàng Vũ nghe vậy vui vẻ nói: "Cái gì gọi là đánh lén? Ta đây là Quang Minh Chính Đại Trưởng trì Hán, các ngươi có thể đứng bên. này xong dược phi long nhưng là ta xuống vận, trận chiến này vốn là ta đối với Hán, chỉ có điều ta không hề động thủ mà thôi. Hùng Tri, đối với các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đánh lén không đánh lén, không có khác nhau. Lẽ nào ngươi muốn cho ta đối với một con súc sinh đảm luận đạo lý, giảng nhân tính, ngươi quá đánh giá cao mình." Súc Sinh lại thanh đao vương các người so sánh là súc sinh, đem nam vương người đều so sánh là súc sinh. Đỗ Khiếu Thiên tức giận đến cả người run dậy. "Chết tiệt, ngươi ngươi, ta muốn giết ngươi." Đỗ Khiếu Thiên ngực chập trùng kịch liệt, cả người phẫn nộ đến nói không ra lời. "Lớn lối như vậy, còn lớn lối như vậy, chết đến nơi rồi, lại còn lớn lối như vậy. Ta muốn để cho các ngươi chết không có chỗ chôn, giết, giết, giết cho ta." Nổi giận Đỗ Khiếu Thiên cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, vung tay lên, phía sau mọi người toàn bộ điều động, hướng về Dược Vương cốc tấn công tới. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, "Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước." Cũng không có một chút nào bảo lưu, vung tay lên, Hắc thủy huyền giao này thân thể cao lớn, Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt chủ nhân. Giết, Hắc Huyền, giết bọn họ cho ta, giết ba người kia sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả. Vâng, chủ nhân. Hắc Thủy Huyền giao vừa xuất hiện, nhất thời khí thế kinh khủng, miên ép toàn trường. Đó là cái gì? Long, Ta Thiên, là rồng. Không, đó là giao long. Cấp 7 huyền thú, đó là cấp 7 huyền thú. Chơi ạ, chạy mau, trốn à, lại là cấp 7 huyền thú, đó là có thể mạnh hơn phá toái cảnh giả tồn tại, chúng ta làm sao có thể chống đối? Không thể. Nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Dao xuất hiện, Tô Khiếu Thiên trợn to hai mắt, như đồng lăng Dược Vương Cốc làm sao có khả năng có cấp 7 huyền thú tồn tại? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Trốn a, trốn, chạy mau, không phải vậy đã chết rồi. Lập tức, Nam Liên Quận Vương quân đội, trong nháy mắt bị quấy rầy. Tất cả mọi người điên cùng chạy trốn. Mà lúc này Hắc thủy huyền giao, tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ kinh người. Đến mức, tử thương vô số, Nam Liên Quận Vương quân đội lập tức liền bị đánh giết không ít. Thảm, thực sự là quá thảm. Quả thực chính là tàn sát, một phương diện sát, không phản kháng chút nào chỗ trống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 219. Chi bỏ đi. Tô Khiếu Thiên nhìn thấy tình huống không đúng, bật điệu la lớn, "Muốn đi, nằm mơ." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, "Hắc Huyền, đây chính là trận chiến đầu tiên của ngươi, đừng cho ta mất mặt." Yên tâm đi, chủ nhân, bọn họ đều chạy không thoát." Hắc Thủy Huyền giao âm thanh tại Hoàng Vũ trong đầu vang lên. Những người này đối với hắn mà nói, quả thực là chút lòng thành, căn bản không có một lợi hại cùng giả, ở trước mặt hắn cũng không đủ xem. "Chết tiệt, Lam Sơn, ngươi đừng tưởng rằng một con cấp 7 luận thú là có thể tùy tiện, ngươi đây là đang tìm cái chết, ngươi chúng ta, Nam Liên quận vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi, nói cho ngươi" thêm vào nam liên của vương, thêm vào ta đạo vương các sứ tổ, hơn nữa Trần gia vị kia, tổng cộng 3 vị phá toái cảnh cường giả, người dược vương cốc là không ngăn được. Nhìn thấy này Hắc thủy huyền giao hướng về mình bay tới, Tô Khiếu Thiên cũng gấp, biết mình khẳng định là đối phó bọn họ không được, quá lợi hại, căn bản không phải là đối thủ. Tông chủ, đừng để ý tới sẽ hắn, đến thời điểm ta sẽ bố trí một đại trận, đem toàn bộ dược vương cốc đều bảo vệ lại đến, mặc dù đối phương là phá toái cảnh cường giả, cũng không cách nào phá." Hoàng Vũ cười nói. "Chuyện này, thật sự có thể." Lam Sơn nghe vậy kinh hỉ cực kỳ. Nếu như thật sự có lợi hại như vậy chất pháp, như vậy Dược Vương Cốc liền đúng là vô tư. Thự nhiên là ta lúc nào từng nói láo thoại." Hoàng Vũ mỉm cười nói, lại nói, "Nếu như chúng ta không giết bọn họ, này Nam Liên quận vương sẽ giảng hòa sao?" Không sai, mặc dù là không giết bọn họ, chúng ta bây giờ cùng Nam Liên quận vương quan hệ cũng đã đến mức độ như thế, không cách nào hòa hoãn, trừ phi chúng ta chịu quy thuật Nam Liên quận vương, không phải vậy căn bản không thể." Lam Sơn gật đầu, nhìn Hoàng Vũ nói, "Tiểu Vũ, này tất cả những thứ này đều giao cho người xử lý." Nay Hoàng Vũ chính là trong số mọi người Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ có thượng cổ dị thú song dược phi long quý phụ, còn có này này cấp 7 huyền thú hắc thủy huyền giao nhận chủ. Thêm vào tốc độ tu luyện của hắn kinh người như vậy, như vậy số mệnh, hiển nhiên là thiên định người. Có điều, Dược Vương Cốc liên lụy hắn, cũng không biết là phúc vẫn là họa, hắn số mệnh tuy rằng nghịch thiên, nhưng cái này cũng là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì như vậy số mệnh người, khẳng định không ngừng một, thiên tuyển người tất nhiên tối thiểu đều có hai cái, bọn họ là trong số mệnh tốc địch, tất nhiên có một muốn chết đi. Mà bây giờ, nhưng là không còn đường quay đầu, huống nếu như không phải Hoàng Vũ, Dược Vương Cốc nói không chắc cũng đã bị trở thành nam quận vương lệ thuộc. Hoàn Vũ thấy Lam Sơn nói như thế, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải vậy còn thật là có chút phiền phức. Dù sao mình hiện tại còn không phải Dược Vương cấp tông chủ, làm Dược Vương cấp tông chủ, Lam Sơn địa vị, hắn hy vọng so với từ bản thân tới nói muốn cao hơn quá hơn nhiều, mình hiện tại có điều là bởi vì có Hắc thủy huyền giao, có lực uy hiếp mà thôi. Mà lúc này, Hắc thủy huyền giao đại phát thần uy, mấy trăm người lập tức liền bị hắn diện hơn nữa. Ba người kia sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, bị Hắc thủy huyền giao từng đao từng đạo một, miễn cưỡng đập chết một, cuối cùng còn sót lại Vương cấp tông Tô Dừng lại, mau dừng lại, ta đồ hàng. Ta đồng ý đầu hàng, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tô Khiếu Thiên thấy tình thế không ổn, đã không có cách nào có thể thoát đi, bỗngịu la lớn. "Đầu hàng, hừ, Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng nói, "Hắc Huyền, giết hắn, ta không muốn để lại người sống." Hoàng Vũ nheo mắt lại, "Không giết, lãng phí lương thực, giết mình mới mới có lợi kiếm lời." Hắc Thủy Huyền giao được Hoàng Vũ mệnh lệnh, trong nháy mắt đi tới Tô Khiếu Thiên trước mặt, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích, mở ra miệng rộng, miễn cưỡng đem Tô Khiếu Thiên cho thôn tiến vào. Ba vị sinh tử cảnh cường giả toàn bộ bị đánh giết, những người còn lại, lập tức liền thành năm bè bảy mảng từng cái từng cái sớm đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn có chiến đấu tâm tư. Binh bại như núi đổ, mất đi khí thế, Hoàng Vũ cũng lời để Hắc thủy huyền giao động thủ, giết gà yên dùng lưu đao, vung tay lên để Hắc thủy huyền giao trở về. Chuyện còn lại, liền giao cho tông chủ xử lý, ta phải đến chuẩn bị trận pháp sự tình. Hoàng Vũ nhìn một chút Lam Sơ nói, dù sao hắn là tông chủ, những chuyện này vẫn là giao cho hắn xử lý tốt hơn, nếu như chính mình tiếp tục nữa, e sợ không quá thích hợp. Một bên Nam Công Tuyết, nhìn Hoàng Vũ như vậy, không được đầu. Đối với với chính hắn một đồ đệ, càng ngày càng kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn lại có lớn như vậy năng lực. Đầu tiên là linh cảnh đan, mà hiện tại lại là thượng cổ dị thú, lại là cấp 7 huyền thú. Có điều, đối với Nam Cung Tuyết tới nói, này không có cái gì hắn càng là lợi hại, đối với mình cũng là càng mới có lợi, có thể thấy, chính hắn một sư tôn, vẫn bị hắn để ở trong lòng. Trở lại Tuyết Liên Phong, Hoàng Vũ không vội vã bại trận, tra xét dưới tình huống của chính mình. Tại trận chiến này ở trong, thu hoạch không nhỏ. Đẳng cấp đột phá 2 cấp, đạt đến lệ vẹo 45, đây chính là cái tiến bộ không ít. Đương nhiên, này có thể đều là Hắc thủy huyền giao công lao, mình tuy rằng không hề động thủ, nhưng H. thủy là mình vật giết địch, tự nhiên cũng sẽ có é e ít tở hơn nữa, lần này, ba tên này đều là phu ông, lập tức cống hiến đầy đủ 40000 linh thạch cực phẩm. Đối với Hoàng Vũ tới nói, đây chính là hy vọng nhất nhìn thấy. Nguyên bản bố trí một trận pháp, liền cần đầy đủ 50000 linh thạch cực phẩm, mình tổng cộng mới 10 vạn mà thôi, bây giờ có thêm 40000, để Hoàng Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lấy ra 50000, thật là có điểm không nữa có điều, có thêm 40000 liền không giống nhau, nói cách khác, mình chỉ cần lấy ra 10000 linh thạch cực phẩm liền có thể. Mà khác, đánh giết ba tên này, còn có những thứ đồ khác. Một thanh lôi quan đao Này Lôi Quang Đao là một thanh địa giai cực phẩm vũ khí, không sai. Phi thường hiếm thấy. Đao này là Tô Khiếu Tiên, hơn nữa, còn có một quyển đao pháp, chính là Lôi Quang Đao pháp, xem ra, này Lôi Quang Đao cùng Lôi Quang Đao pháp đều là đao vương các, phòng trừng khả năng là đao vương các vật chuyển thừa. Đao pháp, mình rốt cuộc có muốn hay không học đây? Hoàng Vũ đúng là có chút do dự. Lôi Quang Đao chính là địa giai cực phẩm vũ khí, so với từ bản thân tử cực kiếm tới nói, còn phải cao hơn một cấp bậc. Phối hợp Lôi Quang Đao pháp, uy lực kia người. Bây giờ mình kiếm pháp mặc dù nhiều Thế nhưng phối hợp tử cực kiếm kiếm pháp cũng chỉ có lôi long nộ một chiêu mà thôi. Điều này tựa hồ có chút thiếu. Lôi long nộ tuy rằng lợi hại, nhưng bây giờ mình công pháp tu luyện kỳ thực, Cung tử cực kiếm, còn có lôi long nộ tới nói, đã không phải đặc biệt thích hợp. Bây giờ mình tu luyện chính là Hóa Long Quyết, chỉ có điều, này ngũ hành ngự long quyết vẫn không có dung hợp đi vào, Hổ Khiếu Quyết cũng giống như vậy, căn bản là không có cách chân chính phát huy ra mình to lớn nhất thực lực. Bây giờ mình công kích mạnh nhất, cũng có điều là Hoàng Kim kiếm khí mà thôi. Cái khác, chỉ có thể coi như là bình thường. Chẳng lẽ nói, mình cũng phải mình sáng chế thuộc về mình võ kỹ sao? Nhưng này, thực sự là quá khó. Lâu như vậy tới nay, mình cũng từng đã nếm thử sáng chế thuộc về mình võ kỹ, nhưng đều từ bỏ. Mỗi một lần muốn làm như vậy, sáng tạo ra võ kỹ, đều là có thiếu hụt, hơn nữa còn là sự thiếu sót trên người. Suy nghĩ một chút, Hoàng Vũ vẫn là quyết định học tập. Từ cực kiếm tuy rằng dùng lâu, dù sao quen thuộc, nhưng dù sao chỉ là địa giai hạ phẩm mà thôi, này lôi long nộ cũng có điều là địa giai tiểu nhân, nhỏ bé võ kỹ, này lôi quang đao cùng lôi quang đao pháp, bất luận cấp bậc, vẫn là uy lực đều muốn vượt qua một bậc. Mình tu luyện một hồi thử xem, nếu như không được, lại từ bỏ cũng có thể. Ding Đỗ Lễ có hay không tu luyện Lôi Quang Đao Pháp? Tu luyện. Đinh, chúc mừng đợi Lễ lĩnh ngộ Lôi Quang Đao Pháp thức thứ nhất. Lôi Quang Đao Pháp tổng cộng 3 thức, bây giờ mình lĩnh ngộ thức thứ nhất, không biết phối hợp Lôi Quang Đao uy lực làm sao. Lôi Quang Đao 3 thức một thức so với một thức uy lực khủng bố. Mình lĩnh ngộ có điều là thức thứ nhất ánh chấp chém mà thôi, mà còn lại 2 thức phân biệt là ánh chấp phá thiên còn có ánh chấp như thế. Uy lực có thể tưởng tượng được. Hiện tại tự nhiên không biết uy lực làm sao, phải đợi thí nghiệm một phen mới biết. Chờ dưới, để Hắc Huyền Bồi mình thử xem chiêu là có thể rõ ràng. Bây giờ mình thuộc tính cũng đã biến thành như sau tình huống. Hoang Vũ đẳng cấp, lệ vẹo 45, 1145000, tu vi, âm dương cảnh ba tầng, viên mãn, HP 4500 công kích, 39999999 phòng ngự, 39999999 tránh, 39999999 may mắn, năm môn phái, tông, quốc, gọi, pháp, ngũ hành ngự quyết, địa phẩm cấm tu luyện tới tầng thứ tư, tinh thần nghị quyết, thiên giai hạ phẩm cấm pháp, tu luyện tới giai đoạn thứ hai, hồ quyết, địa thượng phẩm cấm pháp, hóa long quyết, thiên giai hạ phẩm, tu luyện tới tầng thứ hai. Sinh mệnh năng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 Địa giai hạ cấp hạ phẩm, thủ đô thuật, nhân cấp cực phẩm, lôi long nộ, địa giai hạ phẩm, kiếm thế bản thiếu, như sơn kiếm thế, nộ lang kiếm thế, địa giai trung phẩm, hoàng kim kiếm khí, cấp bậc không biết, vạn kiếm quy tông, địa giai thượng phẩm, luyện đan thuật, địa giai hạ phẩm có thể thăng cấp, một linh không gian, cấp 4, phù phong tiết liên kiếp pháp, địa giai cực phẩm, thanh ngọc đồng thuật, địa giai thượng phẩm, linh hồn tê liệt, địa giai cực phẩm, lôi quang dao pháp, địa giai cực phẩm, có vẻ như mình tu luyện võ kỹ là càng ngày càng nhiều, thế nhưng đều khá là hỗn tạp, không có chân chính thích hợp, uy lực cũng coi như là bình thường. Đương nhiên Này nếu để cho người khác biết, còn chỉ là toán bình thường, không biết làm cảm tưởng gì. Nhưng đối với Hoàng Vũ tới nói, chân thực không ra sao. Quên đi, bây giờ giao gọn hoa quả kỳ thực sớm là có thể vứt bỏ, có điều bởi vì đó là từ địa cầu mang tới, có kỷ niệm ý nghĩa mà thôi, mà khác Sói Hoang bao cổ tay chờ chút, những thứ này đều là mình lần thứ nhất đánh giết đoạt được, bây giờ mình căn bản không cần cái gì trang bị giáp bảo vệ. Sơ kỳ hữu, phi đao thuật, bây giờ phi đao thuật còn chỉ là nhân cấp, đến nghĩ một biện pháp mới là, nếu như phi thuật có thể thăng cấp một hồi, như vậy uy lực có thể tưởng tượng được. Thoát thân bản lĩnh, Đạp Phong Truy, địa giai hạ phẩm cũng có thể tăng lên một hồi, Lôi Long nộ nếu có thể dung hợp vào Lôi Quang Đao pháp bên trong, vậy thì tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 220. Đem có thể chỉnh hợp sở ký hữu đều chỉnh hợp một chút đi, còn có một chút có thể xóa trang bị, chờ chút cũng đều xóa. Nay một làm, sói hoang bao cổ tay, sói hoang nguyên giáp, chờ chút đều bị xóa, dao gọt hoa quả cũng gỡ xuống, cái gì giáp bảo vệ loại hình đều không có trang bị trên. Từ cực kiếm là muốn bảo lưu. Hoàng Vũ nhớ tới này Hắc Nham Tử lưu lại đồ vật. Bây giờ tu vi của chính mình hẳn là đã đủ chưa? Từ con giới Này tự quang giới mình vẫn là không nhìn ra đẳng cấp, xem ra này tự quang giới ra ngoài mình dự liệu lợi hại a AH hắc nham tự rốt cuộc là ai, thực lực làm sao? Chính mình cũng không biết được. Hát phong kiếm, tự quan giới. Này hát phong kiếm cũng nhìn không ra cấp bậc. Bây giờ mình có thể nhìn ra được thiên giai thượng phẩm hải tèm, mà này tự quang giới cùng hát phong kiếm cũng không thấy, như vậy hiển nhiên, này hát phong kiếm cùng tự quang giới đẳng cấp còn cao hơn. Như vậy tối thiểu cũng là thiên giai cực phẩm tồn tại. Thiên giai cực phẩm, đó là khái niệm gì, khiến người ta khó có thể tin, quá cứng hãn. Lâm Viễn không khỏi hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại kích động trong lòng. Tử quang giới mình đã rất lâu không có kiểm tra, không biết này tử quang giới bên trong có vật gì tốt. Mở ra tử quang giới sau khi, Lâm Viễn quét qua coi, phát hiện này tử quang giới không gian bên trong, so với trước phải lớn hơn vô số lần. Linh thạch, trông chất như núi linh thạch. Kinh ngạc, quá kinh ngạc. Phát tài, này thật đúng là phát tài. Những linh thạch này đều là linh thạch thực phẩm. Con số, e sợ có tới hơn trăm triệu. Hơn trăm triệu linh thạch thực phẩm, như vậy nói cách khác, có tới trăm bạn linh thạch thực phẩm. Nay còn chỉ là linh thạch thượng phẩm mà thôi, đến tầng tứ này, linh thạch cực phẩm nên cũng là có, chỉ có điều Mình không có có thể mở ra mà thôi. Phòng trưng thực lực còn chưa đủ. Hơn trăm triệu linh thạch thượng phẩm, này hối đoái thành linh thạch cực phẩm, chính là trăm vạn khoảng cách, mình có thể tiêu tốn thật một quãng thời gian. Linh thạch này liền để cho mình vui mừng như vậy, như vậy những thứ đồ khác đây, khẳng định không ngừng những này. Phụ trìện, đan dược. Những này là bình thường đồ vật, hẳn là sẽ không thiếu đi. Quả nhiên, linh thạch chỉ là một phần mà thôi, còn có những khu vực khác, đặt chính là những thứ đồ khác. Đan dược cùng phụ trìện, chờ chút đều tách ra đến. Đan dược, bát phẩm đan dược, toàn bộ là bát phẩm đan dược. Hoàng Vũ không khỏi trợn to hai mắt. Lục phẩm ngũ phẩm đều không có, thất phẩm cũng không có, nơi này toàn bộ đều là bát phẩm đang năng dược. Các loại đều có, Thanh linh đan, Tử ngọc đan, Càn khôn tẩy tùy đan, vân vân. Phù trận cũng không có thiếu. Nguyên linh phủ, hóa thân phủ, ngàn dặm thần hải phủ, kim cương đùa hộ mệnh, chờ chút không thiếu gì cả, hơn nữa, đùa này chuyện đẳng cấp cũng không thấp, cuối cùng đều là thất phẩm phù trận. Đây là cỡ nào to lớn một món tiền bạc. Qua châu, còn có công pháp cũng không có thiếu. Cái gì tối tâm trưởng, hủ thực ma công, cựu chân công, vân vân. Những công pháp này đều là địa giai tầng thứ Cái gọi nhất cũng là địa giai hạ phẩm, quá lợi hại. Cường hào, thật là một cường hào. Nếu như chờ mình tu vi đạt đến phá toái cảnh thời điểm, phòng trường vẫn có thể mở ra một ít. Hiện tại đã như vậy tuyệt vời, như vậy mà sau, chẳng phải là càng lợi hại. Nguyên tưởng rằng này hát Nham tử có điều là cái âm dương cảnh hoặc là sinh tử cảnh cường giả mà thôi, bây giờ nhìn lại không thể chỉ, nếu như thực lực của đối phương không có đạt đến phá toái cảnh, là không thể nắm giữ những thứ đồ này. Như vậy, này Hắc Nham tử tu vi, cuối cùng cũng là phá toái cảnh, hơn nữa là phá toái cảnh bên trong, bố cường giả. Phá toái cảnh vương giả tồn tại, thậm chí 80% khả năng, cái tên này là vượt qua phá toái cảnh tồn tại. Nhưng bất kể nói thế nào, tên kia càng là mạnh mẽ, đối với mình cũng là càng có trợ giúp. Đương nhiên, nếu là như thế, tên kia kẻ địch cũng là càng khủng bố hơn, nếu như nếu như tìm tới mình, biết mình cùng hắc nham tử quan hệ, vậy làm phiền cũng không nhỏ. Thở dài, bất kể nói thế nào, chỉ ít, ở trước mắt xem ra, đối với sự giúp đỡ của chính mình là rất lớn. Thế nhìn xuống những vũ khí này công pháp, đối với hoàng vũ tới nói, công pháp cũng không phải cần, đúng là võ kỹ. Đặc biệt bộ pháp, nếu như nếu là có một phần tốt bộ pháp, như vậy thực lực của chính mình nên tăng cường không ít. Dù sao ở trong chiến đấu, nếu như nếu là có tốt bộ pháp, như vậy thực lực sẽ tăng cường không ít. Đương nhiên địa giai hạ phẩm bộ pháp Lâm Viễn là không cân nhắc, ít nhất cũng cần địa giai thượng phẩm, nếu như chỉ là địa giai hạ phẩm, mình đạp phong truy cũng đã đầy đủ. Liên bộ pháp mà nói, tốt nhất vẫn là thuộc tính gió. Bởi vì thuộc tính gió bộ pháp là nhanh nhất, cũng là thích hợp nhất. Như vậy, có hay không đây? Bộ pháp, bộ pháp. Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên. Có, bộ pháp có. Những vũ khí này công pháp bên trong, thật là có một phần thích hợp bộ pháp. Điệu giai cực phẩm, lại là điệu giai cực phẩm bộ pháp. Hoàng Vũ đại hỉ. Danh tự này Đúng là để Hoàng Vũ hơi kinh ngạc. Thần Phong Bộ. Điều này làm cho Hoàng Vũ nhớ tới Phong Vân bên trong Phong Thần tối. Có điều, này Thần Phong Bộ lại như vậy bất phàm, địa giai cực phẩm, chỉ thiếu một chút là có thể đạt đến thiên giai cấp độ, có thể thấy được bộ pháp này chỗ lợi hại. Học tập, nhất định phải học tập. Mình học được này Thần Phong Bộ sau khi, so với Đạm Phong Truy nên muốn nhanh hơn không biết. Tối thiểu cũng phải xứng đáng này địa giai cực phẩm phẩm chất ta đình, đợi Đợ lễ ớ có hay không học tập sở kỳ Thần Phong Bộ. Học tập. Đinh, chúc mừng đợi lễ ớ bộ pháp Thần Phong Bộ. Đinh, có hay không dung hợp sở kỳ hữu Phong Truy cùng Thần Phong Bộ. Dung hợp Đinh, chúc mừng tọa Lễ Ơ dung hợp thành công, tọa Lễ Ơ Thần Phong Bộ đạt đến cảnh giới tiểu thành. Thần Phong Bộ tiểu thành, dung hợp Đạp Phong Truy mới chỉ là tiểu thành mà thôi. Hoàng Vũ không khỏi cảm khái, thử xem bộ pháp uy lực làm sao. Lâm Viễn đi tới trong sân, triển khai bộ pháp, tốc độ kinh người, chỉ để lại từng đạo từng đạo tàn ảnh. Nay Thần Phong Bộ so với Đạp Phong Truy đến, tốc độ muốn nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nay còn chỉ là tiểu thành mà thôi, chờ mình tu luyện tới lại thành, như vậy tốc độ phải nhanh hơn, e sợ lại muốn nhanh gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Đinh, chúc mừng tọa Lễ cấp, đạt đến địa giai Chúc mừng tọa lỡ vật hái thuật thăng cấp, đạt đến địa giai hạ phẩm. Cái khác sở kỳ hiệu cũng thuận theo tăng lên. Đúng là vui mừng khôn xiết. Vật hái thuật tuy rằng không có cái gì tác dụng lớn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ dùng đến, có điều đẳng cấp phi thường để, không nghĩ tới, vào lúc này lại thăng cấp. Ma thủ độ thuật, tác dụng liền lớn hơn, trước chỉ là nhân cấp mà thôi, uy lực hơi nhỏ, nhưng tác dụng nhưng vẫn là kinh người. Bây giờ tăng lên tới địa giai, nên đối với sự giúp đỡ của chính mình càng to lớn hơn. Như vậy phi đạo thuật cũng nhanh nhanh tăng lên đi. Bây giờ mình có chính là linh thạch, nên tăng lên hay là muốn tăng lên. Ding Chúc mừng tớ Lether phi dao thuật tăng lên, đặt đến địa giai hạ phẩm. Kín một hơi thật sâu. Này rất nhiều sở kỳ ự đều để cho mình tăng lên. Trên căn bản nhân cấp võ kỹ, công pháp, chờ chút đều bị mình cho tăng lên, hoặc là trừ. Tính ra, tuy rằng bỏ qua một chút trang bị, sở kỳ ự, thế nhưng sức chiến đấu của mình nhưng là tăng lên không ít. Thoát thân công phu tăng lên nhanh nhất. Mặc dù nói, bây giờ mình thoát thân tình huống, kỳ thực rất ít, mặc dù là gặp phải muốn chạy trốn lấy mạng tình huống, lấy này thần phong bộ còn có thổ độ thuật, thực sự là không quá hiện thực. Thất bộ pháp. Tại Hoàng Vũ lúc ngừng lại, truyền tới một âm thanh ngươi đến chính là sư tôn của chính mình Nam Cung Tuyết. Sư tôn, Tiểu Vũ không nghĩ tới ngươi đều lợi hại như vậy, xem ra sau này ta không có cái gì có thể giáo đưa cho ngươi, thậm chí còn cần ngươi bang giúp đỡ. Nam Cung Tuyết nhìn Hoàng Vũ, có chút tâm tình phức tạp, vốn là thực lực và mình trên lệnh rất nhiều độ đệ, mới một quãng thời gian không thấy, thực lực so với từ bản thân còn cường hẳn hơn, điều này làm cho Nam Cung Tuyết dù sao cũng hơi thất lạc. "Sư tôn nghiêm trọng, ta muốn học còn có rất nhiều, bây giờ đệ tử vừa mới bước vào ngũ phẩm luyện đan sư, khoảng cách bát phẩm luyện đan sư còn kém xa, này còn cần sư tôn chỉ điểm nhiều hơn trợ giúp mới vâng." Hoàng Vũ nói. Nam Cung Kiệt vừa nghe, nợ nụ cười, xác thực là như vậy, mình tuy rằng tại phương diện tu luyện không sánh được Hàn Vũ, nhưng luyện đan, tối thiểu hiện tại, mình vẫn có thể chỉ điểm hắn, dù sao hắn tu luyện mặc dù nhanh, hiện tại mới không lâu liền đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư mức độ, nhưng bây giờ không phải vẫn không có đạt đến bát phẩm luyện đan sư, mình có thể dạy hắn còn có rất nhiều. Hung chi, mặc dù hắn thành cựu phẩm luyện đan sư, này không giống nhau là mình đệ tử. Nói ra, mình cũng là cực kỳ quan vinh. Đúng rồi, Tiểu Vũ, này cấp bảy luyện là xảy ra chuyện gì? Nam Cung Tuyết mới muốn từ bản thân đến mục đích, hỏi vội. Hoàng Vũ nghe vậy cười cười nói, Thì thực, này đều là chính ta thể chất nguyên nhân, bởi vì ta nắm giữ đặc thú huyết mạch, chân long hệ thống, mà huyết mạch của ta đối với Hắc thủy huyền giao tới nói, có cực giúp đỡ lớn, vì vậy Hắc thủy huyền giao hay cùng ta, trở thành ta sủng vật huyền thú. Đương nhiên, đánh đổi chính là, chờ thực lực ta đầy đủ, nhất định phải giúp nó tăng lên, để nó thành là chân chính chân long. Chân long huyết thống. Nam Cung Tiết Cả kinh, không nghĩ tới hoàng vũ huyết mạch lại cao quý như vậy, có điều ngấm lại cũng thoải mái, thiên tuyển người, cũng rất bình thường. Hừm, chân long hệ thống, có điều đến cùng có phải là thật hay không, ta cũng không biết. Ta rời đi Dực Vương quốc sau khi đi tới Hồ Khiếu Quốc, vốn là dự định đi Lăng Vân Tháp sông thông thiên bảng, có điều sau đó cùng Hồ Khiếu Quốc hoàng thái tử có chút xung đột, không cẩn thận liền giết hắn, sau đó rời đi Hồ Khiếu Quốc, bất ngờ rơi một chỗ, Xà Tông cấm địa. Hoàng Vũ nói, không biết sư Tôn có biết hay không Xà Tông tồn tại. Xà Tông, thật giống có chút ấn tượng, ở trong sách cổ từng thấy, Xà Tông chính là thượng cổ tông môn, một mạnh mẽ tông môn, ngươi ngươi đi vào Xà Tông cấm địa. Nam Cung Kiệt kinh ngạc nhìn Không sai, Xà Tông còn có phá toái cảnh tồn tại, nếu như không phải ta huyết thống thủ, cách phát rồi chân long thống, chỉ sợ cũng không về được, hơn nữa Rồi đi xà Tông sau khi, ta trở về đến Trung Nguyên Quốc một chuyến, ở Quy Nguyên Tông phát sinh rất nhiều chuyện, đây mới là ta sốt ruột trở về mục đích chủ yếu. Hoàng Vũ nhìn Nam Công Tuyết, giọng nói vô cùng nói thật, lần này, chúng ta rất phiền phức, không chỉ là Trung Nguyên Quốc Quy Nguyên Tông, thậm chí toàn bộ chân vũ đại lục, không, toàn bộ không gian bao quát trung ương đại lục ở bên trong đều có phiền phức. Xảy ra chuyện gì? Vừa nghe Hoàng Vũ nói như vậy, Nam Công Tuyết cũng biết, Hoàng Vũ sẽ không nói khoác, hơn nữa mặc kệ là thật hay giả, chuyện này, nhất định phải trở nên coi trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư Viện. Chương 221. Ma tộc, là ma tộc. Hoàng Vũ nói: "Ma tộc lại lại muốn thứ Giáng Lâm, khoảng cách ma tộc chân chính xâm lấn, chỉ có không tới thời gian 3 năm, nếu như tại này thời gian 3 năm bên trong, chúng ta cũng không đủ tích lũy, như vậy rất khả năng đại lục sẽ triệt để luân hãm, khi đó sẽ là một thai nạn, tuyệt đối thai nạn." "Cái gì? Người nói cái gì?" Nam Cung Kiệt chấn kinh rồi, ma tộc, nàng tự nhiên là biết đến, mấy triệu năm trước, ma tộc xâm lấn, một trận đại chiến, mặc dù là nhân loại thắng, nhưng cũng trả giá nặng nghề, nhân tộc thất bại hoàn toàn, mãi đến tận trăm vạn năm sau mới bắt đầu từ từ phát triển lên, nhưng bây giờ cùng khi đó so với, kém thực sự là quá xa, rất nhiều công pháp cũng đã thất chuyển. hơn nữa, hơn nữa này chân vũ đại lục, linh khí mỏng manh, chính là từ khi đó bắt đầu. Tiểu Vũ, ngươi không có đang nói đùa chứ? Nam cung tiếp nói, loại này chuyện cười cũng không thể đủ tùy tiện luận mở. Sư tôn, ngươi xem ta như là đùa giỡn người sao? Hơn nữa, ngươi nói đúng, chuyện như vậy, làm sao có khả năng đem ra đùa giỡn, không chỉ như vậy, ta đã đã tiến vào ma giới biên giới một chuyến, này ma hoàng, thực sự là khủng bố tới cực điểm, một bàn tay lớn, miễn cưỡng phá nát khung giàn, nếu như không phải, không phải Quỷ Nguyên Tông một vị trưởng lão tự bạo, e sợ vào lúc này liền bị chụp tới. Nghĩ tới đây, quan Vũ là cười khổ không thôi. Một cái tay, phá nát không gian, miễn cưỡng bổ tới. Nam Cung Tuyết lần thứ hai chấn kinh rồi, đó là thủ đoạn gì, mặc dù là pha toé cảnh đỉnh cao cũng không làm được a, này Ma Hoàng tự lực, quá khủng bố. Nếu là như vậy, này Ma Hoàng một khi tiến vào thế giới loài người, é sợ không người là địch thủ. Mặc dù là tại Trung ương Đại Lục, cũng tìm không ra cường dạ như thế đến á chuyện này. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Không được, không được, chuyện này, ta trước tiên muốn cùng tông chủ nói rõ ràng, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nam Cung Tuyết nói, "Sư tôn, ngươi trước tiên đừng có gấp, tông chủ Hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Hoàng Vũ nói, "Bây giờ ta cũng không có chân chính chứng cứ, lần này ta là nghĩ, chờ ta thực lực mạnh đến đâu lớn một chút, liền đem Dược Vương Cốc, Quy Nguyên Tông, Liêu gia, chờ chút, này mấy cái chân vũ đại lục tông môn đều chỉnh hợp lên, hình thành một đại thế lực, nói như vậy, tối thiểu có thể ngăn cản một hồi ma tộc xâm lấn." "Có điều, này cũng không dễ dàng." Trong lòng ta rất rõ ràng. Hoàng Vũ thở dài, "Quy Nguyên Tông cũng có tốt, nhưng này Dược Vương Cốc, còn có Liêu ra cũng không quá dễ dàng. Mình mặc dù nói là Dược Vương thiếu tông chủ, địa vị cực cao, bây giờ cũng cứu Dược Vương Cốc" Nhưng nếu như mình muốn đưa ra như vậy điều kiện, tất nhiên sẽ gặp phải phản đối, vì lẽ đó, mình nhất định phải tăng thực lực nữa, từng bước từng bước đến, còn liêu ra, ngày càng có chút khó khăn. Nếu như đúng là ma tộc xâm lấn, muốn chỉnh hợp lên, vẫn là có thể, có điều, thực lực của ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên, bây giờ ngươi tuy rằng có cấp 7 huyền thú, nhưng dù sao còn chưa đủ kẻ dưới phụ tùng. Nam Cung Kiệt nhưng là ngoại ý muốn biểu thị tán thành. Đa Tạ sư tôn chống đỡ, ta lần này đến, còn có một vấn đề, vậy thì là xem chúng ta Dược Vương Cốc có hay không bị ma tộc đoạt xác người, mà từ bây giờ nhìn lại, có một người đã bị ma tộc đoạt xác. Hoàng Vũ nói, chuyện này không thể nói ra để tránh khỏi đánh rắn độ cỏ. Cái gì? Chúng ta Dược Vương quốc có người bị ma tộc đoạt xác. Sư tôn, ngươi nói nhỏ tôi, vạn nhất nếu như bị nghe qua, vậy thì phiền phức. Hoàng Vũ vội hỏi. Là ta căng thẳng. Nam cung Tuyết dù sao cũng là cái bắt phẩm luyện đan sư, rất nhanh sẽ bình phục lại đến, nhìn Hoàng Vũ nói, ngươi xác định chúng ta Dược Vương quốc thật sự có ma tộc đoạt xác người sao? Đây không phải là đùa giỡn, vạn nhất nếu là có sai lầm, nói xấu người tốt, này sẽ không hay. Cái này ta tự nhiên chắc chắn. Hoàng Vũ gật đầu nói, "Ta có tổ truyền đồng thuật, Thiên giai hoàng kim cổ đồng thuật, có thể nhìn thấu ma tộc tổ tại, mặc dù là đoạt xác, cũng có thể tra xét ra. Đương nhiên, tiền đề là tu vi của đối phương không có vượt qua sinh tử cảnh, một khi đến sinh tử cảnh, liền không dễ dàng cảm giác được. Dù sao tu vi của ta có yếu, vì lẽ đó, ta cũng không dám đem sự tình nói cho tông chủ. Ngươi là đúng, có điều, ngươi liền không sợ ta cũng là ma tộc sao?" Nam Cung Tuyết nghe vậy tình ngạc nhìn Hoàng Vũ nói, "Không, không biết." Hoàng Vũ nở nụ cười, "Điểm ấy ta vẫn có, bởi vì ta lúc trước đã thí nghiệm qua." "Thí nghiệm qua?" "Không sai." Nếu như Sư Tôn cũng bị ma tộc bám thân đoạt xác, như vậy tại ta nói ra Quy Nguyên Tông sự tình, còn có ma hoàn sự tình thời điểm, tất nhiên sẽ có dị động, mặc dù là ẩn giấu đến sâu hơn, cũng không cách nào tránh được ta Hoàng Kim Cổ đồng thuật bí pháp quan sát." Hoàng Vũ nói: "Thật ngươi cái tiểu Vũ, lại không tin Sư Tôn." Nam Cung Tuyết nghe vậy cáu giận nói: "Khắc khắc, Sư Tôn không muốn trách cứ, đây chỉ là tình thế bức bách mà thôi." Hoàng Vũ vội hỏi: "Xem ngươi căng thẳng, ta vừa không có trách cứ ngươi, ngươi làm là đúng, vì nhân loại, vì chân vũ lại lู่, ngươi như vậy không gì đáng trách." Nam Cung Tuyết yên nhiên cười nói: "Đa Sư Tôn lý giải." Tiểu Vũ, ngươi hoài nghi, tông chủ cũng bị ma tộc đoạt xác. Nam Cung Kiệt thu dọn một chút tâm tình, nhìn Hoàng Vũ nói: "Ừm, có thể." Hoàng Vũ gật đầu nói, đến thời điểm nhìn một chút, quan sát một chút Tung Liêu trưởng lão cùng ai thân cận liền biết rồi. Tung Liêu bị ma tộc bám thân đoạt xác người lại là Tung Liêu. Nam Cung Kiệt nghe vậy lấy làm kinh hãi, nói: "Làm sao? Này Tung Liêu trưởng lão làm sao rồi?" Hoàng Vũ thấy Nam Cung Kiệt như vậy kinh dị, không khỏi hỏi: "Tung Liêu trưởng mấy ngày trước đây còn tìm quá ta hỏi dò liên quan với chuyện của ngươi." Nam Cung Kiệt nói: "Hắn có cái cháu gái, dung mạo rất đẹp đẽ tư chất cũng được, chuẩn bị để ta thu làm đệ tử, sau đó cùng ngươi kết cái duyên. Xem ra này Tung Liêu trưởng lão không đơn giản. Hoàng Vũ khẽ cau mày, cùng mình kết cái duyên, này Tung Liêu trưởng lão lòng tốt từ, chỉ sợ là muốn đối với Nam Cung Tuyết đoạt xác, một khi để Nam Cung Tuyết thả lòng cảnh giác, đoạt xác cũng không phải chuyện không thể nào. Sư tôn, ngươi phải cẩn thận tên kia, hắn như vậy, tất nhiên là muốn có ý đồ với ngươi, ngươi là toàn bộ chân vũ trong đại lục lợi hại nhất luyện đan sư, cũng là chúng ta dược vương cốc cho chốt, nếu như có thể đem ngươi đoạt xác, như vậy đối với toàn bộ chân vũ đại, lục tới nói, tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Ta biết Nam Cung Tuyết gật, gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Cho tới thu đệ tử vấn đề, nếu như hắn cái kia cháu gái thật sự tư chất vô cùng tốt hơn nữa không có vấn đề, vậy cũng có thể thu làm đệ tử." Nói như vậy, có thể để phòng ngừa đánh rắn đỡ cỏ. Hoàng Vũ nói rằng, "Nhưng là, ta cũng không cách nào phán đoán, đến cùng có phải là bị đoạt buông tha." Nam Cung Tuyết khẽ tao mày nói, "Cái này đơn giản, ta có thể có thể thấy, chỉ cần không phải sinh tự cảnh, ta liền có thể thấy được tại ta đồng thuật trước mặt, không chỗ che thân." Hoàng Vũ cười nói, "Vậy ta liền yên tâm." Nam Cung Tuyết sau khi rời đi, Vương Vũ trong lòng cân nhắc, lần này, ma tộc quá đột nhiên, hơn nữa, động tác nhìn như rất nhanh, kỳ thực đã tìm cách rất lâu. Một ít lãnh đời gia tộc, e sợ cũng không cách nào ngoại lệ. Nay hoàng gia, không biết có hay không bị ma tộc đoạt xác, nhưng có thể khẳng định chính là, Trần gia vị kia, Đao Vương các một người, còn có này Nam Liên quận vương e sợ đều là bị ma tộc đoạt xác bản thân. Mặc dù không phải, vậy cũng không phải vật gì tốt. Bây giờ mình là khó đối phó. Đã như thế, mình nhất định phải tìm giúp đỡ, duy nhất có thể hành, chính là đi Sà Tông. Thời gian cấp bách. Mình còn tốt hơn thật tu luyện, bây giờ tinh thần nghĩa vật quyết chỉ thiếu một chút là có thể đột phá đến giai đoạn thứ 2 đỉnh cao, nói như vậy, mình liền có thể dùng phá thân đan, lên cấp tinh thần nghĩa vật quyết giai đoạn thứ 3. Hóa long quyết cũng phải nỗ lực tăng lên. Tại tất cả thực lực trước mặt, hết thể âm u quỷ kế đều là hư vọng. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, mình muốn đột phá. Âm Dương cảnh cấp 3 bình cảnh vốn bừng lòng. Xung kích Âm Dương cảnh cấp 4. Trở lại phòng tu luyện của mình bên trong, một viên đan dược cán vào. Bát phẩm đan dược Tử Ngọc đan. Đây là tại Hắc Nham Tử Tử quang giới bên trong được. Đan dược không ít. Một viên tử ngọc đan trợ giúp mình đột phá, nên đầy đủ. Tử ngọc đan đan vào sau khi, liền hóa thành dâng trảo rực lực, không ngừng xung kích tứ chi bách hải. Luyện hóa, luyện hóa. Hoàng Vũ vội vã vận chuyển hóa long quyết, đem những này dâng trảo rực lực hóa thành bản thân chân khí. Đùng. Một thanh âm vang lên, kinh mạch thông suốt. Đột phá. Âm dương cảnh 4 tầng. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Rốt cục đột phá. Lúc này, không chỉ là tu vi đột phá, Hóa Long quyết cũng thuận theo đột phá, đạt đến Hóa Long Quyết 3 tầng. Này thật đúng là song hỷ Hóa Long quyết tăng lên, là quan trọng nhất. Phải biết hóa long quyết tăng lên quá khó khăn, trên căn bản tăng lên một cấp độ đều là cực kỳ khó khăn, bây giờ đạt đến tầng thứ 3, để Hoàng Vũ làm sao không cao hứng. Âm dương cảnh 3 tầng, là âm dương cảnh sơ kỳ cùng âm dương cảnh trung kỳ một bình cảnh, đột phá bình cảnh này, mình là có thể sử dụng linh thạch hối đối tu vi. Đinh, Tọa Lễ có hay không hối đối tu vi? Hối đối? Đinh, chúc mừng Tọa Lễ tu vi tăng lên, đạt đến âm dương cảnh 4 tầng đỉnh cao, tiêu hao linh thạch thượng phẩm 40 vạn. Đinh, chúc mừng Tọa tu vi tăng lên, đạt đến âm dương cảnh 5 tầng đỉnh cao, tiêu hao linh thạch cực phẩm 10 ngàn. Đinh chúc mừng tọa Lệ Ân tu vi tăng lên, đạt đến âm dương cảnh 6 tầng đỉnh cao, tiêu hao linh thạch cực phẩm 20000. Tu vi tăng lên, có điều, tiêu hao linh thạch cũng càng ngày càng kinh người, bây giờ mình tăng lên một đẳng cấp, lại muốn hao phí hơn bạn linh thạch cực phẩm, quá kinh người, nếu như không phải là mình vừa đạt được hắc nham tử bảo tàng, e sợ còn không cách nào thanh toán. Lúc này sức chiến đấu của chính mình cũng có tăng lên rất lớn. Vẹn vẹn chỉ sức chiến đấu liền tăng lên sắp tới gấp đôi. Hoàng Vũ đẳng cấp, lệ vẹo 45, 114500, tu vi, âm dương cảnh 3 tầng, viên mãn, HP 4500 công kích 699999999999 tránh, 699999999999 may mắn, năm môn phái, Quy Nguyên tông, Dược Vô Cốc, Sà tông tên gọi, Thiên nhân Trảm công pháp, Ngũ hành ngự lam quyết, Địa giai thượng phẩm công pháp, tu luyện tới tầng thứ 4, tinh thần nghị vật quyết, Thiên giai hạ phẩm công pháp, tu luyện tới giai đoạn thứ 2, hồ khiếu quyết, địa giai thượng phẩm công pháp, hóa long quyết, thiên giai hạ phẩm, tu luyện tới tầng thứ 3. Sinh mệnh năng, 680000 linh thạch, 12000 linh thạch trung phẩm, 1300 linh thạch thượng phẩm, 11100000 linh thạch cực phẩm vũ khí trang bị, tử quan giới, nhận chứa đồ, thuộc tính không biết.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 Linh hồn tê liệt, địa giai cực phẩm, lôi quang dao pháp, địa giai cực phẩm, chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tang thư viện. Chương 222. Bố trí đại trận sau khi, Hoàng Vũ liền rời khỏi Dược Vương Cốc, đi tới Sả Tông, còn liêu ra, chờ mình từ Sả Tông trở lại hắn nói, liêu ra ngược lại có tấm chắn thiên nhiên, đừng lo. Đi hướng về xà Tông con đường, không tính gần, có điều, nếu như là Cưới Tiểu Dực, cũng không cần quá thời gian dài, thế nhưng, nói như vậy, liền có vẻ hơi rêu dao. Vì vậy, Hoàng Vũ cũng không có dự định ngồi Tiểu Dực đi tới. Húm hổ, dọc theo con đường này Mình còn có thể tìm hiểu một ít tin tức liên quan với Đao Vương Các, còn có trần Gia tin tức, đương nhiên, này hoàn toàn ra, cũng giống như vậy. Một đường cũng không đổi vã, không ngừng cân nhắc Hóa Long Quyết. Dù sao bây giờ này Hóa Long Quyết mới là then chốt, mặc dù nói mình đã đạt đến Hóa Long Quyết tầng thứ 3, thế nhưng tầng thứ 4, tầng thứ 5 nhưng là không biết phải bao lâu, tất cả thời gian của chính mình không hơn nhiều. Còn muốn đi sông Thông Thiên bằng đây. Mấy ngày nay, tinh thần nghĩ vật quyết đúng là có đột phá, chỉ kém một tiên là có thể đạt đến giai đoạn thứ 2 đỉnh cao viên mãn, một khi đạt đến giai đoạn thứ 2 đỉnh cao viên mãn, mình liền có thể dùng phá thân đan, đột phá giai đoạn thứ 2 tiến vào tầng thứ ba thứ. Bây giờ Hoàng Vũ đi tới một tòa thành trì. Nơi này gọi là Đại Phong thành. Nay Đại Phong thành chính là một vị tu luyện thuộc tính gió công pháp phá toái cảnh cường giả kế tạo. Vị cường giả này họ Trần. Hoàng Vũ hơi nhíu mày, cái này Trần, sẽ không chính là cái kia Trần gia chứ? Xem ra chính mình vừa vận tra một chút. Nơi này khoảng cách Đao Vương các cũng không phải rất xa, so với đến Dược Vương cốc muốn gần hơn nhiều. Đương nhiên, khoảng cách Xà Tông cũng không phải rất xa. Chỉ cần nửa ngày lộ trình là có thể chạy tới Xà tông. Mặc dù là có cái gì bất ngờ, mình cũng có thể đi Xà cầu viện, không lo lắng chút nào. Nếu là Trần ra, vậy làm sao cũng đến nhìn, vốn là Hoàng Vũ có thể không vào thành, vào thành, khoảng cách còn có thể thoáng xa một chút, sẽ làm lỡ một chút thời gian. Có điều, nếu cái này Đại Phong thành, rất khả năng chính là cái kia Trần ra, làm sao cũng đến tra một chút, hay là có thể được một ít tin tức. Bởi vì Hoàng Vũ không dự định tọa xong dược phi long, cố mà lần này Hoàng Vũ chọn một thất thần mã. Rực Long mã. Này rực Long mã vô cùng quý giá. Toàn bộ Trần Vũ đại lục cũng không có bao nhiêu, mà vừa vận dược vương cốc nhưng có, vì vậy, lần này Hoàng Vũ vất cưỡi, nhưng cũng vô cùng ra sức làm người khác chú ý này rực long mã tên gọi rực long là bởi vì có cánh huyết mạch của rồng, vì vậy xưng là rực long mã, thuộc tình gió, thậm chí có thể tiến hóa đến có thể bay hành mức độ, có điều trước mắt mình này một con rực long mã, vẫn không có thành niên, không đạt tới có thể bay hành mức độ, có điều tốc độ là kinh người, nếu như không phải hoàng vũ chậm lại tốc độ, lúc này đã đến xạ. Tông, đứng lại, còn đi, nói người đây. Hoàng Vũ lôi kéo rực long mã, chậm chậm dãi đi tới, lại nghe được một thanh âm, thanh âm này rất hung hăng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hoa phục người trẻ tuổi, nhìn mình chằm chằm, bên người có hai người cao mã đại gia hỏa. Xem ra thực lực không tầm thường, lại là âm dương cảnh võ giả. Mà thiếu niên kia, thực lực nhưng không ra sao, mới lôi kiếp cảnh đỉnh cao mà tôi. Đang gọi ta? Không gọi ngươi, gọi ai? Tiểu tử, đem ngươi mã bán cho ta đi." Trần Tử Thông nhìn Hoàng Vũ, một bộ hung hang giọng điệu nói. "Cho ngươi, có thể a, chỉ cần một triệu linh thạch thực phẩm, liền lấy đi." Hoàng Vũ cười ha ha nói. Nghe được phía trước một câu nói, trần Tử Thông vẫn là rất cao hứng, có điều làm nghe đến phía sau một câu thời điểm, nhất thời giận dữ, "Tiểu tử, ngươi không biết ta là người như thế nào sao? Tại này đại phong thành mảnh đất nhỏ còn không ai dám nói như vậy với ta." Ngươi là đang tìm cái chết? Muốn chết? Ha ha, chuyện cười, rất nhiều người đều như thế hung hăng cùng ta nói rồi lời này, có điều, bọn họ đều không có kết quả tốt, không phải là bị ta đánh chết, chính là bị ta đánh cho tàn thế, ngươi cũng muốn trở thành một thành viên trong bọn họ sao?" Hoàng Vũ nở nụ cười, nhìn này Hoa Phục thiếu niên ngữ khí rất là khinh bỉ, phòng trừng thiếu niên này, sở dĩ lớn lối như vậy, nên chính là một gia tộc lớn nào đó đệ tử, hoặc là thế lực lớn đệ tử, thậm chí khả năng là Trần gia con cháu. Từ tình huống xem ra, cái tên này hung hăng rồi, như vậy 890% chính là Trần gia con cháu. Mình vừa muốn điều tra Trần gia Tiểu tử này tập hợp tới cửa đến, đúng là để cho mình mất việc, miễn được bản thân lại đi tìm. Giết hắn, giết tiểu tử này, cho hắn biết ta Trần Tử thông lợi hại. Trần Tử thông giận dữ, đối với bên người hai người nói, hai người này là sinh tử cảnh hậu kỳ, thấy Hoàng Vũ có điều là sinh tử cảnh trung kỳ mà thôi, căn bản không tính là gì, hơn nữa, tại này đại phong thành còn không ai dám đối với Trần gia như thế nào, hai người đều là Trần gia hộ vệ, cùng Trần Tử thông đồng thời, cũng là hung hăng càng quấy quen lên rồi, nơi nào sẽ đem như thế một người ngoại địa để vào trong mắt. Hai người hai bên trái phải liền bộc đánh đi tới. Thật sự là nói không biết ngượng. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng. Nắm lên năm đấm, đột nhiên đột tới, khủng bố sức mạnh, miễn cưỡng đem hai người hộ vệ kia cho đánh đuổi. Nay vẫn là Hoàng Vũ thu lại kết quả, không phải vậy hai người này không chết cũng tàn phế. Sắc mặt hai người một đỏ. Tốt xấu cũng là âm dương cảnh hậu kỳ tu vi, lại bị tiểu tử này một quyền cho đánh đuổi, mất mặt, quá mất mặt. Hai người các ngươi dám cười, nhanh giết hắn cho ta, nếu như không giết được hắn, như vậy các ngươi liền đi chết đi. Này Trần Tử Thông nhìn thấy mình hai tên hộ vệ bị đánh đuổi, không khỏi giận dữ, quát lớn nói. Nhìn hai người này tràn đầy sát khí, hướng về đã lấy ra vũ khí, hướng về mình vọt lên, Hoàng Vũ cũng nổi giận, hai tên khốn kiếp này lại thật muốn xuống tay đáp động, hơn nữa, từ trên người hai người này sát khí đến xem, hai người này giết người không ít, mà thiếu niên kia, phòng chừng là làm chủ giả. Đáng chết, đều đáng chết. Hoàng Vũ không dự định cùng bọn họ chơi. Đối với trả cho bọn họ, cũng không cần cái gì võ kỹ. Tán nhấn mà chính là một quyền đột ra. Cú đấm này, Hoàng Vũ nén giận mà ra, dùng sắp tới 8 phần 10 sức mạnh. Nhưng Hoàng Vũ 8 phần 10 sức mạnh cũng là cực kỳ hung hãn, đủ để cùng đánh giết âm dương cảnh đỉnh cao viên mãn cường giả. Hai người này có điều là chỉ là âm dương cảnh hậu kỳ mà thôi, làm sao là đối thủ. Một quyền đi tới, hai người bị lập bay va chạm ở phía xa trụ đá bên trên. Than thành mở ra nhíu bùn, động đạn không được, không rõ sống chết. Thu thập hai người này hộ vệ, Hoàng Vũ lúc này mới đưa mắt chuyển đến cái này gọi Trần Tử Thông trên người thiếu niên. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao giết ta? Hoàng Vũ từng bước từng bước tới gần. Mà này Trần Tử Thông nhưng là con mày, hơi giận, có điều tiếp theo lại thay đổi phó khuôn mặt tươi cười, nhìn Hoàng Vũ nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng đánh thắng ta hai tên hộ vệ là có thể hung hăng, tại này đại Phong Thành, không phải là ngươi hung hăng địa phương, nơi này là địa bàn của ta, là chúng ta Trần gia địa phương. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Trần Tử Thông là người nào? Có điều, xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, liền làm ta tùy tùng chứ? Ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, thậm chí có thể để cho ngươi trực tiếp bước vào sinh tử cảnh, thế nào? Nay bảo mã, ta cũng không muốn ngươi, ngươi thấy thế nào? Nói cho ngươi, ta nhưng là Đại Phong Thành thành chủ, cũng chính là Trần gia gia chủ tối tử. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ đúng là vui vẻ, tiểu tử này lại dự định mời chào mình, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Vừa vẫn là gọi đánh gọi giết, hiện tại lại muốn muốn để cho mình làm tùy tùng của hắn. Không ra sao, Đại Phong Thành như thế nào rồi? Cái này địa phương lớn bằng bàn tay, vẫn đúng là không tha cho ta, còn ngươi, ta cũng không muốn buông tha, chỉ bằng ngươi vừa muốn giết ta, vậy ta là có thể giết ngươi, có điều, nếu như ngươi lấy ra 10 vạn linh thạch cực phẩm, ta có thể nhiêu tính mạng ngươi, không phải vậy, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiểu tử, ngươi lường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nay Trần Tử Thông nghe được Hoàng Vũ từ chối, hơn nữa ngự khí vẫn như thế hung hăng, nhất thời giận dữ không nớt, ta khỏe mạnh nói cho ngươi, cho ngươi cơ hội, cho ngươi thăng chức rất nhanh cơ hội, ngươi lại không quý trọng, còn nếu muốn ta, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi à? Ta liền nhìn, ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Chân tử thông triệt để nổi giận, cả người sắc mặt đỏ chót, hai mắt trừng lớn, hiển nhiên là phẫn nộ gây nên. Chỉ thấy hắn lấy ra một tấm phụ triện, "Đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng ta hai tên hộ vệ, chính là vô địch thiên hạ, phía trên thế giới này, người mạnh mẽ quá hơn nhiều, mà ta tuy rằng cũng không phải một người trong đó, nhưng ta có thủ đoạn, ta là có tiền, đây là một tấm nguyên linh phù, lôi lóng thú nguyên linh phù, chính là cấp 6 sơ kỳ, tương đương với sinh tử cảnh sơ kỳ giả, ta ngược lại muốn xem xem, làm sao ta?" "Tiểu tử, đây là chính không tự thời, mình muốn" Chân Tử Thông nói xong, một nguồn sức mạnh hòa vào Nguyên Linh Phủ bên trong, này Nguyên Linh Phủ hóa thành một con to lớn Lôi Long thú. Hoàng Vũ nheo mắt lại. Lôi Long thú là một loại thuộc tính xét huyền thú, cường hãn không lứt. Chân chính thành niên Lôi Long thú thực lực tuyệt đối là phá toái cảnh tồn tại, hơn nữa còn là phá toái cảnh bên trong vương giả chi thú. Trước mắt này Lôi Long thú, có điều là tuổi thơ, cũng chưa trưởng thành lên, liền bị người đánh giết, luyện chế thành Nguyên Linh Phủ, uy lực của nó tự nhiên không có mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là hết sức người. Bình thường sinh tử cảnh sơ kỳ giả, cũng chưa chắc là đối thủ. Có điều, Hoàng Vũ cũng không để vào trong mắt. Thú vị Xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên rất giàu có, vừa vặn, thiếu ra ta gần nhất có chút thiếu tiền, trước tiên làm thịt này lôi long thú, sau đó, lại trưởng trị ngươi. Hoàng Vũ mình tu luyện qua lôi long quyết, lúc trước vẫn là xúc động tiên tiếp đến tu luyện. Ngày đó kiếp hạ sự khủng bố, chính là sinh tử cảnh tiên tiếp, hơn nữa khi đó, thực lực của chính mình còn kém xa, bây giờ mình công pháp tu luyện, chính là ngũ hành ngự long quyết, còn có hóa long quyết, so với lôi long quyết tới nói, cấp bậc cao hơn không ít. Thực lực cũng tăng cường nhiều như vậy, này lôi thú, lôi điện công kích, đối với mình căn bản không tạo được bất kỳ thương tổn. Này lôi long phun ra một tia chớp đến, Hoàng Vũ không tránh không né. Tùy ý đánh tại trên người mình tiểu tử người chết chắc rồi Trần tử Thông lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy này lôi điện đánh vào hoàng Vũ trên người một điểm đều không có chuyện gì Hoàng Vũ thậm chí ngay cả tóc đều không có dựng thẳng lên chỉ là cơ cơ đầu khỏe miệng mang theo nụ cười nói tiểu súc sinh này lôi điện cảm giác không sai nào nào dương đúng là thật thoải mái trở lại trở lại lần này nhiều một chút lôi điện thả lớn một chút không ăn cơm sao. nghe nói như thế Trần tử thông kinh ngạc đến với người đây là quái vật gì như vậy lôi điện lại cùng não ngứ gần như còn muốn lớn hơn một chútường một điểm chương trình ủng hộ thương hiệu việc của tàng thư viện Chương 223. Hứng. Này Lôi lông thú nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ bị Hoàng Vũ cho làm tức giận, toàn bộ thân thể lớn lên gấp đôi không ngừng, ở trước mặt hắn, Hoàng Vũ rồi cùng một con kiến gần như, thân thể to lớn, hướng về Hoàng Vũ giẫm lại đây. Súc sinh chính là súc sinh, coi chính mình thân thể lớn lên liền lợi hại sao? Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, muốn giã mình, quá kém cỏi. Bây giờ mình tu luyện chính là thần phong bộ, thân pháp kinh người, há lại là tiểu súc sinh này so với được với. Được, giẫm chết hắn, giẫm chết hắn. Nhìn thấy lôi đã biến thành to lớn ra hỏa, trận tử thông nhất thở phấn không thôi, lớn tiếng lên. Thế nhưng hắn nhất định thất vọng rồi. Lôi Long Thú tuy rằng lớn lên, Hoàng Vũ không phải là người không, một hoàng vũ thực lực, làm sao có khả năng sẽ bị cái tên này cho đạp lên đây. Thần Phong Bộ, bộ pháp khởi động, cả người tốc độ kinh người, hóa thành từng đạo từng đạo bóng mở. Để này Lôi Long Thú căn bản không nhận rõ cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ có cùng loạn giẫm, nhưng là không, có giẫm đến người. Mà lúc này Hoàng Vũ nhưng là nhảy lên một cái, nhảy lên đến Lôi Long Thú trên đầu. Cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Đây là một thanh dị sắt trường đao, mặt trên dị sét loang lổ, hơn nữa còn có vô số chỗ hồng thế nhưng tại Hoàng Vũ chân khí bảo vệ bên dưới, nhưng là thành một cái thần binh lợi khí. Hoàng Vũ cao cao dơ lên này cũng dị sắc trường đao, quay về lôi hung thú đầu, đột nhiên cắm xuống. Gào gừ. Một tiếng hét thảm, này lôi hung thú bị Hoàng Vũ lập tức cho miễn cưỡng đánh chết. Nhất thời lần thứ hai hóa thành một tấm phụ triện. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, nơi nào có thể vinh đạt được này nguyên linh phù rời đi. Tinh thần nghĩ vật quyết đã đạt đến giai đoạn thứ hai. Hơn nữa, mình tu luyện tinh thần chiền kia nhiều không phải là đơn giản như vậy, bây giờ triển khai lên, đó là thuận buồm gió. Lợi dụng tinh thần lực của mình hóa thành một cái lưới lớn Trong nháy mắt đem này, một viên phụ triển cho bao phủ lại, liền rơi vào rồi trong tay mình. Sau đó mới vững vàng rơi xuống đất. Ngươi ngươi ngươi đoạt ta nguyên linh phù. Hừ, tiểu tử, này nguyên linh phù chính là một điểm lợi tức, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể xuất ra? Hoàng Vũ từng bước từng bước hướng về Trần Tử Thông đi tới, lúc này Trần Tử Thông giọi cho phát sợ. Cái tên này quá khủng bố. Càng làm miễn cưỡng đem lôi lồng thú cho đánh chết, sau đó đem chính mình nguyên linh phù đều cho cướp đi. Thực lực như vậy, thực sự là quá khủng bố, quá kinh người. Ngươi ngươi muốn thế nào? Ngươi, ta nhưng là Trần gia trưởng tôn. Nếu như ngươi dám làm gì ta, này Trần ra sẽ không bỏ qua cho ngươi, toàn bộ đại phong thành đều muốn truy sát ngươi." Trần Tử Thông nhìn Hoàng Vũ từng bước từng bước đi tới, trên mặt mang theo sát khí, rốt cục không chịu đựng được, từng bước một lùi về sau. Hoàng Vũ sát khí trên người, đó cũng không là giả, cũng không phải bên cạnh hắn hai cái chó săn có thể so sánh với, sát khí như vậy, vậy tuyệt đối là nhân vật không bố. "Ta muốn thế nào, là ngươi muốn thế nào đi, ta vốn là không có trêu cho ngươi, ta đi ta, ngươi đi ngươi, có thể ngứt nhưng một mực không tứ thời, còn muốn mạnh hơn đoạt ta dược mã, cấp giật không được, lại còn nếu muốn ta, ngươi nói ta muốn thế nào?" Hoàng Vũ nhìn hắn lạnh lùng nói. Ta cùng ngươi, ta cùng ngươi linh thạch, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, ta có thể cho ngươi, ta có thể đưa cho ngươi. Chân tử thông bị này khủng bố sát khí cho làm cho khiếp sợ, vội hỏi: "Được, này rất tốt, ta đã sớm nói, không cần quá nhiều, ngươi cho ta 10 vạn linh thạch cực phẩm liền được rồi." Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nhiều cho một điểm, vậy ta tự nhiên cũng là không chê. Hoàng Vũ mỉm cười nhìn hắn nói: "Gần nhất thiếu ra ta có chút thiếu tiền, vì vậy tìm ngươi mượn một điểm, ta nghĩ huynh đệ hẳn là sẽ không không nỡ lòng bỏ đi." Hoàng Vũ cầm này gì xét loang lổ trường đao, tại trên mặt hắn bố vỗ: "Ta, ta." Chân tử thông vẻ mặt đau khổ nói: "Đại ca Đại gia, ngươi tha cho ta đi, 10 vạn linh thạch cực phẩm á, đó cũng không là linh thạch thượng phẩm, ta, ta hiện tại thật là không có có nhiều như vậy. Không có nhiều như vậy." Hoàng Vũ cười lạnh nói, "Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi đường đường một đại phong thành thành chủ tổ tử, Trần gia trưởng tôn, toàn bộ Trần ra tương lai người thừa kế sẽ không có nhiều như vậy linh thạch. Ngươi đây là tại đùa ta sao?" "Không, không, làm sao dám, ta làm sao dám đây. Ta thực sự nói thật, ta, ta hiện tại toàn thân linh thạch cộng lại, cũng chỉ có 50.000 linh thạch cực phẩm mà thôi, thật không có nhiều như vậy." Trần Tử Thông đem chiếc nhẫn chứa đồ của mình lấy ra, đưa cho Hoàng Vũ nói: "50000 linh thạch cực phẩm, đúng là ra ngoài Hoàng Vũ dự liệu, này Trần gia cũng thật là giàu có, như thế một Trần Tử Thông, có điều là lôi kiếp cảnh mà thôi, lại trên người mang theo có tới 50000 linh thạch cực phẩm, quá cái người." "Chỉ có 50000." "Ý của ngươi là không có 10 vạn linh thạch cực phẩm." "Không có, thật không có, ta chiếc nhận chứa đồ đều cho ngươi, thật không có a, đại ca." Trần Tử Thông khóc nói. "Ai nha, đừng khóc ca, lớn như vậy người, khóc lên đến như cái nói cái gì mà." Hoàng Vũ vô vô khuôn mặt của hắn nói, "Ngoan rồi, đừng khóc." 50 ngàn này cũng không phải là không thể, ngươi có thể dùng những thứ đồ khác đến đặt cọc mà. Chỉ cần giá trị được rồi, vậy cũng không có vấn đề, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào, ngươi nói đúng hay không? Ta cũng không phải người không nói lý, con người của ta tối văn minh." Hoàng Vũ nói rằng, "Ta, ta thật không có. Nếu như thực sự là không có, như vậy, liền nắm trên người ngươi linh kiện đến đặt cọc đi." Hoàng Vũ trường đau trong tay, vung lại đây vung tới. Điều này làm cho Trần Tử Thông cả người đều đổ mồ hôi, chỉ lo hắn sơ ý một chút liền đem mình làm thịt rồi. "Hừ, toán, toán ngươi một cái mạng 10 vạn linh thạch cực phẩm." Bây giờ ngươi phó cho ta một nửa, như vậy ta nên xử lý như thế nào đây? Muốn từ nơi nào ra tay đây? Cánh tay, chân, thân, vẫn là con mắt, mũi, cái này, ta toán toán, cụ thể toán toán mới là, không thể để cho ngươi chịu thiệt, ngươi nói đúng không đúng đấy? Ta Trần ra đại thiếu gia. Hoàng Vũ lầm bầm lǒu bầu, mà trần tử thông dọa muốn chết. Đây là ác ma, tuyệt đối đại ác ma. Mình tuy rằng tại Đại Phong Thành được gọi là Phong Thành thiếu niên hư, nhưng cùng cái tên này xò so ra, chuyện này quả là chính là như gặp sư phụ. Cùng nhân gia hoàn toàn không có cách nào so với a, nhân gia vừa mở miệng chính là 10 vạn linh thạch tư phẩm. Không cho đủ, liền muốn dùng thân thể linh bộ kiện đặc quặc, chuyện này, này quá, quá tàn nhẫn. Cùng hắn so sánh so sánh, mình thật sự không tính là gì, quả thực chính là cái người tốt, người lương thiện. "Ân, ta nghĩ rõ ràng, ngươi cho ta 50.000 linh thạch tư phẩm, kém 50.000, như vậy hay dùng ngươi một đôi mắt, một đôi lốt thai hai cái tay, còn có hai cái chân, như vậy là quặc, liền gần đủ rồi." Hoàng Vũ nói xong, liền muốn độc thủ. "Không, không, ngươi ngươi tha ta, ta, ta còn có, ta còn có đồ vật, có thể bù đắp được 50 linh thạch tư phẩm, ta còn có, còn có." Trần Tử Thông sợ đến muốn náy, vội hỏi: "Vậy còn không nhanh lấy ra, thật đúng, sớm lấy ra không là không sao sao, làm hại ta, ngươi xem, đều đem ngươi bị cho cắt vỡ, này vết ta, ồ, làm sao là ở đây? Ta còn tưởng rằng ngươi huyết sẽ khác với tất cả mọi người, như thế nào cũng phải là màu vàng a." Hoàng Vũ đem Trần Tử Thông một cái cánh tay cho cắt một đạo miệng lớn, máu tươi chảy ròng. "A, ngươi ngươi, ta, đồ đâu? Ngươi sẽ không đổi ý chứ?" Hoàng Vũ nói. "Không có, không có, không có. Ngươi đây là tại tỉ hừa đùa ta đây." Hoàng Vũ nghiêm sắc mặt, cả giận nói: Không phải, không phải, ta không phải ý này, ta là nói, đồ vật tại. Tại trên cổ ta mang, ta, ta lúc này sắp liền lấy cho ngươi, lấy xuống, ngươi ngươi có thể hay không đem ngươi bảo đạo cho, cho rời đi một ít. Chân Tử Thông ấp a ấp úng nơm nớp lo sợ nói, ta, ta sợ đem lão ra ngài đào cho làm bẩn. Ân, không sai, thật tính mắt. Hoàng Vũ đem trường đao rời đi một chút, đao này nhưng là theo ta thật nhiều năm, đây chính là ta lao đầu, lúc đó, ta giết không biết bao nhiêu cấp 6 huyền thú, cấp 7 huyền thú cũng giết chết vài chỉ. Ai? Đáng tiếc, bây giờ nhưng là có chỗ hổng, cũng gì sát. Chân tử thông vừa nghe, khỏe miệng co giật. "Nhanh lên một chút, đem đồ vật bắt lại cho ta đi, không để cho ta chờ à, Người biết, ta người này không thể chờ, nhất đẳng, ta liền trong lòng phiền, một buồn bực, ta vậy thì không khống chế được ta tay, Người biết, ta người này giết ma thú huyền thú, giết hơn nhiều, người này tổng chọc điểm tói quấn xấu, một buồn bực, ta liền có thể có thể giết người, đem người xem là là ma thú cho giết, lột da rút gân, ngươi đây biết, thật nhiều ma thú à, huyền thú à, dị thú à, yêu thú á loại hình, thậm chí, giao long à, sa à. chờ chút, chờ chút, những thứ đồ này trên người mỗi cái linh kiện, đều là thượng hạng bảo vật ta như này thâm hải ma giao, toàn thân đều là đá vỡ ta, góc kia, này mà vớt, này hầm răng, chờ chút, chờ chút, đều là bảo vật, một lấy ra đi, đều là trắng toát linh thạch a, còn có này thánh thiên hổ, cái này cũng khó lường à, ta đã từng gặp được một con thánh thiên hổ, nhưng là, xúc sinh kia quá dạo hoạt, bị ta đánh mấy lần, chỉ sợ lại chạy trốn, tốc độ được kêu là một. Nhanh, ta đổi ba ngày ba đêm lăng là chưa đuổi kịp, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Vì lẽ đó à, người tốt nhất là nhanh một chút, không muốn làm lỡ thời gian của ta, cũng không để cho ta tức giận. Một khi ta tức giận thoại, cũng thật là khó nói, nếu như thật sự đem ngươi cho xem là là lạ thú, dị thú cho lột da rút gân, vậy thì không tốt, hơn nữa, hơn nữa ngươi chuyện này ngươi này, ta coi như là lột da rút gân, vậy cũng không có cái gì tốt, nhân ra cũng không lọt mắt đúng hay không?" Hoàng Vũ nói chuyện, nói rồi một đại thông. Thế nhưng này lại làm cho vị này Trần ra đại thiếu cho dọa cho phát sợ. Thâm Hải Ma giao, Thánh Tiên Hổ, này, vậy cũng đều là thứ không tầm thường a, này Thâm Hải Ma giao tuyệt đối là phá toái cảnh tồn tại, thực sự khủng bố, hơn nữa là phá toái cảnh cao, có thể nói, tại này chân vũ đại lục, Tuyệt đối không, có ai là đối thủ, thậm chí trung ương đại lục có thể đối kháng, cũng không, có mấy cái. Này Thánh Thiên Hổ cũng giống như vậy, chính là cấp 7 đỉnh cao huyền thú, thực lực đó, tuyệt đối là khủng bố, so với này Thâm Hải Ma Dao không một chút nào yếu, thậm chí chân chính sức chiến đấu còn muốn mạnh hơn một chút, tốc độ kia, quá nhanh, căn bản là dường như di động trong nháy mắt như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 224. Thấy Trần Tử Thông vô cùng không muốn từ trên cổ đem một khối điếu rơi nắm đi, Hoàng Vũ một cái đoạt lại. Này điếu rơi, tựa thật không chắc. Thiết khí, thứ này lại có thể là một cái thiết khí hơn nữa còn là thiên giai trung phẩm. Khá lắm, mình có thể phát đạt. Thiên Long chi tâm. Này điếu rơi dường như một viên đá quý màu đỏ ngọc như thế, bị tên là Thiên Long chi tâm. Là một cái thiên giai trung phẩm bảo vật. Có điều, nhưng là không ai có thể đem nhận chủ, chính là Trần Gia vật ra truyền. Thiên Long chi tâm, không sai, không sai, đây là đồ tốt, vậy ta liền vui lòng nhận, Trần Đại thiếu, được rồi, ngươi có thể tự do, thiếu ra ta cũng đói bụng nên đi ăn một chút gì, ăn no, sau đó mị mị ngủ mở giấc, này nhiều thoải mái a. Hoàng Vũ vô vô khuôn mặt của hắn, sau đó đứng dậy, hướng về phía trước một quán rượu đi tới. Tử lâu này chính là trước Trần tử thông ăn cơm uống rượu địa phương. Nhìn thấy Hoàng Vũ sau khi rời đi, Trần Tử Thông tức giận không thôi. "Chết tiệt, ta nhất định sẽ giết người, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đem linh hồn của người rút ra, dùng linh hồn chi hỏa bị bỏng đợi đợi kiếp kiếp." Tuy rằng nộ, nhưng hắn biết mình là đánh không thắng hắn, chỉ có trở lại tìm giúp đỡ. Tại này đại phong thành, chính mình cũng bị bắt nạt thành như vậy, quá mất mặt. Mà Hoàng Vũ tuy rằng lên từ lâu, nhưng cũng nhìn thấy Trần Tử Thông hướng đi. Hoàng Vũ tự nhiên là không sợ, mình chắc chắn, trừ phi đối phương có 2 vị phá toái cảnh cường giả, nếu không mình là có thể dễ dàng rời đi. Bởi vì có Hắc Huyền này cấp bảy huyền thú tại, Hắc Huyền thực lực nhưng là cái người, tuy rằng không ở bên trong nước, không cách nào phát huy ra to lớn nhất thực lực, nhưng đối phó với phá toái cảnh sơ kỳ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, vừa người kia là Trần gia đại thiếu gia, là cái thiếu niên hư, bây giờ ngươi như vậy đối với hắn, hắn đối với ngươi là hận thấu xương, nhất định sẽ trở lại tìm người đến, Trần gia lão tổ là cái phá toái cảnh cường giả, đối với hắn rất là sùng địch thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là cùng phá toái cảnh cường giả so ra, vẫn là kém rất nhiều. Hoàng Vũ vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy này dâu bạc trắng trưởng quý đi tới, đối với Hàn Huyên, đa tạ lão nhân ra, chỉ là trần ra mà thôi, ta vẫn không để ý, không cần phải lo lắng, nếu dám thả hắn rời đi, liền không sợ hắn đi về binh." Hoàng Vũ cười cười nói, nếu như lão nhân ra là lo lắng, cửa hàng bị đánh xấu, vậy vô phương, ta bồi thường chính là, vừa đến không ít, bồi thường lão nhân ra này từ lâu, hoàn toàn là không có vấn đề." Ông lão kia lắc đầu nói, ta tiểu lâu này cũng không phải trị bao nhiêu tiền, ta cũng cũng không phải thiếu tiền, ở đây mở tử lâu có điều là đổ cái sinh hoạt bình tĩnh mà thôi, có thể lấy." Hoàng Vũ gật gật đầu. Người lão giả này, thực lực không yếu, e sợ tối thiểu cũng là sinh tử cảnh đỉnh cao cường giả. Tiền bối nếu như không sợ, này bồi tiểu tử uống một chén." Hoàng Vũ cười cười nói. Trưởng Quý nhìn một chút Hoàng Vũ, nói: "Được, nếu tiểu huynh đệ đều không lo lắng, lao giả tiêu ta, sống nhiều năm như vậy, bồi tiểu huynh đệ điên cuồng một cái, lại có làm sao? Hay, hay, lão tiền bối thực sự là thoải mái." Hoàng Vũ nợ nụ cười, ông lão này, phòng trừng không phải đơn giản như vậy, xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp hắn. Biết rõ này Trần gia có phá toái cảnh giả, hắn còn dám cùng mình uống rượu, đủ để chứng minh Thực lực của hắn kỳ thực cũng không để ý trần ra. Nơi này có chút tầm ý, chúng ta đến trên lầu, trên lầu có yên tĩnh sát cửa sổ một bên phòng riêng. Ông lão nói: "Thật, vừa uống rượu một bên chờ trần ra những tên kia, uống rượu ngon mới có thể có sức lực đánh nhau." Hoàng Vũ nói rằng: "Đi tới lầu 3, tiến vào một gian sát cửa sổ hộ phòng riêng. Vừa vặn có thể nhìn thấy phố lớn bên trên, thực hiện rất rộng rãi. Nhìn phía dưới người đến người đi dáng vẻ, uống lên tự đến, đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Rượu ngon, rượu này không đơn giản a." Ông lão nâng cốc dày dặn cho mở ra sau khi, liền nghe đến một luồng đồng nặng hứng vị. Giệu này thơm vị, khiến người ta tinh thần chấn động. Đây là lão phu tại trăm năm trước được, chính là này Hầu Nhi tiểu. Hầu Nhi tiểu? Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, này Hầu Nhi tiểu nhưng là tuyệt thế rượu ngon, Hoàng Vũ trước chỉ là nghe qua, nhưng là không có uống qua. Không sai, này chính là Hầu Nhi tiểu, hơn nữa còn là Kim Ti Vương Hầu Hầu Nhi tiểu, này Kim Ti Vương Hầu chính là cấp 6 huyền thú, thực lực kinh người, này Hầu Nhi tiểu chính là lão phu lúc trước từ này Kim Ti Vương Hầu trong động phủ lén ra đến. Ông lão kia cười ha hả nói, nếu như không phải xem tiểu huynh đệ mắt, đối với lão đầu tử khẩu vị, lão già kiếp nhưng là không nỡ lấy ra a. Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới người lao giả này còn có thủ đoạn như vậy. Kim Ti Vương Hầu, Hoàng Vũ cũng là nghe nói qua, loại này huyền thú, cực kỳ hiỏi, hơn nữa là thuộc về quần cư lập vận, thực lực phi phạm, rất hiếm có thấy, chớ nói chi là, này Kim Ti Vương Hầu chế riêng cho Hầu Nhi tiểu. Haha, ha, đa tạ tiền bối, không nghĩ tới tiểu tử còn có như vậy có luật ăn, tiểu tử kia liền không khách khí. Hoàng Vũ cầm lấy bát ngọc, uống một hớp, này rượu vào miệng là tan làm linh khí nồng nặc, xông thẳng đầu óc, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Rượu này lại còn có thể tăng lên người thể chất, linh hồn, bài trừ trong linh hồn tạp chất, quá là khéo việc không thể tả, chẳng trách này Hầu Nhi Tửu như vậy quý giá, mà này Kim Ti Vương Hầu Hầu Nhi Tửu càng là cái người. Rượu ngon, quả nhiên rượu ngon. Hoàng Vũ nheo mắt lại, rượu ngon tự nhiên cần thức ăn ngon, mình tuy rằng không có cái gì tốt món ăn, thế nhưng có thể tại hệ thống bên trong hối đoán. Tiên Lương Ngư. Phối hợp Hầu Nhi Tửu tốt nhất nhắm rượu món ăn chính là này Tiên Lương Ngư. Này Tiên Lương Ngư so với này Kim Ti Vương Hầu Hầu Nhi Tửu, vậy cũng là không có chút nào kém. Hoàng Vũ tại một quyển sách trên từng thấy, nếu như phối hợp Tiên Lương Ngư, như vậy Hầu Nhi Tửu mới là tươi đẹp nhất. Uống rượu, ăn ngư, đối với người tu luyện tới nói không thể nghi ngờ là một sự hưởng thụ, này so với bát phẩm đang đan dược, chút nào đều không kém. Có rượu ngon, làm sao có thể không có thức ăn ngon đây? Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, đưa tay lấy ra một thứ, một bạch ngọc buồn. Này bạch ngọc buồn bên trong có hai cái màu trắng ngư, dáng vẻ là biển. Cả người trắng như tuyết như ngọc, linh khí kinh người. Chuyện này, chuyện này, đây là Lẽ nào đây chính là này trong truyền thuyết tiên lương ngư? Ông lão cũng kinh ngạc đến mấy người, nhìn này hai cái ngư, kinh ngạc có chút nói không ra lời. Không sai, không sai, đây chính là này tiên lương ngư. Hoàng Vũ gật đầu. Tiểu Hưng Đệ thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại có thể cho tới bực này thứ tốt, phối hợp này hầu như tiểu, chuyện này quả là là tuyệt. Ông lão kia kích động không thôi. Tiểu huynh đệ, chờ dưới, ta nắm ít đồ, này tiên lương ngư nếu như như thế ăn, vậy thì quá phung phí của trời. Hoàng Vũ gật đầu, không có để ý đúng là muốn nhìn một chút, người lão giả này có biện pháp gì để ăn này tiên lương ngư. Tiên lương ngư ăn pháp nhưng là rất chú ý có điều, đối với Hoàng Vũ tới nói cũng không đáng kể. Này tiên lương ngư, kỳ thực là có thể dùng đến luyện đan, luyện chế thành tiên lư đan. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy ông lão lấy ra một bộ giáp hoa vừa nhìn, lại là một bộ đồ làm bếp. Hoàng Vũ mần ngơ, lão này sẽ không là phải ở chỗ này nấu ăn đi, này ngược lại cũng nhìn, hắn có thủ đoạn là gì. Ông lão đem đồ vật để tốt sau khi, động thủ nhanh chóng. Một trường vỗ ra, hai cái tiên lương ngư liền bay ra. Trường đau mấy lần, liền đem tiên lương ngư phá tan. Sau đó trong nháy mắt đã biến thành từng mảng từng mảng, rất mỏng dáng vẻ, rơi vào mâm ngọc bên trên. Tiếp theo một tay đánh ra một đạo hỏa diễm, một cái tay khác, rũi một cái, làm ra một chút kim ti vương hầu hầu nhi tiểu, sau đó gắn đi tới, rơi vào hiệp đắc bên trên, trong nháy mắt buộc cháy lên. Tiếp theo ông lão trong tay biến ma thuật giống như xuất hiện mấy cái bình nhỏ, xứ trong bình đổ ra không ít đổ vật. Như thế một điểm, toàn bộ rơi ra ở phía trên. Chuỗi này động tác đều là trong nháy mắt hoàn thành. Nhìn tinh cảnh này, Hoàng Vũ biết, người lão giả này chỉ sợ là cái đầu bếp chuyên nghiệp. Trong nháy mắt, mùi thơm phân tán. Cả phòng đều bị này nồng đậm mùi thơm bao phủ, không chỉ có hương cũ, còn có một luồng đặc biệt hương vị, khiến người ta khó có thể miêu tả. Tựa hồ tâm thần cũng vì đó xúc động. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Nay trong bao sương, sương đã bị rơi xuống cấm chế, không phải vậy mùi thơm này tiêu tán đi ra ngoài ẽ e sợ toàn bộ đại phong thành đều không được hiểu rõ. Đến, tiểu huynh đệ, nếm thử thủ nghệ của ta." Ông lão thu công sau khi mỉm cười ngồi xuống, nhìn thủ nghệ của chính mình, hết sức hài lòng. "Tiểu huynh đệ, đừng xem này mấy lần, một chút gia vị, vậy cũng là tiêu hao vô số tâm tư, ta đi tới Cực Tuyết Sơn, đi tới Hải Ngoại, đi tới Quỳnh Hoa Tiên Đảo, đi tới mỗi cái đại lục, lúc này mới tập hợp những này tiểu gia vị." Hoàng Vũ vừa nghe, trận to hai mắt. Cảm tình này một chút bột phấn cũng thật là không đơn giản, đi tới nhiều như vậy địa phương. Lão này, xem ra thực lực kinh người, chỉ sợ là phá toái cảnh Hơn nữa còn không phải bình thường phá toái cảnh, mỗi cái đại lục đều đi đến, như vậy hắn tối thiểu cần phải có phá toái cảnh trung kỳ tu vi, thậm chí càng mạnh hơn, không phải vậy tuyệt đối không làm được. Này cái gì Cực Tuyết Sơn đúng là cũng có tốt, có điều, này Quỳnh Hoa Tiên Đạo, vậy thì không được hiểu rõ. Tựa hồ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Mặc dù là tại thời kỳ thượng cổ, này Quỳnh Hoa Tiên đảo cũng là cực kỳ thần bí tồn tại, tộc chuyên người đã từng Quỳnh Hoa Tiên đảo ra một chuyên nhân, không ai biết thực lực của nàng sâu cạn, không ai biết dung mạo của nàng làm sao. Chỉ biết là cô gái này không giống nhân gian nữ tử. Phản phất là trên trời tiên tử hạ phàm, mờ ảo. Kiệu, tiên khí quanh quẩn. Mặc dù là phá toái cảnh đỉnh cao, thậm chí vượt qua phá toái cảnh cứng giả, đều tại trước mặt nàng, không sinh được một điểm tâm tư. Cũng không phải tướng mạo thật đẹp, bởi vì ai đều không thể nhìn thấu dung mạo của nàng. Nàng không mang khăn che mặt, nhưng bất luận thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, nhìn thấy, chỉ là hoàn toàn mông lung. Mà khi đó, mỗi cái đại lục vẫn không có tách ra, chính là bị nàng một đạo linh quang đánh ra, toàn bộ đại lục liền hóa thành năm khối. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, còn có phải là thật hay không, cũng không ai biết. Cũng có ghi chép nói Đại lục này sở dĩ tất ra, là bởi vì mấy triệu năm trước đại chiến, hai đại cường giả tuyệt thế chiến đấu, toàn bộ đại lục bị miễn cưỡng đánh tan ra, liền thành bây giờ năm khối đại lục. Nhưng bất kể nói thế nào, này Quỳnh Hoa Tiên đảo cực kỳ thần bí, căn bản không người đi qua, mà người lao giả này lại còn nói đi qua Quỳnh Hoa Tiên Đạo. Chuyện này quả là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 225. Rượu ngon thức ăn ngon. Một phen ăn uống sau khi, Hoàng Vũ cảm giác được cảnh giới của chính mình dĩ nhiên bùng lòng. Đúng thế, linh khí ở trong người dư dãng, để cảnh giới của chính mình bùng lòng. Đột phá, vào lúc này lại muốn đột phá, điều này làm cho Hoàng Vũ kinh ngạc và phẫn. Đinh, chúc mừng tơ Lễ Er tu vi tăng lên, đạt đến âm dương cảnh tầng thứ 7. Đinh, tơ Lễ có hay không hồi đoán tu vi? Hối đoái. Đinh, chúc mừng tơ Lễ Er tu vi tăng lên, đạt đến âm dương cảnh 7 tầng viên mãn, tiểu hào linh thạch cực phẩm 150000. Đinh, tơ Lễ có hay không hồi đoán tu vi? Hồi đoán. Đinh, chúc mừng tờ Lễ Er tu vi tăng lên, đạt đến âm dương cảnh 8 tầng, tiểu phẩm 40000. Đinh, mừng tơ tu tăng lên, đạt đến dương cảnh 9 tầng. Tiêu Hao linh thạch cực phẩm 50000. Một hơi liền đem tu vi tăng lên tới âm dương cảnh 9 tầng đỉnh cao. Muốn đánh vỡ này 9 tầng đỉnh cao là không hiện thực, đạt đến âm dương cảnh tầng thứ 9 cảnh giới viên mãn, mình nhất định phải đẳng cấp đạt đến lệ vẹo 50 mới có thể đột phá. Đây là để Hoàng Vũ cực kỳ phiền muộn vấn đề. Bây giờ cấp bậc của chính mình còn chỉ là lệ vẹo 45, kém đến còn rất nhiều. Chúc mừng tiểu huynh đệ tu vi tăng lên. Ông lão nhìn Hoàng Vũ tu vi lập tức bay lên đi nhiều như vậy, nhưng cũng không kỳ quái, tổng có một ít người là không thể dùng người bình thường đến cân nhắc, mà thiếu niên trước mắt này chính là một người trong đó. Những người này bình thường không ngừng tích lũy, một khi đột phá, nhưng là không phải tăng lên một chút. Vì vậy hắn cũng không kỳ quái. Nay còn cần cảm ơn tiền bối, nếu như không phải tiền bối rượu này còn có này món ăn làm tốt lắm, tiểu tử nếu muốn đột phá, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian đây." Hoàng Vũ cười cợt nói rằng. Sắp thực là như vậy, đối với Hoàng Vũ tới nói, muốn đánh vỡ cảnh giới này đều là nói không chắc sự tình, hay là sau một khắc, hay là muốn mấy tháng, thậm chí nửa năm, này đều là có thể. Bây giờ uống rượu này, ăn con cá này, thêm vào một điểm linh nộ, mới để cho mình có đột phá. Hơn nữa, không chỉ là tu vi tăng lên Tinh thần lực của mình cũng có tăng lên, bây giờ tinh thần của chính mình nghĩ vật quyết giai đoạn thứ hai dĩ nhiên đạt đến cảnh giới viên mãn. Như vậy nói cách khác, mình có thể dùng phá thần đan đột phá. Lâm Viễn tin tưởng, chờ mình tinh thần nghĩ vật quyết tăng lên tới để ba tầng thời điểm, thực lực của chính mình sẽ lại một lần nữa tăng lên. Lão phu cũng không có giúp người, này hoàn toàn là tiểu huynh đệ ngươi năng lực của chính mình." Ông lão phất phất tay nói. Xem đến lúc vừa vặn, Trần gia người đã đến. Hoàng Vũ nhìn một chút ngoài cửa sổ, này Trần Tử Thông đã mang người đến rồi. Có điều, người đến để Hoàng Vũ hơi kinh ngạc. Người kia, dĩ nhiên cùng một người rất tương tự, thậm chí Nếu như không phải xác định này người đã bị mình cho giết, Hoàng Vũ cũng hoài nghi người này là một người, khí tức, khuôn mặt, quả thực một màn như thế, ngoại trừ tu vi không giống. Người kia chính là Trần Hồng Tiểu, Liễu Lâm Trấn Trần gia Trần Hồng Tiểu. Có điều, nay Trần Hồng Tiểu đã bị mình cho đánh giết, không thể xuất hiện ở đây. Nhưng hai người này như vậy tương tự, Trần Hồng Tiểu cùng cái này Trần gia đến cùng có liên hệ gì? Hoặc là nói, cái này Trần gia cùng cái kia Trần gia vốn là có liên hệ. Bất kể nói thế nào, cái này Trần gia cùng cái kia Trần gia đều là kẻ thù của chính mình. Người kia là ông tổ nhà họ Trần, Trần Đông Ân, thực lực cả chùa chính là phá thoái cảnh một tầng, mặc dù nói mới vừa bước vào phá thoái cảnh, nhưng thực lực không tầm thường, lấy tiểu huynh đệ thực lực, tuy rằng có đột phá, nhưng vẫn là kém đến rất xa. Ông lão nhìn một chút bên ngoài người đến, đối với Hoàng Vũ nhắc nhở. Phá thoái cảnh một tầng. Chỉ là phá toái cảnh một tầng mà thôi, đúng là để Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Phá thoái cảnh một tầng thực lực, cung mình tưởng tượng ra còn muốn chênh lệch rất nhiều. Không có đạt đến phá toái cảnh 5 tầng trở lên, mình liền không lo lắng. Không sao, không sao. Hoàng Vũ hơi cười cười nói, phá toái cảnh một tầng mà thôi, tiểu tử vẫn có niềm tin. Vốn là muốn ra tay ban một hồi Nghe được Hoàng Vũ lời này, ông lão cười cận, đúng là muốn nhìn một chút tên tiểu tử này đến cùng có cái gì có thể lại, có thể cùng phá toái cảnh một tầng cường giả đối kháng. Tổ ra Gia, chính là hắn, chính là tên kia. Trần Tử Thông liếc mắt liền thấy tại lầu ba Hoàng Vũ, chỉ vào hắn la lớn. Trần Đông Ân gật gật đầu, nhìn Hoàng Vũ nói, "Tiểu tử, ngươi hạ xuống." Hoàng Vũ nhìn một chút ông lão, khẽ mỉm cười, một bay vọn, liền vững vàng lạc ở trên mặt đất. "Yêu, ngày không phải Trần đại thiếu sao, lại tới nữa rồi, làm sao lần này lại dẫn theo vật gì tốt?" Hoàng Vũ nhìn Trần Tử Thông nói, "Ngươi." "Tổ Gia Gia, phải làm chủ cho ta à. Trần Tử Thông, hơi sau này một na, xem ra trước bị Hoàng Vũ dọa cho phát sợ. Yên tâm. Tiểu tử, ngươi rất lớn mật tử a, dám ở đại phong thành ngang ngược, chẳng trận cướp đoạt ta Trần ra đồ vật, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn, giao ra ngươi trước nhận chứa đồ, sau đó mình kết thúc đi. Nhìn Hoàng Vũ, Trần Đông ẩn ngữ khí lạnh lùng nói. Thiếu niên này, tuy rằng thực lực kinh người, nhưng dù sao chỉ là âm dương cảnh mà thôi, có điều, thực lực đó đúng là cà chua, lại có thể vượt cấp rất người. Người như vậy, tuyệt đối là một thiên tài, có điều, mặc dù là thiên tài, trêu chọc Trần gia, vậy cũng đến chết. Chết rồi thiên tài. Vậy thì cũng không tiếp tục toán tiến tài. Mình kết thúc. Hoàng Vũ vui vẻ, lão này lại nói như vậy, khi hắn là người nào? Tiên. Thần. Lão ra hỏa, ngươi uống lộn thuốc chứ, để ta tự sát. Ha ha, chuyện cười, thực sự là chuyện cười lớn, ta xem ngươi là uống thuốc ăn trọn vãng, lại sẽ nói lời như vậy. Hoàng Vũ ha ha cười nói, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, muốn chết. Trần Đông Ân nổi giận, ta giết ngươi. Nói, đột nhiên một trưởng vô gia, một trưởng này Trần Đông Ân dùng 5 phần sức mạnh. Có điều, một phá toé cảnh tương dạ, dù chỉ là 5 phần sức mạnh cũng là kinh người lũ để đánh chết sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả. Lùi. Lùi về sau. Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không cứng đối cứng. Thực lực của chính mình tuy rằng rất nhiều tăng lên, nhưng còn không tự nhận là có thể chống lại phá toái cảnh cường giả mức độ, trừ phi mình đặt đến sinh tử cảnh, không phải vậy căn bản không phải phá toái cảnh cường giả đối thủ, mặc dù là mình vừa đột phá, thực lực tăng mạnh, này cũng giống như vậy. Có điều, phá toái cảnh cường giả một trường, kỳ thực như vậy dễ dàng né tránh. Trong nháy mắt liền đến trước mắt. Hoàng Vũ thầm hô cường hãn. Quả nhiên là cái người phá toái cảnh cường giả thực lực, ra ngoài dự liệu của chính mình. Nếu không cách nào né tránh, Như vậy cũng chỉ có thử một lần. Nhìn này một chiêu, uy lực cũng không phải rất mạnh, kháng một hồi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có điều, này có chút mạo hiểm. Cắn răng một cái, Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, lôi quang dao pháp, ánh chớp rẽ. Trường đau trong tay, hóa thành một đạo lôi quang chói mắt, trong nháy mắt hướng về bàn tay kia bộ tới. Vèo. Ánh dao cùng bàn tay va chạm, nhấc lên từng đạo từng đạo khủng bố kinh khí, này phong ốc có chút bị mạnh mẽ trấn tan. Hoàng Vũ cả người bị hất bay ra ngoài, chấn động vẫn không lúc Trên không trung một mình, Hoàng Vũ mới lại, đứng trên mặt đất. Đòn đánh này, để cho mình càng là bị thương không nhẹ. Một vệt vết máu ở khoe miệng. Phá thoái cảnh thực lực quả nhiên cường hãn, không phải là mình có thể so sánh với. Này một chiêu, nếu như không phải là mình vừa thực lực có đột phá, hiện tại chính là bị thương nặng. Tiểu tử, người rất tốt, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Trần Đông Ân nheo mắt lại, trước mắt thực lực của người này, ra ngoài dự liệu của chính mình, mình một trưởng này tuy rằng không có khiến xuất toàn lực, nhưng uy lực nhưng cũng không phải âm dương cảnh võ giả có thể chống đối, mặc dù là sinh tử cảnh cũng sẽ bị mình một trưởng cho Mà tiểu tử này chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi, đủ thấy thiếu niên này thực lực khủng bố. Cái thế thiên tài, tiểu tử này tuyệt đối là loại kia cái thế thiên tài. Người như thế, nếu như nếu là không có ngã xuống, tiến vào phá toái cảnh đó là tuyệt đối không có bất kỳ độ khó. Nếu như tiểu tử này chịu quy thuận lời của mình, bái mình sư phụ, này tha cho hắn một mạng, cũng không thường không thể, tiềm lực của hắn quá kinh người. Một khi trưởng thành, thì tương đương với một vị phá toái cảnh cường giả. Có điều, nếu như tiểu tử này không muốn, này nhất định phải chết. Loại thiên tài này, không có thể cho mình sử dụng, nhất định phải phải trừ hết. Trần Đông Ân híp mắt lại, cũng không có tiếp tục động thủ, mà là nhìn Hoàng Vũ nói: "Tiểu tử, thực lực ngươi không sai, lại có thể ngăn trở ta này 5 phần mười thực lực một trường, có điều ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng hiện đang không có giết ngươi, chính là cho ngươi một cơ hội." 5 phần 10 thực lực, Hoàng Vũ vừa nghe, lão này, thực lực quả nhiên không bố, mới phá toái cảnh một tầng, 5 phần mười thực lực liền đạt đến mức độ như thế, phá thoái cảnh cùng sinh tử cảnh, quả nhiên là khác biệt một trời một vực. "Nếu như ngươi đồng ý bái ta làm thầy, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Trần Đông Ân hai tay thả ở phía sau, một bộ cao nhân dáng vẻ, biểu hiện nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Hoàng Vũ nói: Bái ngươi làm thầy." Hoàng Vũ nghe vậy sững sờ, tiếp theo nở nụ cười, "Lão ra hỏa, ngươi muốn cho ta bái ngươi làm thầy, ngươi còn kém một chút, không đủ tư cách." Trần Đông Ân vốn tưởng rằng Hoàng Vũ sẽ khóc lóc hô gào đầu, lại không nghĩ rằng hắn lại từ chối, hơn nữa từ chối như vậy thẳng thắn dứt khoát, không chút nào để lối thoát, một chút mặt mũi cũng không cho. Trần Đông Ân nhất thời phẫn nộ. Mình đường đường phá toái cảnh cường giả, đồng ý thu hắn một âm dương cảnh võ giả làm đệ, hắn lại xem thường. Phải biết, bao nhiêu người, bao nhiêu sinh tử cảnh tiên tài tuấn ngạn đều mình sư phụ, nhưng mình đều không có đáp ứng, tiểu sốx sinh này lại từ chối. Nộ Trần Đông Ân lúc này là lên cơn giận dữ. "Tiểu tử, ngươi không muốn?" Trần Đông Ân một cái tay đã đưa ra ngoài, nưng tụ lại sức mạnh kinh khủng, lại cho ngươi một cơ hội, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Quy thuận cho ta, không phải vậy sẽ chết. "Lão Súc Sinh, ngươi cũng không tắt phao đái chiếu chớ mình, nhìn mình là cái gì đức hạnh, lại muốn muốn thu ta làm đồ đệ, chuyện cười, chuyện này quả thật là chuyện cười, không muốn mơ háo, lao ra hỏa." Hoàng Vũ nhìn Trần Đông Ân cười như điên nói, liền ngươi dáng giúp này, quỳ xuống đệ van cầu ta, ta đều sẽ không bái ngươi làm thầy, vì lẽ đó, ngươi sẽ chết tâm đi. "Tiểu tử, ngươi triệt để làm tức giận ta." Ta muốn cho ngươi biết, cái gì là phá toái cảnh cường giả lửa dợ. Nói Trần Đông Ân, cả người khí thế không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đạt đến cực hạng, tiếp theo đột nhiên một quyền đánh đi ra, khủng bố sức mạnh, càng là để mặt đất bị miễn cưỡng vỡ vụn ra đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 226. Hoàng Vũ vừa nhìn, đòn đánh này, quá khủng bố, tuyệt đối không phải là mình có thể ngăn trở. Bận điệu vung tay lên, đem hát thủy huyền giao cho kêu gọi ra Trần Đông Ân vừa nhìn, trong nháy mắt biến sắc. Thứ này lại có thể là cấp 7 huyền thú, chẳng trách tiểu tử này không có sợ hãi. Ở trên lầu ông lão chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay giúp đỡ Hoàng Vũ, vừa nhìn không đúng, liền xuất thủ tự hắn, lại không nghĩ rằng, Hoàng Vũ lại có mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, một con cấp 7 huyền thú, Hắc thủy huyền dao. Liền cũng thở phào nhẹ nhõm, có này Hắc thủy huyền dao, này Trần Đông Ân muốn giết chết Hoàng Vũ, này trên căn bản là không thể. Hắc thì lại làm sao, nơi này là địa, mà không phải trong nước, không phát huy to lớn nhất lực, xem ta làm sao thu thập xúc sinh này. Trần Đông Ân trong lòng khá là một phen, này Hắc Thủy Huyền Dao thực lực khủng bố, nếu như là ở bên trong nước, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng nơi này là tại lục địa, Hắc Thủy Huyền Dao căn bản không có cách nào trăm phát huy ra thực lực. Súc Sinh mà thôi, cũng dám hung hăng. Hắc Huyền, cho ta chừng trị hắn." Hoàng Vũ vui vẻ, cái tên này, biết Hắc Huyền lợi hại lại còn lớn lối như thế, Hắc Thủy Huyền Dao ở trên đất bằng không cách nào phát huy ra trăm sức chiến đấu, này xác thực là không sai, có điều Hắc Thủy giao bây giờ, nhưng là cấp bảy sơ kỳ đỉnh cao, liền sắp đột phá, mà hắn có điều là mới vừa tiến vào phá toái cảnh mà thôi, chiến có thể tưởng tượng được. Hắc thủy huyền giao cũng nổi giận, cái tên này lại xem thường mình. Thân thể cao lớn chuyển động, từng bước một, toàn bộ thành trì cũng vì đó rung dậy. Răng rắc dưới chân gạch thạch, trong nháy mắt bị giẫm nát. Từng đạo từng đạo to lớn với chân, có thể có thể thấy, này Hắc thủy huyền giao hạ sức mạnh kinh khủng. Giao long vẫy đuôi, này Hắc thủy huyền giao đột nhiên quẩy đuôi, tốc độ kinh người. Không bố sức mạnh, cắt ra không khí. xa sa lục, bị miễn cưỡng cho cắt thành hai nửa. Mà Trần Đông Ân nỗ lực ngăn cản, nhưng cũng bị miễn cưỡng cho đánh bay. Thừa thắng xông lên. cũng sẽ không dễ dàng như thế bung như vậy cơ hội tốt. Thân thể cao lớn Tốc độ không một chút nào chậm, trong nháy mắt liền đuổi theo, móng vuốt sắc bén hướng về Trần Đông Ân bổ xuống, dường như muốn đem Trần Đông Ân cho xé thành mảnh vỡ. Chết tiệt xúc sinh, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Trần Đông Ân hoảng hốt, vội va dự vững thân thể, đột nhiên đánh ra một quyền, cú đấm này, ngưng tụ toàn thân sức mạnh. Quyền kình bộ phát ra, dường như một viên đạn thảo, cùng Hắc thủy huyền giao móng vuốt đụng vào nhau. Hắc thủy huyền bị lại, là bị đánh bay. Thực lực chênh lệch rõ ràng. Trần Đông Ân giận, trong lòng là không ngớt, không nghĩ tới xúc sinh này lại kinh khủng như thế, lợi hại như vậy Mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Có điều, nếu như hiện tại lùi bước, này sẽ trở thành toàn bộ đại phong thành trò cười. Trần Gia liền một ngoại lai thiếu niên đều không có cách nào đối phó, vậy thì mất mặt ném quá độ. Trần Đông Ân ánh mắt lấp lóe, hùng mang tăng vọt. Chết tiện xúc sinh, nếu như không phải lão tử linh hồn không trở vẹn, chỉ bằng ngươi xúc sinh này, cũng dám hung hăng. Lúc này Trần Đông Ân khí thế đột nhiên tăng lên, nhưng là đem Hát thủy huyền dao này khí thế kinh khủng ép xuống. Hoàng Vũ cũng kinh ngạc. Lão già này, lẽ nào thật sự là hạp Chỉ thấy Trần Đông Ân cả người bắt đầu biến hóa, chậm rãi lại biến trở trẻ. Trên người y vật bị nổ bể ra đến. Trên cánh tay bắt thịt, một luồng một luồng, dường như thép. Toàn bộ một kẻ cơ bắp. Hoàng Vũ khỏe miệng co giật, lao này, biến thân siêu sầy đạ sao. Có điều, tên kia nói cái gì, linh hồn tàn khuyết không đầy đủ, mà hắn dáng vẻ, cùng Trần Hồng kiểu dáng vẻ, như vậy tương tự, chẳng lẽ nói, lao này, cùng Trần Hồng kiểu chính là một người phân liệt đi ra. Nếu là như vậy, này lao này liền thật sự khủng bố. Người này mặc kệ như thế nào, cũng không thể lưu. Tuy rằng vẫn không có điều tra rõ ràng, cái này chân ra có phải là chính là cùng Đao Vương các cùng này, Nam Liên quận vương cấu kết với nhau trần ra, nhưng người này cùng mình là tử địch, sinh tử chi địch, bất kể như thế nào đều luôn chém giết hắn, không sau đó hoàng vô cùng. Hắc Huyền, giết hắn cho ta." Hoàng vụ khẽ quát một tiếng nói. "Hừ." Hắc Thủy Huyền giao gầm rú một tiếng, nó cũng mặc kệ Trần Đông Ân dung mạo ra sao tử, hoàng vụ nếu ra lệnh, hắn liền chấp hành, hơn nữa cái tên này thực lực kia người, huyết nục sức mạnh dâng trào, nếu như có thể đem hắn ăn, như vậy đối với mình tăng lên là có giúp đỡ cực lớn. Đối với Hắc tới nói, ăn hắn có thể tăng lên thực lực mình. Như vậy hắn chính là đồ ăn, là mình năng lượng. Hắc thủy huyền giao lần thứ 2 xông lên trên, lần này, Hắc thủy huyền giao mở ra miên động, đột nhiên hút một cái. Khung bố sức hút trong nháy mắt chuyển đến, hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố, đem bốn phía đồ vật đều hút vào. Này một chiêu, Hoàng Vũ nhưng là từng thấy huy lực khủng bố. Hơn nữa tựa hồ bây giờ Hắc thủy huyền giao thực lực lần thứ hai gia tăng rồi, này một chiêu uy lực càng hơn từ trước. Chết tiệt xúc sinh, thật sự coi ta thu thập không được ngươi sao? Nay Trần Đông hai tay nắm chặt ở cùng nhau. Tiếp theo xuất hiện một thanh trường đao, một thanh năm đen Trần Đông Ân chợt quát một tiếng, này trường đao trong tay tỏa ra khí tức kinh khủng. Giết chóc, thôn bạo khí. Phản phất tới từ địa ngục cửu u khiến người ta không nhịn được lạc lối. Lúc này quán rượu kia trưởng quý, một ngày lên đi tới Hoàng Vũ bên người. Khí thế thật là khủng bố, đây là ma khí. Hoàng Vũ sững sờ, hỏi: "Ma khí?" Không sai, là ma khí, này Trần Đông Ân thực lực kinh khủng như thế, nhưng cũng là gần nhất mới tăng lên, xem ra chính là này một cái ma khí công lao. Có điều, cũng chính là này một cái ma khí, này Trần Đông Ân một cái tẩu hỏa nhập ma. Ông lão thở dài nói, một khi quá nhiều sử dụng ma khí này, tất nhiên bị ma khí cho xâm nhập tâm thần, trở thành ma khí này nô lệ. Thu La địa ngục. Chỉ thấy Trần Đông Ân chợt quát một tiếng, khủng bố ánh đao bổ đi ra. Toàn bộ tình cảnh xuất hiện ảo giác. Một vị khủng bố Tu La, cầm trong tay trường đao, chính là này một thanh ngâm đen ma khí, một đao bộ ra, uy thế kinh người. Khủng bố, khủng bố tới cực điểm. Này Hắc thủy huyền giao cũng cảm giác được nguy hiểm, toàn bộ thân thể hơi động, càng là thu nhỏ lại mấy lần. Tiếp theo hé miệng, phun ra một hạt châu. Nội đan. Hắc thủy huyền giao lại đem chính mình nội đan cho phun ra ngoài. Viên nội đang kia không ngừng xoay tròn, hào quang lòng lánh, dường như một viên mặt trời nhỏ giống như vậy, hướng về này khủng bố ánh đao tiến lên liên tiếp. Voành ảnh. va Và chạm bên dưới, toàn bộ thiên địa đều vì thế mà chấn động. Bốn phía phòng ốc ngã trái ngã phải. Chủ yếu nhất địa phương, bị nổ ra một chỗ khủng bố hô to. Hoàng Vũ bên này cũng bị làn đến, có điều, ông lão khất tay, một đạo khí tưởng chặn lại rồi này khí thế kinh khủng, mà sau tiểu lâu càng là một điểm ảnh hưởng đều không có. Hoàng Vũ nhìn một chút bên người ông lão, mặt bình tĩnh, vừa vung ra một đạo khí tưởng, càng là nhẹ như mây gió, tựa hồ không có tiêu hao một điểm phí lực. Như vậy sức mạnh kinh khủng, mình nhưng là không chống đỡ được, chỉ có thể lùi về sau, không nghĩ tới ông lão kinh khủng như thế. Mà bên kia, Hắc Thủy Huyền Dao cùng Trần Đông Ân là này khủng bố kinh khí người chế tạo, hai người là gặp chính diện xung kích. Hắc Thủy Huyền Dao này thân thể cao lớn bị xung kích mà bay. Trần Đông Ân cũng không khá hơn chút nào, Miễn cưỡng đánh văng ra, đục vào một chỗ thềm đá bên trên. Miễn cưỡng tạp tiến bảo. Hoàng Vũ hơi nhíu mày, cùng Hắc Thủy Huyền Dao ký đương nhiên rõ ràng, lúc này Hắc đã bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Vốn là cho rằng có thể dễ dàng thu thập này Trần Đông Ân, không hề nghĩ rằng Hắc thủy huyền giao lại bị thường, hơn nữa còn thường thế không nhẹ. Vội vã vung tay lên, đem hắc thủy huyền giao cho Triệu Hoán trở về. Có điều, lúc này Trần Đông Ân cũng không khá hơn chút nào, lưỡi bại câu thương. Lúc này Trần Đông Ân, Hoàng Vũ tự nhiên cũng sẽ không để vào trong mắt, muốn đối phó hắn, vẫn không có vấn đề, dù sao mình nhưng là âm dương cảnh chín tầng cảnh giới viên mãn, thực lực có thể chống lại sinh tử cảnh viên mãn. Tiên bối, chúng ta đi xem xem này Trần Đông Ân. Được, lão hủ theo ngươi đi nhìn, này ma khí không biết hại bao nhiêu người, quyết không thể để cho lại rơi vào Trần Đông Ân bực này nhân thủ bên trong. Ông lão gật gật đầu. Này ma khí thực sự là quá khủng bố. Một khi rơi vào hữu tâm nhân trong tay, chỉ sợ là không được hiểu rõ. Thực không dám dối dếm, tiền bối, ta hoài nghi này Trần Đông Ân một cái bị ma tộc đoạt xác, mà này ma khí hẳn là ma tộc một vị cường giả cố ý lưu lại. Hoàng Vũ hơi nhướng mày, từ tình huống xem ra, này Trần Đông Ân mặc dù là không có bị ma tộc đoạt xác, nhưng cũng cùng ma tộc không tránh khỏi có quan hệ. Ma tộc. Không sai, là ma tộc. Trước đó vài ngày Van Bối liền nhìn thấy có người bị ma tộc xác, có điều người kia bị thương nặng, lại muốn đoạt xác tiểu tử, tiểu tử may mắn tránh thoát một kiếp. Hoàng Vũ nói rằng, lần này đến cũng là vì kiểm tra trần ra sự tình, này trần ra, còn có Đao Vương Các cùng Nam Liên Quận Vương cùng này ma tộc đều có căn hệ, ta hoài nghi, này Đao Vương Các lao tổ, còn có này Nam Liên Quận Vương đều là bị ma tộc đoạt xác người. Ma tộc, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, ma tộc vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ông lão hơi nhướng mày, sớm đoán được sẽ có ngày đó, không nghĩ tới, hiện tại liền đến đến, đến rồi. Tiên bối, ngài, ngài cao tính đại danh. Hoàng Vũ do dự lại nói, người lao giả này thực lực khủng bố, nếu như nếu là có hắn trợ giúp, đối phó ma tộc chính là muốn dễ dàng không biết. Ha, ha bao nhiêu năm Lão hủ đều sắp quên mình nguyên bản tên. Ông lão cười một tiếng nói, ngươi liền gọi ta Thực Tiên lão nhân đi, ta thích ăn an kháp thiên hạ, vì lẽ đó đạt được như thế một tên gọi. Thực Tiên lão nhân. Hoàng Vũ chấn động, này Thực Tiên lão nhân nhưng là lai lịch không nhỏ, tự hồ, này Lăng Vân Phong bên trên ba vị cường giả một trong, liền có này Thực Tiên lão nhân. Tiền bối là Lăng Vân Phong bị kia. Hoàng Vũ nói. Thực Tiên lão nhân gật gật đầu, lão phu đã rất lâu không có trở lại, không biết Lăng Vân Phong bây giờ đã thành hình dáng gì. Hoàng Vũ ngẫm lại, cũng là, này Thực Tiên lão nhân năng ngon, chắc chắn sẽ không tại một chỗ lưu lại lâu, mặc dù là Lăng Vân Phong Vậy cũng không thể. Kèn kẹt, kèn kẹt. Hai người đến Trần Đông Ân cách đó không xa thời điểm, nhưng là nghe được Trần Đông Ân thân thể phát sinh quỷ dị tiếng vang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 227. Cái tên này, xảy ra chuyện gì? Lùi, lui về phía sau. Thực Thiên lão nhân đem Hoàng Vũ lôi kéo, trong nháy mắt lui về phía sau mấy chục mét. Ầm ẩm. Một tiếng vang lớn sau khi, chỉ thấy này Trần Đông Ân trầm lên. Lúc này khí thế của hắn so với trước dĩ nhiên lại có biến hóa kinh người, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Có điều, cả người bao phủ tại xương mù màu đen bên trong. Đây là ma hóa." Thực Thiên lão nhân cho mày nói. "Ma hóa? Không sai, chính là ma hóa, này Trần Đông Ân đã ma hóa, triệt để bị trở thành này ma đạo nô lệ, lúc này hắn đã bị ma đạo khống chế." Thực Thiên lão nhân nói, lần này có chút phiền phức, chừng trị hắn cũng không phải quan trọng, nhưng nếu như này ma khí nếu như khuếch tán ra đi, vậy thì phiền phức, nhất định phải có người thu phục trôi này ma đạo, không phải vậy liền xảy ra đại sự, tu vi cao người cũng còn tốt, tu vi thấp, cảnh giới thấp người, hoàn toàn không có cách nào chống đối ma khí an ngon, đến lúc đó, toàn bộ đại phong thành đều sẽ bị trở thành này ma đạo con rối. Toàn bộ đại phong thành đều sẽ bị trở thành ma đạo con dối. Chuyện này, này không thể nào, này ma đạo có lợi hại như vậy. Hoàng Vũ khẽ cau mày, này ma đạo, tự mình rất là không có kiểm tra, thật sự có như thế lợi hại sao? Điểm này, Hoàng Vũ biểu thị hoài nghi, có điều từ người lão giả này trong miệng lời nói ra, này vẫn có độ tin tùy. Có lợi hại như vậy, này ma đạo, chính là ma hoàng thêm ngươi tắt bộ đạo, ma hoàng thêm ngươi tắt chính là một đời cường giả khủng bố, thực lực đó tạo nên vượt qua không gian này giới hạn, có điều, bởi vì đặc thủ môn nhân, hắn không có phi thăng, mà là lưu lại, dựa vào này cũng ma đạo, giết vô số cường giả vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng chỉ là một thanh phòng chế ma đao, lại không nghĩ rằng thứ này lại có thể là thật sự. Thực Thiên lão nhân ngữ khí hết sức nghiêm túc, "Châm chú, hơn nữa để lộ ra run rẩy tâm ý Hoàng Vũ khẽ cau mày, "Này ma hoàng cổ bố, Hoàng Vũ là biết đến, này ma đao lại ở lại người này giới tu luyện, lấy ma hoàng năng lực, muốn bắt về chuôi này ma đao, tựa hồn nên cũng không phải việc khó gì, nếu là hắn đạo, vậy khẳng định là có nhất định liên hệ. Lẽ nào, đao này là ma hoàng cố ý lưu lại. Nếu là như vậy, vậy coi như đúng là phi Này ma hoàng tính toán biết bao sâu, muốn thế nào mới có thể đem chuôi này ma đao chứng trị?" Hoàng Vũ khẽ tao mày, hỏi. Hoặc là phong ấn, hoặc là có người có thể luyện hóa. Thực thiên lão nhân nói rằng. Phong ấn, luyện hóa. Hoàng Vũ hơi nhúng mày, phong ấn còn nói được, nhưng luyện hóa, e sợ không hiện thực. Phong ấn còn nói được, muốn luyện hóa, e sợ không ai có thể làm được đến chứ. Này ma hoàng thực lực khủng bố, này ma đao, há lại là dễ dàng luyện hóa như vậy là được. Không chắc liền tao nộ phản vệ. Hoàng Vũ lắc đầu nói. Nếu như là một người, đương nhiên không thể, nhưng bây giờ này ma đao, tuy rằng lợi hại, nhưng là đã nằm ở đê mê trạng thái cũng không phải cao nhất mạnh mẽ thời điểm, mà ma hoàng cũng cách xa ở ma giới, mặc dù là tại mạnh mẽ, cũng không thể có như thế đại công chế lực lượng, huống hồ, tại này luyện hóa trước sẽ có bố trí. Thực Thiên lão nhân nói, ngươi cho rằng liền như vậy dễ dàng. Cách xa nhau một giới, này ma hoàng mạnh mẽ đến đâu, cũng không sẽ đạt tới mức độ như thế, ta lo lắng không phải ma hoàng bản thân, mà là này ma đạo bản thân, ma đạo bản thân giết chóc vô số, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở giới đạo, này ma đạo nhiễm ma tính, thực sự là quá khủng bố, ta một người, e sợ không có cách nào đem triệt để phong vấn. còn luyện hóa, ta cũng là không, có cái kia năng lực Này phải làm sao?" Trước tiên xử lý Trần Đông Ân lại nói. Thực Thiên lão nhân nhìn một chút, này cả người đều nhập ma Trần Đông Ân, khẽ cau mày, bây giờ Trần Đông Ân thực lực, nhưng so với trước cường quá hơn nhiều. "Cái kia, Ân, tiền bối, ngài trước tiên trừng trị hắn, ta qua bên kia chờ ngươi." Hoàng Vũ vừa nhìn, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, "Này Trần Đông Ân, hiện tại cực kỳ cường hãn, mình có thể không phải là đối thủ, trốn xa điểm, để tránh khỏi bị lan đến gần." "Ngươi tiểu tử tối này, này họa là tiểu tử ngươi gây ra, ta giúp ngươi thu thập, ngươi lại chạy." Thật Thiên lão nhân không khỏi cười mắng. "Tiền bối, lão gia ngài cũng biết" Ta thực lực này quá yếu, căn bản không giúp đỡ được gì, trái lại là cái phiền thoái, vì lẽ đó, lao ra ngài liền đại nhân có lực lớn. Hoàng Vũ một cái xoay người, vung tay lên, song dược phi long xuất hiện, một nhảy lên lên không trung. "Tiên bối, ta ở chỗ này chờ ngài đây, hay là đi viện binh?" Hoàng Vũ nói. "Chờ xem, cái tên này còn không cần cự binh, chờ ta thu thập cái tên này, đem ma đao tạm thời phong ấn lại." Thực tiên lão nhân nói, đã cùng này Trần Đông Ân chiến ở cùng nhau. Trần Đông Ân cầm trong tay ma đao, một đao dao bộ già, này màu đen ma khí, đạt đến một mức độ khủng bố, đến mức toàn bộ đều hóa thành cháy đen một đoàn. Lúc này Trần Đông Ân, thực lực tuyệt đối là tương đương với phá toái cảnh hậu kỳ tồn tại, thậm chí thêm vào này khủng bố ma đao, bình thường phá toái cảnh hậu kỳ võ giả đều không phải đối thủ. Có điều, này thực thiên lão nhân nhưng cũng lợi hại đến thực hạn. Một đạo cương khí hộ thể, này ma khí căn bản là không có cách ăn mòn đi vào. Một đao đao chém lại đây, này thực thiên lão nhân căn bản không e ngại. Nơi sâu xa một cái tay, miễn cưỡng đem ma đao cho nắm ở trong tay, sau đó đột nhiên một quyền đánh ra, đem Trần Đông Ân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Hoàng Vũ đều có chút sửng sợ, chuyện này, chuyện này Này thực tiên lão nhân thực sự là quá hắn sao cường hãn? Vậy cũng là tương đương với phá toái cảnh hậu kỳ cường giả a, ở trước mặt hắn lại không chịu được như thế một đòn. Chẳng trách, hắn nói muốn thu thập Trần Đông Ân thời điểm, giọng nói kia nhẹ như mây gió, phảng phất việc nhỏ như con thỏ, mà bây giờ nhìn lại, chuyện này quả là liền ăn sáng cũng không bằng. Có điều, hắn nói, lấy thực lực của hắn, đều còn không có cách nào đối phó này Ma đao, đúng là để Hoàng Vũ có chút buồn bực. Như vậy cường hãn thực lực, tuyệt đối không thể liền một thanh đao cũng không có cách nào chứ. Hơn nữa vừa, hắn còn miễn cưỡng đem này Ma đao cho chộp vào trong tay, một chút chuyện đều không có dáng vẻ. Lộ Lộ, Lộ Lộ. Chuyện gì a, chủ nhân? Lộ Lộ ngáp một cái, xông ra, ngồi ở Hoàng Vũ bà vai. Gần nhất Lộ Lộ vẫn đang bế quan, có chút ký ức muốn thức tỉnh rồi, vì lẽ đó, Hoàng Vũ vẫn cũng không có quá dậy. Có điều, tình huống trước mắt, mình là không thể không phải dối. Lộ Lộ, này ma đao, chính là này thực Tiên lão nhân trong tay cầm trôi này ma đao, có phải là thật hay không rất lợi hại? Ta xem này thực Tiên lão nhân cầm phản phát không một ít chuyện như thế, trước hắn còn nói, đối với này ma đao không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tạm thời phong ấn. Hoàng Vũ nhìn Lộ Lộ hỏi, ngươi nói, lão này có phải là tại lựa vì ta? Lộ Lộ gật đầu một cái nói, "Ừm, đúng, chủ nhân chôi đao kia rất lợi hại, này thực thiên lão nhân tuy rằng tu vi cao thâm, bây giờ chỉ nửa bước đã bước vào linh cảnh, nhưng xác thực xác thực không có cách nào xử lý chôi này ma đao." Thấy Lộ Lộ gật đầu, Hoang Vũ nhưng là càng nghi ngờ, hỏi, "Nhưng là, Lộ Lộ, ta thấy thế nào? Hắn cầm này ma đao, căn bản không có vấn đề gì à. Thả ở trong tay, cùng người không liên quan như thế, hơn nữa, này ma đao cũng không có lại tỏa ra ma khí. Đó là bởi vì bị hắn tạm thời cho phong ấn lại. Lộ Lộ nói, "Tu vi của hắn cao thâm, này ma đao đối với hắn mà nói, không có cái gì." Đối với hắn căn bản không tạo được cái gì ảnh hưởng, thế nhưng đối với người khác liền không giống nhau, liền nói thí dụ như cái này Trần Đông Ân, hắn khẳng định là biết ma đao chỗ lợi hại, mình không cách nào không chế, mới tại vừa bắt đầu không có lấy ra, chỉ có điều sau đó bị bức ép không có cách nào, mới cuối cùng lấy ra ma đao, nhưng không nghĩ tới, nhưng sẽ là kết quả như thế. Ma đao thật sự kinh khủng như thế. Vậy này ma đao là cái gì cấp độ vũ khí? Có biện pháp nào hay không chiếm làm của riêng?" Hoàng Vũ hỏi. "Này ma đao chính là linh giai binh khí, bởi vì rất vô số nhiễm ma khí, hơn nữa Trôi này ma đao chính là ma hoàng thêm ngươi tát dấu ấn, có tinh thần của hắn dấu ấn, trừ phi chủ nhân có thể phá giải này thêm ngươi tát dấu ấn tinh thần, không phải vậy là không có cách nào đem này ma đao cho thu phục luyện hóa." Lộ Lộ lắc đầu nói rằng, diệt trừ thêm ngươi tát dấu ấn tinh thần là có thể luyện hóa trôi này ma đao." Hoàng Vũ khẽ cau mày, "Này cũng cũng không phải không thể, chỉ cần mình thực lực tăng mạnh hơn một chút, nếu như có thể đạt đến tinh thần nghĩa vật quyết giai đoạn thứ tư, e sợ muốn xóa đi đi, này dấu ấn tinh thần hẳn là có thể làm được đến." Chủ nhân nghĩ tới quá đơn giản, mặc dù là chủ nhân đạt đến tinh thần nghĩa vật quyết giai đoạn thứ tư, cũng không thể dễ dàng xóa đi này ma hoàng dấu ấn tinh thần, trừ phi chủ nhân thực lực tăng lên, tối thiểu muốn đạt đến phá toái cảnh mức độ, không phải vậy là không có khả năng làm được đến, hơn nữa, này hay là muốn tại mạnh mẽ trong phong ấn, ngăn cách lên, ngăn cách đi ma hoàng thêm ngươi tắt cùng ma đạo liên hệ, không phải vậy chủ nhân vẫn không có biện pháp làm được đến, một khi thất bại, phản vệ thương tổn cũng là cái người." Lộ Lộ nói rằng, lấy chủ nhân thực lực bây giờ, mặc dù là lực lượng tinh thần đạt đến cái mức kia, cũng là không làm được, vì lẽ đó, tăng cao tu vi mới là chính đạo." Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi gật đầu. Lời này đúng là thật sự, bất luận cái gì Chỉ có đầy đủ tu vi mới là thật sự, cái khác đều là hư. Mà lúc này, này thực Tiên lão nhân đã đem Trần Đông Ân cho giết. Để Hoàng Vũ thầm hô đáng tiếc, nếu như mình đánh giết, muốn thu được không ít é ít xít, bây giờ bị thực Tiên lão nhân giết chết, mình làm tất cả, xem như là bạch tổn sức. Chiến đấu sau khi kết thúc, Hoàng Vũ lúc này mới rơi xuống. Tiền bối, này ma đao tiền bối định xử lý như thế nào? Hoàng Vũ nhìn này ma đao, trong lòng tại tính toán, nếu như này ma đao, mình nếu như để vào game hệ thống trong túi đeo lưng, sẽ có hay không có vấn đề? E sợ này ma hoàng không có cách nào tìm tới đi. Hiện tại phải nghĩ biện pháp đem này ma đao triệt để phong ấn đi mới là, ta là không làm được, cần tìm chuyên môn phong ấn đại sứ mới được." Thực Thiên lão nhân lắc đầu nói, "Đáng tiếc, cái kia lão gia hỏa đã tiên dù, nếu không, phối hợp cái kia lão gia hỏa, muốn phong ấn này ma đao là không có vấn đề." "Trước đó bối hiện tại định đi nơi đâu?" Hoàng Vũ nói. "Về Lăng Vân Phong một chuyến đi." Thật Thiên lão nhân tở giải nói, "Đem này ma đao tạm thời trấn áp tại Lăng Vân Phong bên trên, nếu như tại Lăng Vân Phong bên trên nên có thể trấn áp một quãng thời gian. Nếu như tiền bối thực sự là không có cách nào, có thể cùng ta đồng thời làm sao?" Ta dự định đi một chuyến xà Tông, Sa Tông có vị cường giả siêu cấp, nếu như có sự giúp đỡ của nàng, hay là có thể muốn nghi biện pháp." Hoàng Vũ nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện." Chương 228. "Sa Tông." Sa Tông không phải đã biến mất rất lâu sau, mấy ngàn năm? Thật Thiên lão nhân ngay vậy, hơi sửng sở, nói tiếp, "Ngươi lại cùng xà Tông có liên hệ?" Hoàng Vũ cười cười nói, "Nói đến cũng là bất ngờ, bị một con huyền thú truy sát, bất ngờ rơi xuống tiến vào Sa Tông vạn sạc quật bên trong, sau đó trong lúc vô tình tỉnh Sa một vị cao thủ, vì vậy cùng Sa Tông có chút liên hệ, lần này đi Sa cũng là muốn hỏi một chút liên quan với ma tộc sự tình, Xà Tông cực kỳ mạnh mẽ, nếu như nếu có thể đem Xà Tông lôi kéo tới, như vậy đối phó ma tộc sức mạnh lại phải cường đại hơn một chút. Xà Tông, xác thực là vô cùng mạnh mẽ, có điều, nếu như ta đi, có thể hay không gây nên bọn họ nghi kỵ, nếu là như vậy liền không tốt. Thực Thiên lão nhân nghe vậy lắp đầu nói, ta nhưng là nghe nói, Xà Tông người là cực kỳ tính mạch ngoại. Hoàng Vũ nghe vậy khẽ to mày, này ngược lại là không biết, nếu như đúng là như vậy, mình tuy rằng tại Xà Tông có chút mặt mối, nhưng Tiểu Hưng đệ, không cần làm có dễ. Này ma đao ta còn có thể chấn áp một quãng thời gian, đến thời điểm mang đi lăng vân phong bên trên, cũng cũng có thể duy trì một quãng thời gian, tối thiểu một năm là hoàn toàn không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng." Thực Thiên lão nhân cười nói. Kỳ thực, đối với hắn mà nói, này ma đao có thể hay không trấn áp là một khá lớn vấn đề, vốn là đi xà Tông cũng không phải không được, có điều Thực Thiên lão nhân lo lắng Giả Tông người không chống đỡ được này ma đao dụ hụ ổ, phải biết này ma đao chính là vượt qua thiên giai vũ khí, một khi Giả Tông người nổi lên lòng xấu xa, vậy coi như phiền phức. Đến thời điểm thực sự là không nghĩ tới biện pháp, ta sẽ đi một chuyến Quỳnh Hoa Tiên Đạo. Tại sao không hiện tại đi đây?" Hoàng Vũ sững sốt nói, Khắc cục. Thực Thiên lão nhân sắc mặt có chút lúng túng nói, "Quỳnh Hoa Tiên đảo không phải là tốt như vậy đi, đi Quỳnh Hoa Tiên đảo con đường rất nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ bỏ mình, hơn nữa, Quỳnh Hoa Tiên đảo người không hoan nên người ngoài, đặc biệt là nam nhân." Hoàng Vũ vừa nghe, kinh ngạc nhìn Thực Thiên lão nhân, nheo mắt lại cười nói, "Tiền bối chỉ sợ là tại Quỳnh Hoa Tiên đảo bị thiệt tỏi đi, hơn nữa còn không nhỏ. Tên tiểu tử tối nhà ngươi, đến thời điểm nếu như thật không có biện pháp, ta sẽ dẫn ngươi đi Quỳnh Hoa Tiên Đạo nhìn một chút, để ngươi mở mang, đến thời điểm ngươi liền biết lợi hại." Tiên lão nhân tức giận đến có chút thổi dâu mép trừng mắt. Hoàng Vũ cười ha ha, nói, "Ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn gặp gỡ một hồi, đến thời điểm tiền bồi có thể không nên quên à. Người tiểu tử túi này, Sắc Đảm bao Thiên, thật muốn là đi tới, ta lo lắng, không vậy được, một khi chọc giận nhân ra, ta cũng phải theo ngươi xui xẻo, vậy coi như thảm. Không có không có." Hoàng Vũ cười một tiếng nói, "Ta không ngờ nghĩ tới như vậy không thể tả, hơn nữa, đến thời điểm nói không chắc nhân ra mình coi trọng ta đây. Đi đi đi, tiểu tử ngươi, thực sự là không biết trời cao đất rộng, được rồi, thời gian không nhiều, ta cũng muốn rời khỏi." Thực Thiên lão nhân phất phất tay nói: "Tiền đối thật không cùng tôi đi Sa Tông." Hoàng Vũ vẫn là hỏi một câu: "Không đi, tiểu tử ngươi phải cẩn thận, Sa Tông quá thần bí, hơn nữa hành tung quỷ dị, cách làm không chính không tà, tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, đến thời điểm chớ bị giết chết, nói như vậy liền không có cơ hội cùng uống rượu ăn cá." Thực Thiên lão nhân nói. Hoàng Vũ cười cận, nói: "Yên tâm đi, tiền mối, cái này ngươi không cần lo lắng, xà Tông tuy rằng lợi hại, nhưng ta còn thực sự không để vào trong mắt, bọn họ không để lại ta." Thấy Hoàng Vũ tự tin như thế, Thực Thiên lão nhân lắc đầu thở dài, cũng không nói nữa, xoay người liền hướng về phía trước đi đến. Sà Tông, liền muốn đến sau. Hoàng Vũ nhìn một chút này một chỗ ẩn nấp trận Pháp. Nơi này chính là Sà Tông. Mình tuy rằng đã tới một lần, nhưng vẫn là không thể không khâm phục này Sà Tông ẩn nấp đại trận, tuyệt đối là cao cấp nhất, nếu như không phải là mình nắm giữ hoàng kim cổ đồng thuật, hơn nữa còn đã tới nơi này, tuyệt đối là không tìm được đối vào. Hơn nữa, mặc dù là biết trận Pháp vị trí, muốn đi vào cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, phá trận, không phải là đơn giản như vậy. Đi tới trận Pháp trước mặt, Hoàng Vũ thôi thúc trận Pháp, liền tiến vào bên trong. Hoàng Vũ chẳng muốn dông dài Đơn giản sử dụng ẩn thân phù, một đường tiến lên, cũng bất hòa này xà Tông những người khác chờ hỏi, đương nhiên, cũng phải nhìn xem, này Sả Tông gần nhất sẽ ra chuyện gì không có, còn có, đối với này Ngọc Uyển Nhi, Hoàng Vũ vẫn còn có chút đề phòng. Hoàng Vũ có thể không tin, một sống nhiều năm như vậy cường giả siêu cấp, thật sẽ tin tưởng cái gì vận mệnh, tiên đoán chờ chút loại hình. Hoặc là, các nàng là đang lợi dụng mình cũng có nói. Ẩn thân đi vào, trang một chút, vậy cũng là không có chỗ xấu. Rất nhanh, Hoàng Vũ liền đến đến Sả Thanh Ngọc vị trí nơi ở nơi này đúng là rất ưu mỹ. Ngọc Quyển Nhi cũng ở nơi đây. Vì lẽ đó, cũng không cần tách ra đi tìm. Hoàn cảnh của nơi này còn có tài nguyên đều là tốt nhất, linh khí cũng là tối sung túc, vì vậy, Ngọc Quỷ Nhi ở đây cũng rất bình thường. Đương nhiên, làm tông chủ Thanh Ngọc cũng không cần rời đi, nơi này rất lớn. Chủ người nhưng là không nhiều. Thần nữ đại nhân, vết thương của ngài thế thế nào rồi? Hoàng Vũ đi tới trong sân, liền nghe được một thanh âm, đó là thanh ngọc cấm thanh. Này Nga Quỷ Nhi lại bị thương, Hoàng Vũ giật mình không nhỏ, lẽ nào là tại nàng tu vi không có khôi phục thời điểm, liền bị thương? Không có khả năng lắm, lẽ nào? Chẳng lẽ lại là linh xà tông hay sao? Này rất có thể. Không lo lắng. Thân thể của ta không lo lắng, nói rồi, không nên cứ gọi ta thần nữ đại nhân, gọi ta Huyền Nhi tỷ chính là, thần nữ thần nữ, nghe có chút khó chịu." Ngoa Uyển Nhi âm thanh chuyển ra. "Vâng, Huyền Nhi tỷ tỷ, như vậy mới đúng." Ngoa Uyển Nhi thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo lông mày chăm chú nhân lại, "Đạo, này linh xà tông thực sự là đáng trách, không nghĩ tới này tên phản đồ lại phi thăng, hơn nữa, còn dạy ra cái như thế lợi hại đồ đệ, nếu như không phải thần chủ đại nhân không có tiếp thu ta này nguyên linh phủ, chỉ sợ ta vẫn đúng là đánh không lại hắn." Nhi tỷ tỷ, xin lỗi, đều là ta sai, nếu như không phải ta đi ra ngoài bị nhìn chầm chầm. Vậy cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Thanh Ngọc nghe vậy nhưng là tối đầu. Chuyện không liên quan tới ngươi, linh xà tông sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, chỉ là vấn đề thời gian, có điều, hiện tại cũng không cần lo lắng, trong vòng nửa năm, tên kia tuyệt đối không có cách nào phục hồi như cũ, vì vậy chúng ta còn có thời gian, hơn nữa, nửa năm sau, thương thế của ta cũng triệt để khôi phục, thực lực sẽ lần thứ hai trở lại trạng thái đỉnh cao, chỉ có điều, ta không thể toàn bộ phát huy được, Trừ phi, trừ phi. Ngọc Uyển nhìn nói tới chỗ này, liền ngừng lại. Mã Hoàng Vũ nghe được rõ ràng, quả nhiên lại là linh xà tông cứ nghĩ tới này linh Xà tông còn có như nhân vật cường hãn như vậy, này nguyên linh phủ khủng bố, hoàng vũ là biết đến, thêm vào Ngọc Uyển Nhi, còn có phối hợp nguyên linh phủ, Ngọc Uyển Nhi đều chỉ là đem kích thương mà thôi, người kia thực sự là cường hãn. Có điều, không biết này linh Xà tông có phải là cũng cùng ma tộc có quan hệ. Nếu như đúng là như vậy, ma tộc liền đúng là bố cục đã lâu, kinh khủng đến mức rất. Giữa lúc hoàng vũ chuẩn bị rời đi một hồi, đi những nơi khác nhìn, lại nghe được Ngọc nói, đi ra đi, ta thần chủ đại nhân. Thần chủ đại nhân? Làm sao có khả năng? Không có a. Thanh Ngọc ca kinh, đạo, Uyển Nhi tỉ tỉ. Ngươi có phải là quá muốn thần chủ đại nhân, nếu như thần chủ đại nhân trở về, tất nhiên sẽ có người thông báo. Không, ngươi coi thường chúng ta thần chủ đại nhân, đi ra đi, thần chủ đại nhân, không phải vậy ta liền hôn tự đi xin ngươi nha." Ngạc Uyển nhịn nở nụ cười sinh động nói. "Hoàng Vũ Cả Kinh, mình nhưng là sử dụng siêu cấp tàng hình phù, nàng lại có thể phát hiện mình, chuyện này." Nay thật đúng là lợi hại, không được, không được, nàng là làm thế nào đến? Có điều, nếu nàng đã phát hiện mình, như vậy cũng không có cần thiết tần dấu. Triệt hồi ẩn thân phù hiệu quả, từ bên ngoài đi vào. "Thần chủ đại nhân, thật, đúng là thần chủ đại nhân." Thanh Ngọc trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới thần chủ đại nhân lại thần thông quảng đại như vậy, ngay ở bên cạnh mình đều không có phát hiện chuyện này. Chuyện này thực sự là quá lợi hại. Lẽ nào thần chủ đại nhân cũng đặt đến thần nữ đại nhân như vậy cảnh giới? Nếu là như vậy, vậy thì quá kinh người, phải biết thần chủ đại nhân lần trước mới chỉ là âm dương cảnh mà thôi. Có điều vừa nhìn, lại phát hiện Hoàng Vũ bây giờ cũng là chân thực âm dương cảnh, chỉ có điều hiện tại đã đạt đến âm dương cảnh đỉnh cao viên mãn cấp độ mà thôi. Rất lợi hại, có điều, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao phát hiện ta? Hoàng Vũ khẽ cau mày, nhìn mặc Uyển nhìn nói: siêu cấp tàng hình phù nhưng là rất kinh người, mặc dù là phá toái cảnh đỉnh cao viên mãn cũng chưa chắc sẽ phát hiện, bởi vì huyết thống sức mạnh. Ngạc Uyên nhi cười cười nói, đặt đến ta tu vi như thế, đối với huyết thống sức mạnh cảm ứng là rất mất cảm, đặc biệt là giữa chúng ta nhưng là có liên hệ. Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ, cái này còn thật không có cách nào ân dấu. Huyết thống sức mạnh, mình bây giờ cũng không biết làm sao không chế, có điều, Hóa Long quyết tu luyện tới tầng thứ 3, thực lực đúng là tăng lên không ít, này long hình dấu ấn cũng càng ngày càng ngưng tụ. Dần dần, có thể nắm giữ nguồn sức mạnh này, có điều, muốn triệt để nắm giữ, không phải là chuyện dễ dàng muốn đem lực lượng này triệt để ẩn dấu đi, mình vẫn là không làm được. Ngươi bị thương, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lấy thực lực của ngươi, nên không đến nỗi sẽ bị thương chứ? Hoàng Vũ tuy rằng nghe được một điểm, nhưng cụ thể là tình huống thế nào vẫn là không rõ ràng, vì vậy hỏi: "Là linh xà tông người, linh xả tông tông chủ linh phá không." Ngô Uyển Nhi vẫn không nói gì, Thanh Ngọc liền lên tiếng nói: "Này linh phá không thực lực tinh người, đã đạt đến phá toái cảnh hậu kỳ, luyện nhi tỷ tỷ thực lực tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao lần trước tu vi cũng có triệt để khôi phục, chỉ có thể phát huy ra phá toái cảnh trung kỳ thực lực, nếu như không phải ngươi, Ngươi ngày đó không có lấy đi này Nguyên Linh phủ, e sợ chúng ta Giả tông liên phiền phức." Hoàng Vũ khẽ cau mày, không nghĩ tới này Linh Giả tông lại cũng cường hãn như vậy. Xem ra, mình coi thường Linh Giả tông. Có điều, này Linh Giả tông, mình cũng là cần phải đi tìm hiểu một phen, cũng phải tra một chút, có phải là cùng ma tộc có quan hệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 229. Mà Ngạch Uyển Nhi lúc này nhìn Thanh Ngọc một chút, "Thanh Ngọc, không cần nói. Uyển Nhi tỷ tỷ, thương thế làm sao? Có biện pháp gì có thể khôi phục?" Trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn khôi phục, trừ là cựu phẩm luyện đan sư. Có thể luyện chế Cửu chuyển ngọc lộ đan đến. Ngạc Uyển Nhi lắc đầu nói: "Cửu chuyển ngọc lộ đan?" Hoàng Vũ khẽ cau mày, cự phẩm đan dược, mặc dù không cách nào luyện chế, nhưng vẫn là có thể hối đoái đi ra, có điều, nếu như mình đưa cho nàng, tựa hồ thiệt thòi. Một viên cự phẩm đan dược giá trị có thể không thấp, đầy đủ cần mấy bạn, thậm chí là mười mấy vạn linh thạch cự phẩm. Có điều vừa nghĩ, trước nàng không phải cũng cho mình một viên phá thần đan sao? Nay Cửu chuyển ngọc lộ đan coi như là cho nàng náp lễ. Mình không muốn nợ người người tình. Cửu chuyển ngọc lộ đan, muốn chiếm được, nhưng cũng không phải việc khó gì. Hoàng Vũ nói rằng Ngươi có biện pháp có thể luyện chế ra đến. Nếu là như vậy, vậy thì tốt cực kỳ, nếu như là dư liệu, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta chỗ này có." Ngô Uyển Nhi nghe vậy lại hỉ, đem một chiếc nhẫn chứa đồ ném cho Hoàng Vũ nói, "Luyện chế cựu chuyển ngọc lộ đan dư liệu, còn có đan phương đều ở nơi này, ngươi nếu có thể luyện chế ra đến, Này, tỷ tỷ sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, bảo đảm để ngươi thỏa mãn." Nói xong đối với Hoàng Vũ liếc mắt đưa tình. Vũ tâm thần lên. "Yêu nữ này, thật là không bình thường, cũng còn tốt mình gần nhất tu vi có tiến bộ, lực lượng tinh thần sắp đột phá, không phải vậy vẫn đúng là sẽ không chống đỡ được." Được, nay tiểu chuyển Ngọc lộ Đan ta ngày mai cho người thay ta sắp xếp một địa phương yên tĩnh Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nếu như chính mình nhanh như vậy lấy ra vậy thì không tốt lắm địa phương yên tĩnh nơi này là tốt rồi à phòng tu luyện của ta bên trong rất yên tĩnh cũng rất an toàn bảo đảm sẽ không có người quay rối lúc này Thanh Ngọc nói hơn nữa Linh khí cũng sung túc được khiến người ta đi sắp xếp Thanh Ngọc đi ra sau khi Hoàng Vũ mới nhìn Ngọc huyện như nói người thường thế bên trong cơ thể xem ra không phải như vậy dễ dàng khôi phục đi mặcc dù là c chuyển Ngọc lộ Đan cũng không có khả năng lắm người nhìn ra gì đó Ngạc Uyển Nhi có chút giật mình nhìn Hoàng Vũ, kỳ thực nàng cũng không quá tin tưởng Hoàng Vũ có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược đến. Bên trong cơ thể ngươi có một luồng ma khí tại tàn phá, ta nghĩ, mấu chốt nhất hẳn là này một luồng ma khí. Trước Hoàng Vũ mở ra hoàng kim cổ đồng thuật, nhưng là phát hiện, Ngạc Uyển Nhi trong cơ thể lại tỏa ra một luồng ma khí mùi vị, vừa bắt đầu Hoàng Vũ còn sợ hết hồn, cho rằng này Ngạc Uyển Nhi cùng ma tộc có quan hệ, sau đó vừa nhìn, mới phát hiện, này cố ma khí, tại Ngạc Uyển Nhi trong cơ thể không ngừng phá hoại kinh mạch của nàng, nếu như không phải nàng thực lực cường hãn, đem áp chế lại, e sợ lúc này Ngạc Nhi đã bị ma hóa. Ngạc Nhi nếu như bị ma hóa Vậy coi như không ổn. Ngọa Uyển Nhi chính là phá toái cảnh đỉnh cao cương giả, đi ra ngoài trên căn bản không có bao nhiêu đối thủ, nếu như không phải vì áp chế tu vi, không xúc động tiên tiếp, tại đại lục này có thể cùng nàng chống lại, còn thật không có mấy cái. Không sai, không nghĩ tới người nhìn ra rồi, trong cơ thể ta xác thực là có một luồng ma khí. Nói tới chỗ này, Ngọa Uyển Nhi khí tức hơi có chút hỗn loạn, đạo, nếu như không phải hắn đánh lén, căn bản không thể thương tổn được ta. Hoàng Vũ tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán ra cái đại khái. Bất tâm là này Ngọa Nhi quá mức tự đại, bị đánh lén một cái. Kỳ thực có thể thấy Này Ngọc Uyển Nhi tuy rằng rất lớn tuổi, nhưng tựa hồ nàng năng lực xử sự, sự không phải quá tốt. Thay lời khác tới nói, chính là này Ngọc Uyển Nhi trên thực tế còn chưa đủ thành thục, tư tưởng trên không đủ thành thục, xử sự, sự không đủ lão luyện. Đương nhiên, cũng có thể là ngụy trang, nếu như nếu như ngụy trang, này nữ nhân này liền thực sự là không được hiểu rõ. Có điều, Hoàng Vũ tin tưởng khả năng này thực sự là quá nhỏ, không có khả năng lắm. Người đến cùng có thể hay không luyện chế cựu truyền Ngọc Lộ Đan. Nay cựu truyền Ngọc Lộ Đan tuy rằng không thể diệt trừ này ma khí, thế nhưng có thể giúp ta khôi phục thương thế, liền có thể đem này ma khí áp chế một quãng thời gian. Ngouyền Nhi nói, Hoàng Vũ cười cận, nói, nếu như ta có thể giúp ngươi nổ đi này mà tức giận, vậy ngươi khôi phục lại, không khó lắm chứ. Nổ đi này một luồng ma khí, nếu như thật có thể, như vậy muốn khôi phục, không cần quá lâu thời gian, một tháng đầy đủ. Ngouyền Nhi hơi kinh ngạc, nghe Hoàng Vũ lời này, lẽ nào hắn vẫn có thể diệt trừ trong cơ thể mình này cô ma khí hay sao? Phải biết, này ma khí không phải là bình thường ma khí, cường hãn cực kỳ, lưu lại này cỗ ma khí người, thực lực cường hãn, thậm chí so với từ bản thân mạnh hơn ra một bậc. Hoàng Vũ nở nụ cười, này ma khí tuy rằng lợi hại, Nhưng mình tu luyện được linh hồn chân hỏa, nhưng chính là này mà khí khắc tinh. Hoàng Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là dơ tay lên, một đạo hỏa diễm lóe lên rồi lên, xuất hiện tại trên đầu ngón tay. Đây là linh hồn chân hỏa. Không sai, này xác thực là linh hồn chân hỏa, nếu như dùng này linh hồn chân hỏa, diệt trừ này ma khí, nên không phải vấn đề lớn lao gì chứ? Hoàng Vũ cười ha ha nói rằng. Ngạc Uyển Nhi gật gật đầu, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi lại tu luyện ra linh hồn chân hỏa, có này linh hồn chân hỏa, phải trừ hết này ma khí, xác thực không phải việc khó gì. Lúc nào động thủ, chính ngươi sắp xếp thời gian đi. Hoàng Vũ mỉm cười nói không nghĩ tới ma tộc cư, nhưng đã thẩm thấu đến như thế sâu hơn, bây giờ này cả người giới tu luyện đều xảy ra đại sự, ma tộc xâm lấn, đã rất sáng tỏ, thiên hạ liền sẽ đại loạn, lần này ta trở về xà tông mục đích chủ yếu, cũng là muốn để xà tông liên hợp lại, cùng mọi người cùng nhau đối phó ma tộc. Ngọc Huyền nhi giật đầu, ma tộc muốn nhiễm màng đại lục này đã không phải một ngày hai ngày, từ lúc trăm vạn năm trước thì có quá một lần đại chiến, có điều khi đó nhân gian giới tu luyện, không phải là bây giờ như thế yếu, khi đó cường giả như mây, yêu tộc, nhân tộc, còn có huyền thú bộ tộc, liên hợp lại, mạnh mẽ biết bao, nhưng bây giờ, nhân tộc, yêu tộc, huyền bộ tộc Dĩ nhiên thành tự địch, muốn liên hợp lại căn bản không thể, hơn nữa, từ khi trăm vạn năm trước đại chiến sau khi, rất nhiều công pháp cũng đã thất chuyển, vì vậy bây giờ, toàn bộ đại lục thực lực và trước đây căn bản không thể so sánh, lần này đại chiến sẽ rất khốc liệt. Ngouyền Nhi tuy rằng dùng khốc liệt cái từ ngữ này, nhưng kỳ thực Hoàng Vũ nghe được, lần này, nhân gian giới tu luyện muốn ngăn trở ma tộc xâm lớn, quá khó khăn, ma tộc thực lực quá mạnh mẽ. Mấy triệu năm nghỉ ngơi lấy sức, mấy triệu năm bố trí, vậy dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ. Mà nhân gian giới tu luyện, nhưng là năm mảng, muốn ngăn cản ma tộc xâm lấn, khó, khó. Thực sự là quá khó khăn, trên căn bản không có cái gì khả năng. Không liệt đến đâu, vậy cũng muốn đánh, một khi bị ma tộc chiếm lĩnh, như vậy sẽ không bao giờ tiếp tục chúng ta sinh tồn ơi, vì lẽ đó, trận chiến này bất luận làm sao đều muốn thắng." Hoàng Vũ nắm chặt nắm đấm nói. Trong tinh thất, Hoàng Vũ hai tay dán vào Ngọc Quyển Nhi phía sau lưng. Linh hồn chân hỏa chậm rãi tiến vào trong thân thể của nàng. "Ta muốn đậu thủ." Hoàng Vũ trong nháy mắt đem này ma khí cho bao vây lấy, sau đó không ngừng bị bỏng. Ma Ngạc Uyển Nhi cả người run không ngừng. Này linh hồn chân hỏa không phải là đùa giỡn, hơn nữa lại bị bỏng ma khí trong quá trình khó tránh khỏi thiêu đốt kinh mạch. Nửa giờ quá khứ, nạp ma khí bị triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Hoàng Vũ mới mở hai mắt ra. Tiêu hao quá lớn. Nạp ma khí cũng không phải bình thường ma khí, lại để cho mình tiêu hao to lớn như thế. Được rồi, không sao rồi, còn cửu chuyển ngọc lộ đan ngày mai ta sẽ cho ngươi." Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhóm, mình cũng là thời điểm dùng phá thần đan. "Cảm ơn." Ngọa Uyển Nhi sau khi rời đi, Hoàng Vũ thường phục thêm một viên tiếp theo đan dược, bắt đầu khôi phục. Khôi phục lại đỉnh cao sau khi, Hoàng Vũ lấy ra này một viên phá thần đan. Sau đó ăn vào. Dâm trào dược lực ở trong người không ngừng xung kích. Này phá thần đan không hổ là cựu phẩm đan dược, khủng bố tới cực điểm. Không ngừng xung kích bên dưới, để Hoàng Vũ thân thể đều run không ngừng. Cắn chặt hàm răng, xung kích. Tinh thần nghĩ vật quyết điên cuồng vận chuyển, đem dược lực hấp thu chuyển hóa, bắt đầu xung kích giai đoạn thứ 3. Xung kích, điên cùng xung kích. Một lần, hai lần. Hoàng Vũ đem tinh thần lực ngưng tụ tập cùng một chỗ, không ngừng xung kích cửa ải. Mấy lần sau khi, Hoàng Vũ khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Thiếu một chút, còn thiếu một chút. Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, vui Chính là thời khắc này Hoàng Vũ toàn bộ sức mạnh xung kích đi tới. Rang rắc, một tiếng vang dọn, cửa lại phá tan, lực lượng tinh thần trong nháy mắt tăng gọn. cả người tiến vào một thiên địa mới. Đột phá, rốt cục được phá. Đây chính là tinh thần nghĩ vật quyết giai đoạn thứ 3 sao? Hoàng Vũ cảm thụ một hồi, lực lượng tinh thần ra tăng rồi gấp 3 không thôi. Quả nhiên cường hãn. Tinh thần nghĩ vật quyết giai đoạn thứ 3 đột phá, Hoàng Vũ đi ra tinh thất. Đối với mình tới nói, lực lượng tinh thần đột phá, thực lực ra tăng rồi cũng không ít. Bây giờ mình sử dụng tới phi dao thuật, uy lực tăng gấp bội. Hơn nữa, tinh thần xuyên thấu tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Này tinh thần xuyên thấu, có thể chân chính ngưng tụ thành thực thể. Có điều, tiêu hao rất lớn. Chân chính lực lượng tinh thần thực thể hóa, đó là cực sự khủng bố. Lấy mình hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể ngưng tụ thành một cái kim thép mà thôi. Không chỉ đối với lực lượng tinh thần, đối với linh hồn tạo thành xúc kích, cũng có thể tạo thành thực thể thương tổn. Mình lại nhiều hơn một loại thủ đoạn, nếu như có thể tiến vào giai đoạn thứ tư, đó mới là thật sự lợi hại. Có điều, muốn muốn tiến vào giai đoạn thứ tư, e sợ không dễ dàng, trừ phi tu vi của chính mình có thể đạt đến phá toái cảnh. Giai đoạn thứ 3 có thể nghĩ hóa ra một ít mạnh mẽ huyền thú. Có điều, Giai đoạn thứ ba chỉ được hình mà không được thần. Giai đoạn thứ tư mới thật sự là có thể nghị hóa ra cơ thể sống, nghị hóa đi ra sinh vật, mới chính thức có tự chủ ý thức, hơn nữa, chân chính có thể thực thể hóa. Đến thứ năm giai đoạn, bên kia có thể chân chính nghị hóa ra một thế giới, thế giới chân chính, đó mới gọi là khủng bố. Thử một lần, nhìn có thể không ngừng tụ lại đến. Hoàng Vũ lực lượng tinh thần không ngừng ngưng tụ. Mạnh mẽ huyền thú, như vậy thử một lần, có thể hay không đem tiểu dục nghị hóa đi ra? Lực lượng tinh thần từng điểm từng điểm ngưng tụ lại đến. Lần thứ nhất thất bại. Có điều, Hoàng Vũ không tha, trở lại. Lại một lần thất bại. Có điều lần này so với lần trước thực sự tốt hơn nhiều, hầu như muốn thành công. Lần thứ ba, rốt cục nghĩ hóa thành công. Có điều, tựa hồ có vẻ quá dại ra. Giai đoạn thứ ba, tuy rằng không thể giao cho sinh mệnh, nhưng cũng vẫn có linh tính, có thể tự phát chiến đấu, chỉ có điều không có sự sống ý thức mà thôi. Trương Nguyễn nhanh thuần văn tự chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 230. Thành công là thành công, chỉ đến như thế dại ra, hoàn toàn mất đi ý nghĩa, không có sức chiến đấu, hiển nhiên vẫn là toại công. Thở dài. Xem ra này giai đoạn thứ 3 mặc dù là đến, có thể muốn để linh ngộ, sau đó thành công vận dụng lên còn phải cần một khoảng thời gian, thậm chí, khoảng thời gian này vẫn sẽ không dẫn ngắn. Rời đi trong tĩnh thất, lúc này đã là ngày kế buổi trưa. Mới vừa ra đi, liền nhìn thấy Thanh Ngọc chờ đợi ở nơi đó. Thân chủ đại nhân, ngài đang dược luyện chế được rồi." Thanh Ngọc nhìn Hoàng Vũ đi ra, kinh hỉ nói rằng. Hoàng Vũ gật gật đầu, "Không sai, đan dược đã luyện chế ra đến, Ngọc Uyển nhi đây. Uyển nhi tỷ tỷ đang tắm đây." Thanh Ngọc nói, "Ta mang ngài quá khứ đi." "Không cần, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, đan dược, ngươi cho nàng cầm tới đi." Hoàng Vũ đem một bình sứ lấy ra, đưa cho Thanh Ngọc nói, "Thần chủ đại nhân, ngài Ngài có muốn hay không tìm cá nhân tới hầu hạ?" Thanh Ngọc do dự một chút nói, "Không nên gọi ta thần chủ đại nhân, có chút quái quái, ngươi gọi ta Hoàng Vũ đi, gọi người hầu hạ, liền không có cần thiết." Hoàng Vũ phất phắt tay nói, "Ngài." "Hoàng." "Hoàng Vũ, ngài thật sự không muốn sao? Nếu như là ngươi, vậy cũng lấy lo lắng tới." Hoàng Vũ thấy nàng còn hỏi, không khỏi nổi lên tâm tư, trêu chọc một hồi, liền nhìn nàng, nheo mắt lại nói rằng, "A." Vừa nghe Hoàng Vũ, Thanh Ngọc nhất thời sắc mặt đỏ, do dự nửa ngày, mới nói, "Nếu như, nếu như ngài thật sự muốn Thanh Ngọc hầu hạ," Thanh Ngọc có thể đáp ứng. Lần này đến phiên Hoàng Vũ há hốc mồm. Nay tình huống thế nào, vẫn đúng là đáp ứng a cái kia. Ta, ta đùa giỡn, ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng, còn cái gì hầu hạ cái gì, không cần. Hoàng Vũ cười khan một tiếng nói, "Ngươi, cái kia, Hoàng Vũ, ngươi sẽ không là có vấn đề chứ?" "Cái gì?" Hoàng Vũ nghe, "Quẩn quẩn, lại cho là mình có vấn đề, chuyện này, chuyện này quả thật là không thể tha thứ, không muốn nói bậy, ta tại sao có thể có vấn đề, chỉ có điều hiện tại tâm tư không ở trên mặt này, còn có, vừa luyện đan tâm thần tiêu hao rất nhiều, nơi nào có tâm tư muốn những chuyện khác?" Kỳ thực, kỳ thực, nếu như tìm người hầu hạ, có thể, có thể giúp ngài khôi phục. Khắc khà, không cần, nói rồi không cần, cũng không phải ta có vấn đề gì, chỉ là chính ta có thể tử, hiểu chưa? Hoàng Vũ khẽ như mày, nữ nhân này, thực sự là, không biết nói thế nào nàng, lớn như vậy đảm vấn đề cũng dám hỏi lên, có vẻ như này xà tông nữ tử, có thể đều là độc thân, hơn nữa mỗi một người đều là thuần khiết thân, này thanh ngọc cũng là, nhưng là lớn mật như thế. Mình vừa ra đi, những kia người nữ đệ tử đều là thỉnh thoảng nhìn mình chằm chằm, có Ngạc Uyển Nhi ở một bên cũng còn tốt chút, không tại người một bên, Hoàng Vũ đều hết sức nhíu đầu. Nhau nữ nhân địa phương lốc lầu cũng không tốt, đặc biệt là những loại chưa từng thấy mấy nam nhân nữ nhân. Hoàng Vũ lắc lắc đầu, bắt đầu tu luyện. Bây giờ tinh thần nghĩ vật quyết đã đạt đến yêu cầu, như vậy chỉ còn dư lại Hóa Long quyết, này Hóa Long quyết bây giờ nhưng chỉ là đạt đến tầng thứ 3 mà thôi, thời gian của chính mình cũng không phải rất hơn nhiều, nếu như không có tại này hơn một tháng bên trong đem Hóa Long quyết tu luyện tới tầng thứ 5, vậy thì thực sự là phiền phức lớn hơn rồi. Vì lẽ đó, mình nhất định phải nỗ lực tu luyện, trọng điểm đặt ở này Hóa Long quyết bên trên. Lộ Lộ, này Hóa Long có biện pháp nào hay không tăng nhanh tốc độ tu luyện? Hoàng Vũ hỏi. Tìm kiếm máu rồng chân long huyết dịch, đương nhiên, tìm những kia nắm giữ chân long huyết thống long tộc cũng là có thể, mặc dù là ý đòi, thế nhưng đối với chủ nhân tới nói, vẫn có trợ giúp. Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi vô đầu một cái, "Hóa long huyết, hóa long huyết, không phải là muốn hóa long sao, tự nhiên cần chân long huyết thống, bây giờ mình tuy rằng có, nhưng cũng là không có cách nào kích thích ra đến, như vậy, nếu muốn nhanh chóng tu luyện, cũng chỉ có mượn ngoại lực, mượn cái khác máu rồng đến giúp đỡ mình kích phát." Không sai, trên thực tế chính là như vậy, đương nhiên, nếu như chủ nhân số may, cũng có thể mình phát, có điều, như vậy thực sự là quá khó khăn. Kỳ thực, Lộ Lộ còn có một không nói, nếu như nếu như Hoàng Vũ cùng này Ngạo Uyển Nhi kết hợp, khẳng định có thể kích phát rất nhiều, đủ khiến Hoàng Vũ tu luyện tới hóa Long quyết tầng thứ 5, nhưng phụ nữ đều là ích kỷ, Lộ Lộ cũng giống như vậy, có thể làm cho Hoàng Vũ bên người thiếu mấy người phụ nhân, tự nhiên không muốn thêm ra người đến. Hoàng Vũ cao mày, trong lòng ám phó nói, này muốn đi nơi nào mới có thể tìm tới nắm giữ chân Long huyết thống huyền thú đây? Chủ nhân, có một chỗ có, hơn nữa huyết thống còn rất nồng đậm, đối với chủ nhân tới nói, là cái cực kỳ tốt địa phương." Lộ Lộ nói rằng. Ở nơi nào? Hoàng Vũ vừa nghe đã hỉ, hỏi: Linh Xà tông? Linh Xà Tông. Hoàng Vũ sững sờ, này không phải là Xà Tông đối thủ muốt mất một còn sao? Tại Linh Xà Tông sẽ có. Nếu như có, này Linh Phách Thiên cùng Linh Phá Không bọn họ chẳng phải là đã tu luyện Hóa Long Quyết. Không sai, này Linh Phách Thiên cùng Linh Phá Không vì có thể tu luyện Hóa Long Quyết, lượng lớn sưu tập chân long huyết thống huyền thú, sau đó đem tinh huyết ép ra ngoài, muốn hòa vào tự thân, có điều, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì các loại huyền thú huyết mạch cũng khác nhau, vô cùng hỗn tạp, nếu muốn hòa vào tự thân, đó cũng không là dễ dàng có thể làm được, vì vậy bọn họ chuẩn bị hơn trăm niên, cho tới bây giờ đều còn không tìm ra vẹn toàn biện pháp, này ngược lại là Tiện nghi chủ nhân." Lộ Lộ cười hì hì nói, "Linh xà tông nếu như thật sự có, vậy cũng là quá tốt rồi, này Linh xà tông ngược lại giỡn mượn cũng là muốn thu thập, sớm một chút tối nay cũng không đáng kể, nếu còn có ta thứ cần thiết, như vậy." Hoàng Vũ nheo mắt lại, một vệ tinh mang lén qua, chờ Ngọa Uyển Nhi thương thế được rồi, liền động thủ. Đối với Xà Tông tới nói, nếu như có thể thu thập Linh xà tông tự nhiên là không thể tốt hơn, ngược lại đều là đối thủ một mất một còn, hơn nữa là kẻ phản bội, Ngọa Uyển đối với Linh xà tông đã là hận xương. Mình nói ra, các nàng đương nhiên sẽ không phản đối, hơn nữa Mình dù sao có chân long huyết thống, mình kích thích ra long hình dấu ấn đối với bọn họ có tuyệt đối lý thế, có thể để cho thực lực của bọn họ giảm mạnh. Nói như vậy, thu thập linh xà tông vẫn đúng là không phải việc khó gì. Ngày thứ hai, Hoàng Vũ xuất hiện thời điểm, liền nhìn thấy Ngạc Uyển Nhi cười hì hì đi tới. "Đa tạ ngươi ta thần chủ đại nhân, thương thế của ta đã hoàn toàn được rồi. Đừng gọi ta thần chủ đại nhân, nghe khó chịu, gọi ta Hoàng Vũ chính là, thương thế được rồi là tốt rồi, không biết ngươi có hứng thú hay không thu thập một hồi linh xà Hoàng Vũ nhìn Ngạc nói rằng, "Ngươi đồng ý giúp ta tấn công linh xà tông?" Nhi rất kinh ngạc, Vốn là Toán Hoàng Vũ không nói, nàng cũng phải cùng Hoàng Vũ nói ra, làm cho nàng trợ giúp mình và mình đồng thời thu thập linh xà tông, bây giờ Hoàng Vũ nói ra trước, đúng là để Ngạc Uyển Nhi hơi kinh ngạc, nhìn Hoàng Vũ nói: Người biết, trong cơ thể ta thần long huyết thống không dễ dàng bị kích hoạt, bây giờ vẹn vẹn chỉ là kích hoạt rồi một chút mà thôi, nếu như muốn kích hoạt, quá khó khăn, có điều, nếu như nếu là có một ít long tộc huyết thống, vậy thì không giống nhau, có thể tăng nhanh ta kích phát huyết thống sức mạnh, mà theo ta được biết, này linh xà tông chính là có thứ mà ta cần." Hoàng Vũ cũng không ẩn dấu, trực tiếp nói thẳng: Hơn nữa, Linh Xà Tông này linh phá không cùng ma tộc có quan hệ mật thiết, này có thể quan hệ đến chúng ta toàn bộ đại lục, tuyệt đối không cho có một chút sơ suất, về công về tư, ta cũng phải đi thu thập này linh phá không. Thu thập Linh Xà Tông sao? Chính hợp ta ý, nếu như ngươi không để cập tới, ta cũng sẽ cùng ngươi nói ra, như vậy liền định ra cái ngày, chuẩn bị một phen, dễ thu dọn này Linh Xà Tông. Nói tới chỗ này, Ngọa Uyển Nhi trong mắt hàn quang lóe lên, này linh phá không đã là đưa nàng triệt để làm tức giận, hy vọng đến thời điểm hợp tác vui vẻ. Hoàng Vũ mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Ngoa Uyển Nhi rũa ra trắng nõn nhắn nhủi mà lại thon dài tay ngọc, cùng Hoàng Vũ nắm cùng nhau. Chính vào lúc này, một người gọi thanh chạy vào. "Không tốt, không tốt, linh xả Tông những người kia lại đánh tới đến rồi." "Cái gì? Những tên khốn kiếp kia lại còn dám đến, thực sự là muốn chết, cho rằng ta Sả Tông thật dễ đối phó như vậy sao?" Ngoa Uyển Nhi triệt để nổi giận, "Đến rất đúng lúc, miễn cho ta đi tìm bọn họ." Khiến người ta chuẩn bị kỹ càng, "Chúng ta nên chiến, hôm nay phải đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại, toàn bộ đều chết." Ngoa Nhi đằng đằng sát khí hô. Hoàng Vũ trong lòng biết Phương trình này linh phá không khẳng định là cho rằng Ngạc Uyển Nhi vẫn không có khôi phục, đây là một cơ hội cực kỳ tốt, bởi vì hắn biết Ngạc Uyển Nhi không bố, một khi Ngạc Uyển Nhi tu vi khôi phục, vậy mình tuyệt không phải là đối thủ, vì vậy, nhất định phải tại Ngạc Uyển Nhi không có triệt để khôi phục tu vi trước, đem giật trừ, không phải vậy liền không có cơ hội. Mọi người nghe được Ngạc Uyển Nhi như này đằng đằng sát khí dáng vẻ, cũng bị gây nên khí thế. Trải qua mấy lần đại chiến sau khi, không còn là trước như vậy, không trải qua qua cuộc chiến sinh tử chẳng Bây giờ mỗi một người đều gặp sinh tử, rõ ràng cái gì là không thể bừng tha dũng sĩ thắng. Không có can đảm sợ chết, cuối cùng không có kết quả tốt. Mọi người tới đến đại trận ở ngoài. Lúc này Linh xà tông người còn đang công kích trận pháp, mà Ngọc Uyển Nhi vung tay lên, trận pháp trực tiếp triệt đi. Những linh xà tông đó người có chút há hốc mồm. Làm sao cũng không nghĩ tới, xà tông những này núp lại lớn mật như thế, liền đại trận hộ sơn đều cho triệt rơi mất. Đi ở trước nhất chính là Ngọc Quyển Nhi, mà thoáng sau một bước chính là Hoàng Vũ. Khi bọn họ nhìn thấy Ngọc Quyển Nhi phía sau Hoàng Vũ thời điểm, kinh ngạc không thôi. Lúc nào xà tông lại có nam nhân? Hoàng Vũ nhưng là phát hiện, tại linh xà tông phía trước nhất là một người đàn ông cao lớn. Tên kia cũng bị mình rất chết linh phách tiên có 9 phần tương tự, ngoại trừ tuổi lão một điểm ở ngoài, hầu như không có quá to lớn khác biệt. Chỗ Mi Tâm cũng có một con rắn hình dấu ấn. Hoàng Vũ híp mắt lại, nhìn cái tên này, phản phất con ngồi. Cái tên này thực lực phi phạm, phá toái cảnh hậu kỳ, bây giờ bị thương, nhưng cũng nắm giữ phá toái cảnh trung kỳ sức chiến đấu. Mặc dù mình có huyết thống áp chế hắn, nhưng chênh lệch vẫn là quá to lớn. Vì vậy, cái tên này mình là sẽ không đi thu thập, giao cho Ngọc Uyển Nhi. Bây giờ Ngọc Quyển Nhi thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng triệt để khôi phục, cái tên này lần này là triệt để tính sai. Trương Nguyễn nhanh thuần văn tự chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 231. Linh Phá Không, ngươi còn dám tới? Hôm nay ta liền muốn toàn bộ các ngươi lưu lại." Ngoa Uyển Nhi lạnh giọng quát lên. "Toàn bộ lưu lại? Haha, ha, khẩu khí thật là lớn, lẽ nào là lưu lại làm tình là sao? Này ngược lại là có thể cân nhắc." Linh Phá Không cao giọng cười to nói. "Muốn chết?" Ngoa Uyển Nhi nổi giận, thân hình nhảy một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Linh Phá Không trước mặt, tay ngọc năm quyển đột nhiên đánh ra, nhẫn mà hướng về Linh Phá Không trái tim đả kích qua thứ. Linh Phá Không trong lòng hoảng hốt. Nai Ngụyển Nhi không phải bị thương sao, làm sao sẽ cường hãn như vậy? Lẽ nào, lẽ nào thương thế của nàng triệt để khôi phục? Nghĩ như thế, Linh Phá Không không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Cả người bước ra lùi về sau, hai tay kích quyền, miễn cưỡng nở d}'] lại rồi ngạc quyền nhi này khủng bố một đòn. Cả người như như bị sét đánh giống như vậy, bị này mạnh mẽ lực phản chấn cho gãy đi ra ngoài, nặng nề va chạm ở phía xa đại thụ bên trên, đánh ngã mấy chục viên mới miễn cửa nở NG ngừng lại. Này Linh Phá Không trong lòng biết ổn, nữ nhân này đã khôi phục tu vi, hà sự khủng bố, mình tuyệt không phải là đối thủ, xoay người bỏ chạy. Hết thệ thủ hạ cũng đều bỏ lại không để ý lúc này thoát thân quan trọng, mà những linh xà tông đó các đệ tử vừa nhìn mình tông chủ bị một đòn liền đánh bay, hơn nữa trong nháy mắt thoát đi, nhất thời mỗi một người đều hoàng hồn. Giết, bọn tỷ muội giết sạch rồi bọn họ, vì là chết đi bọn tỉ muội báo thủ Một thanh âm hồ lớn, mọi người dồn dập phụ họa. Giết a, giết a. Trong nháy mắt, xà tông các nữ đệ tử trên khí thế thăng tới cực điểm. Mà lúc này Ngạo Uyển Nhi truy đuổi linh phá không mà đi, Hoàng Vũ vừa nghĩ, tự mình nói không nhất định lấy nhặt được tiếng nghi, dù sao vậy cũng là phá toái cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu như mình nếu có thể đánh giết, như vậy có thể để cho mình tăng lên một đẳng cấp." Hoàng Vũ nhảy lên một cái, vững vững vàng vàng, vàng rơi vào song dược phi long tiểu dược trên lưng. Thông qua hoàng kim cổ đồng thuật, hướng về Linh Phá Không Đào Tẩu địa phương đuổi tới. Này Linh Phá Không mặc dù nói so với Ngọc Uyển Nhi tu vi nhỏ yếu, nhưng e sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy, tên kia trong cơ thể ma khí vô cùng kỳ dị, Hoàng Vũ phát hiện mình hoàng kim cổ đồng thuật lại đều không thể nhìn đấu. Tên kia, không đơn giản tuyệt đối không đơn giản. Ma Nhi, lực tuy mạnh, nhưng nếu như không cẩn thận, khả năng còn có thể chúng chiêu. đặc biệt là ma tộc gia hỏa, tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh, Hoàng Vũ liền đuổi theo. Vì cấp tốc, lần này Hoàng Vũ còn đặc biệt dùng thần hành phù đến bước nhanh. Không phải vậy lấy tốc độ của bọn họ, mình muốn đuổi tới đi, cũng thật là có không nhỏ độ khó đây. Chạy a, ngươi làm sao không chạy? Ngạc Uyển Nhi đuổi theo này, Linh Phá không đi tới một chỗ cây khô lâm, nhìn Linh Phá không lạnh lùng nói rằng: "Ha ha, chạy, không cần." Linh Phá không cười nhặt nói: "Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có cái gì có thể lại, bây giờ thực lực ngươi vẫn không có khôi phục, chỉ có điều là phá toái cảnh kỳ mà thôi, huống hồ, mặc dù là ngươi khôi phục, vậy cũng chỉ là phá toái cảnh hậu kỳ." Còn kém xa. Ngô Uyển Nhi lạnh rên một tiếng, tay ngọc vung lên, một đạo khủng bố quyền đình, đánh ra ngoài, hóa thành một cái màu trắng cự xạ, dương nhanh múa đuốt. "Ta thừa nhận, thực lực của ta không bằng ngươi, thế nhưng, ngươi quá ngu xuẩn, quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn, ngươi cho rằng ta dừng lại, đúng là bởi vì chạy không thoát sao?" Vừa nói, linh phá không một bên lùi về sau, tách ra công kích sau khi, chỉ nghe người linh phá không nói, "Hoàng tử điện hạ, vậy thì giao cho ngươi đối phó rồi." "Được, đem thân thể của ngươi tạm thời giao cho ta." Điện hạ cẩn thận, "Nữ nhân này không tốt đúng hay không?" Chỉ thấy này Linh Phá Không cả người bị một tầng màu đen dương ngũ vây quấn lên, tiếp theo Linh Phá Không cả người trở nên rất quỷ dị, trên người ma khí bao phủ, một đôi mắt lập lòe u lam ánh sáng. Tiểu bệ sa, dáng dấp không tệ, trở lại cho buồn hoàng tử làm tiếp làm sao? Linh Phá Không nhìn Ngạc Uyển Nhi nói rằng. Lúc này Linh Phá Không ngầm thanh, hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên người này không phải Linh Phá Không, mà là bị một cái khắc linh hồn trò thao túng. Muốn chết. Ngạc Uyển Nhi bạo nộ rồi, hét lớn một tiếng, lần này, toàn lực triển khai, vạn xạ cu vũ. Chỉ thấy vô số Ngạc Nhi vung tay lên, Xuất hiện vô số chân khí ngưng hóa mà thành rắn độc, hướng về linh pha không vào tới, lít nhá lít nhít khiến người ta nhìn sợ hãi hoảng sợ. Mà này linh pha không nhưng là khẽ mỉm cười, căn bản không để vào trong mắt. Xem ra không sai, có điều, muốn đối phó ta, liền điểm ấy thủ đoạn còn kém xa, đủ mạnh mẽ, tiểu bạch xà ta thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi. Linh pha không nói, tay phải hơi giơ lên, ngưng tụ lại một đoàn màu đen ma mà khí, bỗng nhiên nó lớn, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng về này vô số con rắn nhỏ tiến lên liên tiếp. Này con rắn nhỏ gặp phải hỏa diễm, thật giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, trong nháy mắt rơi xuống con có thủ đoạn gì nữa, triển khai ra chứ?" Linh Phá không nhìn Ngọc Uyển Nhi nói, "Này Linh Phá không bị người bám thân sau khi cường hãn tới cực điểm, điều này làm cho Ngọc Quyển Nhi kinh hãi không thôi, người này khẳng định chính là cái kia đem ma khí đánh vào trong cơ thể mình người. Ma tộc, người này là ma tộc. Nghe khẩu khí của hắn, thực lực còn không thấp, lại là cái hoàng tử cấp bậc gia hỏa. Trước đó vài ngày, chính là người mang Linh Phá không chứ?" Ngạc Uyển Nhi nheo mắt lại, cái tên này vô cùng vướng tay chân, đến nghĩ một biện pháp mới lạ. Bây giờ thực lực của chính mình tuy rằng khôi phục, nhưng cũng không thể phát huy ra to lớn nhất thực lực đến, hơn nữa Thực lực của người này thực sự là quá khủng bố. Thiên chốt là này ma khí, quá quỷ dị, khó lòng phong bị, mình căn bản là không có cách đối phó. Phiền phức, quá phiền phức. Không sai, không nghĩ tới người vận may rất tốt, ta ngược lại tờ tò tờ ra rất tò mò, ai có lớn như vậy năng lực, có thể diệt trừ ta ma khí, đúng là muốn nhìn một chút, người kia là ai?" Này ma tộc hoàng tử nói. Hoàng Vũ khẽ như mày, cái tên này tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, hơn nữa, xem tình huống, phòng trừng ngọc quyển nhi đối phó không được. Có điều, mình đi tới, cũng không chắc chắn đối phó hắn, tất cả thực lực của chính mình có thể chỉ là âm dương cảnh viên mãn mà thôi. Làm sao bây giờ? Lần này phiền phức. Mặc dù là có Hắc thủy huyền giao đi tới, vậy cũng không nhất định có thể thu thập đạt được đối phương A Lộ Lộ, có biện pháp nào hay không đối phó này linh phá không trong cơ thể tên kia? Hoàng Vũ hỏi. Biện pháp là có, có điều, cũng không dễ dàng làm được. Lộ Lộ nói. Biện pháp gì? Hoàng Vũ vội vàng truy hỏi, nếu như nếu như ngọc quyển nhi thất bại, như vậy mục tiêu của chính mình, vậy coi như không có cách nào đạt thành, tốt xấu mình còn muốn, muốn đi linh xà tông linh phá không xảo đem hắn thu thập tốt chân long huyết thống cho hấp thu đi đây, nếu như nếu như ngọc Huyển nhi thất bại, mình khẳng định sẽ không có bất cứ cơ hội nào, hơn nữa Sa Tông cũng phải xong đời. Càng quan trọng chính là, tên điên là cái ma đầu, hơn nữa còn là ma tổ hoàng tử, lai lịch không nhỏ, nếu như nếu để cho bọn họ phát triển lên, làm sao đạt được? Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể để ma đầu này tự thiệt được. Chủ nhân nếu như có thể đem linh hồn chân hỏa dung nhập vào lực lượng tinh thần phi trong đao, hoặc là tinh thần xuyên thấu bên trong, sấn chưa sẵn sàng, đánh lén một cái, liền có thể đánh vỡ tên kia bám thân trạng thái, như vậy, mặc quyển nhi là có thể đánh bại này linh pha không?" Lộ Lộ nói rằng, có điều, nguy hiểm như vậy quá lớn. Nguy hiểm, mặc dù là nguy hiểm cũng phải thử một lần. Hoàng Vũ nói thầm nhĩ chính đang đánh nhau hai người, Hoàng Vũ âm thầm cân nhắc, muốn thế nào mới có thể tới gần. Nếu như như vậy đi, khẳng định là không được, mặc dù là sử dụng ẩn thân phù cũng không hiệu thực, đáng tiếc, mình hiện tại không thể cho Ngọc Uyển Nhi chuyên âm, nếu không, làm cho nàng phối hợp một hồi, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Đúng rồi. Đột nhiên Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một biện pháp. Mình không phải còn có độ địa thuật sao? Trên mặt đất không được, như vậy mình tại lòng đất đây. Nếu như vậy, liền thuận tiện hơn nhiều, mình tại lòng đất, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, là có thể nhân cơ hội lẻn Tại Ngọc Uyển Nhi như vậy cao thủ mạnh mẽ trước mặt, này ma tộc hoàng tử, mặc dù là thực lực không sai, so với Ngọc Uyển Nhi còn muốn càng hơn một bậc, nhưng ở với Ngọc Uyển Nhi quyết đấu trong quá trình, hắn tuyệt đối là không thể phân tâm, một khi phân tâm, như vậy hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó, như vậy tỷ lệ thành công, vậy còn là rất lớn. Liên như vậy, Hoàng Vũ khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười. Có điều, trước lúc này, mình cần trước tiên thử một chút, cảnh tinh thần xuyên thấu cùng linh hồn chân hỏa dung hợp lại cùng nhau, nếu không, một đòn không trúng, vậy thì hơi rắc rối rồi chỉ phải xử lý ma đầu này, như vậy mình có thể lợi dụng huyết thống sức mạnh, đem linh phá không tu vi áp chế xuống, đã như thế, Ngọc Uyển Nhi đối phó hắn, vậy thì dễ dàng. Tinh thần xuyên thấu đúng không lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một cái kim thép, sau đó trong nháy mắt bùng nổ ra đi, xuyên thấu người khác biện ý thức thậm chí là linh hồn. Bây giờ mình phải đem linh hồn chân hỏa hòa tan vào cũng thật là không dễ dàng. Có điều, mình có thể mang lực lượng tinh thần đem linh hồn chân hỏa gói lại. Thế nhưng, cứ như vậy, này lực lượng tinh thần kim thép sẽ có vẻ hơi lớn. Quá nhỏ, cũng chỉ có thể bao vây một tia linh hồn chân hỏa, nếu như vậy, hiệu quả không quá lớn. Ngẫm tới nghĩ lui, vẫn còn có chút phiền thức. Làm sao bây giờ đây? Áp xúc, đúng rồi, có thể áp xúc. Mình có thể mang linh hồn chân hỏa cho áp xúc lên, không ngừng áp xúc, áp xúc đến cực hạn sau khi một khi bộc phát ra, đó là cực sự khủng bố, mặc dù là không, có bao nhiêu lượng, nhưng này chủ yếu là nhằm vào linh hồn, nhằm vào tinh thần biển ý thức, một khi bộc phát ra, uy lực hạ sự khủng bố, mặc dù chỉ là một tia, vậy cũng tuyệt đối có thể diệt trừ một phá toái cảnh sơ kỳ cường giả. Mà lúc này, này linh pháp không, không, phải nói là này ma tổ hoàng tử, tinh thần hắn căn bản là sẽ không tha tại trên người mình, chú ý không tới mình, vì lẽ đó Một khi đánh lén thành quả, như vậy hiệu quả chính là kinh người. Nói không chắc, mình còn có thể một lần đem hai người bọn họ đều cho trường trị, vậy coi như là diệu. Một lần, hai lần. Áp xúc, không ngừng áp xúc. Hoàng Vũ ở phía xa nhìn lúc này Ngạc Uyển Nhi hơi có chút vất vả, hiển nhiên có chút không đi lại. Bởi vì này ma khí vô cùng phiên phức, nàng không có cách nào diệt trừ. Lúc này Ngạc Uyển Nhi âm thầm tiêu khổ, mình một người lao ra, có chút quá mức tự đại, nếu như nếu như Hoàng Vũ cũng tới, để hắn dùng linh hồn chân phối hợp, liền không cần lo lắng này ma khí, nhưng hiện đang hối hận cũng vô dụng, chỉ có tìm cơ hội rời đi mới là biện pháp tốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 232. Hoàng Vũ chậm rãi đến gần rồi. Cơ hội, cơ hội tới. Này Linh Phá Không cùng Ngọa Uyển Nhi đã tách ra, có điều, Linh Phá Không lúc này đắc ý không ngớt, có chút giở dáng dọa mình rồi. Lúc này đúng là mình cơ hội tốt nhất. Tinh thần xuyên thấu, cho ta đi. Hoàng Vũ đột nhiên hơi động, lực lượng tinh thần ngưng tụ mã thành kim thép, bao vây lấy linh hồn chân hỏa, đột nhiên hướng về Linh Phá Không biến ý thức công kích mà đi. Không tốt. Linh Phá Không trong lòng cả kinh, cảm nhận được nguy cấp, vội vàng né tránh, có điều, này đã quá trễ, không kịp. Hoàng Vũ tinh thần xuyên thấu trong nháy mắt đâm vào trong biển ý thức của hắn, lực lượng tinh thần kim thép vỡ ra được, này khủng bố linh hồn chân hỏa bỗng nhiên nổ tung. A! Một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, thanh âm này không chỉ là linh phá không, hơn nữa còn là ma tộc hoàng tử ra nhị nông âm thanh. Mà lúc này Ngạc Uyển Nhi nhìn linh phá không kêu thảm thiết, ôm đầu, cả người khí thế đều thất đi, tuy rằng không hiểu là xảy ra chuyện gì, vừa còn cực kỳ cứng hãn, đem chính mình làm cho như vậy thảm linh phá không, lập tức liền đã biến thành dáng vẻ ấy. Lẽ nào là cả bẫy? Nhưng nhìn cũng không giống. Bất kể nói thế nào, này đều là cơ hội. Như vậy, Ngạc Nhi có góc cũng sẽ không bỏ qua. Nhấc lên khí thế, sức mạnh to lớn ngưng tụ ở trên tay. Đột nhiên một quyền đánh ra, cú đấm này ngưng tụ ngọc quyển nhi 10 phần sức mạnh, đó là kinh khủng đến mức nào. Hoàng Vũ tại lòng đất, cảm giác được khủng bố kinh khi, sợ hết hồn. Chết tiệt, này Ngọc quyển nhi, lại vào lúc này ra tuyệt chiêu, này nếu như bắn chúng mình, này chẳng phải là xui xẻo rồi. Thực lực của chính mình có thể không chống đỡ được. Thổ độ thuật, đột, ta đột. Hoàng Vũ bận bịu sử dụng tới mình thuật, trong nháy mắt rời đi nơi này. Tuy rằng tốc độ kinh người, hơn nữa còn là tại lòng đất, nhưng vẫn bị sức mạnh kinh khủng kia cho xung đến. Cả người Suýt chút nữa bị nổ bay ra ngoài, nhưng cũng bị thương không nhẹ, một luồng máu tươi phun ra, vội vã độn trên mặt đất. Suýt chút nữa không để Hoàng Vũ chửi ầm lên, cũng còn tốt mình tại lòng đất, nếu như nếu như triển khai thuật tấn thân, thân, chẳng phải là gặp vào đen. "Ồ, ngươi, Hoàng Vũ, ngươi ngươi làm sao đến rồi?" Nhìn Hoàng Vũ khỏe miệng ngậm lấy vết máu, Ngọc Uyển Nhi hơi kinh ngạc, nói: "Nếu như không phải ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại Linh Phá Không?" Hoàng Vũ trợn tròn mắt, không vui nói: "Ngươi, vừa, vừa này Linh Phá Không sợ dĩ như vậy, lẽ nào? Lẽ nào là duyên cơ của ngươi?" Ngouyền Nhi lúc này nhớ tới, vừa linh phá không phản ứng, không khỏi nói: "Đương nhiên, không phải ta, lẽ nào là người a?" Hoàng Vũ bất đắc dĩ trợn tròn mắt nói: "Này linh phá không trong cơ thể cất giấu một đạo ma đầu linh hồn, tên kia vô cùng mạnh mẽ. Chẳng trách tên kia tự xưng cái gì hoàng tử, xem ra hẳn là ma tộc hoàng tử." Ngouyền Nhi lúc này mới trợ hiểu ra. Không sai, nếu như không phải ta vừa vận tu luyện ra linh hồn chân hỏa, đối với ma tộc có trời sinh áp chế, muốn đánh lén thành công nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, lần này cũng thật là vận may. "Đi thôi, chúng ta đi xem xem, này linh phá không thế nào rồi?" Ma đầu này, phòng trừng sẽ không dễ dàng chết như vậy, ta một đòn, tuy rằng để cho bị thương, nhưng chặn đánh giết hắn, nhưng không dễ dàng, hơn nữa, từ trước này ma khí đến xem, ma đầu kia tự lực vô cùng tương hẳn. Không phải chứ, ta một đòn toàn lực, không phải là đùa giỡn." Ngo Huyền nhíu nói, mặc dù là phá thoái cảnh hậu kỳ, tại ta này một đòn toàn lực bên dưới, này cũng là một con đường chết. Đó là ma đầu, cùng bình thường võ giả không giống nhau, ta cảm giác được, trong cơ thể hắn ma đầu này lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ, nếu như nếu như bị hắn chạy, chuyện đó sẽ rất phiền phức." Hoàng Vũ lắc đầu nói, hơn nữa, linh phá không cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Vũ cảm giác được, này linh phá không trong cơ thể mơ hồ có một luồng ký tức, đó là thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ. Thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ, vậy cũng không phải bình thường, mặc dù là phá thoái cảnh cường giả một đòn toàn lực, cũng sẽ hóa giải, nếu như chỉ là phá thoái cảnh sơ kỳ cường giả, căn bản không có cách nào phá tan phòng ngự. Cái này giáp bảo vệ, e sợ cũng là ma đầu này cho hắn. Buồn mù tàn đi. Trên mặt đất xuất hiện một to lớn cái hố. Khanh trong động, nằm một người, quần áo bị nổ tung, lộ ra một cái giáp bảo vệ. Màu đen giáp bảo vệ, dạng rỡ tia chớp, mặt trên có cổ xưa mã phù văn thần bí. Hoàng Vũ vừa nhìn, hít một hơi thật sâu, quả thế. Ngọc Quỷ Nhi nhìn thấy này giáp bảo vệ, cũng kinh ngạc cực kỳ. Chuyện này, thật là lợi hại giáp bảo vệ, ta cứu đấm này, uy lực kinh người, mặc dù là cực phẩm địa khí, đều sẽ bị nổ nát, hạ phẩm thiết khí, cũng phải tổn thương, cái này giáp bảo vệ, lại không hề có một chút dấu vết, lợi hại, quá lợi hại." Ngọc Quỷ Nhi nói rằng, nói liền muốn đi tới. Hoàng Vũ một phát bắt đường nàng, nói, "Ngươi có phải là trốn v้าง?" "Có ý gì?" Ngọc Quỷ lên giận dữ nhìn một chút Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ, lúc này Ngọc Quyển Nhi Cùng mình vừa nhìn thấy Ngọc Uyển Nhi đúng là một người sao? Cái kia Ngọc Uyển Nhi, nhưng là thập phần thành thục, tâm cơ không cạn, mà trước mắt cái này Ngọc Uyển Nhi, tựa hồ có hơi rất ngu rất ngây thơ dáng vẻ, hoàn toàn không có trước này một phần tâm cơ, có vẻ, có vẻ có chút quá mức ngây thơ, quá mức không thuần thục. Người sẽ không có phát hiện trong cơ thể hắn ra hỏa, còn chưa chết sao? Ma khí mặc dù coi như không có, nhưng trên thực tế là nội liễm, hơn nữa ngươi sẽ không có cảm nhận được sắc ý. Hoàng Vũ nói. "Sát khí? Cũng thật là không chết." Ngọc Quyển Nhi nghe Hoàng Vũ vừa nói như thế, liền cảm nhận được này một luồng nhàn nhạt sát khí, này sát khí ẩn rất khá. Nếu như không cẩn thận, cũng thật là không có cách nào cảm nhận được. Ngọc Uyển Nhi không khỏi giật mình nhìn Hoàng Vũ một chút, "Ngươi ngươi, cảm tạ ngươi." Nghe được Ngọc Uyển Nhi nói cảm ơn, Hoàng Vũ sững sờ, này ngược lại là bất ngờ, không nghĩ tới nàng tại tình huống này dưới còn có thể cùng mình nói cảm ơn. "Không có chuyện gì, chúng ta hiện tại là trên một cái thuyền." Hoàng Vũ khoát tay áo một cái, "Tên kia còn chưa có chết." Tại Hoàng Vũ Hoàng Kim Cổ đồng thuật bên dưới, có thể thấy rõ ràng, ma đầu này không có chết. Lúc này chính đang xúc lực, chuẩn bị chờ người tới gần thời điểm, lại cho dư mạnh mẽ một đòn. Muốn đánh lén Hoàng Vũ khẽ miệng cười gằn, tại mình Hoàng Kim Cổ đồng thuật trước mặt, vẫn là kém một chút. Bây giờ mình Hoàng Kim Cổ đồng thuật tuy rằng còn không hề tăng lên, không có dung hợp, chân chính trở thành linh giai đồng thuật, nhưng cũng hết sức cái người. Chỉ cần mình dung hợp ngũ hành đồng thuật, vậy coi như không chỉ là tăng lên tới thiên giai cực phẩm, mà là có thể chân chính tiến vào linh giai bí pháp phạm chủ. Này hoàn toàn là nhân vì là thực lực mình tăng lên, mình tu luyện tinh thần nghĩa vật quyết hiệu quả. Đây là Hoàng Vũ cảm thấy ngoài ý muốn nhất. Đem tinh thần nghĩa vật quyết tăng lên tới tầng thứ 3 sau khi, Hoàng Vũ liền phát hiện, Minh Hoàng Kim Cổ đồng thuật thực lực tăng lên đến cái người. Lúc này mình triển khai ra, So với trước tinh thần nghĩ vật quyết còn tại tầng thứ hai thời điểm, hầu như là mạnh gấp đôi không thôi. Lợi hại, tiểu tử, ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới lại phát hiện ta. Lúc này Linh Pha không chặn lên, cả người ánh mắt lập loè ngọn lửa màu ưu lam, nhìn Hoàng Vũ nói, ngươi quy thuận ta làm sao? Ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, bảo đảm ngươi tiến vào tầng thứ cao hơn, trở thành trên vùng đại lục này chỗ thể. Thậm chí, đột phá này cảnh giới trong truyền thuyết, này đều không phải việc khó gì. Quy thuận ngươi, vinh hoa phú quý, trở thành mảng đại lục này chủ thậm chí đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Hoàng Vũ nhưng là nheo mắt lại, mang theo vẻ phúng. Các ngươi có cái gì có thể lại? Chuyện cười, nếu như các ngươi muốn thật sự có năng lực, màng đại lục này đã sớm chúc cho các ngươi, đáng tiếc, tại trăm vạn năm trước, các ngươi vẫn bị đổi ra ngoài, dường như chó mất chủ giống như vậy, trăm vạn năm trước như vậy, trăm vạn năm sau ngày hôm nay, cũng như thế sẽ là như vậy, các ngươi là sẽ không được như ý, như thế sẽ bị chạy trở về, dường như chó mất chủ giống như vậy, không, không, sẽ không đổi các ngươi trở lại, mà là Sắt quang các ngươi, đem bọn ngươi hết thảy, đều sắt quang, ở lại chỗ này, trở thành màng đại lục này, không gian này một phần, hóa thành nơi này năng lượng. Tiểu tử, ngươi thực sự là muốn chết? Đừng tưởng rằng người đánh lén một cái thành công, là có thể vượt qua ta." Gia Nhĩ nông nổi giận, phẫn nộ tới cực điểm, cả người đều tại run không ngừng, cả người liều lĩnh khủng bố hòa diễm. Đây là mà diễm." Hoàng Vũ nheo mắt lại, trong lòng không có bao nhiêu căng thẳng. Cái tên này, thực lực tuy rằng tương hãn, nhưng này là hắn bản thể, mà trước mắt nhưng cũng không là, hơn nữa trước mình đã đem kích thương. linh phá không sức mạnh đã bị lấy ra phần lớn, bây giờ sức mạnh của hắn căn bản không đủ để chống đỡ hắn phong thích mạnh mẽ chiêu thức. Vì vậy Hoàng Vũ không một chút nào lo lắng, cho tới lực lượng linh hồn, sức mạnh tinh thần, Hoàng Vũ còn thật không có để vào trong mắt. "Thần sao?" Như vậy ngươi vẫn là đi chết đi cho ta, chẳng muốn cùng ngươi rong rải, có người nói, ngươi là cái cái gì hoàng tử, lẽ nào ngươi liền không biết, ngươi lão tử lúc đó vì sao nổi trận lôi đình sao? Hoàng Vũ nói lực lượng tinh thần bắt đầu ngưng tụ lại đến, linh hồn chân hỏa cũng hòa vào trong đó. Ngươi ngươi là cái kia xông vào ma giới nhân loại tiểu tử. Gia Nhĩ Nông vừa nghe, trong lòng chấn động mạnh, tiểu tử này, tại ma giới nhưng là sứ tên, lại tại ma hoàng trong tay toàn thân trở ra, tuy rằng chỉ là ma hoàng chỉ có điều là ra một bàn tay mà thôi, vẫn là cắt ra không gian, nhưng thân là hoàng tử hắn, rõ ràng nhất, cha mình ma hoàng thêm ngươi tắt tự lực. Mặc dù là một bàn tay Vậy cũng là tuyệt đối nhân vật không bố, mình chân thân đều không chịu nổi. Thiếu niên trước mắt này lại chạy trốn. Haha, ha, xem ra tin tức của ngươi vẫn đúng là không phải rất linh thông a. Hoàng Vũ cười nhạt, đó lấy lực lượng tinh thần phi đao, dung hợp linh hồn chân hỏa phi đao, trong nháy mắt kích bắn ra ba ngọn phi đao, hiện hình chữ phẩm, hướng về linh pha không, không, là gia nhị nông công đánh tới. Chết tiệt, một lần đánh lén, còn muốn đến lần thứ hai, ngươi cho rằng ta ra nhị nông là dễ ức hiếp sao? Lại một lần nữa tạo hồ đánh lén, điều này làm cho gia nhĩ nông giận dữ, khí thế bàng bạc lan ra, đột nhiên đánh ra một trường Một trưởng này uy lực khủng bố, hóa thành một đạo khủng bố trường phong, hướng về Hoàng Vũ lực lượng tinh thần phi dao xung kích mà đi. Có điều, ra ngoài hắn dự liệu chính là, Hoàng Vũ phi dao lại cắt ra trường phong, tiếp tục hướng về gia nhĩ nông xung kích tới. Trong nháy mắt đi vào mi tâm của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 233. Đinh, chúc mừng tờ lệ ớ đánh giết tôi thể hậu kỳ linh phá không, thu được EXP 45.000, thu được sinh mệnh năng 45000. Đinh, chúc mừng tở đẳng cấp tăng lên, đạt đến 46 cấp. Đinh, chúc mừng tở thu được luyện quyết. Đẳng cấp rốt cục tăng lên một cấp độ, không dễ dàng, thực sự là không dễ dàng. Bây giờ đến chính hắn một cấp độ, muốn tăng lên một đẳng cấp đều là tương đối khó khăn, khá là muốn tăng lên một đẳng cấp, liền cần 4, 5 vạn FXT, e mình đánh giết một vị phá toái cảnh hậu kỳ cường giả, cũng mới miễn cửa nợ hơn 4 vạn FXT e mà thôi. Này nếu như mình muốn đạt đến 50 cấp, liền mang ý nghĩa mình cần đánh giết 6, 7 cái phá toái cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí còn không thôi. Đã như thế, tăng lên đẳng cấp liền hầu như là cái hy vọng xa vời. Cho tới đánh giết một ít tu vi quá thấp ra hỏa, hoặc là huyền thú, này FXT e thật là ít rồi không biết muốn giết bao nhiêu mới có thể để cho mình đẳng cấp tăng lên. Có điều, cái tên này lại tuôn ra một quyển công pháp, đúng là để Hoàng Vũ hơi có chút bất ngờ. Công pháp này, xem tên, tự hồ không phải cái gì chính đạo đồ vật, có điều, cấp bậc không thấp, địa giai cực phẩm công pháp. Thu, chờ sau này có lẽ sẽ có trợ rút. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lúc này vừa đến bóng đen bay ra, nhìn Hoàng Vũ lớn tiếng quát. Muốn ta sống không bằng chết? Hoàng Vũ sắc mặt lạnh lẽo, ngươi còn muốn đi? Nam mơ đi, không có thân thể, ngươi nếu muốn đi, vẫn là đứng lại cho ta đến. Hoàng Vũ vung tay lên, một đạo linh hồn hỏa diễm, phiêu bay ra ngoài, trong nháy mắt đem bóng đen ngược kia cho bao phủ lại. A, chết tiệt, ngươi dám giết ta này nói linh hồn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ nào. Hoàng Vũ không chút do dự nào, tăng mạnh sức mạnh, trong nháy mắt liền đem này một đạo lực lượng linh hồn cho tiêu diệt. Cái tên này, là con trai của Ma Hoàng, thực lực kinh người, để Hoàng Vũ bất ngờ không nớt. Này con trai của Ma Hoàng cũng là như thế khủng bố, này chân chính Ma Hoàng, có thể thấy được cường hàn đến nơi nào, Hoàng Vũ mình cũng không dám tưởng tượng, xem ra lần này muốn đối phó Ma Hoàng, thật là không phải một chuyện dễ dàng, thực lực của chính mình tuy rằng mạnh mẽ, Nhưng chân chính cùng ma hoàng xoa so ra, kém đến qua xa, thời gian hơn 2 năm, không biết mình có thể hay không đạt đến cái cảnh giới kia. Đi thôi, Uyển Nhi, chúng ta đi linh phá không sảo huyết đi. Hoàng Vũ nhìn còn ở một bên đờ ra ngọc quyển nhi nói, "Ngươi, chuyện này hắn liền như thế chết rồi, lẽ nào ngươi cho rằng còn muốn thế nào?" Hoàng Vũ nghe vậy khinh thường trực phiên, tên kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không phải là đối thủ của ngạc quyển nhi, linh phá không sợ dĩ trở nên mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể hắn này một đạo linh hồn, cũng chính là cái cái gọi là ma tộc hoàng tử, nếu như không phải hắn, linh phá không Đối với Ngạc Uyển Nhi tới nói, căn bản không có chút khó khăn gì. Không, không có, chỉ là không nghĩ tới. Này, này một đạo linh hồn, ở trong tay ngươi lại như vậy không có sức phản kháng. Ngạc Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Hoàng Vũ nói, không nghĩ tới, ngươi lại lợi hại như vậy. Ta đương nhiên lợi hại, không phải vậy làm sao sẽ trở thành các ngươi thần chủ đại nhân đâu. Hoàng Vũ cười cận, "Đạo, được rồi, chúng ta vẫn là không muốn làm lỡ thời gian, ta nhưng là muốn muốn này máu rồng đến tôi thế đây. Không sai, nếu như ngươi nếu như được máu rồng tôi thể, thực lực sẽ tăng cường rất nhiều, đối với ngươi, đối với chúng ta xả tông đều sẽ có to lớn trợ giúp." Ngo Huyền Nhi gật gật đầu, "Đạo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên một chút." "Ừm." Hai người tăng nhanh tốc tiến, hướng về Linh Phá Không Vị trí xảo huyết chạy đi. Linh Xà Tông khoảng cách Xà Tông, lộ trình vẫn đúng là không phải bình thường xa. Gửi tiểu dực, lại cũng phải nửa ngày thời gian. Đúng là để Hoàng Vũ bất ngờ không lớn. Này Linh Xà Tông, vị trí, dĩ nhiên cũng là một cái linh mạch. Hơn nữa này còn không phải bình thường linh mạch. Tinh tế kiểm tra bên dưới, để Hoàng Vũ giật mình không thôi. Thứ này lại có thể là một con mạch, mà không chỉ là linh mạch. Linh mạch một khi hình thành năm mạch, này cũng chính là linh mạch nắm giữ mình linh tính so với bình thường linh mạch muốn cao hơn một cấp bậc. Nếu như nếu có thể luyện hóa một con dòng mạch, này đối với sự giúp đỡ của chính mình càng to lớn hơn. Hay là mình có thể dựa vào này một con dòng mạch để cho mình hóa long quyết tiến vào tầng thứ 5 cũng có nói. Này thật đúng là không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Đi, đi theo ta." Hoàng Vũ nói. Người người có thể vào sao?" "Chuyện này, trận pháp này cũng không dễ dàng phá giải, nếu như nếu như ta đến, ít nhất cũng cần thời gian nửa ngày mới có thể phá giải ra đến." Ngoại Nhi nhìn Hoàng Vũ nói rằng. "Thời gian nửa ngày?" Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Không cần, trận pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng còn không ngăn được ta. Trận pháp này cũng không phải thuộc về loại kia hàng đầu trận pháp, mà chỉ là một phòng ngự tính trận pháp mà thôi. Tại Minh Hoàng Kim cổ đồng thuật bên dưới, có thể thấy rõ, trận pháp này mọn mọn, tuy rằng Hoàng Vũ lúc này vẫn không có trở thành trận pháp sư, nhưng đối với bình thường trận pháp phòng ngự, vẫn là hiểu rất rõ. Trận pháp này từng điểm từng điểm đều rơi vào mình Hoàng Kim cổ đồng thuật bên dưới, tuy rằng không có cách nào loại bỏ đi, nhưng muốn đi vào bên trong cũng không phải. Việc khó gì. Tốt lắm, ta liền tin tưởng ngươi một lần, có điều, đến thời điểm nếu như thật sự ra vấn đề gì, Bị vây ở trong trận pháp, ta có thể chăm sóc không được người, thật sự phải bảo hiểm sao? Ngọc Quyển Nhi nói. Ngọc Quyển Nhi tuy rằng thực lực cứng hãn, nhưng đối với trận pháp, cũng không phải rất tại hành, cũng không phải cái gì lợi hại trận pháp sư. Vì vậy, vẫn còn có chút lo lắng, trận pháp này mặc dù đối với mình lên không là cái gì tác dụng, có điều, đối với Hoàng Vũ đến nói, còn có thể sẽ có phiền phước, dù sao thực lực của hắn quá yếu, so với từ bản thân nhỏ yếu quá nhiều. Mà hắn nhưng không thể xảy ra chuyện gì. Một khi có chuyện, sẽ rất phiền thức, hắn nhưng là xạ tông tên chốt, xà tông phục hưng nhân vật tên chốt, hơn nữa hắn còn cứu mình tính mạng hai lần, nếu như hắn có chuyện, Ngạc Uyển Nhi vẫn đúng là không thể nào tiếp thu được. Ta hoàn toàn chắc chắn, ngươi yên tâm là được rồi." Hoàng Vũ cười cười nói. "Hy vọng như vậy." Thấy Hoàng Vũ nói như vậy, Ngạc Uyển Nhi thở dài. Lúc này Hoàng Vũ đã bước vào trong trận pháp, bên hai chuyển đến tiếng nói của hắn, "Cẩn thận, theo sát bước chân của ta, không phải vậy sẽ bị lạc tại trong trận pháp. Trận pháp này tuy rằng không có cái gì mạnh mẽ lực công kích, thế nhưng nốt lại một vị phá toái cảnh hậu kỳ cường giả mấy ngày vẫn không có vấn đề." Nuốt lại một vị phá toái cảnh cường giả mấy ngày, Ngạc Uyển Nhi trong lòng kinh ngạc, Hoàng Vũ đối với Thật trận pháp hiểu rõ như vậy, lại là cái luyện đan sư, lại là cái trận pháp sư, chuyện này, tiểu tử này cũng quá lợi hại chứ. Luyện đan, trận pháp, phụ triện, chờ chút, những này có thể cũng là muốn tiêu hao cực nhiều thời giờ đi học tập nghiên cứu, hơn nữa, xem Hoàng Vũ, tại này viết phương diện trình độ đều cũng không tệ lắm, càng then chốt chính là, tu vi của tiểu tử này, cũng biến tại không lứt, mới chừng 20 tuổi, tu vi đã đạt đến âm dương cảnh viên mãn, cấp độ, còn là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, không thể là lục phẩm thậm chí là tầng thứ càng cao hơn luyện đan sư, tu luyện ra linh hồn chân hỏa, hơn nữa, lực lượng tinh thần cũng cường hãn tới cực điểm. Này Hoàng Vũ đã không thể dùng tiên tài để hình dung hắn, quá biến thái. Chăm chú đi theo Hoàng Vũ phía sau, cũng không lâu lắm, hai người liền đi vào trong trận pháp. Này linh xà tông linh khí đầy đủ, so với Sả tông tới nói, phải mạnh hơn không ít. Nơi này mơ hồ hiện ra long hình dạng, bốn phía tỏa ra nhàn nhạt long khí. Địa phương tốt, không nghĩ tới Súc Sinh kia lại tìm tới như thế chỗ tốt. Ma Nhi cảm nói, nơi này sau đó chính là thuộc về Sả tông. Hoàng Vũ cười cười nói, Nếu như nếu như ở đây, nghĩ đến Sà tông các đệ tử, sẽ có một to lớn tăng lên. Không sai. Ma Quyền Nhi lật đầu. Ở đây, những kia linh xà bồi dưỡng một phen, liền có thể để cho nhiễm phải một tia long khí, nói như vậy, thực lực sẽ tăng lên càng nhanh hơn, càng mạnh mẽ. Sà tông công pháp vốn là thích hợp hấp thụ long khí tu luyện, có điều, hấp thụ cũng không thể quá nhiều, quá nhiều, ngược lại sẽ tạo thành tổn hại. Đương nhiên, hoàng vũ sẽ không có cái kia hạn chế. Đối với hoàng vũ tới nói, long khí càng nhiều càng tốt, càng làn đồng càng tốt, hơn nữa Tốt nhất hay là thật máu rồng mạch, thậm chí nếu như tìm được thần long huyết hoặc là long châu, này càng tốt hơn. Chỉ có điều, này long châu biến mất vô số năm, long chỉ cũng không từng xuất hiện, phải tìm được thần long huyết còn có long châu, khó, thực sự là quá khó khăn, so với mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn. Người nào? Không biết quy cụ sao? Nơi này là tông chủ nơi ở, người ngoài không cho phép tiến bảo. Hai người đi tới linh phá không chỗ tu luyện, liền bị thủ vệ ngăn cản. Dọc theo con đường này, đúng là thông suốt, chỉ có đến này linh phá không chỗ tu luyện liền bị ngăn cản. Hết thảy đều là thuận lợi cực kỳ, để Hoàng Vũ bất ngờ. Này linh sĩ tông quản lý, tựa hồ cũng quá hoán tàn đi đi, coi như là linh phá không đi ra ngoài, nhưng cũng không phải như vậy thả lòng a. Kỳ thực, Hoàng Vũ không biết chính là, linh phá không đối với này đại trận hộ sơn cực kỳ tự tin, bởi vì đã từng có trở ngại cản quá vô số cường giả tuyệt thế, chính là phá toái cảnh đỉnh cao viên mãn người cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ này đại trận hộ sơn phòng ngự. Tránh ra, tránh ra cho ta." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, "Linh phá không đều bị ta giết chết, nếu như không để cho mở, ta không ngại đưa các ngươi đi gặp hắn." Hộ vệ kia nghe vậy giận dữ, "Tiểu tử, ngươi sống được thiếu kiến nhẫn, lại như vậy làm càn." Tông chủ đại nhân lợi hại như vậy, há lại là ngươi có thể giết chết? người đến, giết cho ta tiểu tử này, người phụ nữ kia dáng dấp không tệ, nếu như nắm lên đến, đưa cho tông chủ, nói không chắc phải nhận được ban thưởng." Nói như vậy, liền phát đạt. Mọi người nghe vậy kích động không thôi, đem Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi hai người bao quanh vi lên. "Này đi đầu hộ vệ, đầu tiên, hướng về Hoàng Vũ đánh tới." dường như một con rắn độc, Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra, không có bất kỳ đẹp đẽ chiêu thức, chính là đơn giản một quyền, xung thẳng quyền. Trạm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hộ vệ kia bị Hoàng Vũ một quyền tạt bay ra ngoài, nặng nề đụng tường. Cô giật một hồi, dĩ nhiên mất đi tính mạng. Lão đại, lão đại bị hắn giết, chạy a. Nhìn thấy Hoàng Vũ hung hãn như vậy, hộ vệ kia thực lực nhưng là hàng đầu, chính là âm dương cảnh đỉnh cao, lại bị một quyền liền đánh chết, quá khủng bố, mấy người nơi nào còn có lòng phản kháng, dồn dập chạy trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 234. Người nào, tới rồi linh xà tông làm càn. Lúc này, một thanh âm hùng hậu từ bên trong chuyển ra. Hoàng Vũ hơi nhướng mày, thực lực của người này không yếu, cũng là phá toái cảnh cường giả. Này linh xà tông lại cũng có nhiều như thế phá toái cảnh cường giả sao? Nếu như nếu như còn có một ma đầu, này vẫn đúng là có chút phiền phức. Hừ, Hoàng Vũ, không cần lo lắng, lão này liền giao cho ta tới đối phó đi." Lúc này ở một bên Ma Quỷn nhìn nói. "Được, vậy thì giao cho ngươi, có điều, ngươi muốn cẩn trọng một chút." Hút. Hoàng Vũ gật đầu nói, tên kia không yếu, khả năng là linh Xà tông trưởng lão. "Không, không đúng, có ba người, ba bà thai." Hoàng Vũ theo sát lại đến nhìn thấy hai người, hai người này cùng trước một người, nhưng là một màn như thế, cũng là phá toái cảnh tu vi, ba người này, lại là ba bà thai, hơn nữa tu vi khí tức đều không kém mấy, nhưng cũng không phải một người cũng không phải là chia thân, mà là chân thực ba người. Hoàng Vũ sắc mặt có chút nghiêm nghị. Mặc kệ là ba người, vẫn là một người, này đều là một chuyện phi toái. Nếu như là một người, mà khác hai cái là phân thân, như vậy thực lực của người này, e sợ cũng đạt đến một cực sự khủng bố, cực kỳ cường hãn mức độ. Nhưng nếu như không phải là chia thân, mà là tam huynh đệ, ba bảo thai, như vậy ba người này một khi triển khai thuật hợp kích, chuyện này quả là là thuận buồm xuôi gió. Không nói những khác, liền ba tên này, nếu như sử dụng tới tam tài trận, thực lực cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy, tuyệt đối có thể đối phó so với ba người cao hơn một cấp độ kẻ địch. Nói cách khác, nếu như ba người này là phá toái cảnh chu kỳ, như vậy ba người triển khai trận pháp thuật học kích, đủ để đánh bại phá toái cảnh hậu kỳ cùng giả, thậm chí phá toái cảnh đỉnh cao cảnh giới viên mãn, cũng có thể chống lại một, hai. Nhìn thấy đi ra tác người kia, Ngạc Uyển Nhi cũng nheo mắt lại, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, thực lực của ba người này vượt qua nàng lượng trước. Tiểu nha đầu, dáng dấp không tệ. Là không sai. Cho ba huynh đệ chúng ta làm nữ nô, hầu hạ chúng ta đầy đủ. Không sai, không sai. Nghe được ba người, Ngạc Nhi đều sắp muốn phấn ổ. Nổi giận Ngạc Nhi dường như một con phát điên sư tử cái chết tiệt, các người muốn chết. Khí thế khổng lồ từ trên người Ngọc Uyển Nhi tản mắt ra. Hoàng Vũ thấy thế, vội vã nhanh chóng tối lui. Đùa giỡn, Ngọc Uyển Nhi là tu vi gì, hắn tối quá là rõ ràng, lúc này Ngọc Uyển Nhi nổi giận, vậy tuyệt đối là khủng bố. Một vị phá toái cảnh đỉnh cao, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào linh cảnh cường giả, hạ sự khủng bố. Ba người kêu ông lão thấy thế giật nảy cả mình. Không nghĩ tới, trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp, lại có thực lực kinh khủng như thế, so với tự bản thân Tam huynh đệ còn khủng hơn. Phiền phức, khó trách bọn hắn dám nói, chủ bị giết. Lấy thực lực của bọn họ, chặn đánh giết tông chủ vẫn đúng là không phải là không có khả năng. Lão nhị Lao Tam, thuật hợp kích. Được. Ba người thấy Ma Quyền Nhi càng ngày càng khủng bố, khí thế mạnh mẽ, hầu như ép tới người không trợ nổi, lập tức liền làm ra phản ứng. Ba người thực lực cũng cực sự khủng bố, chính là phá toái cảnh trung kỳ cường giả, thêm vào thuật hợp kích, càng là lợi hại cực kỳ. Tại Linh xà Tông, mặc dù là tông chủ Linh Phá không cũng không làm gì được ba người liên thủ. Huyền Nhi, không thể để cho bọn họ triển khai thuật hợp kích. Hoàng Vũ thấy thế bận biểu hô. Nhi vừa nghe, thân hình lên, hướng về ba người công đánh tới. Lấy sức mạnh to lớn, đánh ra một quyền. Giống như một đạo lưu tinh giống như vậy, trong nháy mắt oanh kịp tới. Mạnh mẽ lực xung kích, đem ba cái lao ra hỏa đánh tan ra. Chết tiệt, nữ nhân này quá khủng bố, nhanh, nhanh, nhanh. Ba người sốt ruột không đứt. Nếu như chỉ là một người, tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có ba người sử dụng tới thuật hợp kích mới có thể đánh bại đối phương, không phải vậy đó là một con đường chết. Mà Hoàng Vũ thấy cảnh này, nhưng là ám đạo không tốt. Ngọc quyển Nhi mất đi cơ hội. Lúc này, ba người cùng đánh trận pháp đã bố trí thành công, ba người khí thế đã liền thành một khối. Tình huống này, so với bình thường phá toái cảnh hậu kỳ ạch giả, có lợi hại hơn rất nhiều. Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, thực lực của ba người này xem ra vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, quá lợi hại. Vạn xa của vũ. Nga Uyển Nhi cũng phát hiện mình bỏ qua cơ hội, có điều nàng đối với mình có tự tin, cả người hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra mảnh liệt ánh sáng, từng đạo từng đạo rắn nhỏ màu vàng, trong nháy mắt kích bắn ra, hướng về ba người vào tới. Thuật hấp kích, phòng. Ba cái lao ra hỏa, tại trước mặt hình thành một to lớn tấm khiên, đem trước mặt này vô số rắn nhỏ màu vàng cho che ở bên ngoài. Thuật hấp kích, công. Tiếp theo mặt sau một người, khẽ quát một tiếng, Từng đạo từng đạo hỏa diễm hướng trong tay hắn vươn ra, đem này từng cái từng cái rắn nhỏ màu vàng cho bị bổng đi. Chết thiệt Ngọc Uyển Nhi tức giận đến không nhẹ, không nghĩ tới mình sử dụng tới vạn xà cuồng vũ này, một chiều còn không thể đối phó ba người này, trong lòng càng là bốc lửa. Bạch Long chi nộ. Ngao Uyển Nhi một tiếng hét lên, cả người hóa thành một cái màu trắng tự long, hướng về ba người vào tới. Bốn phía cây cỏ, tại này khí thế mạnh mẽ trước mặt, trong nháy mắt vụn vặt. Nay to lớn Bạch Long thân, đem toàn bộ bầu trời đều cho che lại, mạnh mẽ uy thế, khiến người ta hầu như không thể động đậy. Có điều, đây đối với Hoàng Vũ tới nói, không hề có một chút áp lực. Nhưng ba người kia lão ra hỏa sẽ không có may mắn như vậy mạnh mẽ như vậy áp lực để bọn họ lông mày đổ mồ hôi thuật hợp kích phá không ba người đồng thời dơ tay lên đánh ra ba đạo tia sáng này ba đạo tia sáng tiếp theo dung hợp lại cùng nhau hóa thành một thanh to lớn trường kiếm hướng về này màu trắng cự long đâm tới dường như muốn đem này màu trắng cự Long cho chém ré xuống màu trắng cự long nhìn thấy đâm tới trường kiếm trong nháy mắt mở ra miệng rộng phun ra một đạo khí ước chính làông tức này long tức hướng về này trưởng kiếm màu trắng tiến lên lên tiếp hâu hấp trong lúc đó liền va chạm vào nhau và hình ảnh Khí thế khổng lồ đột nhiên nổ bể ra đến, tia sáng chói mắt khiến người ta không mở mắt nổi. Này to lớn Bạch Long thân bị đánh bay ra ngoài, linh xả tông ba cái lão gia hỏa thuật hợp kích cũng bị phá nát ra, từng cái từng cái bị đánh bay, tầng tầm ngã xuống đất. Lưỡng bại câu thương, lại là lưỡng bại câu thương. Hoàng Vũ một vượt qua, đi tới Ngọc Uyển Nhi bên người, đưa nàng phủ lên, lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương, cho nàng ăn vào. Mặc dù biết ba người kêu lão gia lợi hại, thuật hợp kích mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ rằng, đạt đến mức độ như thế. Ba cái có điều là phá toái cảnh trung kỳ võ giả triển khai thuần hợp kích, đánh bại phá toái cảnh hậu kỳ cường giả, tuyệt đối là không có vấn đề. Người không sao chứ?" Hoàng Vũ quan tâm hỏi. "Không sao rồi, nhờ có người đang dược, không có chuyện gì là tốt rồi." Hoàng Vũ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, này Ngạc Uyển Nhi, nhưng là then chốt, nếu như nếu như này, Ngạc Uyển Nhi một khi xảy ra chuyện gì, này Tà tông liền phi phước. Hơn nữa, Hoàng Vũ cảm thấy, mình hóa long quyết cuối cùng có thể hay không đạt đến dự đoán cấp độ, còn cần dựa vào Ngạc Uyển Nhi. Tuy rằng không biết có phải là thật hay không, nhưng đây là một loại bản năng trực tiếp. Ba người kia lảo xúc xưng đây. Hoàng Vũ vừa nhìn, không được Ba tên này đã chạy trốn, phiền phức, đây chính là cái phiền toái lớn, thực lực của ba người này khủng bố, nếu để cho bọn họ chạy trốn, đôi kia xả tông sau đó có thể sẽ tạo thành rất lớn nguy hiểm, hơn nữa, mình muốn đi tìm tìm linh pha không bảo vật, còn cần này ba cái lao ra hỏa hỗ trợ mới được. Lập tức mở ra hoàng kim cổ đồng thuật, muốn kiểm tra ba người kia lão ra hỏa đến cùng dấu đi đâu rồi đi. Yên tâm, bọn họ chạy không được. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, tuy rằng chạy trốn nhanh, nhưng bọn họ cũng bị thương, không thể nhanh như vậy, tại mình hoàng kim cổ đồng thuật bên dưới, trừ phi đối phương bỏ chạy mấy ngàn mét, nếu không mình liền có thể tìm được, dù cho là dấu ở lòng đất. Một kiểm tra Hoàng Vũ không khỏi như mày mình còn thật không có phát hiện bọn họ vị trí này ba cái lao ra hỏa đi nơi nào theo đạo lý tôi nói ba người sẽ không chạy trốn quá xa hơn nữa này linh pha không trong sân lại không có thứ gì mình cần thiết máu rồng cũng không có phát hiện đến cùng ở nơi nào chẳng lẽ nói hắn còn có cái gì lợi hại bảo vật đem tất cả những thứ này đều ẩn giấu đi tránh thoát mình Hoàng Kim cổ đồng thuật thăm dò hay sao nếu là như vậy cái này ngược lại cũng đúng thật là lợi hại có thể tách ra mình Hoàg Kim cổ đồng thuật bảo vật vậy tuyệt đối không đơn giản như vậy Hoàng Vũ cũng càng cảm thấy hứng thú Bảo vật, mình có không ít, nhưng có thể làm cho mình Hoàng Kim Cổ đồng thuật cha không thấy được, vậy cũng không có bao nhiêu. Như vậy cấp độ đồ vật, phòng trừng đều đạt đến linh dai. Từ khi đạt đến tinh thần nghĩ vật quyết giai đoạn thứ 3 sau khi, mình Hoàng Kim Cổ đồng thuật nhưng là càng ngày càng lợi hại. Không trên đất, vậy liệu rằng là tại lòng đất. Nghĩ như vậy, Hoàng Vũ vẫn đúng là cảm thấy có thể. Trung quanh kiểm tra, không có, chẳng có cái gì cả, lòng đất cũng không có. Lòng đất đều không có, chẳng lẽ còn ở trên trời hay sao? Hoàng Vũ đột nhiên giậm chân một cái. Làm sao rồi? Ba người kia lão xúc sinh không gặp. Bọn họ Chẳng lẽ còn có cái gì lợi hại độn thuật hay sao?" Hoàng Vũ cao mày, nói, "Ba người kia xuất sinh không gặp, Ngạo quyển Nhi tức giận đến không nhẹ, không nghĩ tới để ba người kêu lão ra hỏa chạy mất. Không, không đúng vậy, bọn họ nên cũng là bị thương không nhẹ, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền chạy mất đây?" Hoàng Vũ nói, "Bốn phía đều không ở, lòng đất cũng không ở, chẳng lẽ còn ở trên trời hay sao?" Hoàng Vũ vừa nói như thế, đột nhiên phát hiện xa xa mấy cây cao to trụ đá, này trụ đá cao vút trong mây. Chuyện này, Hoàng Vũ trong lòng cả kinh, này cũng thật là ở trên trời, này mấy chục cây cao to trụ đá Bên trên lại vẫn thật là có một tòa cung điện. Đúng là để Hoàng Vũ rất là dần mình. Lao ra hỏa này cũng thật là sẽ hưởng thụ. Hoàng Kim cổ đồng thuật quét qua coi, mặt trên vàng son lộng lẫy, linh khí nồng nặc đến cực hạn, so với phía dưới này khí lực, đầy đủ phải mạnh hơn gấp 30 thôi. Hơn nữa Hoàng Vũ cảm giác được mặt trên long khí. Ở phía trên, này mấy lao giả ở phía trên. Hoàng Vũ nói, "Mặt trên." Ngô Uyển Nhi cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới này linh phá không lại có như thế đại quyết đoán, ở trên trời xây dựng lên một tòa cung điện. "Đi, chúng ta đi tới, ta nghĩ chúng ta thứ cần thiết, liền nên tại phía trên kia." Hoàng Vũ nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện." Chương 235. Hoàng Vũ cùng Ngạc Uyển Nhi hai người nhảy lên một cái, hướng về không trung bay lên. Này không chung cung điện là thật lợi hại, mặt trên linh khí đầy đủ. Chờ một chút, lên tới bình thường thời điểm, Hoàng Vũ đột nhiên dừng lại, hai người đều là ngồi ở song rực phi long trên lưng. Lúc này, Hoàng Vũ cảm giác được có chút không đúng. Chân pháp, nơi này còn có chân pháp, bất cần rồi, thực sự là bất cần rồi. Sơ ý một chút, liền có thể có thể chơi xong. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Vũ mở ra hoàng kim cổ đồng thuật, kiểm tra nơi này chân pháp. Nhìn phía bên dưới, Hoàng Vũ không khỏi hút vào nguồn khí lạnh, nơi này là một sát trận, cực kỳ lợi hại sát trận. Một khi tiến vào bên trong, mặc dù là pha toé cảnh hậu kỳ cường giả, cũng phải bị tàn nát. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Xem ra phía trên này thật sự chính là trọng điểm bên trong trọng điểm, nếu không, sẽ không như thế bố trí. Phải biết, bố trí như vậy một trận pháp, tiêu hao là rất lớn. Hơn nữa trận pháp này lại là lấy toàn bộ long mạch vì làm mắt trận. Nếu muốn đánh phá trận pháp này, này biện pháp duy nhất chính là đem toàn bộ long mạch cho lấy ra đi. Nếu muốn đem long mạch lấy ra đi, biết bao khó khăn. Vì lẽ đó, Như vậy một trận pháp, có thể nói, thiên y vô phùng, người bình thường tuyệt đối là không có cách nào phá giải. Đương nhiên, còn có ngoại lệ, này chính là đối với trận pháp này hiểu rõ người, hơn nữa, người này nhất định phải người mang chân long khí, thần long huyết thống, nói như vậy mới có thể phá giải. Với vạn, Hoàng Vũ liền có rồi điểm này. Tu luyện hóa long quyết, cần chính là long khí, liền có thể đem trận pháp này bên trên long khí hấp thu đi, như vậy trận pháp phòng hộ sẽ bưng lỏng, đã như thế, long khí bị hấp thu đi một phần, trận pháp cũng là tự sụp đổ. Đương nhiên, đối với Hoàng Vũ tới nói, cũng không cần toàn bộ hấp thu đi. Nơi này long mạch khổng lồ như vậy, Muốn nghĩ một hồi từ toàn bộ hấp thu đi, vậy hiển nhiên là không thể, vì vậy Hoàng Vũ chỉ có thể hấp thu một góc long khí. Từ một góc phá tan một chỗ, liền có thể tiến vào bên trong. Làm sao rồi? Thấy Hoàng Vũ dừng lại, vẻ mặt dáng dấp xuất sẵn, Ngọc Huyển Nhi có chút không rõ, hỏi. Trận Pháp, không nghĩ tới đây còn bố trí trận Pháp khổng lồ như vậy, nếu như chúng ta tùy tiện sông tới đi, vào giờ phút này, chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng. Hoàng Vũ nói, Trận Pháp, Ngọc Huyển Nhi khe như mày, không có A, ta một điểm đều không có cảm giác đến Người không có cảm giác đến, này cũng không có nghĩa là sẽ không có, nơi này chân thực là có trận pháp, hơn nữa, trận pháp này hết sức lợi hại, gọi là Ngũ Long Tỏa Thiên Đại Trận. Hoàng Vũ nói rằng, trận pháp này cần một con rồng mạch làm chủ trận mắt, như vậy trận pháp, mặc dù là phá toái cảnh hậu kỳ cường giả cũng không thể lãnh vỡ, thậm chí phá toái cảnh đỉnh cao viên mãn cường giả, muốn đánh vỡ trận pháp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Này, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Quyền Nhi nói, chẳng lẽ liền như vậy rời đi? Đương nhiên không, trận pháp này, người khác không có cách nào, thế nhưng ta nhưng có thể loại bỏ đi. Hoàng Vũ mỉm cười nói. Kỳ thực Hoàng Vũ mình cũng không biết, những thứ này đều là Lộ Lộ nói cho hắn. Ngũ Long Tỏa Thiên Đại Trận, xác thực là một cường hãn trận pháp, có điều, đó là đối với những người khác tới nói, nhưng đối với nắm giữ Thần Long huyết thống Hoàng Vũ tới nói, vậy thì không phải việc khó. Hoàng Vũ có thể hấp thu Long khí đến lớn mạnh mình Long Hồn, này Long hình dấu ấn, trên thực tế chính là Long Hồn, mà Long Hồn trưởng thành, một trong số đó là huyết thống thức tỉnh, theo thực lực trở nên mạnh mẽ mà từ từ trở nên mạnh mẽ, thứ hai, chính là hấp thu chân Long huyết thống, thứ ba, chính là hấp thu Long khí. Thật sự có thể. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta lựa ngươi sao? Hoàng Vũ nghe vậy nói, Không phải, ta chỉ là có chút lo lắng. Ngũ Long Toạ Thiên đại trận, Ngạch Uyển Nhi đúng là cũng đã từng nghe nói, trận pháp này lợi hại đến cực hạ, có thể không phải người bình thường có thể phá giải được. Không cần lo lắng, ngươi đừng quên ta là thân phận gì, bây giờ ta tu luyện Hóa Long quyết, thật tốt cần này Long khi đến giúp đỡ mình đột phá, này Ngũ Long Tỏa Thiên đại trận, tuy rằng lợi hại, ta cũng có thể mang một chút từng bước xâm chiếm đi. Đương nhiên, nếu như muốn chân chính triệt để phá giải, vậy cần một khoảng thời gian rất dài, chúng ta chờ không được, vì lẽ đó, chỉ có thể từng bước xâm chiếm một chút, có cái vết nứt, sau đó chúng ta liền từ trong cái khe tiến vào. Hoàng Vũ nói, Ra hiệu tiểu dược bay xuống. Lúc này trên trời bên trong cung điện, ba người kia linh sĩ tông lão tổ, chính cùng nhau, mỗi một người đều khí tức bề bại. Trước này cùng bố một đòn, để bọn họ bị thương không nhẹ. Cô nương kia cùng tiểu Bạch kiểm thế nào rồi? Một người trong đó, xem ra hẳn là phát hiệu lại người, nói rằng: "Đã đi chưa?" "Không, còn chưa đi." Một người nói. "Bọn họ ở phía dưới, vừa ngồi một con song dược phi lòng, tựa hồ phát hiện chúng ta, nhưng lại xuống." Tên còn lại nói rằng: "Không cần lo lắng, lão đại, bọn họ không lên được, đừng quên đây chính là Ngũ Long tỏa thiên đại trận, mặc dù là phá toé cảnh đỉnh cao, Muốn phá hủy đại trận này cũng phải tiêu hao cái giá cực lớn, phá phá cảnh đỉnh cao bên dưới, căn bản không thể đánh vỡ trận pháp này. Ta luôn cảm giác cái kia tiểu bệ kiểm tự hồ không phải đơn giản như vậy." Này lão đại hơi nhướng mày nói rằng, "Không cần phải lo lắng, mặc dù là bọn họ có thể loại bỏ trận pháp, như vậy khẳng định cũng là tiêu hao rất lớn, đến thời điểm chúng ta cũng đã khôi phục, dị giật đại lao, đối với trả cho bọn họ cũng không phải việc khó gì." "Đúng, lão tam nói đúng, lão đại, không cần lo lắng, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt án dưỡng một hồi, đem thương thế khôi phục lại nói." Ba người liền đi tiến vào điện bên trong, tìm cái địa phương bắt đầu khôi phục. Mà lúc này Hoàng Vũ cũng tìm kiếm một chỗ, khá là bạc nhược địa phương, cũng chính là long khí bị hút vào trong trận pháp của nguồn. Vậy thì là này từng cây từng cây cây cột lớn. Chớ xem thường những này cây cột lớn, vậy cũng là dùng thượng đẳng đặc thù vật liệu chế tác, thêm vào long khí cùng trận pháp gia trị, mặc dù là pha toái cảnh đỉnh cao cường giả, cũng không thể đánh nát. Một khi những này cây cột lớn bị đánh nát, như vậy trận pháp cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Đương nhiên, nơi này có tới 9981 dễ, cái cây cột lớn. Hoàng Vũ không thể từng cây từng cây thu thập, cũng không cần, chỉ cần đem một cái cây cột long khí cho hấp thu đi. Sau đó lợi dụng nơi này, tiến vào trong trận pháp, này đã đủ rồi. Hoàng Vũ đi tới một cái cây ở dưới, ngồi quanh chân, sau đó bắt đầu vận chuyển Hóa Long Quyết. Hóa Long Quyết mới bắt đầu vận chuyển, Hoàng Vũ liền cảm giác được cây cột bên trên, này bàng bạc long khí điên cuồng hướng về mình tràn vào đến. Để Hoàng Vũ lập tức không có thích ứng, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Hoàng Vũ thổ huyết, Ma Quỷ Nhi giật mình, vội hỏi: "Ngươi ngươi, Hoàng Vũ ngươi không sao chứ?" Hoàng Vũ phất tay nói: "Không có chuyện gì, không cần lo lắng, chỉ có điều không nắm giữ được, không nghĩ tới đây long khí mức độ đậm đặc nằm ngoài dự đoán của ta." Cố điều không có quan hệ, này đối với ta mà nói, càng tốt hơn, ta nghĩ phá tan trận pháp này sau khi ta Hóa Long Quyết có thể tiến một tầng, nếu như lại được trong đó máu rồng, sau đó dùng đến tôi thể, như vậy Hóa Long Quyết nên có thể tiến vào tầng thứ 5. Lần thứ 2 nhắm hai mắt lại, lần này Hoàng Vũ sớm đã có chuẩn bị. Bắt đầu chậm rãi vận chuyển Hóa Long Quyết, sau đó tốc độ chậm rãi tăng nhanh. Từng điểm từng điểm, Hoàng Vũ cảm giác long khí tiến vào trong cơ thể mình sau khi, liền bị trong cơ thể long hưng dấu ấn cho hấp thu, này một con rồng nhỏ trở nên thích mau đứng lên, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, mình Hóa Long cũng điên cuồng một chuyện. Ở bên ngoài Ngọc Uyển Nhi thấy cảnh này, kinh ngạc không thôi. Mắt thấy từng đạo từng đạo long khí hướng về Hoàng Vũ điên cuồn tụ lại, này to lớn cây cột lại bắt đầu run không ngừng, thậm chí đều xuất hiện từng tia một vết nước. Khiếp sợ, quá khiếp sợ. Ngọc Uyển Nhi nhưng là biết, này trụ đá tử từng rắn, trước mình toàn lực đánh đánh một quyền, căn bản liền cái dấu ấn đều không có. Mà Hoàng Vũ vẹn vẹn là ngồi ở trụ đá bên cạnh, hấp thu long khí mà thôi, này trụ đá mắt thấy liền lộ ra vết nứt, dường như muốn phán nát. Hơn nữa, nài long khí cũng cực sự bố, không hướng về Hoàng Vũ trên người dâng lên đi, hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, long khí vòng xoáy công bố tới cực điểm. Tình huống như vậy, mặc dù là phá toái cảnh cường giả, thậm chí là phá toái cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là không làm được. Mà Hoàng Vũ nhưng là làm được, hắn còn chỉ là âm dương cảnh mà thôi, thậm chí ngay cả sinh tử cảnh đều vẫn không có đột phá. Quả thực là là người nghe kinh hãi. Không hổ là Long Thần chuyên nhân, nắm giữ thần long huyết thống, quá cứng hãn, quá khủng bố. Hắn nếu như trưởng thành, e sợ sẽ trở thành dòng thực sự thần cảnh giới tồn tại chứ. Lại nói lúc này Hoàng Vũ cảm giác mình trong cơ thể tiểu long, cũng chính là long hồn bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, vô số long khí vào. Để tiểu long bắt đầu trở nên ngưng tụ lên. Hoàng Vũ cảm giác mình cùng long khí tựa hồ có một loại liên hệ. Đúng, là một loại liên hệ. Này long mạch tựa hồ có một loại sinh cơ. Không, là sinh linh, mình ý thức. Những này long khí là này long mạch mình đưa ra đến. Nó tựa hồ đang trợ giúp mình, cũng là hy vọng Hoàng Vũ có thể trợ giúp nó để nó thoát khỏi đại trận này ràng buộc. Ầm ầm. Hoàng Vũ hấp thu đến cực hạ. cũng không còn cách nào hấp thu. Đột nhiên cảm giác trong cơ thể một tiếng vang thật lớn, từng đạo từng đạo kinh mạch bị thông suốt, bình cảnh bị đánh vỡ. Hóa long quyết tầng thứ 3 bình cảnh bị đánh vỡ. Tiến vào tầng thứ 4. Trong biển ý thức của chính mình long hồn, triệt để ngưng tụ. Hiện tại mình chân chính có thể khống chế mình long hồn, thậm chí có thể lợi dụng long hồn triển khai long Nguy chờ chút một ít thuộc về rồng thực sự tộc thủ đoạn. Chỉ có điều, bây giờ hoàng vũ long hồn tuy rằng ngưng tụ, nhưng còn vô cùng nhỏ yếu, không thể ly thể mà ra. Chờ chân chính đạt đến cực hạn, hoàng vũ liền có thể để long hồn ly thể, thực lực đó tuyệt đối khủng bố. Mà khi đạt đến cảnh giới tối cao thời điểm, long hồn triệt để hòa vào thân thể ở trong, khi đó liền có thể hóa thành chân chính thần long. Đương nhiên, hoàng vũ muốn đạt đến cái cảnh giới kia, còn cần một quãng thời gian rất dài, tại hiện tại tới nói, là không thể chớp giãy mở mắt ra. Bên người trụ đá bên trên long khí đã bị mình triệt để hấp thu, mà này trụ đá bên trên trận pháp cấm chế, mất đi long khí chống đỡ, liền bằng là rác rưởi như thế, có thể dễ dàng xé nát. Hoàng Vũ trầm lên, quay người lại, đột nhiên một quyền nện ở bên người trụ đá bên trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. To lớn trụ đá ầm ầm ngã xuống đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 236. Đi, chúng ta đi. Hoàng Vũ đem Tiểu Dực gọi ra, một bước qua, nhảy đến tiểu Dực sau lưng. Nga Nhi cũng gật gật đầu, theo tới. Hai người ngồi ở tiểu Dực trên lưng. Quấn về này một vết nứt trong nháy mắt liền trôi vào. Đây mới thực sự là tiến vào Ngũ Long tỏa Thiên Đại trận bên trong. Trong này long khí nồng nặc, linh khí xung tốc. Quả thực là tu luyện thánh địa, thực sự là chỗ tốt, không nghĩ tới sâu sinh kia còn rất sẽ hưởng thụ. Ngọc Quỷ nhìn nói, "Chỗ này sau đó chính là chúng ta." Hoàng Vũ mỉm cười nói, "Hiện tại chúng ta đi tìm ba người kia lão ra hỏa, trừng trị ba cái lao ra hỏa sau khi, cũng là không cần lo lắng, Linh Xà Tông chính là chân chính biến mất, sau đó cũng không còn Linh Xà Tông, cũng chỉ có Xà Tông tồn tại." Hừ, nay nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, nếu như không phải ngươi ta cũng sẽ không thức tỉnh đến nhanh như vậy, nếu như không phải ngươi, ta khả năng sẽ chết ở này linh phá không trong tay, nếu như không phải ngươi, xà tông sợ là sớm đã xong. Ngo Huyền Nhi nhìn Hoàng Vũ, cảm kích không dứt. Nói gì vậy, ngươi trợ giúp ta cũng rất nhiều, nếu như không phải ngươi phá thần đàn, ta cũng chưa chắc có thể đạt đến mức độ như thế. Hoàng Vũ nói, ngược lại đều là người một nhà, hơn nữa, ta sau đó còn cần sự giúp đỡ của ngươi đây. Không sai, ngược lại là người một nhà. Ngo Huyền Nhi lúc nói lời này, sắc mặt khẽ biến thành hồng, sau đó nếu có chuyện gì muốn ta muốn Tà tông đi làm, ngươi nói thẳng liền vâng. Hoàng Vũ gật gật đầu nói. Vậy ta liền cảm ơn chứ ngươi. Hai người trong khi nói chuyện, liền đến đến đại điện bên trong. Cung điện này bố trí, xa hoa, dường như tiên giới thiên cung. Sự bố trí này, cùng trong truyền thuyết tiên cung hầu như là giống như lúc, có điều bị thu nhỏ lại vô số lần mà thôi. Đại điện trước mặt, là một đạo cửa lớn, mặt trên mang theo một khối cao to bằng hiệu: Nam Tiên môn. Khẩu khí thật là lớn, này linh phá không lại còn coi mình nơi này là thiên cung a. Hoàng Vũ nhìn không khỏi muốn cười, chỉ là một tòa cung điện mà thôi, dám xưng thiên cung, thực sự là tự cao tự đại, không biết cái gì là trời cao đất rộng. Đương nhiên cũng có thể thấy được này, linh phá không giá tâm biết bao chi đại. Người nào? Nhìn thấy Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi xuất hiện, nhất thời để thủ vệ đệ tử phát hiện, lớn tiếng quát. Vừa ba người kia ông lao đây. Hoàng Vũ nói, muốn chết. Nay đi đầu đệ tử, nổi giận, hắn ở đây, có thể nói là phong quang vô hạn, ngoại trừ tông chủ và một ít trưởng lao ở ngoài, mỗi một người đều muốn lĩnh mợ hắn, mà trước mắt hai người này vừa lên đến, như vậy không khách khí, nhất thời gây nên hắn tức giận trong lòng. Một lòng bàn tay liền đánh tới. Hoàng Vũ sửng tiểu tử này, lại như vậy cá lớn, dĩ nhiên muốn đánh mình. Thật sự là một chết Hoàng Vũ nghĩ thầm, cái tên này sẽ không phải là cái kẻ ngu si đi. Nghe được mình gọi ba tên kia ông lão, thủ vệ này lại còn không rõ ràng lắm mình là kẻ địch, hơn nữa là tìm ba người kia lão già hỏa phiền phức kẻ địch. Người như vậy, lưu lại cũng vô dụng. Thấy hắn một cái tắt đánh tới, Hoàng Vũ cũng lười rung, giải, vung tay lên, một đạo kiếm khí đánh ra. Đem người kia thủ đoạn bẻ gây, cả người bị đánh bay, lạc ở phía xa, không có tiếng động. Còn lại mấy người, nhìn thấy Hoàng Vũ lợi hại như vậy, vừa đối mặt liền đem lão đại mình cho đánh bay, sống chết không rõ, nhất thời làm cho khiếp sợ, liền muốn chạy trốn. Nhưng Hoàng Vũ làm sao có khả năng Để bọn họ rời đi đây, mình còn cần dựa vào bọn họ dẫn đường đây. Mặc dù nói trong này cũng không lớn, có thể dùng hoàng kim cổ đồng thuật cẩn thận một lục soát, tất nhiên liền có thể tìm được, có điều hoàng vũ nhưng là không muốn phiền phức như vậy. Đem một đệ tử vô tới, nói: "Các ngươi có thể đừng lục đích, không phải vậy ta liền giết các ngươi." Những đệ tử khác cũng dọa cho phát sợ, ngay vậy, nơi nào còn dám động? Bất động, bất động, chúng ta bất động, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Mỗi một người đều dọa cho phát sợ, nằm trên mặt đất, không lục lức, chỉ là cả người có chút run. Nhìn những người này, hoàng vũ không khỏi âm thầm lắc đầu. Này linh phá không làm sao sẽ chiêu thu như vậy kém cỏi đệ tử. Này ngược lại là không rõ ràng. Lấy linh phá không trí tuệ sẽ không như thế kém cỏi chứ. Có điều, bất kể nói thế nào, này linh phá không đều chết rồi, cùng mình cũng không có quan hệ gì, còn những người này cũng không cần mình đến xử lý, ngược lại mình chỉ cần tìm tới vật mình muốn, những chuyện khác đều giao cho Ngọc Uyển Nhi chính là. Hoàng Vũ cầm trong tay nắm lấy một đệ tử, ném đến một bên. Sau đó nhìn bọn họ nói, các ngươi nói, vừa ba người kia lão ra hỏa đi nơi nào? Ba vị lão tổ, bọn họ, bọn họ tại trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện? Được, ngươi dẫn ta đi. Hoàng Vũ chỉ vào nói chuyện người kia nói: "Ta, ta, ta cái gì ta, đi." Thấy người kia có chút run cầm cập, "Ấp a a đúng." Hoàng Vũ cũng không muốn như vậy trông rải, một tay nhấc lên hắn. "Đi." Chuyện này, bên này. Tại đệ tử kia dưới sự chỉ dẫn, Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi đi tới ba cái lao ra hỏa chỗ tu luyện. Chính là này một tòa đại trận chủ yếu nhất nơi, cũng chính là long khí chủ mạch bên trên. Lúc này ba cái lao ra hỏa, chính lo lắng không lứt. "Lão đại," vừa ta nghe được một tiếng vang thật lớn, long khí sóng rất lớn, "sẽ sẽ không xảy ra chuyện." hẳn là sẽ không đi, lão tam ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây chính là ngũ long tỏa thiên đại trận, biết bao lợi hại, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền bị loại bỏ đây. Tiểu tử kia tuy rằng quỷ dị, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm được, mặc dù là phá toái cảnh đỉnh cao viên mãn cường giả, cũng phải tiêu hao rất lớn đánh đổi, chỉ bằng tiểu tử kia cùng này đánh đàn bà, làm sao có khả năng phá giải được. Tức liền có thể, này tối thiểu cũng phải tiêu hao cái một năm nửa năm mới có thể, vì lẽ đó, lão tam, chúng ta hiện tại vẫn là hào hào tu luyện, chờ khôi phục tu vi, không chờ chúng ta tu vi tiến thêm một bước nữa, lại đi báo thủ." Này lão đại nói rằng. Hừm Không sai, thú này nhất định phải báo, người phụ nữ kia, thử, nhất định phải hảo hảo giằn vặt một phen, làm cho nàng. Lao Tam lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cửa đá bị người đá ra. Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi đi vào. Nhìn thấy Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi xuất hiện, ba cái lão gia hỏa nhất thời hoàn toàn biến sắc, ám đạo không tốt. Người muội, các người là làm sao tiến bảo. Này Lao nhị có vẻ khá là trấn định, nhìn Hoàng Vũ cùng Ngọc Quyển Nhi nói. "Làm sao tiến bảo, Chỉ là trấn pháp, làm sao có khả năng chống đỡ được chúng ta?" Chuyện cười, ba cái lão đỡ "Các ngươi liền đi chết đi." Hoàng Vũ nói, "Trường đao tại tay, giết, lôi quang đao pháp, ánh chấp giết thế, giết cho ta." Trường đao vừa ra, từng đạo từng đạo khủng bố ánh đao, trong nháy mắt bao phủ lại ba người. Ba người này tuy rằng đều là phá toái cảnh sơ kỳ, có điều, lúc này ba người đều bị thương không nhẹ, vẫn không có triệt để khôi phục, thực lực nhiều nhất cũng chính là tương đương với sinh tử cảnh viên mãn mà thôi. Hoàng Vũ thực lực tuy rằng chỉ là âm dương cảnh đỉnh cao, nhưng chân chính phát huy được sức chiến đấu, vậy tuyệt đối là kinh người. Từng đạo từng đạo khủng bố đao khí, đem bên trong cả gian phòng hết thảy đều hủy hoại. Ba người nhìn thấy này khủng bố đao khí, hoàn toàn biến sắc. Ngăn trở nhất định phải ngăn trở. Dán ra khỏi hang, linh xạ mu lên, linh xạ săn ngồi, ba người đồng thời ra chiêu, hơn nữa ba người chiêu thức một khâu trụ một khâu, hoàn mỹ phối hợp. Hoàng Vũ không thể không khâm phục này. ba cái lao ra hỏa, vào lúc này, vội vàng ra tay, lại còn có thể phối hợp như vậy hiểu ngầm. Có điều, này chống đỡ được sao? Hoàng kim kiếm khí, giết cho ta. Trước một đao, tuy rằng ngăn trở, nhưng này hoàng kim kiếm khí, vậy coi như không dễ dàng chống đối. Một đạo to lớn kiếm khí màu vàng nóng, trong nháy mắt xung kích mà ra. Chết tiệt, đi, đi, đi mau, không ngăn được. Nhìn thấy Hoàng Vũ này kiếm khí màu và nóng, ba người kinh hại đến biến sắc. Nay một chiêu, không cách nào chống đối, trốn, chạy mau. Ba người hận không thể bao dài ra mấy chân, điên cuồng né tránh. Có điều, hoàng kim kiếm khí biết bao lợi hại, vậy cũng là Hoàng Vũ đều không có nhìn ra đẳng cấp kiếm khí, phòng trứng là linh dai bên trên kiếm khí, đến cùng là lai lịch gì đến nay, đều vẫn không có biết rõ, nhưng có một chút, có thể biết, chính là này kiếm khí, phi thường bất phạm. Hơn nữa, này kiếm khí uy lực, là theo thực lực của chính mình không ngừng tăng cường mà tăng cường. Thực lực mình càng mạnh, có thể phát huy được uy lực liền tăng gấp bội, càng ngày càng kinh người. Bây giờ mình cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy gian này, Hoàng Kim kiếm khí một phần 10 uy lực mà thôi, thậm chí có thể đều vẫn không có phát huy được. Ba người tuy rằng liều mạng né tránh, tiềm lực đều bạo phát ra, tốc độ kinh người, so với trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nhưng bọn họ nhanh, Hoàng Kim kiếm khí càng nhanh hơn. Trong mấy mắt, liền xuyên thủng ba người ngực. Ba người, chết. Mà lúc này Hoàng Vũ cũng nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng tở Lễ ớn đánh giết linh xả tông phá toái cảnh sơ kỳ thượng trưởng lão thu được EX 20.000, thu được sinh mệnh năng 2000. Đinh Chúc mừng tở Lệ đánh giết linh xà Tông Phá Toái cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng Lao thu được EXP 23000, thu được sinh mệnh năng 23000. Đinh, chúc mừng tờ Lệ Ức đánh giết linh xà Tông Phá Toái cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng lão, thu được EXP 25000, thu được sinh mệnh năng 25000. Đinh, chúc mừng tờ Lệ thu được cùng đánh trận pháp, tam nguyên trận pháp. Đinh, chúc mừng tở Lệ thu được linh thạch cực phẩm 10 vạn. Đinh, chúc mừng tở Lệ đẳng cấp tăng lên, đạt đến 47 cấp. Hoàng Vũ sâu, ba cái lão gia họa bị mình đánh giết, thu được LXD cũng không ít. Linh thạch cực phẩm cũng thu được 10 Này xem như là cái thu hoạch không nhỏ đi. Có điều, Hoàng Vũ biết, những này kỳ thực đều chỉ là cái thêm đầu mà thôi, chân chính chỗ tốt còn ở phía sau. Một người trong đó, chính là này một con long mạch, chỉ cần đem trận pháp này triệt để loại bỏ đi, như vậy này long mạch thì sẽ bị mình rút ra. Có điều, Hoàng Vũ đúng là có chút do dự, này long mạch tựa hồ để cho mình đem cứu ra, như vậy mình là cứu hay là không cứu? Một khi đem long mạch thả ra, như vậy nơi này chỗ tốt tương đương với liền xong, như vậy, toàn bộ linh xà tông địa bản, mất đi long mạch, nơi này sẽ cùng bình thường địa phương như thế, cũng không có giá trị. Nếu như không tha Hoàng Vũ liền không làm rõ ràng được, này long mạch đến cùng muốn cái gì, có thể cho mình cái gì. Đây là để Hoàng Vũ vô cùng chuyện buồn bực, trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Đương nhiên, này một cái khác chỗ tốt, này chính là Hoàng Vũ nghĩ đến rất lâu, cũng là mục đích của chuyến này, chính là này linh phá không lưu lại máu rồng, mình phải dùng này máu rồng đến tối thể, tăng lên tu vi của chính mình, nghĩ đến thông qua máu rồng tối thể, mình nên có thể đi vào Hóa Long quyết tầng thứ 5. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 237. Hiện tại uy hiếp lớn nhất đã diệt trừ, như vậy chúng ta cũng nên tìm tìm chúng ta thứ cần thiết. Hoàng Vũ nói. Hừ, đồng thời, vẫn là phân công nhau tìm. Ma Quỷ Nhi nhìn Hoàng Vũ nói, vậy thì phân công nhau tìm đi. Đối với Hoàng Vũ tới nói, đều giống nhau, tại Hoàng Kim Cổ đồng thuật trước mặt, hết thể đều là hư, căn bản ẩn không giấu được, mình phải tìm được thứ cần thiết, rất dễ dàng. Tốt lắm, ngươi cẩn trọng một chút. Ma Quỷ Nhi nói, yên tâm, ngươi cũng cẩn trọng một chút. Hoàng Vũ gật gật đầu, liền đi vào một đạo trong cửa đá. Hoàng Vũ biết, ở trong này chính là nẻo máu rồng tồn tại. Hoàng Kim Cổ đồng thuật thấy rõ ràng, ở trong này còn có một gian nhà đá, này trong nhà đá, chính là một tao lớn, ao bên trong toàn bộ đều là huyết dịch. Những này huyết dịch chính là ngưng luyện ra đến máu rồng. Là dùng hết thể nắm giữ chân long huyết thống một ít huyền thú ngưng luyện ra đến. Tỷ Như Thông sơn mãng, tỷ Như Viễn cổ thiên long viền, chờ chút, những này có long dòng máu huyền thú, bị linh phá không bắt tới đây, đem trong cơ thể máu rồng rút ra, để ở chỗ này luyện hóa, hình thành một to lớn huyết chỉ. Này bên trong ao máu, toàn bộ đều là ngưng tụ lại đến máu rồng. Có điều những này máu rồng vô cùng hỗn tạp, không, không thuần. Nếu không, linh phá không đã sớm hấp thu. Nhưng đây đối với hoàng vũ tới nói, không phải việc khó gì. Bởi vì Hoàng Vũ công pháp tu luyện là Hóa Long Quyết, chân chính Hóa Long Quyết, nắm giữ chân chính thần long huyết thống, này linh phá không là vì nắm giữ thần long huyết thống mới lấy ra nhiều như thế máu rồng, hy vọng có thể luyện hóa để cho mình tăng cường huyết thống nồng độ. Chính là chỗ này. Hoàng Vũ đẩy ra cửa đá. Nơi này có vô số cấm chế, hơn nữa vô cùng tường hãn, có điều, nhưng là không làm khó được Hoàng Vũ. Tại Hoàng Kim cổ đồng thuật mở ra tình huống, Hoàng Vũ có thể rất dễ dàng liền tìm đến những cấm chế này chỗ mấu chốt. Cho nên, nơi này vô số cấm chế, từng điểm từng điểm bị Hoàng Vũ cho loại bỏ đi. Đương nhiên, tốc độ cũng vô cùng chậm. Dù sao Hoàng Vũ không có học được cấm chế thuật, vẹn vẹn chỉ là dựa vào hoàng kim cổ đồng thuật mà thôi. Nửa giờ quá khứ, nơi này cấm chế hầu như toàn bộ đều bị Hoàng Vũ mở ra, bây giờ chỉ còn dư lại một đạo mà thôi. Mở. Hoàng Vũ trong ánh mắt lóe lên một vẻ sáng, trong tay đánh ra một đạo dấu ấn, trong nháy mắt đem cuối cùng một lớp cấm chế cho đánh vỡ. Này nhà đã toàn bộ xuất hiện ở Hoàng Vũ trước mặt. Nồng nặc huyết mạch khí, để Hoàng Vũ hết sức kích động. Nơi này máu rồng, số lượng kinh người. Có điều, này hỗn tạp khí thế, nhưng cũng khiến người ta khẽ nhíu mày. Mặc dù là mình thần long huyết thống so với những này máu rồng cao hơn quá nhiều, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Hoàng Vũ không khỏi âm thầm vận chuyển Hóa Long Quyết. Hóa Long Quyết bắt đầu vận chuyển, Hoàng Vũ cũng cảm giác được, này từng tia một long khí liền không ngừng rót vào trong cơ thể. Máu rồng cũng bị một chút hấp thu đi ra. Mình cũng không có quá nhiều thời gian. Hoàng Vũ một ngày lên, liền tiến vào bên trong ao máu. Vừa tiến vào trong, cũng cảm giác được vô số tạm nghiệm, hóa nghiệm, không ngừng tập kích đầu óc của chính mình. Hoàng Vũ khẽ nhíu mày. Nay tụi vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng, nếu như không phải là mình tu luyện tới tinh thần nghĩa vật quyết tầng thứ 3, É sợ vẫn đúng là có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Những này máu rồng, không biết là này Linh Phá không đánh giết bao nhiêu nắm giữ chân Long huyết thống huyền thú mà cô đọc thành. Vô số tạm nghiệm toán nghiệm. Chẳng trách này Linh Phá không cũng không dám động, cần phải nghĩ biện pháp đem những tạm nghiệm này toán nghiệm cho luyện hóa đi. Có điều, những này đối với Linh Phá không tới nói, là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng đối với Hoàng Vũ tới nói, cũng có điều là chuyện nhỏ mà thôi, mình tinh thần nghĩ vật quyết đạt đến giai đoạn thứ 3, thêm vào mình tu luyện hóa Long quyết, còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất, mình tu luyện ra linh hồn chân hỏa. Lợi dụng linh hồn chân hỏa đến trừ những tạm nghiệm này, hóa nghiệm Đó là không thể tốt hơn sự tình. Linh hồn chân hỏa, cho ta hiện ra. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, linh hồn chân hỏa trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, luyện hóa cho ta. Những kia lẫn lộn đoán niệm, ý chí, bị Hoàng Vũ này linh hồn chân hỏa không ngừng luyện hóa, biến mất. Có một ít hữu dụng, trực tiếp bị luyện hóa trở thành cực sự tinh khiết lực lượng tinh thần, bị Hoàng Vũ cho hấp thu đi. Điều này làm cho Hoàng Vũ đại hỷ. Nay một luyện hóa, không chỉ đối với tinh thần lực của mình có tăng lên, thậm chí đối với linh hồn của chính mình lực lượng cũng có chỗ tốt rất lớn. Nay thật đúng là niềm vui bất ngờ. Luyện hóa, không ngừng hóa. Hóa Long Quyết cũng đang không ngừng vận chuyển. Này trong bể nước máu rộng, trong nháy mắt bị Hoàng Vũ hấp thu lên, hóa thành một to lớn huyết kén, này to lớn huyết kén đem Hoàng Vũ bao bao ở trong đó. Không biết quá bao lâu, trong ao nước dòng máu, toàn bộ bị hấp thu đi, toàn bộ nước ao đều trở nên trong suốt cực kỳ, chỉ còn giữ lại ao trường, một to lớn huyết kén. Hoàng Vũ cảm giác trong biện ý thức của chính mình long hồn không ngừng lớn mạnh, từng điểm từng điểm. Hống! Một tiếng rồng gầm, Hoàng Vũ đột nhiên mở mắt ra, vung tay lên, huyết kén nổ bể ra đến, Hoàng Vũ bay vọt lên. Con mắt lóe qua một đạo ánh vàng, vung tay phải lên, một đạo vướt rồng trong nháy mắt xuất hiện, đột nhiên chộp vào trên vách đá. Răng rắc. Này vẫn đá, trong nháy mắt phá nát. Hóa Long Quyết, tầng thứ 5. Thành công. Này Hóa Long Quyết đạt đến tầng thứ 5 sau khi mình là có thể lợi dụng Long hồn tiến hành công kích, có thể hóa ra vỡ rộng. Hơn nữa uy lực tựa hồ còn không yếu, không có chút nào so với mình lúc trước triển khai Lôi Long nộ thời điểm làm đến yếu, thậm chí trên tốc độ, sự linh hoạt còn muốn thoáng mạnh hơn một bậc. Lôi Long nộ không thích hợp dùng để cận chiến, mà này Hóa Long Quyết tầng thứ 5, triển khai ra vẫn rộng, nhưng là phi thường thích hợp, hơn nữa vô ảnh vô hình, thu phát tự nhiên, khiến người ta khó lòng phòng bị, đây mới thực sự là chỗ lợi hại. Nếu như tu luyện tới cực hạn, uy lực kia tuyệt đối là cái người. Hóa Long Quyết tầng thứ 5, liền có uy lực như thế, nếu như này Hóa Long Quyết nếu như tu luyện tới viên mãn, nào sẽ là cái gì quan cảnh, quả nhiên không hổ là thiên giai công pháp. Hơn nữa, Lộ Lộ đã nói, này Hóa Long Quyết chính là một phần mà thôi. nếu như có thể dung hợp ngũ hành ngự Long Quyết, hoặc là nói, mình sẽ thật sự nguyên bản công pháp cho tìm tới, vậy thì lợi hại. Đi ra nhà đá, chung quanh kiểm tra, nhưng là không có phát hiện cái khác vật gì tốt. Nơi này chỉ là phòng tu luyện, chuyên môn dùng để luyện hóa rồng. Vì lẽ đó, tang bảo thất nên không ở nơi này, không biết Ngọc Quyển Nhi tìm được chưa. Ra này nhà đã sau khi, Hoàng Vũ mở ra hoàng kim cổ đồng Thuật, tìm kiếm Ngọc Uyển Nhi, mình tu luyện tiêu hao không ít thời gian, không biết Ngọc Uyển Nhi bên kia thế nào rồi. Vài lần siêu tầm sau khi, Hoàng Vũ phát hiện Ngọc Uyển Nhi tu tích. Lúc này Ngọc Uyển Nhi tựa hồ bị nhốt rồi, bị vây ở một chỗ trong trận pháp, nơi đó chính là này Linh Xà Tông tàng bạc thất. Ngọc Uyển Nhi bị vây ở một chỗ loại nhỏ Ngũ Long Tỏa Thiên trong trận, cùng trước trận pháp là giống như lúc, có điều, Ngọc Uyển Nhi muốn lui bỏ, không phải là một chuyện dễ dàng, nếu như tại trận pháp ở ngoài còn nói được, mà Ngọc bây giờ đã không cẩn thận bị vây ở bên trong, vậy thì có khó khăn Chết tiệt, đây là cái gì phá địa phương? Ngọa Uyển Nhi bị nốt rồi hơn một giờ, đều không có manh mối, nàng lúc này đã hoàn toàn mất kiên trì. Đột nhiên một quyền, oanh kích trận pháp. Có điều, như vậy đối với trận pháp không có uy hiếp gì, trừ phi Ngọa Uyển Nhi đồng ý mở ra phong ấn, phát huy ra phá toái cảnh cường giả tối đỉnh sức mạnh, không phải vậy là không thể đánh vỡ trận pháp này. Hoàng Vũ thấy thế nhẹ nhàng nợ nụ cười, tiếp tục như vậy, có thể không tốt. Phòng chứng mình không xuất hiện nữa, khả năng Ngọa Uyển Nhi thật sự sẽ mở ra Cho ta hấp. Hoàng Vũ thực lực hôm nay, so với trước mạnh hơn không ý. Bởi vì Hóa Long quyết tăng lên nguyên cớ, hấp thu long khí tốc độ gia tăng rồi mấy lần. Như vậy một trận pháp nhỏ nhỏ tại Hoàng Vũ hấp thu bên dưới, rất nhanh sẽ pha tan rồi một vết nước. Phá cho ta. Mở ra một vết nước sau khi, Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, đánh ra từng đạo từng đạo ân quyết, đem trận pháp này triệt để vỡ ra đến. Mà lúc này, Ngọa Uyển Nhi một quyền đánh ra, vừa vặn là tại Hoàng Vũ phương hướng. Nhìn thấy cu đấm này, Hoàng Vũ kinh hại đến biến sắc. Đây là tình trạng gì? Mình cứu người, còn tao quên anh. Vội né tránh. Có điều, vẫn là một bước. Cả người bị này khủng bố quyền kình xung kích tại ngực, cả người bị nặng nghề đánh bay ra ngoài. A Hoàng Vũ, nhìn thấy trận pháp phá tan, Hoàng Vũ bị mình đánh bay ra ngoài. Ngoại quyển nhi kinh hại đến biến sắc, vội vã bay ra ngoài. Lúc này Hoàng Vũ nặng nghề đánh vào trụ đá bên trên. Này to lớn trụ đá, miễn cưỡng bị Hoàng Vũ cho đánh ngã. Khắc cục. Hoàng Vũ rơi trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Nếu như không phải hóa long quyết tăng lên, trước hấp thu máu rồng, thể chất đã ra tăng rồi không ít. Không phải vậy cú đấm này, chỉ sợ cũng đến đem chính mình đánh cho tàn phế. Ngươi ngươi, không sao chứ? Ta, ta không phải cố ý. Ngô Uyển Nhi đỡ Hoàng Vũ, dường như làm hỏng việc tiểu hài tử như thế, nhìn Hoàng Vũ một mặt lo lắng đồng thời, lại tràn đầy tự trách, còn một bộ chỉ lo Hoàng Vũ nổi giận dáng vẻ. Khắc kục. Hoàng Vũ lần thứ hai phun ra một búng máu, thầm nghĩ trong lòng, này phá toái cảnh cường giả, bây giờ mình vẫn là không chống đỡ được a trước đều là đầu cơ trục lợi, tợ hờn tợ sự đối đầu phá toái cảnh cường giả, mình thật sự chỉ có thể chạy trốn, không phải vậy chính là một chết. Nhìn Ngô Uyển Nhi này quan tâm ánh mắt, Hoàng cười cười, nói, không, có chuyện gì, chết không được, có điều, ngươi cú kia có thể, có thể thật lợi hại, sinh tử đại thú như thế. Ta ta không phải cố ý, ta, ta cũng không biết ngươi vào lúc này tới cứu ta, hơn nữa, hơn nữa còn tại phương hướng này." Ma Quỷ Nhi thấp giọng nói, "Không có chuyện gì, ta lại không trách ngươi." Hoàng Vũ nói, "Được rồi, ngươi giúp ta hộ pháp, ta trước tiên khôi phục một chút." "Ừm, ân." Ma Quỷ Nhi gật đầu liên tục. Hoàng Vũ ăn vào một viên đan dược sau khi ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại. Hóa Long Quyết bắt đầu vận chuyển, đan dược dược lực trong nháy mắt tảng ra, bị không ngừng hấp thụ, bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nửa giờ qua thứ, Hoàng Vũ mới mở hai mắt ra. Lúc này Hoàng Vũ thương thế tốt hơn hơn nữa. Người? Người không sao chứ? Ma Quỷ Nhi vẫn bảo vệ Hoàng Vũ, nửa bước không dám rời đi. Không sao rồi, người không cần lo lắng. Hoàng Vũ cười cận, chạm lên, chúng ta đi tìm linh phá không kho báu đi, trong này đồ vật nên không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 238. Được, nhìn số xinh kia ẩn dấu vật gì tốt. Ma Quỷ Nhi cũng không kịp đợi, này linh phá không tại này, bên ngoài đều có như vậy số lượng cầm lồ, nghĩ đến, này bên trong tàng bảo khố hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Hai người một trước một sau, pháp cấm chế bị Hoàng Vũ loại bỏ đi sau khi, cũng sẽ không cần lo lắng. Vì lẽ đó, Hai người rất nhanh sẽ tiến vào trong bảo khố, rất là thuận lợi. Thất phẩm đan dược, bát phẩm linh dược, lôi văn hảo, thượng phẩm địa khí. Một đường nhìn sang, Hoàng Vũ không khỏi âm thầm lưu luyến, cái tên này quả nhiên là đủ giàu có. Thất phẩm bát phẩm đan dược đều có, linh dược nhiều vô số kể. Các loại địa khí, chồng chất một đông lớn. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, như vậy chứ đựng, giàu có, quả thực quá giàu có. Những thứ đồ này đều là thả phía bên ngoài, xem ra càng tốt hơn còn ở bên trong. Hoàng Vũ càng ngày càng kích động. Này bên ngoài đồ vật, đều quý giá như vậy, như vậy bên trong đây, ở bên trong sẽ làm món đồ gì? Hoàng Vũ rất là hiếu kỳ, lẽ nào trong này có cựu phẩm đan dược, hoặc là thiên giai vũ khí? Nếu là như vậy, vậy mình liền phát đạt. Thiên giai vũ khí, vậy cũng là cực kỳ ý đòi, nếu như có thể được một ít thiên giai vũ khí, hoặc là thích hợp mình thiên giai vũ khí, cùng công pháp, vậy thì tốt. Địa giai công pháp. Những thứ kia, tựa hồ ít đi rất nhiều đây. Đi vào tàng trong bảo khố nội thất sau khi, Hoàng Vũ khẽ cau mày, này đồ vật bên trong, ngoài ý muốn ít, lại chỉ là một ít công pháp mà thôi. Địa giai trung phẩm công pháp phần quyết, địa giai thượng phẩm công vừa song quyết, long đất thượng phẩm công pháp hư bộ. Chờ chút, chờ chút, nơi này công pháp đúng là vô cùng đầy đủ hết, các loại thuộc tính đều có. Nhưng này to lớn địa phương, cũng chỉ là thả một chút công pháp. Hơn nữa nơi này thiên giai công pháp không có, vẹn vẹn đều là địa giai công pháp. Nơi này có gì đó quái lạ. Ngạc Uyển Nhi chân mày hơi nhíu lại, "Đạo, Hoàng Vũ, chúng ta cẩn thận một chút, chúng ta thật giống quá thuận lợi, linh phá không lão nhân kia không phải là đơn giản như vậy mà hẳn, như vậy nham hiểm độc các người, làm sao có khả năng không có để lại điểm hậu chiêu đây?" Thuận lợi. Nghe được hai chữ này, Hoàng Vũ mới làm một mặt quái lạ, "Này còn gọi thuận lợi?" Nếu như không phải là mình vừa vặn có thể phá giải Ngũ Long Tỏa Thiên đại trận, nơi này căn bản cũng không có người có thể đi bảo, nếu như nếu không phải là mình, nàng Ngạo Uyển Nhi có thể hay không rời đi nơi này, đều là cái vấn đề. Nàng lại còn nói, quá mức thuận lợi. Cô nàng này, muốn thế nào mới coi như không thuận lợi? Mình nhưng là vì cứu nàng bị thương không nhẹ a, hiện tại đều còn chưa có khỏi hẳn. Xét thực là có gì đó quái lạ, có điều, cũng không cần quá mức lo lắng. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, mình có hoàng kim cổ đồng thuận, không cần lo lắng. Linh Phá không cái kia lão gia hỏa ẩn náu thủ đoạn không tầm thường, có điều Tại Minh Hoàng Kim cổ đồng thuật trước mặt, vẫn là chạy không thoát. Phòng trưng còn có người thứ ba tàng bảo thất, đây mới thực sự là nội thất. Hoàng Kim cổ đồng thuật mở ra. Hoàng Vũ khinh lên một tiếng, mở ra đồng thuật. Trung quanh nhìn quét. Để Hoàng Vũ kinh ngạc chính là, này, này trung quanh cũng không có phát hiện cái khác mật thất, nói cách khác, tàng bảo thất cũng chỉ là nơi này, cái khác không có. Hoàng Vũ có chút buồn bực, chân thực là không có. Có điều, này linh phá không không thể chỉ là ngăn ấy thu gom à, lẽ nào liền cửu phẩm đan dược, phẩm đan dược đều không có sao? Cái này tựa hồ không quá hiện thực. Hơn nữa, nơi này công pháp tốt nhất cũng là địa giai cực phẩm mà thôi, một ít vũ khí trang bị cái gì đều còn không nhìn thấy. Hoặc là nói, chân chính tàng bảo thất tại mặt khác địa phương. Này ngược lại là có thể. Có điều, nếu như nếu như ở bên ngoài, này lại sẽ là ở nơi nào? Điều này làm cho Hoàng Vũ vô cùng đau đầu, không phải tại bầu trời này cung điện bên trong, vậy thì khó tìm, sớm biết trước không nên đem ba cái lao ra hỏa toàn bộ giết chết, chí ít nên trước tiên hỏi dò ra chân chính bao quát ở nơi nào. Thế nhưng hiện tại đã quá chế. hối hận cũng không có cách nào. Có điều, nếu như như thế từ bỏ, Hoàng Vũ tuyệt đối là không cam lòng. Cũng đã đến trình độ này Này bảo vật nếu là không có tìm ra, thực sự là có chút bất đắc. Vì lẽ đó, khó náu, nhất định phải tìm ra. Làm Hoàng Vũ đang chuẩn bị thu hồi Hoàng Kim Cổ Đồng thuật thời điểm, nhưng là kinh ngạc phát hiện, nơi này tựa hồ có vấn đề. Một quyển công pháp bên trên, ở bề ngoài mặc dù là địa giai hạ phẩm công pháp, nhưng bên trong, nhưng là địa giai cực phẩm công pháp. Tiếp tục kiểm tra mặt khác một quyển. Điều này làm cho Hoàng Vũ trận to hai mắt. Này một quyển phân thủy quyết rất phổ thông công pháp, tinh tế vừa nhìn, không được, lại là một quyển thiên giai bí pháp. Thuộc tính nước thiên giai bí pháp phân thủy du lang quyết. Chà, chà Hoàng Vũ không khỏi thầm khen. Tiên kia thật là đủ biến thái, tại mình tàng bảo trong phòng, lại làm trò hề này. Quá không nói gì, lẽ nào chính mình tàng bảo thật còn sợ bị người cướp đoạt? Bị người đánh cấp hay sao? Có điều, lòng người tư là phức tạp, ai biết hắn là cái gì biến thái tâm lý đây? Có điều, tìm ra một chút vấn đề sau khi Hoàng Vũ tinh tế kiểm tra. Phát hiện những công pháp này bên trong, phần lớn đều là đối với, nhưng có cực một số ít không đúng, nói cách khác, có một phần rất nhỏ là bị ngụy trang quá. Có điều, những này trải qua ngụy trang công pháp, đều có chỗ bất phàm. Nếu công pháp là ngụy trang, như vậy những thứ đồ khác đây, có phải là cũng là ngụy trang đây? Nghe như vậy, Hoàng Vũ khá là kích động. Mà lúc này, Ngạc Uyển Nhi nhìn thấy Hoàng Vũ cử động, không khỏi có chút ngạc nhiên, hơi kinh ngạc, Liên hỏi, "Làm sao rồi? Lẽ nào ngươi tìm tới chân chính tàng bảo thất sao?" Hoàng Vũ gật đầu một cái nói, tuy rằng không có khẳng định, nhưng phòng trừng cũng gần như. Thật sự. Nghe được Hoàng Vũ vừa nói như thế, Ngạc Uyển Nhi nhưng là vô cùng kinh hỉ, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. "Thự nhiên là thật sự. Vậy ngươi nói mau, ở nơi nào đây? Mang ta đi nhìn." Ngạc Nhi có chút không thể chờ đợi được nữa, nắm lấy Hoàng Vũ cánh tay vội vội vàng vàng thúc Hoàng Vũ nghe vậy, không khỏi cười khổ. Không nên gấp gáp, ta vẫn không có khẳng định. Hoàng Vũ không biết, này Ngọc Uyển Nhi muốn tìm cái gì, nhưng thấy nàng như vậy dáng dấp sốt sáng, vật kia đối với nàng mà nói nên khá làm trọng yếu. Ngọc Uyển Nhi lung túng nở nụ cười, vung ra Hoàng Vũ tay, nói tiếp, thật không tiện, ta, ta quá kích động. Không có chuyện gì, ta nghĩ này linh phá không trong tay nên có thứ ngươi một chứ. Hoàng Vũ nhìn Ngọc Uyển Nhi, nói rằng, "Ừm, không sai, lúc trước tên Súc Sinh kia trộm đi thứ thuộc về ta, nếu như không phải hắn, ta hiện tại từ lâu phi thăng lên rồi." Ngọc Uyển Nhi nghĩ tới chuyện này liền tràn đầy sự thù hận, nếu như không phải hắn Sa tông cũng sẽ không lưu lạc đến nước này, ta cũng sẽ không tự mình phong ấn mấy ngàn năm. Là món đồ gì?" Hoàng Vũ có chút tò mò hỏi. "Nói cho ngươi cũng không sao, đó là một viên ngọc thạch, Thiên Long ngọc tâm." Ngọc Quyển Nhi nói. "Thiên Long ngọc tâm?" Hoàng Vũ khẽ cau mày, tự hồ có chút quên hai, vật này phản phất ở nơi nào nghe nói qua như thế? "Làm sao rồi? Ngươi nghe nói qua Thiên Long ngọc tâm?" Ma Quỷn Nhi nhìn Hoàng Vũ nói. "Ta rất nhớ nghe nói qua, có chút quên thai Hoàng Vũ gật đầu một cái nói, "Có điều, ta không nhớ ra được, đến cùng là ở nơi nào nghe nói qua." "Thật sự?" Hừm. Là thật sự, Thiên Long Ngọc Tâm, ngày đó Long Ngọc Tâm là hình dáng gì? Hoàng Vũ nhìn Ngọc Uyển nhi nói, có tác dụng gì? Thiên Long Ngọc Tâm là ta ngọc gia chuyển ra chi bảo, là một viên đá quý màu đỏ ngỏm, chỉ có ta ngọc gia huyết mạch mới có thể kích hoạt, một khi kích hoạt sau khi, liền có thể được tổ tiên truyền thừa, do đó đánh vỡ cực hạn. Ngọc Uyển nhi nói, vật này đối với những khác người không hề có một chút tác dụng, chỉ đối với ta ngọc gia nhân tài có hiệu quả, lúc trước tiên xúc sinh kia phản bội gia tông, lén lút từ phụ thân ta cầm trong tay đi rồi Long Ngọc Tâm, đáng trách, quá đáng trách. Ngọc Quyển nhi một nói tới chỗ này, tức giận đến không được, nếu như không phải hắn lấy đi Thiên Long Ngọc Tâm, Ngọc gia còn có xà tông, làm sao sẽ trở thành hôm nay bộ này dạng vẻ. Đá quý màu đỏ ngọm, gọi là Thiên Long Ngọc Tâm. Đột nhiên Hoàng Vũ vô đầu một cái, rốt cục nhớ tới đến một chuyện. Mình lúc đó tại Đại Phong Thành thời điểm, cùng Trần gia có xung đột, mà Trần gia tiên kia, bị mình dọa dẫm một phen, từ trong tay hắn được một thứ, chính là có một viên đá quý màu đỏ ngọm. Nay bảo thạch bị tê là Thiên Long Chi Tâm, tuy rằng có một chữ khác biệt, nhưng Hoàng Vũ có một loại dự cảm mãnh liệt, vật này chính là ngọc Quyển nhi tìm kiếm đồ vật. Hoàng Vũ đem lấy ra Đưa cho Ngọc Uyển nhìn nói, "Ngươi xem một chút, có phải là vật này?" "Chuyện này?" "Đúng, đúng, chính là nó, chính là nó, đây chính là Thiên Long Ngọc Tâm." Ngọc Uyển Nhi tiếp nhận Hoàng Vũ đưa tới đá quý màu đỏ ngọc, cả người kích động không thôi. "Ngươi ngươi ngươi là làm thế nào chiếm được?" Ngọc Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, huynh phục kích động trong lòng sau khi, nhìn Hoàng Vũ nói rằng. Hoàng Vũ hơi cười cười nói, "Vật này lai lịch, nói đến cũng là vận may, ta đến Sả Tông thời điểm đi ngang qua Đại Phong Thành, tại Đại Trong Phong Thành gặp phải một công tử bột, tên kia chính là Đại Phong Thành Trần Gia cháu ruột, coi trọng ta muốn mạnh mẽ hơn cất đoạt, ta lúc đó liền nổi giận." vì lại đó, liền đem tên kia cho thu thập một trận, đem hắn tất cả mọi thứ đều đoạt, mà ngày này lòng Chi Tâm bắt đầu từ trong tay hắn thu được. Trần ra, Đại Phong Thành. Ngạc Uyển Nhi trong lòng cao hứng, không nghĩ tới ngày này Long Ngọc Tâm rốt cục lần thứ hai trở lại trong tay chính mình, có ngày này Long Ngọc Tâm, mình liền có thể thu được tổ tiên truyền thừa, không tốn thời gian dài, mình liền có thể phá tan không gian, phi thăng lên giới. Có điều, để Ngạc Uyển Nhi có chút không rõ chính là, ngày này Long Ngọc Tâm bị này tên phản đồ chống đi, tại sao lại rơi xuống Đại Phong Thành Trần Gia tay? Chẳng lẽ nói, này Đại Phong Thành cùng này kẻ phản bội có quan hệ? Mơ nhớ tới Này kẻ phản bội tại Gia nhập Xả Tông trước, tính tự hồ cũng là Trần. Nghĩ tới đây, Nga Quỷ Nhi có chút kích động, nếu như này Đại Phong Thành Trần ra cùng này tên phản đồ có quan hệ, lớn như vậy Phong Thành, tự mình nói không được muốn đi một chuyến. Không sai, là Đại Phong Thành Trần ra, khoảng cách xà Tông không xa, từ nơi này xuất phát, hơn nửa ngày lộ trình liền có thể chạy tới. Trần ra, tên Súc Sinh kia cũng họ Trần, xem ra cái này Trần ra này tên phản đồ, Súc Sinh, tựa hồ có liên hệ, Đại Phong Thành, ta sẽ đi một chuyến. Nga Nhi trong mắt lập loè hàn ý chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Viện. Chương 239. Thứ tốt không đi ta đều là ngụy trang, linh phá không lão nhân kia cũng thật là. Hoàng Vũ nheo mắt lại, trước những thứ đó đều là bị ngụy trang quá, càng là xem ra kém, trên thực tế chính là thứ tốt. Hơn nữa, những kia hộp, cái dương đều là hai tầng, phía dưới mới là thứ tốt, ở bề ngoài đều là thứ phẩm. Có điều, phương pháp này để Hoàng Vũ không khỏi nở nụ cười, nếu như nếu là có người đi vào thâu đồ vật, tất nhiên sẽ liền hộp đồng thời lấy đi, vậy còn không là như thế Bạch Tốn sức ngụy trang. Gặp đốc, chưa từng thấy ngu như vậy. Đương nhiên, hay là một ít chân chính đại nhân vật, đối với những thứ đồ này không có hứng thú, cũng sẽ không cầm. Điểm này Hoàng Vũ cũng không phải có thể hay không nhận. Lần này thu mạch khá rồi giàu, cửu phẩm đan dược có tới 3 viên, bát phẩm đan dược trừng 10 viên, linh thạch cực phẩm 70 và viên, các loại vũ khí trang bị có không ít, trong đó thiên khí đều có 2 cái, mặc dù đối với mình không có tác dụng lớn, có điều, lấy về cho những người khác vẫn là có thể. Cho tới Ngọc Uyển Nhi, được ngày đó Long Ngọc Tâm sau khi đã rất thỏa mãn, đối với những thứ đồ khác đều không có cái gì hứng thú, bây giờ chỉ là chờ đợi Hoàng Vũ đem sự tình xử lý sau khi xong, sau đó cùng nàng đi một chuyến đại phong hành. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đem này long mạch cho thả ra. Hoàn Vũ nhìn một chút, Ngọa Uyển Nhi nói rằng: "Đem Long mạch thả ra." Nghe được Hà Vũ, Ngọa Uyển Nhi sững sờ, nếu như đem Long mạch thả ra, rất khả năng sẽ để Long mạch thoát ly mà đi, chuyện như vậy, dù là ai đều sẽ không đi làm. "Ngươi có biết, này Long mạch một khi thả ra, rất khả năng sẽ cách nơi này mà đi. Nói như vậy, nơi này linh mạch tuy rằng còn có, nhưng phẩm chất sẽ giảm xuống rất nhiều, một cái đỉnh cấp linh mạch, liền liền đã biến thành trung cấp thậm chí canh linh mạch. Cái này Long mạch, tựa hồ có hơi không tầm thường độ vật, thả ra, cũng không sao, ngươi đừng quên ta tu luyện công pháp gì, Hóa Long quyết, đây chính là Long mạch khắc tinh, chỉ cần thực lực của nó Không có đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, ta liền có biện pháp trừng trị nó." Hoàng Vũ nheo mắt lại nói, "Hóa Long Quyết, bây giờ mình Hóa Long Quyết đã đạt đến tầng thứ 5, này long mạch tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao ở đây bị áp chế lâu như vậy, hơn nữa Hoàng Vũ rõ ràng cảm thụ được, tên kia linh trí có thể nói đã suy yếu tới cực điểm, nếu như lại vây ở chỗ này, như vậy này một điểm linh trí sẽ bị triệt để tiêu diệt, trở thành không hề linh trí long mạch, như vậy long mạch có thể không phải là mình muốn." Đương nhiên, đối với bình thường tông môn tới nói, như vậy long mạch là tốt nhất, có điều, đối với Lâm Viễn tới nói, có linh trí long mạch càng thích hợp mình. Có linh trí có thể để cho hắn tự do trưởng thành, đương nhiên, Hoàng Vũ cũng không thể để cho phản nổi. Chỉ cần gieo xuống một tia linh hồn là tốt rồi, người bình thường không cách nào làm được, nhưng tu luyện hóa long quyết liền không giống nhau, tại long mạch bên trong gieo xuống một tia linh hồn ấn ký, dễ như ăn cháo. "Phá ra cho ta." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, lần này cũng không muốn làm lỡ thời gian. "Ngọc Long Phá Không." Đây một chiêu, nhưng là chuyên môn phá hoại trận pháp, thủ đoạn bạo lực. Có điều nếu như vậy, tiêu hao rất nhiều, nhưng Hoàng Vũ không muốn chờ. Đột nhiên lập tức, toàn bộ trận pháp liền dao động lên. Chờ lại một hồi, lần công kích thứ hai, trận pháp một chỗ, liền răng rắc một tiếng phá đất ra. Lúc này một cái màu vàng cự long trong nháy mắt thoát ra, theo sát hóa thành một lão giả dâu bạc trắng. Lão phu, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ông lão kia hít sâu một hơi, nhìn thiên, lớn tiếng nói: Người là ai? Chính là này long mạch sao?" Hoàng Vũ nhìn người lão giả này, nheo mắt lại, người lão giả này thực lực không yếu, nhưng Hoàng Vũ cũng không sợ, bởi vì Hoàng Vũ rõ ràng cảm thụ được, mình có thể áp chế hắn, chỉ cần mình sử dụng Hóa Long Quyết, có thể dễ dàng chừng trị hắn. Đây là trên linh hồn áp chế. Bái kiến chủ nhân." Ông lão kia nghe vậy vội vã đi tới Hoàng Vũ bên người, cung kính quỳ xuống. Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, ông lão này xảy ra chuyện gì, lại gọi chủ nhân của mình. "Ngươi ngươi đây là ý gì?" Hoàng Vũ hỏi. Về chủ nhân, nhân là chủ nhân công pháp tu luyện, còn có, chủ nhân nắm giữ lao chủ nhân huyết mạch." Lão giả kêu nói. "Người lão chủ nhân?" Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, người lão chủ nhân là ai? Lao chủ nhân họ kép hiên viên, lão nô chính là lao chủ nhân để lại một tia long khí." Ông lão kia ngữ khí cung kính không ngớt. "Một tia long khí?" Hoàng Vũ nghe vậy trong lòng hoảng hốt, không chỉ là Hoàng Vũ, liền ngay cả một bên Ngạc Nhi cũng kinh ngạc đến mê người, người, người giả này lại chỉ là một tia long khí hóa thành có thể thấy được lúc trước vị tiên hiên viên tiền bối hạ sự khủng bố, có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ người lao giả này đã suy yếu tới cực điểm, nếu như là chân chính đỉnh cao thời kỳ, không biết cường hãn đến trình độ nào. Tiền bối, ngươi ngươi trước tiến lên. Nghe được người lao giả này, hoàng Vũ đã không có trước tâm tư, hơn nữa, người lao giả này nói, hắn lao chủ nhân họ kép hiên viên, cái họ này cũng không thấy nhiều, chỉ ít, tại này chân vũ đại lục, nhưng là không có. Mà nói, huyết mạch của chính mình. Lẽ nào, hắn lão chủ nhân cũng là nắm giữ thần long huyết thống? Có điều cụ thể là tình huống thế nào, vẫn phải là hỏi rõ ràng lại nói. Đa thiếu chủ Ngươi trước tiên cùng ta nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi lão chủ nhân là lai lịch ra sao? Còn có, ngươi nói ta công pháp tu luyện, lẽ nào là Hóa Long Quyết? Hoàng Vũ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hóa Long Quyết? Ông lão kia sững sở, tiếp theo lắc đầu nói, Hóa Long Quyết, không biết, thiếu chủ ngươi tu luyện hẳn là Hỗn Độn Chân Long Quyết, có điều, cũng không phải hoàn chỉnh bản, mà chỉ là đơn giản hóa phiên bản, có điều, mặc dù là đơn giản hóa phiên bản, quy lực của nó cũng bất phàm, lấy thiếu chủ tư chất, không tốn thời gian giải, liền có thể tu tập chân chính hoàn chỉnh bản Hỗn Độn Chân Long Quyết. Hỗn Độn Chân Long Quyết, Hoàng Vũ híp mắt lại, Này hóa long quyết nguyên bản tên, chính là hỗn độn chân long quyết, đây là Lộ Lộ tự nói với mình, mà hiện tại người lão giả này lại biết đến rõ ràng như thế, như vậy này lai lịch của ông lão không đơn giản. Mà vị kia thần bí hiên viên tiền bối, không khỏi để Hoàng Vũ nhớ tới trên địa cầu truyền thuyết, chính là này hoàng đế hiên viên thị. Tam hoàng ngũ đế bên trong hiên viên hoàng đế. Nếu như đúng là vị kia, nhưng là vô cùng gây gớm. Lộ Lộ, chủ nhân, ồ, oh, chủ nhân lại gặp phải hắn. Lộ Lộ cảm nhận được ông lao khí tức, không khỏi hơi kinh ngạc. Lộ Lộ nhận thức cái tên này. Từng. Lộ Lộ gật, gật đầu, lão gần nhất ngủ hồi lâu, thức tỉnh một chút ký ức. Chờ chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thăng cấp sau khi, hay là Lộ Lộ liền biết càng hơn nhiều, ông lão này là một tiêu long khí, là hiên viên long hoàng một tiêu long khí tu luyện mà thành, mạnh nhất thời điểm là linh dai đỉnh cao. Hiên viên long hoàng? Là loài gì? Linh dai, linh dai chính là phá toái cảnh bên trên cảnh giới sao? Hoàng Vũ nói. Lộ Lộ gật gật đầu, giải thích, hiên viên long hoàng chính là một vị cường giả tuyệt thế, không ai biết hắn từ đâu tới đây, thế nhưng một thân tu vi khủng bố đến tự hạ, có thể biến ảo ra chân long thân, mà chủ nhân tu luyện hóa long quyết, bắt đầu từ hiên viên long hoàng trong tay hỗn độn chân long quyết diễn biến mà đến. Còn linh giai chính là phá toái cảnh bên trên cấp độ, này hiên viên long hoàng có thể dễ dàng đánh giết vô số linh giai đỉnh cao cường giả, thậm chí trong lúc phất tay liền có thể mở ra một không gian bị diện, ta chỉ có thể nói cho chủ nhiều người như vậy, bởi vì hiện tại chủ nhân thực lực không đủ, biết quá nhiều trái lại không tốt. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, hiên viên long hoàng, thực lực kinh khủng như vậy, trong lúc phất tay liền có thể mở ra sáng tạo không gian, quá mạnh mẽ, mà người lao giả này, chính là hắn một tia long khí, một tia long khí đã là như thế khủng bố. Mình vẫn là quá nhỏ yếu, tại này chân vũ đại lục, bây giờ tuy rằng không thể nói vô địch, nhưng có thể chống lại đối phó người của mình. Nhưng cũng không có thêm còn trung Trungương đại lục Cường giả rất nhiều thế nhưng Hoàng Vũ cũng không có để ở trong lòng chỉ cần mình thực lực tăng lên đặt đến sinh tử cảnh trên căn bản liền không cần lo lắng mà một khi đạt đến sinh tử cảnh đến cao như vậy phá toái cảnh cường giả cũng không sợ nhưng bây giờ nghe đến lộ lộ mới biết mặc dù là phá toái cảnh cũng có điều là bắt đầu mà thôi tại con đường tu hành chân chính trên phá toái cảnh e sợ mới là một bắt đầu đương nhiên nay đều là phá toái cảnh chuyện sau đó mình muốn đạt đến phá toái cảnh phòng trừng còn phải cần một khoảng thời gian dù sao phá toái cảnh không phải là tốt như vậy là đến mình cần đầy đủ e Đối với mình tới nói, EXG không dễ làm, đương nhiên, linh thạch cũng không dễ làm. Tuy rằng, bây giờ mình có hơn triệu linh thạch cực phẩm, nhưng nếu như dùng đến tăng cao tu vi, e sợ còn chưa đủ, tính toán một chút, này gặp lại, còn chưa đủ lấy để cho mình đạt đến phá thoái cảnh. Xoa xoa lông mày của chính mình, mình còn có một quãng đường rất dài phải đi a bây giờ mình, muốn đối phó này ma hoàng, không, thậm chí là đối phó này con trai của ma hoàng, liền tỷ như trước gặp được cái kia ma tộc hoàng tử gia nhĩ nông, đều là cái vấn đề. Quá mạnh mẽ, Hoàng Vũ tuyệt đối có thể khẳng định, này gia nhĩ nông phòng cũng là linh giai. Này ma hoàng thêm ngươi tắt liền càng không cần phải nói, tất nhiên là linh giai, hơn nữa rất mạnh mẽ, thậm chí khả năng là linh giai đỉnh cao viên mãn. Lộ Lộ, cái tên này, đáng tin vô căn cứ. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, không cần lo lắng, lão này sẽ không có cái gì cái khác tâm tư, nhân là chủ nhân rất mạch, để hắn căn bản không gây nên tâm tư, nếu như hắn muốn đối với chủ nhân bất lợi, lập tức sẽ tao ngộ phản vệ, linh hồn tăng giá, hóa thành long khi bị chủ nhân hấp thu lấy đi. Lộ Lộ nói, có ý gì? Hoàng Vũ nghe vậy sử sốt, đây cũng quá quỷ dị đi. Lần này hiên viên long hoàng bố trí chế. Lão này mặc dù bị sáng tạo ra đến, chính là vì phụ trợ Hiên viên Long Hoàng truyền nhân, chủ nhân chính là vị kia Hiên viên Long Hoàng lựa chọn định truyền nhân. Lộ Lộ để Hoàng Vũ càng ngày càng không tìm được manh mối, mình là cái kia cái gọi là Hiên viên Long Hoàng truyền nhân, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, nói cách khác, sau này mình liền có thêm một tầng bí, mạnh mẽ mà lại châu bỏ sư tôn. Nói như thế, Hỗn độn Chân Long Quyết, mình bây giờ chẳng khác nào tới tay. Hừ, không sai, chỉ cần chủ nhân tu vi tăng lên tới sinh tử cảnh, là có thể tu luyện chân chính Hỗn độn Chân Long Quyết. Lộ Lộ gật đầu nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng viện. Chương 240 Long lão thực lực bây giờ làm sao? Cái kia Long mạch bị thu phục sau khi, liền trở thành Hoàng Vũ quan gia, Hoàng Vũ gọi hắn là Long lão. Lão nô bây giờ tu vi rút lui, chỉ có thể chống lại phá toái cảnh trung kỳ võ giả, nếu như gặp phải phá toái cảnh hậu kỳ, mang theo chủ nhân rời đi là hoàn toàn không có vấn đề. Long lão nói. Hừ, Hoàng Vũ thực lực có thể không yếu, thật muốn là gặp phải phá toái cảnh trung kỳ hậu kỳ võ giả, muốn trốn khỏi, cũng không nhất định cần sự giúp đỡ của người mới được. Ngạc Uyên Nhi nghe vậy nhưng là khinh rên một tiếng, hơi có chút bất mãn. Bây giờ này Long mạch mất đi lão này, Long mạch năng lực cũng là hạ thấp không ý, cùng trước so với có thể có một nửa hiệu quả là tốt lắm rồi. Vâng, là, là, là Lao nô sai rồi, chủ nhân thực lực phi phạm, làm sao cần Lao nô mang theo chạy chỗ đây." Long lão một mặt định nọt nói rằng. Hoàng Vũ thấy thế không nói gì tới cực điểm, cái này Lao long, thực sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào, này nhanh nhẹn một linh hốt, a luôn định hốt hòa thân hình tượng a, quả thực quá tương tự. Được rồi, được rồi, đối với ngươi, Long lão, ngươi nói chờ thực lực ta đầy đủ, có thể đi tìm tìm Lao sư lưu lại đồ vật, rốt cuộc là thứ gì? Hoàng Vũ đối với cái kia hiên viên long hoàng lưu lại đồ vật rất là hiếu kỳ. Bây giờ cũng chính là món hởi của chính mình Sư Tôn, người Sư Tôn này có thể là không bình thường, thực lực như vậy bất phàm, như vậy lưu lại đồ vật, khẳng định cũng không đơn giản. Lao nô cũng không biết cụ thể là cái gì, có điều có thể khẳng định một điểm, bên trong có một thứ là chủ nhân hiện tại cần nhất. Lao Long nói rằng, là cái gì? Thần Long Châu. Cái gì? Hoàng Vũ vừa nghe, trong lòng cả kinh, Thần Long Châu, nếu như đúng là Thần Long Châu, này cũng thật là đối với mình có tác dụng lớn, nếu như mình được Thần Long Châu, e sợ thực lực sẽ trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ, không cần sử dụng linh thạch đến tăng lên cũng có thể. Người người nhớ không lầm, sẽ không nhớ lẩm, Thần Long Châu, chủ nhân chỉ có chiếm được Thần Long Châu sau khi mới xem như là chân chính được Lao chủ nhân truyền thừa, không phải vậy, chủ nhân căn bản không có cách nào chân chính tu luyện Hỗn Độn Chân Long Quyết. Lão Long nói rằng, Hỗn Độn Chân Long Quyết, chỉ có chiếm được Thần Long Châu mới có thể chân chính tu luyện hoàn chỉnh Hỗn Độn Chân Long Quyết, này ngược lại là để Hoàng Vũ có chút buồn bực. Vốn là là nói, chờ mình đột phá đến sinh tử cảnh, là có thể tu luyện chân chính Hỗn Độn Chân Long Quyết, nhưng không nghĩ tới, lại còn cần Thần Long Châu vật này. Mình đạt đến sinh tử cảnh, chỉ có điều là đi lấy Thần Long Châu nhất định phải yêu cầu mà thôi. Phiền muộn, quả thực quá phiền muộn. Này thần long châu đến cùng ở nơi nào?" Hoàng Vũ lại nói, "Lấy thực lực của chính mình, thực lực chân chính, bây giờ cũng không chỉ là sinh tử cảnh, hoàn toàn có thể chống lại sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn, thậm chí phá toái cảnh sơ kỳ cũng có thể lĩnh vác. "Thần Long Hải, thần long châu ngay ở thần long trong biển." Long láo nói rằng, "Cái gì? Thần Long Hải?" Ma Ngọa Uyển Nhi vừa nghe, nhưng là lấy làm kinh hãi, lớn tiếng hô, "Làm sao rồi? Uyển Nhi?" Hoàng Vũ thấy Ma Ngọa Nhi kích động như thế, không khỏi nói, "Thần Long Hải, này thần long hải mặc dù là ta đỉnh cao thời kỳ, cũng không dám tiến vào bên trong, bên trong quá nguy hiểm." vốn là kiểu tử nhất sinh, không, nếu như sinh tử cảnh, tiến vào bên trong, tất nhiên là thập tử vô sinh, nơi đó chính là toàn bộ đại lục cấm kỵ vị trí. Ngô Uyển Nhi lắc đầu nói, "Đừng nghe lão này, hắn là cho ngươi đi chịu chết, ở trong đó quá nguy hiểm, phải biết ta đỉnh cao thời kỳ, nhưng là phá toái cảnh viên mãn, khi đó ta cũng không dám tiến vào, mặc dù là người đạt đến sinh tử cảnh, này đi tới cũng có điều là đi tìm chết mà thôi, ta xem lão này căn bản là không có ý tốt, vẫn là giết quên đi, nếu không liền đến này lòng mạch bên trên, để hắn vì chúng ta xã tông làm cống hiến quên đi." Nói vậy, Vừa nghe Ngọc Uyển Nhi nói mình như vậy, Lão Long ngựa khí hết sức kích động, ta làm sao có khả năng sẽ hại chủ nhân đây? Hơn nữa, ta hiện tại tính mạng đều tại chủ nhân trong tay, chỉ cần chủ nhân đồng ý, có thể bất cứ lúc nào bẻ mất linh hồn của ta dấu ấn, ta lão long làm sao có khả năng sẽ hại chủ nhân? Người nữ nhân này, thực sự là không thể nói lý. Ngọc Uyển Nhi, để Lão Long tức giận đến không nhẹ, tàn nhẫn mà chừng nàng một chút, tức giận. Hoàng Vũ thấy thế không nói gì, con rồng già này, tuổi lớn như vậy, tính khí nhưng cùng tiểu hài tử gần như, lão đồng, lão đồng, này thật đúng là, có điều, Hoàng Vũ vẫn là biết Con rồng già này là sẽ không hại mình, nếu như hắn muốn đối với mình nổi lên cái gì không tốt tâm tư, vậy mình ngay lập tức sẽ có thể biết. Vì vậy nói, Uyển Nhi, không cần lo lắng, long lão là sẽ không gạt ta, ta tin tưởng hắn. Hử, không tin ta, đến thời điểm chịu thiệt nhưng là ngươi. Ngõ Uyển Nhi thấy Hoàng Vũ lại đứng lao long phía bên kia, không khỏi có chút tức giận, thử lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ngươi biết cái cái gì? phụ nhân góp nhìn, đó là lao chủ nhân lưu lại đồ vật, lao chủ nhân thủ đoạn thông thiên, hắn lưu lại đồ vật, há lại là người bình thường có thể có được, lão chủ người ở đâu bên trong bố trí trận pháp chế, chỉ có nắm giữ lão chủ nhân hệ thống Huân nữa tu luyện qua Hỗn Độn Chân Long Quyết người mới có thể tiến vào bên trong. Lão Long cũng gửi một tiếng, giải thích: "Được rồi, đều đừng ầm ĩ." Hoàng Vũ vung tay lên, nói: "Thời gian không nhiều, chúng ta hiện tại đi Sả Tông một chuyến, sau đó chạy tới Đại Phong Thành, đi thăm dò thăm ngày đó Long Ngọc Tâm, còn có Trần gia sự tình." "Hừ, vậy chúng ta nhanh lên một chút." Vừa nghe Hoàng Vũ nhắc lên Thiên Long Ngọc Tâm sự tình, Ngoa Uyển Nhi trên mặt lộ ra một tia vẻ kiên định. Ngày đó Long Ngọc Tâm nhưng là quan hệ đến Sả Tông này tên phản đồ Trần Hữu. Nghĩ tới Trần Hữu, Ngoa Uyển nếu như không phải Trần Hữu cơ thể đều sẽ không rơi xuống mức độ như thế, vì lẽ đó, Trần ra người, nhất định phải thu thập. Nga Quỷ Nhi tàn nhận ánh mắt, cũng lộ ra ngoài. Một bên lão Long nhìn thấy ánh mắt này, sợ hết hồn. Mình hiện tại tu vi tuy rằng khôi phục một chút, có thể chống lại phá toái cảnh trung kỳ, nhưng Nga Quỷ Nhi nữ nhân này, thực lực phi phạm, nhưng là không trêu chọc nổi. Vạn Nhất nữ nhân này tức giận, mình nhưng là thảm. Vì lẽ đó lão Long quyết định, vẫn là bớt trêu chọc nữ nhân này tuyệt vời, huống hồ, nữ nhân này cùng chủ nhân quan hệ tựa hồ không sai, vạn nhất nếu như trở thành chủ nhân, vậy mình đắc tội rồi nàng, sau đó chẳng phải là càng thảm hại hơn. Vì lẽ đó bất luận làm sao, không thể trêu chọc nàng, không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao? Hoàng Vũ đương nhiên không biết lúc này lão Long Tâm tư. xông lên trước, hướng về xà Tông chạy đi. Lúc này Sà Tông đệ tử cũng không biết tình huống thế nào, những linh xà Tông đó ra hỏa trưởng trị không có. Dù sao hiện tại nhưng là lúc nỗ chốt, không qua loa được, linh phá không lão nhân kia, quỷ kế đa đoan, nói không chắc còn có cái gì bố trí, có âm như đây. 2 giờ sau khi, ba người lần thứ hai trở lại Sà Tông. Lúc này Sà Tông tình huống, để Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không có xảy ra chuyện gì, như vậy cũng tốt. Là thần nữ đại nhân cùng thần chủ đại nhân trở về. Cung nghênh thần chủ đại nhân, cung nghênh thần nữ đại nhân. Đứng lên đi. Thanh Ngọc, Linh Sả Tông những kia dư nghiệt xử lý làm sao?" Ngạc Uyển nhìn nói. "Hồi thần nữ đại nhân, Linh Sả Tông dư nghiệt phần lớn đã diệt trừ, chỉ có một số ít chạy trốn, có điều thuộc hạ đã phái người đuổi theo." Thanh Ngọc nói. "Để bọn họ trở về, không cần phải để ý đến." Ngạc Uyển Nhi phất phất tay nói. "Đại nhân, chuyện này, chuyện này, Này Linh Phá không đã chết rồi, còn có Linh Sả cường giả cũng đã bị giết, không cần lo lắng." ngươi sau đó mang một nhóm người đi linh xà tông xảo huyệt, đem nơi đó bố trí một phen, chính là chúng ta một phân bộ." Ngọc Quỷn nhĩ nói, "Thật sự, này quá tốt rồi, thần nữ đại nhân thực sự là quá lợi hại." Thanh Ngọc vừa nghe, cao hứng không ngớt, mà Hoàng Vũ nhưng chú ý tới một người, người kia vẻ mặt biến đổi, có điều, rất nhanh khôi phục tự nhiên. Người này là xà tông một vị đệ tử, địa vị không thấp, chính là xà tông đội chấp pháp một tên đội chấp pháp trưởng. Nghe được linh pha không chết, nữ nhân này lại có dị động, có vấn đề, nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề. Những người khác không nhìn thấy, Hoàng Vũ nhưng là chú ý tới Trúc Linh Sả Tông mặc dù có thể tìm tới Sả Tông vị trí, thậm chí pha tan đại trận, hơn nữa, Ngoa Uyển Nhi bị đánh lén, chờ chút, một loạt chuyện này, e sợ cùng nữ nhân này có quan hệ. Nay cũng không phải công lao của ta, mà là thần chủ đại nhân công lao." Ngoa Uyển Nhi cất cao giọng nói. "Thần chủ đại nhân phúc thọ vô cương. Thần chủ đại nhân phúc thọ vô cương." Lập tức, mọi người đối với Hoàng Vũ vẻ sùng bái càng đậm. Mà trước người phụ nữ kia, đối với Hoàng Vũ nhưng là né qua một tia sự thù hận. Để Hoàng Vũ rõ ràng bắt lấy Vừa vặn trước không có bắt được linh phá không, cũng không có chủ động này ma tộc hoàn tử, nữ nhân này hẳn phải biết một vài thứ, nắm lấy nàng, nói không chắc còn có thể móc ra một vài thứ đến." Hoàng Vũ nheo mắt lại. "Bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, có điều, vẹn vẹn là một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, các ngươi cần phải cố gắng tu luyện, nói thiệt cho các ngươi biết, chiến tranh chân chính vừa mới bắt đầu, sau đó các ngươi phải đối mặt khó khăn, đối mặt chiến tranh cũng có thể so với này mấy lần tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm tàn nhẫn, càng thêm máu tanh, vì lẽ đó, các ngươi càng muốn nỗ lực tu luyện, còn đang lưỡng, ta sẽ cho các ngươi cung cấp Hoàng Vũ nhìn mọi người nói: "Thần chủ đại nhân, ngài không phải nói đùa sao?" "Đúng đấy, bây giờ Linh Xà tông những kia kẻ phản bội đã bị chỉnh đốn dứt mất, nơi nào còn có cái gì có thể đánh trận. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, khi đó không chỉ là Xà tông, toàn bộ chân vũ đại lục đều sẽ cuốn vào trong đó. Các ngươi nếu như không nghe lời, không nỗ lực tu luyện, đến thời điểm làm mất mạng, nhưng là các ngươi." Hoàng Vũ nói: "Để các ngươi cố gắng tu luyện liền cẩn thận tu luyện, thần chủ đại nhân đây là vì các ngươi khỏe, mặc kệ sẽ có hay không có chiến tranh bạo phát, các ngươi nỗ lực tu luyện đều là không có chỗ xấu." Lúc này Ngọc Quyển Nhi lớn tiếng nói: "Phải Hoàng Vũ nhìn tình cảnh này không khỏi cười khổ, xem đến địa vị của chính mình vẫn là không sánh được Ngọc Uyển Nhi, mình tận tình khuyên nhủ nói rồi nhiều như vậy, những nữ nhân này đều không nghe, không tin, Ngọc Uyển Nhi câu nói đầu tiên quyết định. Giải tán mọi người sau khi Hoàng Vũ kéo Ngọc Uyển Nhi, hướng về này nữ đội chấp pháp trường đi phương hướng đối tới. Người kéo ta tới nơi này làm gì? Ngọc Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến thành hồng, nhưng không có dãy dụa, chỉ là nhỏ giọng nói, "Sa tông còn có kẻ phản bội." Hoàng Vũ nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện."